Trưng Rất nhiều tinh thần, thiên hình vạn trạng tộc Trưng Rất nhiều tinh thần, thiên hình vạn trạng tộc nhiều hình vạn đàn. nhiều hình vạn đàn. liệu như phong cũng đánh giá trước mắt những ngôi sao này thế giới xác thực như trong n g ư ợ c nguyễn ngọc nói như vậy có lẽ nơi đây giới đã hoàn toàn thoát ly t i n h khư trụ hải quy tắc k h ô n g chế diễn sinh ra thuộc về mình một phương quy tắc này mới khiến cổ lão tinh thần tiếp tục bảo trì xuống tới cảm nhận được sau lương truyền đến trận pháp ba động hắn biết là nữ t ử kia tiến đến nghiêng người nhìn lại chỉ gặp nữ tử kia hướng phía bên trái nhất một viên màu lam nhạt tinh thần bay đi trong mắt tiên quang tràn ngập đem ngôi sao kia cảnh tượng thu hết vào mắt không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc tồn tại bất quá ngược lại là có thật nhiều tương tự tồn tại có nam có nữ trẻ có già có nhưng cả đám đều không có hốc mắt cùng con mắt phía sau có trong suốt cái này cánh nhỏ c h ấ p động tại cái kia u lam trên mặt biển không ngừng xoay quanh lao vùng v ụ n mà lại làm hắn hơi kinh ngạc chính là những cái kia cùng nữ tử giống nhau t r ù n g tộc tồn tại quần áo xa xa không có nữ tử như vậy hoa lệ thanh tú ngược lại càng thiên hướng về rách nước lúc này nữ tử đã rơi vào trên mặt biển những tộc nhân kia bọn họ lập tức từ đằng xa chạy đến từng cái toàn bộ quỳ dạp xuống giữa không trung đều nô ra cái kia lỗ kim giống như miệng tựa như là gào khóc đòi ăn như trẻ con mặc dù cách xa nhau có chút khoảng cách hắn cũng có thể nghe được cái kia làm cho người r a đầu tê dại o ngọng âm thanh thật đúng là một đám con mỗi tinh tộc đản ngươi đang nhìn cái gì đâu biết ấu hà gặp hắn l i ế c xéo bên trái trên gương mặt xinh đẹp lộ ra v cũng thuận thế chăm chú nhìn lại nhưng một lát sau nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trắng bệnh không thôi không ngừng dùng tay ngọc nhỏ dài v ỗ tim có chút không người nôn ra một trận trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêng kỵ thần sắc đâu nhà k é m chút đem lão tử đều nhìn nôn liệu như phong cũng thu hồi ánh mắt không còn dám nhìn nhiều nữ tử kia đem chứa đựng trong bụng h ổ hết toàn bộ trả lại cho ăn những tộc nhân kia bọn họ thậm chí còn từ bên hông trong túi vải móc ra trên trăm có chút hư thối thân thể thú thi ném đi mà những tộc nhân kia bọn họ lại tham lam bắt đầu ăn ngươi ngươi từ từ ở chỗ này dò x é đi nô ra hay là về trước thạch quan không gian đi. không dám nhìn hướng phía bên kia k í t sâu mấy hơi sau liền khởi hành nhảy lên bay vào trong đan đ i ể n của hắn ba thế trong thách quan trời mới biết vùng địa vực này còn có hay không càng hiếm thấy tồn tại hay là trung thực mắt không thấy tâm là tính tương đối tốt l i ế u như phong n h n vai cũng không nhiều giữ lại dù sao quả thật có chút vô cùng thê thảm thao túng dị không gian hướng về những tinh thần kia bay đi hệ thống lúc này cũng đem lam quan g lan tràn bắt đầu tìm kiếm lên tin tức hữu dụng đến có sinh linh phương tiện sẽ có văn minh tồn tại mà đây chính là hiểu rõ tinh khư trụ hại không trọn vẹn một góc thời cơ tốt xếp bằng ở trong dị không gian nội thị nhìn xem hệ thống chuyển đến mỗi cái tinh thần bên trong cảnh tượng bất đồng hình ảnh lông mày có chút n h u chặt đã phát hiện hơn ngàn cái t r ù n g tộc khác biệt mà lại đều là hình thù cổ quái hoặc là không có con mắt hoặc là không có miệng hoặc là không có lô t a i thậm chí điều kỳ quái nhất không ai quá được không có hai chân hai tay t r ù n g tộc mọc lên một người đầu lại giống một đầu nhúc ních sâu dóm giống như tại một chút trên đại thụ tre trời chậm rãi di động gặm ăn l á cây ta cái xoa cuối cùng là nơi quái quỷ gì liền không có điểm bình thường tồn tại từ trong thức hại không gian rời khỏi hắn có chút bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương đoán chừng đang nhìn xuống dưới chính mình cũng sẽ có chút không bình thường trước mắt bất luận cái gì tin tức hữu dụng còn không có nhìn thấy một chút điểm rung động lòng người đồ vật ngược lại là nhìn thấy không ít theo hệ thống quan g mang gu lam tiếp tục kéo dài mảnh này tinh thần thế giới rộng lớn làm cho người kinh ngạc trước mắt tổng cộng hơn vạn cái nhiều nhưng đều không ngoại lệ đều không có văn minh tồn tại có thể mỗi một cái tộc đàn ở trong người dẫn đầu bên hông đều có thêu lên đồ án không giống nhau túi đây càng thêm xác định cùng thuộc một phương thế lực suy đoán đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ dọc theo hệ thống sở tiêu lộ tuyến chiếc á h n linh một tòa l u bảo tháp, tháp t h này ngựa đầu nhìn lại giống như không nhìn thấy ngọn tháp ở đâu mà lại mỗi một tầm bên trong đều có hảo quan tường vân bao phủ bốn phía có dày đặc tinh thần bao quanh chậm dài chuyển động nhìn chăm chú nhìn kỹ có thể nhìn thấy có chút bên hông treo túi những tộc đạn kiêng người từ trong tháp ra ra vào vào xem ra chính là nơi đây để cho ta xem đến t ộ n cùng là tồn tại dạng nào trong mắt của hắn có cực nóng quang mang lấp lóe dị không gian lạng yên không một tiếng động tới gần trước mắt còn không biết chiếc bảo tháp này có cái gì chỗ kỳ lạ hay là lựa chọn cẩn thận là hơn tháp tọa dưới đáy bị tụ tập vân đoán nâng lên tầng thứ nhất liền có tám cái thông đạo cửa vào nhưng không có bất luận cái gì thủ vệ tồn tại giống như không như trong tưởng tượng xâm nghiêm tờ s hôm nay ba mươi tết đêm giao thừa trúc tử ở chỗ này chúc mừng chư vị độc giả lão ca môn chúc mừng năm mới trúc tử cũng sớm cho các người mãi niên từ cũ đón người mời đến thỏ năm đại cát chúc các vị lão ca môn trong một năm mới, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Tài n g u y ê năm trăm tám mươi 588 một tầng một động tiên mười hai cầm tinh cung chương năm t r m ư ơ i tám một tầng một động tiên mười hai cầm tinh cung có chút ý tứ liệu như phong c h ầ m rãi rơi vào cửa tháp trước trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tháp này thân toàn thân sàm trắng lại sáng long lanh óng ánh tựa như lưu ly tạo thành những linh thảo kêu kỳ hoa đồ án không giống như là khắc họa mà là cùng từ thân tháp bên trong mọc ra thậm chí có thể cảm giác được một chút xíu linh tính tồn tại c h ầ m rãi đi vào trong bào tháp cảnh tượng trước mắt không khỏi để hắn giật này cả mình bên trong lại rộng lớn không gì sánh được tựa như một phương hoàn trình động tiên tồn tại hoa cỏ cây c n h ậ t nguyện tinh thần cái gì cần có đ ề u có thậm chí có thể cảm giác được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc khí thế đại bộ phận không rõ ràng đều cùng đạo tổ cảnh tương tự thân thức liếc nhìn m à qua đem t ầ n g thứ nhất này chỗ sinh linh tu vi toàn diện dò xét ra mặc dù những sinh linh này tu luyện không phải linh lực cùng nguyên lực nhưng chỉnh thể khí thế thực lực cùng tình khư trụ hải nội đạo tổ cảnh không sai biệt lắm phía trước một khối trên bình nguyên tọa lạc mười hai tỏa vàng son lộng lẫy cung điện lưu ly li kim hoa tại ánh mặt trời c h i ế u xuống có chút chói loa mắt bốn phía có ánh sáng hàng ngưng tụ từng sợi mây trắng sương n g l ử l ử tựa như tiên gia tiên cảnh a long cung h chẳng lẽ lấy mười hai cầm tinh sở kiến đại biểu cho mười hai thần cung thân hình lõe lên liền xuất hiện tại mười hai tòa trước cung điện trong mắt hệ thống l a m quang nghẹ nhót tự phù này cùng lúc trước bên ngoài phế tích kia t r o n g cung điện trên cột đá văn tự giống nhau như lúc hệ thống trong chốc lát liền phiên dịch ra đến ánh mắt nhìn quanh một vòng hướng phía các tòa t r o n g cung điện nhìn lại lập tức khoe miệng có chút run r u dày bởi vì hắn lại thấy được một chút kỳ kỳ quái quái sinh linh tỉ như trong long cung ngồi xếp bằng một con rồng thủ lĩnh heo trong cung nằm nghiêng một con heo thủ lĩnh đầu lâu như cầm tinh như vậy mặc dù thân thể cùng người không sao. nhưng tay chân cũng có chút kinh ngạc đầu rồng kia người hai tay hai chân chính là bốn cái vớt rồng mà đầu heo kia người chính là bốn cái móng heo năm cái này mẹ nó là biến dị bản thế giới động vật đúng không liệu như phong trên c h á n có mấy cây hát tuyến rụ xuống khoe mắt có chút có rúm có loại quái dị đã thị cảm nhưng cái này mười hai cung bên trong cầm tinh người tu vi đều cùng nịch cảnh tương tự không sai biệt lắm là tầng thứ nhất ở trong mạnh nhất mười hai cái sinh linh ngựa đầu quan sát tỉ mỉ lấy những cung điện này lần này có để hắn nhìn ra một chút mánh khỏe mỗi tòa cung điện bên trong đều có một tòa độc lập trận pháp tại vận chuyển mà mười hai cầm tinh người chính là trận nhãn hạch tâm mà cái này mười hai cái trận pháp nhưng lại có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ không ngừng thu lấy lực lượng hướng phía trên không dũng mánh lao tới thì ra là thế đây cũng là cả tòa tháp c ă n cơ đầu nguồn a phỏng đoán sau một lúc lâu tâm hắn đã có đáp án bất quá tháp này cao vút trong lây đoán chừng không chỉ có cái này một cái c ă n cơ như chính mình suy đoán không sai mỗi một tầng đối ứng một đầu tiên bên trong đều sẽ có trận pháp thu lấy lực lượng hệ thống lan quang tại trong mắt không ngừng lập l ò đã tìm tới thông hướng t ầ n g trên thông đạo chỗ chính là ở vào mười hai tòa phía trên cung điện chính là cái kia truyền lại lực lượng nơi ở thả người nhẹ nhàng n h y lên đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng tới thông đạo kia ở trong trải qua ngắn ngủi hắc cắm sau trước mắt có vô cùng ánh lửa đốt cháy khắp nơi trên đất đều là cực nóng nham tương từng sợi khói đen từ mặt đất trong cái khe dâng lên sen lẫn khó ngửi mùi lưu hình lúc này cách đó không xa có tiếng ồn nào truyền đến phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp một ngọn núi lửa phía trên có bất loại giống như người thằn làm tồn tại tại cái tia nóng hổi trong nham tương chơi đùa đùa dỡn không chút nào sợ cái tia cực nóng nhiệt độ ngược lại còn từ trong nham tương thu lấy ra từng tia lực lượng hỏa diễm dung nhập thân thể ở trong một cái hỏa diễm động trời sao nhìn xem những thằn lằn này người tại cảm thụ được bốn phía tràn ngập hỏa chi đại đạo lực lượng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thân hình hướng về phía trước lao đi một toa đỏ bừng cung điện lơ lửng trong giữa không t r u n g mà dưới mặt đất có tám t ò a núi lửa không ngừng đan g phun trào đỏ tươi như máu hỏa diễm phóng lên tận trời đều tràn vào trong cung điện hỏa thần cung danh từ còn có chút bá khí a nhìn xem cửa cung điện trên đầu khắc lấy chữ cổ lắc đầu cởi khẽ đoán chừng cái này mấy tầng đối ứng ngũ hành chi lực bất quá làm hắn có chút khó hiểu chính là lần thứ hai vì cái gì không phải kim nếu là dựa theo trình tự sắp xếp kim nhân nên thủ đương nó vị toa này hỏa thần cửa cung điện cũng là rộng mở trong đó chiếm cứ một cái như là sườn núi nhỏ giống như lớn thằn lằn đầu sinh bốn cặp g i ữ t ậ n mọc sừng mỗi một khối lân phiến đều có lớn cỡ bàn tay toàn thân trên dưới có đỏ tươi hỏa diễm lượt lờ hô hấp thổ khí ở giữa thậm chí có từng đệm khói đen hòa tinh hệ thống l a m quang l ặ n g yên không một tiếng động tràn vào cái kêu hỏa thần trong cung muốn nhìn một chút có cái gì liên quan tới nơi đây ghi chép hoặc là thư tịch nhưng làm hắn cảm thấy thất vọng là cung điện nội bộ trừ sàn nhà chính là x a nhà ngay cả đồ dùng trong nhà chỗ ngồi đều không có chớ nói chi là tin tức hữu dụng hào nhoáng bên ngoài cung điện bề ngoài nhìn vàng son lộng lẫy bên trong cái gì đều không có mẹ nó có thể hay không lại hố một chút hắn có thể hay không lại hố một câu tìm kiếm ra thông hướng thượng tầng thông đạo không chút do dự đi lên tiếp tục bay đi mà tầng thứ ba lại là nhìn không thấy bờ rừng rậm trong không khí phiêu đãng đậm sinh cơ chi khí đầy khắp núi đồi nợ đ ầ y lấy diễm lệ đoá hoa hắc thật đúng là như ta nói như vậy nhìn xem cái này tràn ngập sinh cơ thế giới hắn núi bay thả người nhảy lên tiếp tục bay lên không đi sau đó chính là hải dương thế giới tràn đầy đất đen thế giới còn có cái kia khắp nơi trên đất binh khí túc sát thế giới vừa vặn đối ứng ngũ hành chi lực nhưng làm hắn có chút ngoại ý muốn chính là cái cuối cùng ngũ hành chính là kim mà đồng thời thông hướng tầng trên trong thông đạo có ngũ hành đạo quang lưu chuyện không thôi trong lúc mơ hồ có âm dương giáo hội dấu hiệu mẹ nó tòa tháp này sẽ không phải có ba nghìn tầng đi nhìn xem cái kia âm dương vòng xoáy k h o miệm co giật mấy lần. tòa tháp này đoán chừng đối ứng ba nghìn đại đạo có bao nhiêu đại đạo chi lực liền có bấy nhiêu thiếu tầng mỗi một lần đều có phù hợp tự thân đại đạo chi lực những cung điện kia liền tương đương với trận pháp cùng người canh giữ tồn tại từng tầng từng tầng đi lên có chút lãng phí thời gian a hắn ngựa đầu nhìn mấy lần sau toàn thân trên giới có vũ hóa tiên khí t u ơ n hướng cả người đều bị ánh sáng trắng xóa hà bao phủ lại hai tay kết động ấn quyết từng sợi tiên khí bay vào thông đạo kia ở trong mà trong đó sen lẫn hệ thống quan mang u lam sau đó chỉ cần chờ bên trên một lát là được lạc ngồi xếp bằng giống như giữa không trung nội thị nhìn qua hệ thống truy chính mình vũ hóa tiên thể cũng không phải bài trí vừa vặn có thể giúp hệ thống chi lực cắt vào trong tòa tháp này dạng này không cần chính mình từng tầng từng tầng leo lên liền có thể nhìn thấy tất cả cấp độ cảnh tượng trọng yếu nhất chính là có bảo vật gì cũng trốn không thoát chính mình hệ thống đúng phương pháp mắt chậm rãi từ thạch quan trong động thiên móc ra một bầu linh i ự u mỹ tư tư nhấp đứng lên lúc này hệ thống không ngừng kéo lên đã đạt tới hơn một n g h n tầng phía trên vừa vặn cùng mình phỏng đoán như vậy cả tòa tháp chính là dựa theo ba nghìn đại đạo đức thành mặc dù không biết chủ nhân cái gọi là ý gì vẹn vẹn thủ đoạn này liền đã viễn siêu tại siêu thoát cảnh tồn tại trong lòng hiếu k nhưng mà ma tổ không xa ngàn dặm xa xôi chạy đến chắc hẳn nơi đây nhất định có đồ vật gì và không sẽ không tốn công tốn sức mà trước mắt có giá trị nhất chính là tòa báo tháp này sự tỉnh sẽ không đơn giản như vậy xem ra ta còn có địa phương nào có chỗ bỏ sót đang lúc hắn suy tứ lúc trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm lập tức toàn thân chấn động trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ lập tức đứng dậy hướng thượng tầng bay đi vượt qua từng tầng từng tầng thế giới động tiên cho đến đi vào thứ ba phẩy không không không tầng cũng chính là tháp này tầng cuối cùng ở trong trước mắt một tôn thi thể khổng lồ bị mấy vạn cây sắt thái l n g lẫy có đại đạo khí tức quanh quần xiềng xích xuyên thùng k h ó a lại trong lồng ngực bị một thanh tràn đ ầ y gai ngược trường kiếm đâm xuyên giọt giọt đen nhánh như mực huyết dịch thuận vết thương chậm rãi chạy xuôi thi thể kia dưới hai chân đã hình thành cái riêng lớn máu đen đấm nước ấm lánh xâm nhiên ma khí từ đó lan chẳng hẳn ra như có từng tấm g i ữ t ậ n kinh khủng gương mặt ở trong đó không ngừng rẽ rụa thiên ma ma khí này so ma tổ còn muốn càng tinh k i ế t hơn mà lại thể nội chứa ma nguyên chi lực liệu như phong sắc mặt nghiêm trọng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ thi thể này mỗi một tấc trên da tràn đầy vết sẹo vết tích từng đầu gân xanh tựa như dao l o n g trắng kiện khuôn mặt cưng nghị có chút lạnh lẽo mặc dù đã chết đi không biết bao nhiêu nhưng chừng lớn trong mắt vẫn như cũ có hàn ý lưu truyền cỗ này thiên ma thân thể có vạn trượng sự cao to không sai biệt lắm đem cuối cùng này một lần động tiên h chiếm hơn nửa địa phương những cái kia chạy xuôi mà ra ma huyết chậm dài hướng phía bốn phương tám hướng như là như suối chạy tứ tán chạy tới trong lúc mơ hồ có cỗ lực lượng đang không ngừng hóa giải trong đó ma khí chẳng lẽ đây chính là ma tổ muốn tìm đồ vật. hắn ngựa đầu nhìn chăm chú lên tôn này thiên ma nhưng quan sát tỉ mỉ trôi kia tràn đầy gai ngược lợi kiếm lúc trong lòng chẳng biết tại sao hơi hồi hộp một chút trong đan điền độc đoán vạn cổ cùng trong mi tâm nước trôi đều có thanh thuy kiếm minh văn vọng đều có một cố địch dí khóa chặt tại thanh lợi kiếm này phía trên a thanh kiếm này lai lịch gì có thể làm cho độc đoán vạn cổ cùng nước trôi đều có chút cảnh giác cảm giác được chính mình hai thanh thanh phong chỗ dị thường l i ế u như phong hơi kinh ngạc không hiểu thả người nhảy lên muốn khoảng cách gần quan sát trôi kia khổng lỗ như núi non giống như lợi kiếm nhưng là còn chưa tiếp xúc đến chỉ gặp những xi t r ư nhìn g t á Tháp, phát giác p Lao Lao ta Đạo Quy Quy Trưng thế thể tồn tại. được n h à, mà có thấy một màn này hắn lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái trên thân thể có mông lung tiên quang lợn lờ muốn mượn nhờ vũ hóa tiên thể đặc tính đến dùng cái này vượt qua những xiềng xích này giam cầm nhưng vừa đưa tay ló ra phía trước liền có một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế từ đằng xa buộc phát t m ẩm lập tức có kinh lôi nổ v a n g im lìm trầm tiếng sấm không ngừng truyền lại mà đến người còn chưa đến uy áp kinh khủng kia đi đầu rơi xuống toàn bộ trong tháp động thiên đều giống như l u n đưa ân nguyên lai、like、có người à, liên hệ thống đều không có phát hiện ngươi tồn tại xem ra trên người có vật gì tốt có thể ẩn tàng tung tích cùng khí tức liệu như phong khẽ di một tiếng ngựa đầu nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng vung tay lên một cái liền đem tiên khiết thu nhập trong mi tâm lập tức một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý phá thể mà ra từng đạo sáng loáng kiếm khí nửa treo đỉnh đầu làm cho người r a thịt đau nhức kiếm ý tràn ngập bốn phương tám hướng ngươi là người phương nào giáng c a n đ ả m tự tiện xông vào đạo tháp giống to một tiếng cùng như như sấm theo nhau mà tới còn có mạnh mẽ đến trường phong tiếng rít cùng lôi đỉnh tưng dao che khuất bầu trời giống như trường ấn từ trên trời nhấn xuống đạo tháp. tháp này danh tự ít nhiều có chút tụ khí liệu như phong nghe được tháp này danh tự khinh thường n ế t miệng đổi lại chính mình làm sao cũng phải lấy cái điều tạc thiên danh tự mới được bằng không không xứng với trong tháp ba nghìn đại đạo tồn tại ngón t r ỏ tay phải ngón giữa khép lại thuần trắng kiếm cương chậm rãi ngưng tụ nhẹ nhàng đưa tay một kiếm hướng lên vẩy đi vụn một tiếng như có lợi kiếm ra khỏi vỏ trứng mắt phát lệnh kiếm quang đối diện chém tới tùy tiện liền đem cái rùa đen một dạng hắn gặp người ẩn tàng còn chưa hiện thân liền lựa chọn chủ động xuất kích thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa chỉ gặp kiếm quang phá không mà đi. sau lưng có thành tựu i trên vạn đạo kiếm khí sánh vai cùng bay h ử vô c h i vô h ú tiểu nhi thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa trên bầu trời có lôi đình nổ tung một tôn còn g x u ố n g nhỏ g ầ y thân hình đứng sừng sức ở giữa không trung nhưng này khí thế kinh khủng không người nào có thể xem nhẹ ai nha ta đi thật đúng là cái lao ô quy liệu như phong nhìn thấy người này khuôn mặt sau trên mặt có gì đó quái lạ t h ầ n sắc lao đầu trước mắt có chút hói đầu dáng người ngắn nhỏ m ả n h mai thậm chí có chút l ư n g cỏng nhưng mà phía sau lại lưng đeo một khối tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh mai rùa phía trên có hơn ngàn đạo trận pháp lưu chuyển ba nghìn đạo khí tức cũng t Lão đầu gặp tiểu nhi này gọi thẳng chính mình là lao ô quy lập tức k h í có chút dựng râu trừng mắt thân hình cũng phồng lên đứng lên trong chớp mắt liền tựa như một tên tráng hán giống như toàn thân trên dưới phơi bảy làn da màu đồng cổ tràn đầy bạo tạc cơ bắp có chút bước lên phía trước liền có đinh t h á i nhức cóc tiếng nổ tung vang lên thân hình vọt lên phía trước cắt đ ầ u lớn nắm đấm thẳng bức cái kia cùng non mà mặt dọa lao tử t ê u to một tiếng liệu như phong con ngươi co rụt lại không nghĩ tới lao ô quy này còn có ngón này vội vang n ử a về đằng sau đi đem cái kia gào thét mà đến nắm đấm tránh đi cánh tay phải thuận thế hướng về phía trước đ không hăng b ổ vào lao ô quy trên lồng ngực đinh đ ư ơ n g một tiếng văn giòn mơ hồ còn có tia lửa tung toé cũng không có trong tưởng tượng phá thể máu me tung toé cảnh tượng hắn thuận thế lui về phía sau ngầm đầu nhìn về phía lao ô quy kia không khỏi chép miệng tắt lưới vừa mới mấy đạo kiếm quang đều bị mai rùa kia trấu ngăn trở làm hắn càng thêm giật mình là vũ hóa tiên khí ngưng tụ kiếm cương căn bản không có tại mai rùa kia bên trên lưu lại một đạo vết tích h ử nguyên lai n g ư ờ i tiểu nhi này có mấy phần thực lực lao quy chậm rãi xoay người lại chứng mắt như trong đồng mắt to nhìn hàm hàm hắn hai tay giơ cao chỉ thấy trên bầu trời có lôi đ hóa thành một cây lôi đ ỉ n h đại kích đưa tay trong khi vung lên tràn đầy lốp bốp tiếng vang liệu như phong con mắt khe hít một cái lao quy này thực lực tổng hợp cùng điện linh hóa thân tương tự điểm ấy không thể nghi ngờ để hắn hơi kinh ngạc không nghĩ tới nơi đây thế mà ngọa hổ tàn lòng còn có khủng bố như thế cường già trấn thủ mà vậy cái tia lôi đ ỉ n h đại kích cũng không phải là lôi đ ỉ n h đại đạo biến thành mà là một kiện tính thực chất binh khí lao quy thức thời một chút coi như chưa từng thấy ta bằng không coi chừng sắc rụa đen bị ta đánh á t đưa tay tại mi tâm nhẹ nhàng một vòng nước trôi tiên kiếm phiêu phủ ở trước người đưa tay nắm chặt chuỗ kiếm khủng bố đến cực điểm kiếm trong mắt càng có lạnh leo hàn quang lấp lóe lao ô quy nhìn thấy tiểu nhi này khí thế kinh k h ủ n g lúc trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc nhất là trôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm càng làm cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm nhưng tiểu nhi này xâm nhập đạo tháp tầm nhìn chính là vì thiên ma thi thể hắn vô luận như thế nào cũng không thể để bước nếu không thất thời vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí liệu như phong gặp lao ô quy chưa từng lui về phía sau liền dẫn đầu xuất thủ từng đạo kiếm quang như ngân hà treo lơ lửng kiếm khí như tinh thần trói sáng tiếng rít nối liền không r ư ớ hàn quang lực ảnh trong khoảnh khắc từ trên trời ra xuống đối với lao ô quy chém xuống Đại đạo chi thân, nhất Pháp thông thần. 590, từng đầu như là liên miên dây núi giống như đại đạo từ trong mai rùa hệ lên bàng bạc như biển uy áp chút xuống lúc này cả tòa đạo tháp hơi rung nhẹ mỗi một tầng bên trong toàn bộ sinh linh đều là ngước đầu nhìn lên mà những cung điện tia bên trong người canh giữ trong mắt đều có tinh quang chất động cả tòa đạo tháp giờ phút này lưu quang dày đặc ba nghìn đạo chỉ từ mỗi một tầng ở trong sáng lên liên tục không ngừng lực lượng bị đưa vào tầng cuối cùng bên trong mà lao â quy tia trên mặt cũng hiện hiện một vòng cười lạnh trước mắt kẻ xông vào này dám can đảm ở nơi này cùng mình chiến đấu đây rõ ràng là đang chịu chết như ra đạo tháp vậy thật là khó mà nói mà lúc này chính là tại hắn sân nhà ở trong ba nghìn đại đạo chi lực căn bản không cần lo lắng khô kiệt mà lại mỗi một tầng bên trong chất pháp cũng có thể thờ chính mình thúc đẩy vô luận như thế nào đều là đứng ở thế bất bại cát đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ chỉ là một tòa tháp mà thôi đợi chút nữa ta liền đem nó cho đánh nát liệu như phong trong mắt hệ thống l a m quang nhảy nhót có thể rõ ràng nhìn thấy quần c u ộ n vọt tới đại đạo chi lực đối với lao ô quy này mê chi tự tin khoe miệng phát h ỏ a ra một vòng khinh miệt cười lạnh chính mình cũng là có được ba nghìn đại đạo người tại trong đạo tháp này một dạng có thể thu lấy đương một tiếng văng trầm lôi điện đại kích hung hăng chém vào tại cái kia phong cách cổ xưa trên thân kiếm thế đại lực chầm như có phá thiên chi thế lao ô quy bàn tay nắm chặt thân kích cánh tay gân xanh p h n g lên toàn thân trên dưới đều có huyết khí dâng lên đỉnh đầu có âm dương nhị khí giáo hội dọc theo cánh tay đ ộ nhập đại kích bên trong ba màu đạo quang dây dưa dung hợp ồn bạo khí cơ bốn chỗ toán l ậ n phá gặp c ồn non mà một vị đón ữ a la o ô quy trong lòng càng là đ ắ c ý đem đạo i sinh kích vung hổ hổ vung vẩy huy, từng đ ạ cương phong tại l ư ớ i kích bên trên tràn ngập lưu chuyển trong chớp mắt hướng về phía trước kích xạ lao đi giữa không trung cũng lưu lại từng đạo như là đào cắt đen kịt vết tích coi là cái này có t h ú t khinh thường hư nhẹ một tiếng trong đan điển cái tia tựa như vô cùng vô tận vũ hóa tiên khí lao nhanh lưu động rộng lớn như trường hà trong tính mạch giống như có từng hồi g i n g gầm một đầu ngang leo tóc đen không gió mà bay màu đen mạ vàng văn long trời khóc bảo phình lên rung động cánh tay huy động liên tục mấy cái trong khoảnh khắc liền có che khuất bầu trời kiếm quang dày đặc vang dội ken ken thanh t h ủ y kiếm minh như là đánh đòn cảnh cáo lăng lệ phong mang khí cơ đ e m cuối cùng này một tầng động thiên đều xoắn nát một chút xíu hóng ánh mảnh vỡ không gian tùy ý nổ tung chém một tiếng kêu nhỏ ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời chút xuống giống như vỡ đê hồng thủy rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản dấu hiệu tiếng xe gió liên miên bất tuyệt tựa như lưu tinh vạch phá đen kịt đêm khuya sáng lo đối với cái này đẩy trời kiếm quang mười phần k i n h thường hai tay nhanh chóng xoay tròn lôi điện đại kích một tia chớp vòng xoáy lơ lửng ở trước người chỉ gặp kiếm quang kia đều bị vòng xoáy này thôn phệ sạch sẽ có đúng không cho ta nổ liệu như phong vẫn như cũ phong khinh vân đạm không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chậm dại v u a tay phát ra tiếng những cái kia bị thôn phệ kiếm quang giờ khác này ở vòng xoáy bên trong đống nhiên nổ tung trong chốc lát vòng xoáy có chút phá thành mà nhỏ có cố cực hạn phong mang từ đó lướt đi tốc độ nhanh chóng khó mà thấy do n u ồ n né tránh ngươi sợ là nghĩ hơi nhiều tuyệt tiên tuyệt đ i ệ khi tựa như một bức thế giới phá diệt cảnh tượng vạn vật đều là lấy diệt tuyệt âm u đầy t ử khí làm lòng người thân áp ức màu xám nhạt kiếm quang lạng yên không một tiếng động tựa như trên hoàng t u y ề n lộ quỷ đòi mạng giống như mơ hồ có nói nhỏ vang vọng ba nghìn đại đạo đúc đạo của ta thân đạo pháp ngàn vạn vạn pháp thông thần là Âu quy con n g ư ơ i phóng đại từ trong một kiếm này cảm giác được khí tức nguy hiểm sắp mặt cũng có chút ngưng trọng chậm dài hít một hơi trong mai rùa có càng nhiều đại đạo chi lực hiện lên không ngừng rót vào trong tay lôi đình trong trường kích làm cho người ra đầu tê dại khí tức hủy diệt hiện lộ nhưng là ô quy cũng không có dừng lại ba nghìn đại đạo thân thể trên da thịt có nhan sắc không đồng nhất quang mang lấp lóe từng đầu như sơn nhạc đại đạo chiếm cứ dưới chân khi thế cũng dần dần hùng hậu bằng bạc tựa như trong đêm khuya đ è n sáng làm cho người khó mà coi nhẹ ta có nhất pháp có thể phá vạn đạo la ấu quy cảm thụ được thể nội cái kia phun trào đại đạo chi lực trên mặt lộ ra một vòng rễu cận có chút hạ thấp thân phận đường ngồi tranh một chút hướng về phía trước đột nhiên thoát ra tựa như lưu quang vút không m à hiện lại như thoát tù đẩy mà ra hồng hoang manh thú vậy liền để ta xem một chút nhìn xem ngươi là như thế nào phá kiếm pháp của ta liệu như phong nghe vậy lông mày nhẹ nhàng vậy một cái chính mình cũng mình không h nói phá n dám ấ trong kiếm khẩu không khoác lại biết nói mà dám phá pháp, phần thật thực hay văn này cùng nôn, không biết là thật có phần này thực lực, hay là là Lao lực, Ô Quy xuất t có a n g làm thôi chém thôi t yêu. r tay nước trôi k h ẽ du lên thanh thúy kiếm minh thấm nhuần cả t ò a đ ạ o tháp một vòng cực hạn phong mang kiếm ý h i ể n lộ toàn bộ sinh linh đều là quỷ dạp xuống đất sắp mặt trắng bệnh không gì sánh được giống như trên cổ mang lấy một thanh thổi tóc tóc đứt lợi kiếm mà lại tùy thời đều có chém xuống khả năng ầm ầm kiếm mang cùng lôi đỉnh chạm vào nhau tiếng nổ mạnh to lớn tùy ý truyền vang từng vòng từng vòng tình phong cùng đại đạo chi lực tan ra bù phía cái này thứ ba phẩy không không không k h ô n g trong tháp động thiên hoàn toàn tan vỡ nhưng này gấp buộc thiên ma thân thể t h ầ n liên nhưng không có thu đến bất cứ thương tổn gì dây chuyền kia đầu nguồn tựa như là từ vô cùng trong hư không kéo dài mà ra la ô quy lúc này trên thân hoa lệ trường bảo đã dày đặc khe trên hai tay mạch máu nổ tung huyết dịch và ngóng nhàn nhạt, nhạt chậm rãi chạy xuôi sắc mặt tái nhựa không thôi thậm chí có chút khó có thể tin v ờ môi khẽ nhúc ních h giống như đang lẩm bẩm lầu bầu ngươi cái này cũng không được à nếu chỉ có chút bản lánh này vậy cái này tôn tiên h ma thân thể ta cần phải lấy đi liệu như phong bị mông lung dáng mây trắng bao phủ không bị thương chút nào từ cái kia khuấy động không thôi đại đạo chi lực bên trong đi ra một mặt nghi cái này ngắn ngủi mấy chiêu đánh tới hắn đã m ò thấy lao ô quy nội tình ra hỏa này tu vi thật sự ngay cả siêu thoát cảnh đều không có đ tới t cái này không khỏi cũng làm cho hắn có chút y ế u kỳ không có siêu thoát cảnh tu vi lại có thể thi triển ra ổn ép siêu thoát cảnh một đầu thực lực năng lực này có thể so với chính mình tứ đại lực lượng bản nguyên mà lại cũng chưa thấy đến già rùa đen có nửa điểm khó chịu cùng phản p h ệ dấu hiệu tu vi của ngươi hẳn là đến từ tòa tháp này đi ta rất y ế u kỳ nếu là đem tòa tháp này cho đánh nát ngươi có thể hay không rơi xuống về nguyên bản cảnh g i liệu như phong trong mắt tinh quang l o ạ lên nâng lên nước trôi tiên kiếm đương a n g trước người tay trái n ô ra hai ng chậm d ã i từ sáng loáng trên thân kiếm khẽ vớt mà qua khoe miệng có chút dâng lên mơ hồ có một tia l ừ a cợt lao quy nghe được lời nói này không từ cái giật mình khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía cái này của non mà không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nhìn ra chính mình theo hầu nhưng sự thật xác thực như vậy tất cả tu vi đều là đến từ tòa này đạo tháp nếu không có đạo tháp lời nói mười cái chính mình cũng không phải cái này của non mà đối thủ thự coi như ngươi nhìn ra liền có thể thế nào lao phu ta cũng không phải do lớn lao quy hít sâu một hơi đè xuống trong lòng một tia dự cảm không tốt hắn nhưng phi thường rõ ràng đạo tháp chỗ kinh khủng phải biết cái tia đã chết đi thiên ma Đại đạo. không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trong thiên hạ làm sao còn có người thứ hai có được ba tiếng, đại đạo ngươi nhất định là dùng huyễn thuật đang hủ dọa lao phu lao q hai mắt trận thật lớn hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy một màn này lùi về phía sau mấy bước sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh phải biết dung nạp ba nghìn đại đạo nhưng là muốn có cơ duyên lớn lao mấy cái trụ hải cơ duyên đều chưa hẳn có thể nhìn thấy loại người này cho nên vô ý thức liền cảm giác tiểu nhi này là đang sử dụng huyễn t h u ậ t huyễn t h u ậ t vậy nhưng g ư ơ i n phải xem trọng lạc cho tan b ư ớ c liệu như phong lộ ra một vòng cười xấu xa ba nghìn đạo thế nhưng là đối với mình mà nói thế nhưng là một phần lớn lao thuốc bổ tồn tại đem trong đạo tháp này ba nghìn đạo toàn bộ thôn vệ nói không chừng chính mình ba nghìn đạo kiếm còn có thể tiến thêm một bước mà lại đem đạo tháp này bên trong đại đạo chi lực thôn vệ sau là ô quy tu vi liền sẽ rơi xuống vậy cái này tôn tiên mà thân thể chính mình lấy đi liền càng không áp lực ân không thích hợp mười phần có tám điểm không thích hợp ta đại đạo c h i lực không cùng non mà ngươi thế mà thôn vệ ta ba nghìn đại đạo ta muốn liều mạng với ngươi là ô quy đầu tiên là nhìn xem tiểu nhi này cử động đợi mấy hơi thời gian sau đã cảm thấy có chút không đúng bốn phía vô cùng vô tận ba nghìn đạo lực đã điên cuồng hướng phía tiểu nhi này r ũ n g bánh lao tới dù là chính mình trong mai dùa trận pháp toàn lực vận chuyển cũng vô pháp nghịch chuyển xu hướng suy tàn gâm thét liên tục liền chép gỡ mìn đ ỉ n h đại kích hướng về phía trước bộ tới muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết hết tiểu nhi này dạng này liền có thể bảo lưu lại ba nghìn đại đạo chi lực chương năm trăm chín mươi mốt an non e kỳ dị tinh thạch hiện tại mới phát ra không cảm thấy hơi trễ liệu như phong mặt mũi tràn đầy khinh thường bước lên phía trước đồng thời huy kiếm chém tới lưới kiếm cùng cái k i a lưới kích chạm vào nhau một chút xíu k i a lửa tung váy tạ mát đinh đinh đ ă n đ ă n binh khí đan sen âm thanh nối liền không dứt kiếm ảnh trùng trùng điệp, điệp như có vạn thanh trường kiếm đồng thời chém xuống lao、Ô、quy trong lúc nhất thời có chút khó mà chống đỡ muốn lần nữa mượn nhờ đạo tháp ba nghìn đại đạo chi lực nhưng đột nhiên s ừ n g sốt một chút bốn phía đại đạo chi lực đã không còn sót lại chút gì đều bị trên bầu trời lơ lửng ba nghìn đạo kiếm thôn phệ không còn một m ả n h a tức chết ta cũng ngươi sẽ không phải coi là t ứ c đoạt ba nghìn đại đạo chi lực lão phu liền không có một trận chiến năng lực sao lao、Ô、quy sắc mà tâm trầm t r ầ m rãi từ trong mai rủa lấy ra một viên lớn trừng quả đấm tinh thạch lập tức ngũ quang thập sắc lộng lấy quang hà từ đó nở rộ một cỗ khí tức không tên từ đó hiện lộ hắn mặc dù có chút thì đau nhưng giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy há miệng liền đem viên tinh thạch này nuốt vào muốn lấy ra thiên ma thân thể há có thể dễ dàng như vậy chết đi tinh thạch vừa mới vào trong bụng là ô quy khí thế bỗng nhiên tăng trưởng một tôn đỉnh thiên lập địa riêng lớn hư ảnh hiện hiện vạn đạo quang hà bắn ra bốn phía chiếu g i i cả người cũng như tinh thạch ngọc thể giống như hòm anh đứng lên tùy ý huy động đại kích liền đem cái kia vũ h liệu như phong nhung đầu tinh tế cảm ứng đến c ố này không hiểu lực lượng mơ hồ không tại vũ hóa tiên khí phía dưới mà lại viên tinh thạch kia chính mình cũng là chưa bao giờ nghe thấy trong lúc nhất thời không biết được có thứ gì tác dụng nhưng tuyệt đối không chỉ có tăng trưởng tu vi đơn giản như vậy suy nghĩ nhanh chóng chuyển động liền đưa tay chém ra mấy đạo kiếm quang lần nữa thử dò xét để tránh đợi lát nữa lật thuyền trong mương nhưng kiếm quang trong khoảnh khắc đều bị đánh tan không khỏi để hắn có chút giật mình đối với viên tinh thạch kia trong lòng cũng có chút lửa nóng có ý tứ la ô quy nghe được câu này không khỏi ngựa đầu cười to lên thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã là tại cuồng non mà sau lưng trong tay đại kích ra sức hướng phía dưới chém vào một bộ không đem cuồng non mà đầu chém rách t h ể không bỏ qua cảm giác đương nhiên là có ý tứ bất quá ngươi vẫn có chút c h ậ m đương nhiên có thể lý giải dù sao ngươi là một cái lao ô quy、ok. liệu như phong thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyên r a mà cái kia nguyên địa chỉ là một đạo tàn anh thôi nhìn xem bị đại kích chém vỡ khoe miệng của hắn có chút co lại may mắn chính mình sớm có phòng bị và không sát bên một chút thật là liền không nói được rồi tàn ảnh nhìn xem cái k i a như bọt biển giống như vỡ vụn tàn ảnh là u quy có chút khó có thể tin phải biết hắn thực lực bây giờ so lúc trước còn muốn càng mạnh một chút nhưng là vẫn như cũng không cách nào đối với cái này của non mà tạo thành nửa điểm tổn thương không khỏi có chút ngây người đứng tại đó nhưng là u quy rất nhanh liền giật mình tỉnh lại sắc m ặ tâm trầm nhìn về phía liêu như phòng vừa mới trong mai r ù a có một đạo trận pháp nhận công kích mà trận pháp k i a đó là thuộc về thông hướng ngoại giới thiên thạch khu vực trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng hiện ra công kích trận pháp người diện mạo thiên ma sao có thể khả năng làm sao còn có thiên ma tại thế không phải đã bị trừ tận gốc ca lao quy nhìn thấy ma tổ trên thân tắc nhiều ma khí sắc mặt lập tức trắng bệnh không thôi thân hình đều có chút lào đạo hai mắt t r ừ n g lớn có chút thất thần lập khách trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận còn có thiên ma tồn tại ở thế gian tin tức ân liệu như phong đang chuẩn bị xuất thủ nhưng nhìn thấy lao quy bộ dáng trong lòng hơi đ ộ n g một chút trong mắt l ó e lên hệ thống lang quang rõ ràng nhìn thấy ma tổ tọa độ đã tại thiên thạch kia khu vực bên ngoài chắc là dùng man lực tại t h n thạch k h u n ngoài c l a n lực i n t h c h kia khu v c bên n g o i chắc tại ô n g kích chợ pháp để lao quy này cảm ứng được nhưng coi như công kích chợ pháp lao quy này cũng không cần xem ra ở trong đó cùng thiên ma tộc có lớn lao liên quan con mắt quay tít một vòng đem khí thế thu liễm về thể nội nước trôi cũng thu hồi mi tâm không gian thức h ả i ở trong mở miệng hỏi lao、Âu、quy vừa mới ngươi nói lời kia là có ý gì cái gì gọi là thiên ma đã bị trừ tận gốc thân hình nói lên xuất hiện tại lao ô quy chính đối diện đơn giản rõ ràng mở miệng hỏi hắn vừa mới cũng nghe rõ ràng lao ô quy tự lẩm bẩm cho nên càng thêm muốn hỏi cho rõ ha ha thiên ma thế mà còn tồn tại ở thế gian tinh khư trụ hải sẽ tại lên ma kiếp thương sinh chắc chắn đi hướng hủy diệt lao、Âu、quy chậm rãi ngẩm đầu nhìn hắn dáng hơi cười có chút thê lanh thê lương trong đôi mắt càng có hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống cầm chặt trong tay lôi đ ỉ n h trừng kích thả người nhảy lên liền biến mất không thấy vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu làm sao lại chạy liệu như phong gặp lao ô quy rời đi có chút sửng sốt một chút vội vàng lên tiếng quát to lên nhưng không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại vang lên bất quá ma tổ tọa độ lại tại lui về phía sau giống như có đồ vật gì đang đổi u g i ế t nó một dạng cái này không khỏi để hắn có chút giật mình Trưng thiên thần trận, chấn nhiều 592 90 cựu uy hỏi đòi ma chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma trận đòi hỏi nhiều hệ thống có chút ý tứ người nơi này đến tột cùng cùng thiên ma tộc có t h ủ á n gì đâu liệu như phong nuốt ve c á i cảm trên mặt lộ ra vẻ suy tư là ô quy thông qua trận pháp nhìn thấy ma tổ sau trên mặt kia c h ấ n kinh cùng sợ hãi cũng không có nửa điểm dở cho dối trá mà lại trong miệng nhắc tới những lời kia cũng đáng được làm cho người suy nghĩ sâu xa có thể hay không cái này từ vực khu vực t r u n g tộc cùng trận đại chiến kia có thiên tị vạn lũ quan hệ đâu lúc này hắn không khỏi liên tưởng đến tinh cung thánh nữ nói qua một trận đại chiến cả hai cổ lao trình độ đều tương xứng trong đó nhất định có liên q u a gì Mà lại tôn này thiên ma mình này lại thiên với tôn thân thể、so、với chính mình thấy chính so quay thiên ma, hoàn toàn hoàn không cùng đăng n ma, a g cấp, ngay cả ma tổ u ố người ngàn ca cùng uống ngàn diễn đều、so、sánh không ca đều đ so ợ c Quay n g ư chậm rãi đi hướng bị thần liên khóa lại thiên ma thân thể trước đầu ngón tay có hệ thống lam quang hiện lên một cái búng tay đem lam quang kích xạ đến thiên ma thân thể trước bộ ngực xuyên qua miệng vết thương chậm rãi dọc theo cái kia tràn đầy gai ngược lợi kiếm xâm nhập trong đó đang lúc hắn coi là hết thể thuận lợi lúc thanh lợi kiếm này giống như tỉnh lại rung động nhẹ nhẹ một chút một vòng thị huyết điên cuồng kiếm ý hiệp lộ đem hệ thống lam quang trực tiếp xoắn nát ông một tiếng bên hai có tiếng kiếm reo vang lên cùng mình độc đoán vạn cổ cùng nước trôi tiên kiếm tiếng kiếm gieo hoàn toàn khác biệt giống như có vô cùng vô tận thê thảm tiếng kêu gen ở trong đó không cam lòng cùng tiếng khóc cũng nối liền không dứt có thể cảm giác được rõ ràng trong đó cực kỳ tinh thần u xâm nhiên ma ý đây là một thanh ma kiếm nếu không phải hệ thống chi lực đem nó giật mình tỉnh lại ngay cả ta đều kém chút nhìn sai rồi liệu như phong con ngươi có chút co r ụ t lại trên mặt có vẻ khiếp sợ nhưng lập tức lại trở nên cực kỳ không giải thích nghi ngờ một thanh ma kiếm làm sao lại phản vệ giết chết chủ nhân của mình đâu cái này hoàn toàn có chút nói không thông mà lại những này khóa lại thiên ma thần liên cũng khác biệt bình thường trận đại chiến k i a đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể làm cho nhiều cường giả như vậy cam tâm bỏ ra trịnh trọng như vậy đại giới t h ị huyết kiếm y không ngừng h i ệ n lộ tường đạo đen như mực kiếm khí ngưng tụ đối với những cái kia nắm đấm thô to thần liên c h é m tới giống như muốn phá vỡ cái này trói buộc giam c ầ m anh thần liên đầu nguồn trong hư không có im lìm chìm kinh lôi âm thanh trợt hiện mỗi một cây thần liên căng cứng van r ộ i ken ken âm thanh nối liền không rước tường vệt lóa mắt lưu quan tại thần liên bên trên hiền hóa trong khoảnh khắc hóa thành một cái treo trên bầu trời đại trợt t r n ma chỉ thấy trận pháp bên trong có trùng trùng điệp điệp thanh âm tr t nhưng g tôn mơ ồ h ả h ở t r o n đó h i ệ mà đây n hết a nhau u thệ cũng ma không kết thúc treo trên bầu trời trong trận pháp những hư ảnh kia chậm rãi vỡ vụn hóa thành điểm điểm linh quang tà mát đem cái kia cao lớn như núi lớn thiên ma thân thể bao phủ trong c h ấ p mắt liền phụ thêm một tầng h ì n h quang điểm điểm s a o y yểm mà cái kia mỗi một điểm trong h ì n h quang đều có chấn ma hai cái chữ cổ có chút lấp loe chưa từng dừng lại xuyên thủng thiên ma lồng ngực ma kiếm giờ phút này cũng đông nhiên an tính lại giống như không cách nào cùng trận pháp chi lực này chống lại hệ thống có thể hay không phân tích ra tòa trận pháp này liệu như phong nhìn xem tòa trận pháp này hai mắt tòa ánh sáng có thể như vậy hữu hiệu, hiệu chấn áp thiên ma còn có thể tịnh hóa ma huyết cùng ma ý có thể tính phải là t ì n h khư trụ trong b i ể n ít có độ vật phải biết trước mắt cũng chỉ có chính mình hệ thống tịnh hóa chi lực cùng vũ hóa tiên khí có thể đối thiên ma tạo thành hữu h nếu có thể cùng tòa trận pháp này kết hợp một thể cái kia không thể nghi ngờ là cho mình lại trang bị một tấm đại sát khí át chủ bài đến lúc đó đối phó điện linh cùng ma nguyên liền có thể có n ắ m chắc hơn cho nên trong lòng tỉnh thịt k h é động muốn phục khắc ra tòa trận pháp này đốt hệ thống nhắc nhở ngay tại là ký chủ phân tích xin chờ chốc lát trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh thường đạo dườm ra tự phụ tại trong mắt lưu chuyển không gì sánh được thâm ảo tối nghĩa nhưng lại có vô cùng thần uy hệ ra đột nhiên như xanh t h ẳ n biển cả làm quang h ra đột nhiên như xanh t h l ê n đem những tự phủ này tổ sắp xếp đặt song, song chậm rãi thành hình một tò hệ thống nhắc nhở đã thành công phân tích ký chủ thu hoạch được chín mươi cựu thiên thần v y c h ấ n ma đại trận l i ế u như phong mừng tít mắt hệ thống hay là vẫn như c ũ không phụ sự mong đợi của mọi người mà lại trận pháp này danh tự cũng có chút bá khí nghe chút chính là loại kia điều tạc thiên loại hình hiện tại chỉ cần giao cho hệ thống chiều sâu diện hóa dung hợp vì chính mình chế tạo riêng thành một tòa tuyệt thế đại trận vũ hóa tiên h khí ba đạo kiếm tịnh hóa chi lực tứ đại lực lượng bản nguyên chu thiên tinh thần đại trận cái này nếu là hỗn hợp tại chín mươi cựu thiên thần vì trấn ma trong đại trận vậy cũng không đến tương đương tiểu như châu bò hắn nết miệng cười hắc hắc liền muốn để hệ thống bắt đầu hỗn hợp d i ễ n hóa nhưng nghe đến hệ thống lạnh như băng trả lời lúc phản phất một lời nhiệt hỏa bị nước lạnh cho rội tát khoe miệng cũng có chút run rẩy mấy lần ngươi có lầm hay không không phải liền là để cho ngươi đem những lực lượng này cùng trận pháp hỗn hợp với nhau sao cần thu lấy ta năm mươi tỷ cơ duyên trị càng nghĩ càng giận là nhịn không tuấn mở miệng đậu đen rau muốn đứng lên năm mươi tỷ cơ duyên trị cũng không phải cái số lượng nhỏ chính mình mặc dù thu hoạch được hệ thống đặc quyền cướp đoạt một lần cơ duyên liền có gấp trăm lần tăng thêm nhưng trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi năm mươi tỷ cơ duyên trị ai trong mắt hệ thống lam quan g hiện lên túi đầu nhìn xem chính mình cơ duyên trị một cổ hiện hiện cơ duyên trị hai mươi tám phẩy hai tỷ bảy mươi bốn triệu điểm không nhìn không biết xem xét giật mình chính mình cái này còn kém hai mươi hai tỷ cơ duyên trị trước mắt có thể thu được cơ duyên trị nhiều nhất chính là cướp đoạt ma tổ ma nguyên nhưng này đồ chơi phong h i ể m tương đối lớn chính mình cũng không có muốn cướp đoạt ý nghĩ hệ thống nếu ta có được nhiều như vậy đ ặ quyền vậy có thể hay không miễn phí một lần l i ệ u như phong suy tư một lát sau con mắt quay tròn chuyển động đứng lên liền e m chú ý đánh vào hệ thống trên thân phải biết hệ thống thế nhưng là hồ chính mình không ít cơ duyên trị thỏa thỏa hấp huyết quỷ hiện tại nhất định phải để nó xuất huyết nhiều một lần đ ố t hệ thống nhắc nhở bản hệ thống không cách nào miễn phí thế nhưng là là ký chủ tiến hành ký sổ thu lấy năm tỷ lợi tức hệ thống lanh bất đinh tại trong đầu hắn vang lên cũng đồng thời bày ra hai lựa chọn một cái đồng ý một cái không đồng ý một bộ chọn hay không chọn do người không có cơ duyên trị liền bị nghĩ đến hỗn hợp trợ pháp muốn hỗn hợp vậy liền cho cơ duyên trị hoặc là tiến hành ký sổ thứ đồ chơi gì thu lấy năm tỷ lợi ngươi mẹ nó phá hệ thống tại sao không đi đ o ạ ta ngươi cũng đen lão t ử bao nhiêu cơ duyên trị hiện tại còn muốn đến đen đừng quên là ai từng bước một trợ giúp ngươi thăng cấp tiến hóa ngươi không có khả năng như vậy che giấu lương tâm a nghe được hệ thống lời nói này hắn lập tức liền không vui năm tỷ cơ duyên trị nói nhiều không nhiều nhưng là nói thiếu cũng không ít cái kia hiện tại toàn bộ tinh khư trụ trong biển cơ bản có rất ít cơ duyên trị phong phú cấp đoạt nhiệm vụ mình coi như muốn ký sổ trong lúc nhất thời cũng vô pháp đền bù khoảng trống này đốt hệ thống nhắc nhở bản hệ thống chỉ là cái máy móc không có lương tâm xin mời ký chủ làm ra lựa chọn trong vòng ba mươi giây không làm ra lựa chọ liền coi là từ bỏ hỗn hợp t r ậ n pháp hệ thống lệnh như băng lại bắt đầu g i ế t người chu tâm còn không quên cho ký chủ bổ sung vài đao sợ thương không đủ thấu triệt một dạng còn tận lực làm ra cái đếm ngược tại ký chủ trong mắt chậm rãi nhảy lên cút đi lao tử chết cũng không ký sổ không phải liền là năm mươi tỷ cơ duyên trị sao lao tử trả không nổi bốn liệu như phong ra mặt run run mấy lần có chút thổn thức hít một tiếng thật sự là không bột đấu gột nên hộ a là phải nghĩ biện pháp đem năm mươi tỷ cơ duyên trị gom gót bất quá bây giờ trước tiên đem thanh ma kiếm kia lấy đi cái đồ chơi này không thể so với điện lịch trong tay gũ hoàng kém Lấy đi dùng một vòng mở mịt chi lực một tẩy, v sợ sợ ý lượn lờ tự thân còn chưa chở những thần liên kia phản ứng cũng đã không nhìn giam cầm trói buộc đi vào trong đó nhưng hắn sắc mặt bỗng nhiên có chút biến sắc không nghĩ tới xiềng xích chi cách trùng khu đường to lớn như thế có thần uy trùng trùng địa điểm cũng có ma khí không ngừng phản công toán loạn tựa như là một trận vĩnh viễn chiến đấu giống như ta tiểu ma kiếm đại gia đến lạc tiên khiết từ mi tâm bay ra xoay quanh lên đỉnh đầu ba thước phía trên hàng cổ bất d i ệ t tiên quang chậm rãi rủ xuống tắm rửa tại thân đem thần uy cùng ma khí ngăn cách ở bên ngoài từng bước một đạp trên giữa không t r ú n g không nhìn cái kia giam cầm chói buộc c h â n áp đi vào cái kia to lớn trôi c ô i kiếm lên cho ta một đôi trắng non thon dài đại thủ nắm chặt tại chôi kiếm kia phía trên cũng như, như sấm tiếng giống Toàn chương â n t i năm trăm chín mươi ba lấy ra ma kiếm quyền đấm cước đá giáo dục chương năm trăm chín mươi ba lấy ra ma kiếm quyền đấm cước đá giáo dục muốn chấn áp ta không có cửa đâu hắn bị môi khinh thường cười một tiếng song trường gắt gao cầm chặt chua kiếm thân hình cũng dần dần bị lớn trong chớp mắt so trước mặt thiên ma thân thể còn muốn khổng lồ mà thanh ma kiếm kia lập tức như một cây tăm nhỏ mở dạng trời khóc b à o bên dưới hai tay gân xanh p h ồ n g lên có các loại thần thú ngựa đầu giống giận gào thét c ử a giặc phá thể tiếng vang lên ma kiếm bị nhanh chóng rút ra tràn đầy móc câu trên lưỡi kiếm giờ phút này nhiễm đen kỵ t i ê n ma huyết lục thị huyết điên ủng, sông nhiên, kiểm chế kiếm ý bông nhiên hiển hóa. Một đạo hắc khí từ trên thân hiển hiện, hướng phía bàn tay của hắn ăn mòn mà đi đồ chơi nhỏ còn muốn phản chế hóa, hắc khí phía hắc, chơi phệ phải kiểm kiếm kiếm đi một mà của ý tay ta từ đạo đồ đưa tay nắm tay đập t ẩm ở bên dưới công bằng nện ở trên thân kiếm kia nắm đ ấ m cùng thân kiếm đều có hỏa tinh phúc hiện nhưng này kinh khủng im lìm trầm giọng không ngừng hướng bốn phía lời ra đem cái tia thần liên c h ó i buộc giam cầm va chạm vang r ộ i ken ken ông ma kiếm khẽ run lên còn giống như k h ô n g phục muốn tiếp tục tiến hành pha ả vệ có thể liễu như phong cũng sẽ không nung ô chiều nó đưa tay bay thẳng đến bên dưới còn đi thả người nhảy lên hung hăng dẫm đạp xuống cảm thấy còn chưa hết giận lại liên tục mấy lần nhảy lên thật cao lại nằng nặng rơi xuống phanh phanh phanh im lìm trầm tiếng vang nối liền không rước liễu như không còn dám có nửa điểm phản kháng ý nghĩ ngay cả hình kiếm cũng co nhỏ lại thành bình thường ba thước thanh phong bộ dáng ngươi mẹ nó sớm ngoan như vậy không phải tốt sao không phải để lão t ử đại triển quyền cướp thu thập ngươi một trận hắn lường bị môi thân hình cũng đ ỗ n g nhiên khôi phục bình thường v ớ i tay đem ma kiếm thu hút trong bàn tay mắt nhỏ quan sát bắt đầu đánh giá trên thân kiếm d à y đặc lệch ra xoay tự phụ trong thân kiếm ở giữa là một đạo thật sâu lấy máu ránh lưới kiếm hai bên đều có lấp lóe hàn mang móc câu ra nhọn mà trôi kiếm hai bên đều có một tấm thiên ma đầu lâu dữ tợn nhất là hai cái kia đen nhánh có chút lấp l o e con mắt vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người cảm thấy d a đầu run lên hai ngón khẽ vớt thân kiếm có chút hài lòng nhẹ gật đầu vân nhi vật này liền giao cho ngươi l i ế u như phong đem ma kiếm nhét vào trong đan điển bàn v â n lập tức t ừ độc đoán vạn cổ bên trong hiện thân tay ngọc nhỏ dài tiếp nhận ma kiếm cũng học chủ nhân như vậy bắt đầu quyền đấm c ư ớ c đá gặp nó không có bất kỳ cái gì phản kháng cử động liền trực tiếp quay người ném vào một đ o á ngũ quang thập sắt trong hỏa diễm ngươi cô nàng này thật sự là cái tốt không học. Nhìn xem đan điển hắn bất đắc di lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng vân nhi cô nàng này đem chính mình một chút cử động đều học xong cái này đúng vậy thấy là một chuyện tốt nhất là các mỹ tiểu nương một mực tại hướng dẫn từng bước vân nhi đều đã đem cô nàng cho dạy bảo hàm cử ban vân ở trong đan điền ngựa đầu đối với chủ nhân làm cái mặt quỷ đồng thời còn phun ra chiếc lưới thơm tho bước liên tục nhẹ nhàng đi đến độc đoán vạn cổ kiếm bên cạnh đem nó nắm chặt trong tay cùng nhau ném vào trong hòa diễm mà lúc này một đầu như là lao nhanh trường giang lam quan g h ĩ a lên bắt đầu tịnh hóa rơi trên ma kiếm những cái kia ma ý trải qua lần này đúc lại độc đoán vạn cổ rốt cục có thể cùng nước trôi tiên kiếm cùng tồn tại mà hai thanh kiếm này đúc lại thời gian cũng có thể sớm ma tổ điện linh không nghĩ tới lao tử tinh tiến khủng bố như thế đi nghĩ đến đây l i ế u như phong cười lạnh độc đoán vạn cổ cùng nước trôi tiên kiếm dung hợp đúc lại sau điện linh trôi kêu hoàng chính là thứ cặp bã lại phối hợp hỗn hợp qua chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại t r ợ đoán c h ừ n g liền có thể san bằng toàn bộ thiên ma tộc cùng điện linh đang lúc hắn còn tại trầm tư lúc sau l ư n g thiên ma trong thân thể không ngừng có ma huyết phun ra ngoài trong khoảnh khắc giống như đi xuống một trận màu đen ma huyết mưa to ma khí trong khoảnh khắc đem thân liền như phong hơi nghi hoặc một chút cỗ này thiên ma thân thể theo lý mà nói thế nhưng là không thể phá vỡ dù là chết đi nhiều năm cũng sẽ không hủ hóa rơi có thể hết lần này tới lần khác bị chính mình rút ra ma kiếm sau liền trở nên không chịu nổi một ích chẳng lẽ nói toàn thân huyết nhục tinh hoa toàn bộ ma kiếm nó chừng quan sát tỉ mỉ một lát ma kiếm cũng không giống nuốt trừng thiên ma thân thể huyết nhục tỉnh hóa vậy thì có chút kỳ quái nhưng mà đang lúc hắn nội thị lúc sau đó một mảnh bầu thiên ma huyết thịt bằng gì lạ một viên to bằng móng tay tinh thạch màu đen chậm dai hướng phía dưới nga đi chương năm trăm chín mươi bốn ma khí quân thân thiên ma giáo hội chương năm trăm chín mươi bốn ma khí quân thân thiên ma giáo hội tinh thạch màu đen kêu bên trong giống như có cố đặc thù ma lực trận pháp nhóm lửa hỏa d i ễ m không cách nào thường tới mảy may ngược lại bị vô tình nuốt vào trong đó một chút xíu linh quang phong ấn cũng bị ma diệt hủy đi tinh thạch màu đen nhẹ nhàng lung lay mấy lần giống như nhìn thấy cái gì mỹ vị món ngon giống như l ạ g yên không một tiếng động hướng phía liệu như phong giới chân chậm r ã i phiêu động giống như phát giác được có một tầng t i ê n quang che chở trong khoảnh khắc đem trước mắt liệu như phong bao phủ trong đó tuyên cổ bất diệt tiên quang lúc này cũng quang mang đại thịnh cảm giác nhận lấy khiêu khích càng ngày càng thuần túy tiên quang từ tiên khiết bên trong rủ xuống đem toàn bộ phá toái băng d i ệ t thứ ba nghìn tầng đạo tháp không gian chiếu rọi có cựu thiên tiên lạc tấu vang từng tôn hư ảnh cách không t ư ơ n g vọng những n à y trong đôi mắt tràn đầy lãnh đạm cùng vô tình tựa như là xem thường thiên hạ thương sinh m ự dạng chậm rãi đưa tay rôi ngón hướng phía dưới đâm tới muốn đ em khiêu khích tiên khiết ma khí phá diệt có thể những cái tia h ó n g ánh sáng long lanh ngón tay còn chưa tiếp xúc đến liền bị từng đạo vòng xoáy đen kịt cho bao trùm có răng rắc răng rắc giòn vàng lan truyền ra t í n cả tiên khiết hiện lên tiên quang cũng có chút lúc sáng lúc tối ân xảy ra chuyện gì ma kiếm làm sao lại đ đột nhiên bắt đầu bạo động trong lòng lập tức cấm t r ầ m tình cảm thanh kiếm này lúc trước thần phục bộ dáng là giả vờ hiện tại c ô ý chọn độc đoán vạn cổ y ê u ớt nhất thời điểm bạo động ban vân ngồi xếp bằng lơ lửng tại độc đoán vạn cổ trôi kiếm ba thước phía trên đôi mắt đẹp đ ó n g chặt sắc mặt chính trọng đã toàn tâm toàn ý tại l ú c lại độc đoán vạn cổ không thể nhận ra đến bên cạnh chuyện xảy ra mà độc đoán vạn cổ lúc này cũng vỡ vụn thành từng mai từng mai thoái thiết toàn thân có hỗn độn chi khí lưu lộ mà ra chuyện gì xảy ra vũ hóa tiên khí không ngừng tại giảm bớt bên ngoài lại xảy ra chuyện gì đang lúc hắn muốn xuất thủ chấn áp ma kiếm lúc, trong đan đ i ể n vũ hóa tiên khí không ngừng bị rút lấy hướng ra phía ngoài rũ mánh lao tới sắc mặt bỗng nhiên biến ả o vội vàng rời khỏi trong đan đ i ể n không gian con mắt chậm rãi mở ra hướng ra phía ngoài nhìn lại đập vào mắt chỉ có đen kịt một màu thâm thúy có cố k i ể m chế cảm giác nào h tới trước mặt chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại trời tối phải không hắn hơi nghi hoặc một chút trong mắt tiên quang lấp lóe muốn xuyên thấu qua hát cám nhìn xem chuyện gì xảy ra nhưng trong mắt tiên quang lại không cách nào xuyên thấu tầng này h á cám trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút đưa tay tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái thành tiên quyển l Tiên khiết cũng cảm giác được có ũ n g giác cảm được c thể r ợ lực xuất i tiếng diệt tiên lại hơi ệ n nhẹ nhàng vang, tuyên quang lần nữa muốn tầng này đánh tan. phát phát, khí cho h mà bất một t ra vụ vụ cổ bục Có đem lúc này thành tiên q u y ể n chậm rãi trải ra mở ra nguyên bản ghi chép thành tiền chi pháp pháp quyết cùng đồ án biến mất chống không phía trên có hai màu trắng đen khí tức phun trào từng mai từng mai lệnh ra xoay tự phù một lần nữa viết mà thành ma khí thiên ma thân thể không phải b ă n g diện mục nát sao làm sao còn sẽ có tinh thuần như thế ma khí Liệu như chính mình thế nhưng là cố ý dùng tiên khiết bên trong tiên quang bảo vệ thân thể tại sao có thể có ma khí thừa lúc vắng mà vào đâu mà lúc này thành tiên quyển dị thường đưa tới hắn phải chú ý ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn xem cái k i a hai màu trắng đen dây dưa cùng nhau không rõ lệch ra xoay kiểu chữ lập tức cảm giác hoa mắt vắng đầu trong lòng hiện lên một cỗ buồn nôn cảm giác giống như không cách nào nhìn chữ cổ này một dạng răng rác một tiếng văng giòn ma khí đã đem t u y ê n hữ cổ bất diệt tiên quang cho ma diệt ra một tia vết nước không ngừng từ cái này nhỏ như sợi tóc trong cái khe tràn vào căn bản không cho liễu như phong thời gian phản ứng không ngừng hướng phía hắn vũ hóa tiên khí ăn mòn mà đi đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện d ị biến hắn sát mặt cực kỳ âm trầm không nghĩ tới vẫn là bị tên t i ê n ma này thân thể bày một đạo mẹ nó chết như vậy đã lâu y nguyên còn không an p h ậ n trong lòng như có một đoàn lên cơn giận dữ trong thức hải nước trôi tiên kiếm bay ra kiếm quan g sáng chói không ngừng n ở rộ muốn đem những ma khí này chém chết có thể lúc này cái kia lớn chừng ngón cái tinh thạch màu đen nhảy lên một cái một đạo vòng xoáy màu đen từ đó t r i ể h a i một ngụm liền đem kiếm quan cùng nước trôi tiên kiếm luất vào trong đó kiếm quan sáng chói cùng nước trôi tiên kiếm ở trong đó tả hữ nhìn thấy viên tinh thạch này trong chốc lát liệu như phong chân linh thật giống như nhận lấy va chạm cả người đều có chút đầu góc t r ắ n váng thể nội đan đ i ể n cùng trong kinh mạch vũ hóa tiên khí cũng có ngắn ngủi tính đình trệ nhưng vào đúng lúc này tinh thạch màu đen trực tiếp đâm vào trong mi tâm của hắn lập tức vô cùng vô tận tinh thuần đến cực điểm ma khí cùng ma ý tàn phá bừa bãi hiệp lộ không đến một lát liền đã chiếm cứ hắn toàn bộ không gian thất hải căn bản không cho hắn phản kháng làm chuẩn bị cơ hội ngũ trảo kim long hỗn nộn thất hải sen cựu thiên t ứ ngưỡng tiên thiên tức ngưỡng tiên thiên thần linh hải cốt đều có lưu quang liền trong nháy mắt bị đen kịt m à khí chế trụ mà trong đan liền bị ngũ thải ban lan hỏa diễm nung khô trong ma kiếm có một đạo thiên kiều bám mị tư thái chậm rãi đi ra một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tựa như có thể đoạt người t â m phách người khoác một bộ đỏ tươi váy s a mỏng một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc tùy ý tản mát sau lưng trong đôi mắt đẹp có thu ba lưu chuyển nhìn về phía trước người nhắm mắt độc đoán vạn câu lên nàng trắng đoán cái cảm khoe miệng có một v ệ h tà mị dáng tươi cười tiểu diễm ướt át môi anh đào k h ẽ n nết có không lưu loát khót khóc khỉu đem bàn vân bên hông trói buộc vào ngheo váy dây lụi nết giải mở ra nhìn xem cái kia trắng loãng như ngọc thân thể mềm mại trong mắt có một vệ tinh quang hiện lên chiếc lưới thơm to nhẹ nhàng liếm liếm môi anh đào trên thân đỏ tươi váy xa mỏng cũng sạch sành xanh biến mất không thấy gì nữa hai cái cái chán chặt kiếm linh giờ phút này cái chán dính chặt vào nhau. hai này dính nhau, phút vào đạo hoàn toàn khác biệt kiếm quang cùng kiếm ý lẫn nhau dây dưa á n h kiếm màu trắng cùng kiếm ý cực lực phản kháng mà á n h kiếm màu đen kia cùng kiếm ý lại theo đuổi không đỏ a n h lúc này liễu như phong thân thể lắc lư trong đầu có tiếng sấm rền văng lên thiên khiết thoát khỏi ma khí bay trở về trong thất thành n g đạo tiên ô n ngừng xuống. Đồng thời nương tiên vân ngưng tụ, muốn dùng n g bởi thời kiếp cái đạo theo tụ, lấy y đem h ắ giật m ì n tiên ỉ n h l ạ Thành t i quyển còn tại không ngừng viết vũ hóa tiên khí cùng ma khí đều bị rút ra rót vào trong đó theo lệch ra xoay tự phủ càng nhiều càng nhiều kinh khủng tiêu hao cũng theo đó tăng gọn đang lúc tinh thạch màu đen kia muốn nhất cử cướp đoạt bộ thân thể này lúc lập tức bị một vòng n g ô n g lung linh quang câu bên liên giới trực tiếp ra bên ngoài dùng sức tốn đi vũ trụ huyền hoàng vạn cổ hồng hoàng nguyên sơ ngưng tụ vạn đạo diễn hóa tổ thương sinh chi linh hàng diện thế chi kiếp lúc này thành tiên quân chúng có mở mịt h a n h âm truyền vang bay ra một đạo bị không giống nhau linh quang bao phủ thân hình hiệt lộ t ừ n g chữ nói ra ở giữa hiển thị rõ thần uy của quận ba nghìn đại đạo vớn quanh nó thân vũ hóa tiên khí cùng ma k h í ở tại trong tay hội tụ thành một cây bút lông theo tha nhất bút nhất họa l ệ n h ra xoay tự phủ rốt cục viết hoàn thành đồng thời một bên còn có mười hai quyển thơm ảo bức họa giống như đối ứng nhân thể kinh mạch lệch đạo lại hình như là thế gian muôn màu tóm lại bao hàm toàn diện tiên ma giao hội bốn có ý tứ thật có ý tứ tha túi đầu nhìn xuống xuống nhìn xác mặt trắng b ệ không có chút huyết sắc nào liễu như phòng trong mắt tràn đầy vui mừng chi ý đưa tay tìm tòi đem viên kia tinh thạch màu đen nằm Tinh thạch mà bị bóp nát trong tinh thạch có một đám đen như mực sển sẽ không gì sánh được khắc khí phun trào bản năng muốn rời xa tôn này không hiểu người nhưng còn chưa xê dịch nửa phần liền bị bàn tay kia dùng sức bóp đấy chỉ gặp một đạo thần viêm giấy lên bắt đầu đem trong hắc khí cái kia điên cuồng thị huyết ma ý phá hủy hiện tại có thể bắt đầu liền nhìn ngươi có hay không cái này phúc duyên tha nhìn xem trong tay trong hắc khí ma ý đương nhiên vô t ổ n trên mặt có vẻ trịnh trọng hiện hiện đưa tay đối với liệu như phong ném đi đem hắc khí lại lần nữa ném vào trong cơ thể của hắn mà thành tiền quân chúng những cái kia lệch ra xoay tự p h ụ cùng cái kia mười hai tấm tranh cũng cùng nhau bay vào trong đầu góc hắn lúc này liễu như phong trong đầu tiên quang cùng ma quang riêng phần mình chiếm cứ một phương trong tiên quang tiên khiết t o a c h ấ n trung ương mà cái kia ma quang bên trong chính là đoàn kia đen như mực sền s ệ t ma khí cả hai ở giữa chính là những cái kia lệch ra xoay tự p h ù cùng bức họa bị ép rơi vào trạng thái ngủ say chân linh bị thành tiên quyển nâng lên chậm dãi hướng phía chính giữa bay tới lập tức tiên quang cùng ma quang bắt đầu xoay tròn như là âm dương nhị khí hình thành âm dương ngư mở dạng nhưng cả hai nhưng lại có cách biệt một trời tiên khí cùng ma khí không ngừng hướng phía chân linh hội tụ dụng mánh lao tới ngay cả liễu như phong thân thể cũng có hai màu trắng đen hiện hiện nhìn x hóa thành vạn đạo lưu quang bay trở về thành tiên quân chúng phản phất đây hết thể như là một giấc mơ mở dạng chỉ có cái k i a tiên khí ma khí không ngừng tại rèn luyện liễu như phong n ụ c thân cùng chân linh chương năm trăm chín mươi lăm thiên ma nguyên thiên ma vạn đạo chi thể chương năm trăm chín mươi lăm thiên ma nguyên thiên ma vạn đạo chi thể đây là ở đâu đau đầu quá vì cái gì toàn thân không có khí lực n g huệ không được cái này xoay tròn muốn nói không đối vì cái gì nhà không ra a tay của ta đâu chân của ta đâu thân thể ta đâu tại một chỗ mông lung n ám bên trong liễu như phong ý thức chậm rãi thất tình nhưng trước mắt chỉ có không ngừng hạ xuống cùng xoay tròn choáng váng cảm giác phảng phất không có cuối cùng một dạng không biết hướng chỗ nào mà đi hắn cũng phát giác được chính mình không có thân thể chỉ là một phần ý thức thôi có ánh sáng thật chướng mắt bạch quang con mắt đều muốn không mở ra được tại sao lại tối xâm lại vừa mới bạch quang kia đi nơi nào thật vất vả nhìn thấy n g u ồ n sáng hắn còn chưa kịp cao hứng trước mắt lại lâm vào một mảnh tâm h thúy hạ cám bốn phía yên t ĩ n h đáng sợ ngoại trừ chính hắn thanh â m không ngừng tiếng vọng bên ngoài liền không có còn lại thanh em xuất hiện hơn nữa còn đang không ngừng rơi xuống dưới nhưng mà lúc này bạch quang lại lần thật vất vả c h ậ m tới lại lâm vào trong hát cám hai màu trắng đen không ngừng vừa đi vừa về giao thế phản phất sẽ không ngừng một dạng pháp khắc viu lao tử cuối cùng là ở nơi nào liệu như phong ý thực hiện lên một trận cảm giác bất lực loại này vượt qua chính mình trưởng k h ô n g sự tình mười phân bất đắc dĩ cùng khó chịu nhưng hắn giờ phút này lại không thể làm gì đoàn này ý thức căn bản là không có cách tiến hành điều k h i ể n di động chỉ có thể đơn giản tả hữu nhìn ra xa mà thân thể của hắn cùng chân linh giờ phút này đã hoàn toàn bị tiên khí cùng ma khí tắt tha huyết nục kinh mạch cũng bị hai loại nhan sắc chiếm cứ mợ mịt chi ý cùng điên cùng chi ý không ngừng bốn chỗ va chạm mà độc đoán vạn cổ cùng thanh ma kiếm kia lại hết sức quỷ dị dung hợp lại cùng nhau cái kia nhiều ngũ quang thập sát hỏa diễm cũng tại dần dần dập tắt giống như đã dùng hết tất cả lực lượng ma kiếm kiếm linh cùng bàn vân vẫn như cũ giúp vào với nhau lẫn nhau mi tâm d á n chặt lấy giống như tại truyền lại tin tức gì chân linh chiếm cứ tại thức hải trong không trung mười phần chất phác bắt đầu kết động l ớ n quyết mà công pháp tu luyện chính là thành tiên quyển lúc trước mới khai sáng chân linh thân thể lấy cực kỳ quỷ dị tư thái và mẹo khuôn mặt có cỗ không nói ra được lanh ý hiệt lộ mà trong mắt nhưng không có bất luận cái gì linh động cảm giác phản phất thiếu thốn thứ cực kỳ then l ư ợ n lờ bên cạnh tiên quang cùng ma quang không ngừng dung nhập chân linh thân thể bên trong tứ chi kinh mạch huyết nục s ư n g cốt cùng cái kêu mênh mông như biển trong đan điện hai loại sắc thái chậm rãi giao hòa tụ tập khí tức không tên như ẩn như hiện oanh một tiếng v a n g trầm liệu như phong các vị trí cơ thể đều có tiếng sấm nổ v a n g triệt làn da huyết nục không ngừng nổ tung m á u tươi màu vàng d â n g trào v a n g khắp nơi nhưng lại lập tức thôi phục k hỏi hẳn giống như đang tiến hành rèn luyện huyết nục chi khu một dạng theo lần lượt nổ tung cùng chữa trị vũ hóa t i ê n thể giống như đang tiến hành thay đổi giao thế mà ẩn nấp tại sâu trong thất h bốn phía tất cả đều là tiền quang cùng m a quang chỉ cần phất lờ i liền sẽ bị hành kích thành một đống sắt vụn không ngừng thả ra len k e n nhắc nhở âm thanh muốn tỉnh lại k ý chủ có thể căn bản không có hiệu quả gì liệu như phong ý thức giờ phút này cảm giác có chút r ã rời một c ố buồn ngủ dâng lên nhưng vẫn là cắn răng kiên trì lấy sợ một ngủ liền sẽ được đưa tới không h i ể u thấu địa phương có thể đột nhiên bôi đen trắng l ư ợ n g sắc quang mang đối với hắn đụng ý thức giống như đình trệ ở chỉ có trống giống còn lại cái gì cũng chưa từng biết được nhưng lúc này lại có lệch ra xoay tự phủ hiển hiện đồng thời nương theo lấy tự lẩm bẩm còn có một vài bức bức nhưng thay vào đó lại là đau nhức kịch liệt không gì sánh được những cái kia tự lẩm bẩm tại hắn ý thức bên trong liền như là đất bằng tinh lôi thanh âm cũng càng phát ra văng r ộ i có thể cảm giác được rõ ràng ý thức v ặ n vẹo rung động bất cứ lúc nào cũng sẽ có băng diệt nguy hiểm đáng chết đến tột cùng chuyện gì xảy ra mau dừng lại dừng lại cho ta a ý thức càng ngày càng làm lẫn lộn ta ta sắp không kiên trì được nữa chẳng lẽ e muốn m đã chết rồi sao l i ế u như phong còn sót lại một chút thanh tỉnh bên trong có một vệ sợ hay hiện hiện là nhịn không tuấn suy đoán chính mình có phải hay không phải chết đây hết thể tới quá đột căn bản không có bất kỳ phòng bị nào mà nói trong lòng cũng có nghi hoặc vì sao tiên khiết cùng thành t i ê n quyền bảo hộ không được chính mình bốn đang lúc ý thức sắp tán loạn lúc lạnh như băng dòng điện tiếng vang lên đốt hệ thống nhắc nhở ngay tại là ký chủ nhanh chóng lĩnh hội tiên ma nguyên đốt hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ nộ r a tiên ma vạn đạo chi thể đốt hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ nộ r a tiên ma quý nhất kiếm quyết ba đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên ý thức đột nhiên giật mình tỉnh lại chỉ gặp một cố cường đại hấp lực xuất hiện rơi xuống dưới tốc độ đột nhiên tăng tốc iu liệu như phong một tiếng hết thảm ý thức trở về chân linh bên trong có thể thân thể lại hướng phía dưới rơi xuống trực tiếp đập xuống tại cái k i a thần liên phía trên trên thân chuyển đến đau đớn cảm giác không khỏi để hắn hơi nhúng mày lúc này mới cao vài thước m à t h ô i vì sao chính mình rơi sẽ như vậy đau nhức đâu chương năm trăm chín mươi sáu thu vi mất hết thêm ra tới kiếm linh chương năm trăm chín mươi sáu thu vi mất hết thêm ra tới kiếm linh túi đầu nhìn xem chính mình cái k i a so nữ tử còn m u ố n trắng non hai tay có chút s ừ n g sốt một chút thần hắn có chút khó có thể tin lại đưa tay khẽ vớt hai má của mình như là sữa bỏ giống như thuận hoạt non mềm nhẹ nhàng bấm một cái gương mặt lập tức nhói nhói cảm giác chuyển đến mẹ nó thôi quá đây cũng là tình huống gì liệu như phong con mắt t r ừ n g lớn khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định nếu thử vận chuyển trong đan đ i ể n vũ hóa tiên khí có thể kết quả không có bất kỳ phản ứng nào giống như vũ hóa tiên khí căn bản không tồn tại một dạng cái này lại để hắn có chút không biết làm sao đứng lên chẳng lẽ là kia cái gì cầu thí tiên ma nguyên tạo thành hắn hơi n h ớ n mày muốn nội thị nhìn về phía đan đ i ể n có thể nhắm mắt lại nhập thần lượng này đều không có tiến vào thể nội đan đ i ể n không gian dấu hiệu trong lòng như là có mười không không đầu thần thú trà đạc mà qua sớm biết không nên tranh đoạt vũng nước đ ư c này mặc dù thu hoạch đồ vật gh gớm nhưng bây giờ tu vi mất hết thật có chút đau đầu mà hiện còn thân ở tại đạo tháp bên trong trời mới biết lao ô quy kia có còn hay không trở về dù sao ma tổ cũng không phải ăn chay vân nhi vân nhi rơi vào đường cùng đành phải nhẹ giọng kêu gọi đứng lên bình thường một hô liền lập tức hiện thân bàn vân lúc này cũng không có bất luận động tĩnh gì sắc mặt hắn có chút khó coi chẳng lẽ ma kiếm bạo động đối với bàn vân cùng độc đoán vạn cổ tạo thành phiền t o á i gì phải không tham t h a m hít một tiếng khí lần này thật đúng là hơi rắc rối rồi trong mắt có xanh thảm quan mang lấp lóe mặt của mình tấm thuộc tính trống dâu hiện đại tính danh liễu như phong niên chiêu n t cố khí vận tri h tử thế lực tinh khư chủ hải tinh khư thiên khuyết cùng chi chủ nhân sinh kịch bản thoát khỏi mệnh số gông cùng xiềng xích quá khứ tương lai đã không rõ siêu thoát tại thương sinh vạn đạo phía trên dòng sông thời gian không cách nào ghi chép ký chủ thân ảnh cơ duyên không có cơ duyên toàn bằng cấp đoạn tiên ma vạn đạo chi thể cái đồ chơi này chẳng lẽ do、so、vũ hóa tiên thể còn muốn ngữ phê xem hết mặt của mình tấm thuộc tính sau khoe miệng của hắn có chút run dày mấy lần tu vi một cột đã là phạm nhân trong đó làm người ta chú ý nhất hay là thể chất một cột có thể thay thế vũ hóa thiên thể chắc hẳn có chút không tầm thường chữ tiên có chút lý giải dù sao mình đi đầu tu luyện một đường chính là thành tiên tri đạo có thể cái này chữ mà lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là xâm nhập thể nội mà khí nguyên nhân hắn hơi nghi hoặc một chút đưa tay điểm nhẹ mi tâm muốn lấy ra thành tiên quyển nhìn qua nhưng liên tục điểm mấy lần đều không có bất kỳ phản ứng nào lúc này mới vô vô đầu mình quyết hiện tại đã không có tu vi muốn lấy ra thành tiền quyển đoán chừng có tu vi tại thân l i ệ u như phong trầm ngâm một lát dứt k h o á t ngồi trên mặt đất hai tay kết động rườm già t h â m ảo ấ n quyết chỉ gặp bốn phía có b ả n g bạc ba nghìn đại đạo chi lực vào tới mà trong cơ thể hắn như có một vòng đen trắng vòng xoáy hiện hiện như là phong quyển tàn vân giống như đem những n à y đạo lực đều t h ô n g vệ nhưng là cũng không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào chuyện gì xảy ra nhiều như thế ba nghìn đại đạo chi lực đều không thể t r ù n g kích trở thành dịch kinh cảnh sao、Sắc、mặt hắn có chút khó coi dịch cân kinh chính là tu hành cảnh giới thứ nhất trên cơ bản chỉ cần không phải cái c ả ngu đều có thể đ ạ t tới cảnh giới này nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không cách nào đ ộ t phá mà lại vừa mới thu lấy ba nghìn đạo lực cũng rất giống biến mất vô tung vô ảnh thế là có chút không tin tả lại lần nữa thu lấy ba nghìn đại đạo chi lực nhưng kết quả y nguyên một dạng những n à y đạo lực tràn vào thể đội sau cũng không biết đi hướng nơi nào nghi hoặc này hiện tượng để hắn có chút khó h i ể u vĩnh hằng tiên môn cho t a hiện suy tư một lát sau hắn lần nữa kết động lẫn quyết nhưng cũng không phải là thu lấy ba nghìn đạo lực mà là muốn mở ra thông hướng vĩnh hằng tiên vực môn hộ muốn nếm thử bên dưới trong đó tiên khí có thể hay không để cho chính mình tu vi đ ư ợ phá luôn cảm giác là ba nghìn đạo lực có chút qu không đủ trèo chống chính mình lại tu luyện từ đầu ông một tiếng đạo tháp thứ ba phẩy không không không tầng bên trong c ó không gian gợn sóng hiện hiện từng vòng từng vòng như là trong nước tạo nên gợn sóng thanh thế cũng càng phát ra c u ộ n c u ộ n có thể tiếp tục mấy hơi thời gian sau gợn sóng không gian lại lại biến mất ngay cả vĩnh hằng tiên môn đều không thể ngưng tụ ra sao cái này mẹ nó để cho ta như thế nào cho phải liệu như phong lúc này có chút để phải lại tu luyện từ đầu không có tác dụng la lên vân nhi cũng không có nửa điểm độc tính muốn mở ra thông hướng vĩnh hằng tiên vực môn hộ cũng thất bại trong c ă n tấc làm sao cảm giác xui xẻo sự tỉnh toàn tụ tập nữa nha đúng rồi không phải còn có tam thế thạch quan tài sao làm sao đem ấu hà đem quên đi đâu có nàng tại bảo vệ chính mình hoàn toàn không là vấn đề đột nhiên nhớ tới còn có vị tiểu hồ ly tinh tại tam thế thạch trong quan tài ngủ nướng kích động vỗ một cái đùi đừng một tiếng văn giòn g đau hắn nghe răng trận mắt ra tay có chút nặng mình bây giờ ra m i ệ n g thịt mềm đúng vậy trải qua đánh nhưng không lâu lắm chỉ gặp hắn đủ rũ đ ặ t mông ngồi ở trong hư không tam thế thạch quan tài ẩ nấp n tại thân thể của mình h u y ệ t đạo bên trong mà lại chủ nhân hay là thủy ngư lam trước kia có được tu vi tùy thời đều có thể cảm ứng được mà bây giờ chính mình đâu còn có như vậy thông tin tu vi nhưng mà lúc này cả tòa đạo tháp kịch liệt lay động từng t ấ p từng t ấ p trong tháp động thiên thế giới bắt đầu vỡ nát bốn phía vườn quanh thần liền cũng bắt đầu hướng hư không đầu nguồn phương hướng lùi về a rồi a rồi dây xích tiếng ma sát nối liền không dứt lao ô quy kia điên rồi phải không thế mà đem nơi đây thần liền đều triệt hồi nhìn thấy một màn này trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút lao ô quy cái này sợ là đã triệt để động sát tâm muốn lấy thần liền bố trí xuống chín mươi cựu thiên thần u y đại trận đến bắt giết ma tổ như vậy chú ý đầu không để ý đ ô i hành vi quả thực làm cho người có chút giật mình nhưng còn chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều mất đi thần liên giam cầm trói buộc cái kia khóa lại không gian không còn sót lại chút gì thân hình trực tiếp hương cái kia vỡ nát không gian rơi xuống mà đi từng đầu đen kịt vết nước không gian như ẩn như hiện lấy trước mắt hắn không có tu vi bản thân đoán chừng đều không cần tới gần liền sẽ bị lực lượng không gian cho xé rách ốc nhận cái này mẹ nó chưa hẳn cũng quá xui xẻo đi liệu như phong khoa tay múa chân rơi xuống dưới trong miệng vẫn như c ũ còn tại hùng hùng hồ hồ trước kia cấp đ o ạ t người khác cơ duyên chưa bao giờ có loại này xui xẻo dấu hiệu vậy mà hôm nay đụng phải thuộc về mình cơ duyên này xui xẻo thuộc tính l tại thời khắc mấu chốt này thanh thúy như linh ôn nhu khen nói vang lên bàn vân từ hắn trong đan đ i ể n hiện thân bay ra một thanh kéo lại cánh tay của hắn đem cái kia rơi xuống chi thế đ ỉ n h chỉ ở trên gương mặt xinh đẹp có một vệ rào hoạt ý cười hiện hiện trong đôi mắt đẹp tràn đầy t r e o g ẹ o cái gì là chủ nhân của ngươi cái này về sau cũng là nô nhi chủ nhân lúc này lại có một đạo làn gió thơm của tới một đạo linh lung tinh tế người khoác đỏ bừng váy xa mỏng nữ tử kiều mỹ xuất hiện một thanh kéo lại hắn một cánh tay khác trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia thẹn thùng vũ mị tựa như tinh thần xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy thu thủy ngưng nhanh lên bông tay văng không một kiếm b ổ ngươi ban vân nhìn thấy vị này tiên kiều bá mị khả nhân nhi mày liễu lập tức n h u chặt trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ có chút nộ khí giống như cực kỳ không chào đón một dạng đưa tay tìm t ỏ i phong cách cổ xưa thon dài độc đoán vạn cổ liền nắm chặt trong tay h ử nô nhi cũng không phải cái gì hồ mị tử ma thương kiếm đã nhận chủ hắn về sau chính là nô nhi chủ nhân nô nhi ngân chủ nhân của mình liên quan gì đến ngươi ma nô nhi khinh thường lường viết môi anh đào kéo lại liệu như phong cánh tay trái hướng trong ngược lại tới gần mấy phần thẳng đến đem hắn cánh tay hoàn toàn chui vào cái kia tuyết trắng sâu không lường được trong khe d á n h gặp k h á c một bên đối đầu một mặt nộ khí nàng mỉm cười nhẹ nhàng cười một tiếng đem đầu rúc vào liệu như phong trên bờ vai a hôm nay ta không phải đưa ngươi tên thiên man này tộc hồ mị tử đánh cho hồn phi phách tán không thể ban vân chừng to mắt nhìn xem một mặt này lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên trong lòng cũng có đoàn l ử a dẫn bốc cháy đây chính là chính mình yêu nhất thân nhất chủ nhân há có thể cứ để kiếm linh cất đi đưa tay liền muốn huy kiếm chém xuống dừng lại dừng lại liệu như phong tả đưa tay một thanh nắm ở bàn vân t i ê n eo đem nó hướng phía bên phải kéo một cái mà cái k i a kiếm quan g bén nhọn cũng thuận chính mình chót mũi rơi xuống da thịt phát lệnh hạ điểm sợ t ẻ ra quần nhưng hắn chỉ có thể ra vẻ chấn định chủ nhân không nên cả ta hôm nay nhất định phải b ổ cái này hồ mị t ừ không thể ban vân nhìn thấy kiếm quan g xoa điểm rơi vào trên người chủ nhân gương mặt xinh đẹp trắng bậy không thôi tay ngọc nhỏ dài có chút lắc một cái đem độc đoán vạn cổ hướng ra phía ngoài di động mấy phần lúc này mới sát chủ nhân chót mũi rơi xuống nhưng trong mắt vẫn như cũ có lựa giận nhảy nhót âu chủ nhân n g ơ nhìn nàng một cái nàng thế mà khi dễ nô mà làm chủ Ma nô nhi cũng không cam chịu yếu thế hốc mắt thửng đỏ một bộ muốn thút thít bộ dáng quỳnh tị động đậy k h ẽ khẽ thanh âm cũng có chút hướng nghẹn nào giống như chị u ủy khuất lớn lao hai n g ư ờ i đều dừng lại đều an p h ậ n một chút để cho ta vớt một vớt được không liệu như phong cảm thấy có chút đầu to phía bên phải bản vân khí tức giống như tinh tiến c ô n g í c h cái này biểu thị độc đoán vạn cổ dung hợp đúc lại thành công thế nhưng là bên trái kiếm linh này lại là chuyện gì xảy ra theo lý mà nói hai kiện dung hợp sẽ chỉ có một cái kiếm linh nhưng bây giờ lại xuất hiện hai cái chương năm trăm chín mươi bảy ma thương kiếm thu lấy tiên ma nhị khí chương năm trăm chín mươi bảy ma thương kiếm thu lấy tiên ma nhị kh mà lại bên trái kéo lại cánh tay mình vũ mị kiếm linh trên thân mơ hồ cổ có ma khí lưu chuyển nhưng mình lại có thể cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết cái này cùng bản vân trên thân ba động giống nhau như lúc không thể nghi ngờ để hắn càng thêm có chút nổi lên nghi ngờ người là ma kiếm kiếm linh liệu như phong giỏ xét kéo lại chính mình cánh tay trái kiếm linh dung mạo tư thái s ắ c thực thuộc về là quốc sắc thiên hương khi chất cũng cùng bản vân vừa lúc tư ơ n g phản túi đầu nhìn lại nhìn xem cánh tay mình vị trí kém chút có máu mũi phun ra ngoài cái này a y có thể hố được à nếu không phải là mình lịch duyệt phong p h đã sớm lộ ra nguyên hình hồi chủ nhân nô ma nô nhi ngẩng đầu lên nháy nháy ngập nước mắt to tiểu diễn vớt át môi anh đào k h ẽ n nết t h ủ khí như lan đáp lại nói nàng vừa mới cảm giác được chủ nhân nhìn mình lúc ánh mắt có chút cực nóng trong lòng mừng thầm không thôi ma thương kiếm thú vị danh tự thiên ma tộc bị thương nặng a xem ra trong đó có kinh người cố sự a liệu như phong khoe miệng có chút d ư ơ n g lên phát họa ra một vòng không hiểu ý cười có thể lấy một cái dạng này kiếm minh trong đó khẳng định có cái gì đặc thù hàm nghĩa nói không chừng cùng nơi đây phát sinh đại chiến có thiên ti vạn lũ quan hệ đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm lúc đạo tháp lay động càng thêm kịch liệt tầm ẩm chỉ gặp cái này thứ ba phẩy không không không tầng đạo tháp không gian bắt đầu triệt để bằng diện đỉnh đầu ngọn tháp cũng tại rơi xuống dưới ba nghìn đại đạo chi lực lúc này cũng biến thành lẫn lộn không thôi nó đầu nguồn đáy tháp trôi những trận pháp kia giống như nhận lấy trọng thương chúng ta rời đi trước nơi đ â y đi tháp này muốn sụp đổ ngầm đầu lên giò xét một lát đối với hai bên trái phải hai vị kiếm linh nhẹ nhàng nói ra đột nhiên một cỗ tiếng xé gió vang lên mạnh mẽ cương phong đối diện quét mà đến bộ mặt có, có chút dữ tợn biến hình trên thân trời khóc bảo phình lên rung động non bị da thịt trắng đoán trực tiếp có huyết vụ nổ bể ra bàn vân cùng ma nô nhi sừng sốt một chú tiên quan g cùng ma quang đồng thời bao phủ xuống đem cái k i a kinh khủng không gian lực xé rách ngăn cản ở bên ngoài chủ nhân n g ư ờ i không sao chứ làm sao trở nên yếu đuối chủ nhân không có thương tổn chỗ nào đi nhưng làm nô nhi dọa sợ ban vân cùng ma nô nhi đồng thời chăm miệng một lời hỏi đưa tay nhẹ nhàng chống đỡ tại chủ nhân trên lồng ngực tiên khí cùng ma khí đồng thời đổ đưa mà đi chỉ gặp những cái tia nổ bể ra ra thịt ngay tại trầm rãi chữa trị như lúc ban đầu các nàng hai người thấy vậy liền muốn rút về tay ngọc có thể lúc này chủ nhân trong thân thể lại có vô cùng hấp lực truyền ra các nàng hai người sắc mặt b ỗ n nhiên biến đổi cố lực hút này các nàng lại có chút vô lực phản kh mà lại trong lòng càng là sinh không nổi ngăn chặn chi ý chỉ có thể mặc cho chủ nhân thể nội chuyển ra hấp lực đưa các nàng thể nội tinh thuần tiên khí cùng ma khí đều nuốt thì ra là thế đồng thời cần thu hút tiên ma nhị khí mới có thể lại tu luyện từ đầu liệu như phong cũng bị cái này dị biến làm cho có chút ngốc trệ nhưng là giờ phút này hắn lại có thể cảm giác được thể nội có dị t r ù n g tiên khí lưu vòng vo mấy chu thiên mà lại có lúc lạnh lúc nóng tiêu đốt cảm giác cùng băng lánh cảm giác trong đan điền có một cái không ngừng xoay tròn đen trắng vòng xoay đốt hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ đột phá tới dịch cất cảnh đốt hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ đột phá tới luyện huyết cảnh. hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ đột phá tới thối thể cảnh lúc này trong đầu có thanh â m hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên trong đan đ i ề n vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh tu vi một đường hát vang t h i ê n mạnh trong chớp mắt liền trở lại đến tiên tiên cảnh giới vốn định tiếp tục thu lấy hai vị kiếm linh thể nội tiên ma nhị khí lúc túi đầu xem xét lập tức ngây n g ẩ n cả người ban vân cùng ma nô nhi sắc mặt trắng bệnh không thôi thân hình cũng có chút lung lay sắp đổ nếu không phải hắn vội vàng ôm thật chặt ở các nàng hai người thiên eo đoán chừng đều sẽ rơi xuống dưới các ngươi không có sao chứ liệu như phong trong lòng có chút đối lý trên mặt hiện hiện một sợ hai vị bảo b ố i kiếm linh có gì không ổn chỗ dù sao mình thật vất vả tìm được lần nữa khôi phục tu vi biện pháp hai cái này quốc sắc thiên hương kiếm linh sau này sẽ là tùy thân sạc dự phòng không có không có việc gì vân nhi chính là có chút kiệt lực trong đầu thể nội tiên khí bị chủ nhân thu lấy đi hơn phân nửa điều tức một hồi liền tốt ban vân r ú p vào hàn phía bên phải trên bờ vai miệng lớn thở hồn hện sáng bóng trên trán có đổ mồ hơi nhỏ xuống bốn phía đang có linh khí nguyên lực đạo lực vào tới đều bị nàng thu hút thể nội nô nhi không ngại chủ nhân nếu là còn muốn thu lấy ma khí dùng nô nhi đi đầu điệu tức đường này ma nô nhi cũng không khá hơn chút nào Đem chương â n thể h năm trăm chín mươi tám ý tưởng đột phát trong lòng còn có phòng bị chương năm trăm chín mươi tám ý tưởng đột phát trong lòng còn có phòng bị gặp hai vị kiếm linh r ú t vào ngực mình đua dỡn liệu như phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang não h ả i ý tưởng đột phát tay trái tay phải trưởng k ề sát tại các nàng phần bụng đan điện vị trí bắt đầu thôi động chính mình trong đan điền đen trắng vòng xoáy lập tức bốn phía trong hư không có vô cùng hai màu trắng đen quang hà hiện lên a chủ nhân ngươi đây là làm gì dị t h ư ơ n g này động tĩnh đem bản vân cùng ma nô nhi bừng tỉnh mở ra hai con ngươi nhìn về phía bên cạnh cái kia rộng lượng tiên khí cùng ma khí như là thủy triều vào tới nhưng tiên khí cùng ma khí vừa thu lấy các nàng chính mình trong đan điền lập tức liền bị cái kia k ề sát phần bụng bàn tay thôn phệ hết các ngươi điệu tức khôi phục bản nguyên liền có thể không cần phải để ý đến ta liệu như phong gặp hai vị kiếm linh ngựa đầu nhìn chăm chú lên chính mình không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng mắt trái mắt phải bên trong có khí tức cũng đang chậm rãi hướng lên tăng trưởng càng có cựu thiên tiên lạc tấu vang cũng có tầm tã ma ngữ lọt vào thai tiên khí cùng ma khí không ngừng dây dưa ra hội hợp đàn g cảnh thần thông cảnh hám thiên cảnh t ụ thân cảnh trường sinh cảnh đang lúc hắn coi là còn có thể tiếp tục đột phá lúc bất kể thế nào thôn vệ hai vị kiếm linh thể nội tiên ma nhị khí không còn có nửa điểm động tĩnh mặc dù tiên ma nhị khí liên tục không ngừng tràn vào trong đan điển có thể cái k i a đen trắng vòng xoáy phảng phất là là động mãi mãi không đáy làm sao cũng lấp không đầy không cách nào tiếp tục đột phá sao xem ra cần phải một lần nữa nghĩ biện pháp hắn lông mày khen nhữ một cái từ trong hư không thu lấy tiên ma nhị khí dù sao cũng có hạn muốn tiếp tục đột phá khôi phục lúc trước cảnh giới đoán chừng cũng đi v i n h hằng tiên vực bên trong nơi đó tiên khí sung túc mà lại cực kỳ tinh thuần nhưng ma khí cũng có chút không dễ làm chẳng lẽ ma khí phải đi tối u y ê n bên trong phải không liệu như phong trong lòng nhỏ giọng lầm bầm đứng lên trừ tối u y ê n ma khí sung túc vậy liền chỉ có ma tổ mang theo ở bên cạnh ma nguyên hiện tại chính mình tiên ma đồng thể ma nguyên chắc hẳn không cách nào đối với mình tạo thành cái gì tính hủy d i ệ t tổn thương mà lại được chân năng đem ma nguyên cất tới không chỉ có thể đạt được ma khí vô cùng vô tận còn có thể kiếm đủ hỗn hợp tất cả lực lượng chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại trận lập tức trong lòng có chút ý động mắt nhìn phía trước hư không trong mắt hệ thống lam quang lấp lóe hiện ra ma tổ đang di động t o a độ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười sâu xa có lao ô quy chiến đấu ma tổ vừa vặn có thể cho chính mình thừa lúc vắng mà vào thời cơ chủ nhân chúng ta đây là đi đâu ban vân trái phải nhìn quanh trên gương mặt xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút vốn cho rằng chủ nhân sẽ tiến đến tìm kiếm ma tổ phiến phức lại không nghĩ rằng là hướng phong thần bí cười một tiếng có chút túi đầu tại bàn vân mái tóc đen nhánh bên trên người một chút mùi thơm chui vào c h ó t mũi bên trong nhìn xem cái kia gần trong gang tấc trắng non thấu đỏ khuôn mặt là nhịn không tuấn nhẹ nhàng mùa một ngụm t r e o đến người sau một mặt thẹn thùng không thôi ngô chủ nhân không công bằng nô nhi cũng là chủ nhân thiếp thân kiếm linh nô nhi cũng muốn thân thân mà rúc vào hắn bên trái trong lồng ngực ma nô nhi lập tức liền không vui một mặt mong đợi nhìn xem vị chủ nhân này cũng muốn cùng bàn vân một dạng đ á n n ộ nhưng nàng giọng điệu cứng rắn tởi một cái miệng mà ra liền trêu đến bàn vân có chút không vui hôn cái gì thân người cái thiên ma tộc lập tức mày liễu những một cái đưa tay liền muốn đem nó đẩy ra có thể ma nô nhi cũng không phải ăn chay đưa tay tốc độ còn muốn so b ả n vân nhanh lên một đoạn đem nó tay ngọc một mực bốc lấy dưỡng cổ lên đem khuôn mặt đối với chủ nhân bên miệng kể sát m à đi liệu như phong nhìn thấy một m à n này lập tức có chút bất đắc dĩ như thế rất tốt ngay cả kiếm linh đều muốn tranh giành tình nhân rồi sao nhưng đưa đến bên miệng t h ị nào có không ăn đạo lý đâu liền t ú i đầu tại ma nô nhi trên khuôn mặt cũng mổ một ngụn bàn vân nhìn xem chủ nhân cử động này trong lòng đầy cảm giác khó chịu nhưng lại có chút không thể làm gì độc đoán vạn cổ cùng ma thương triệt để dung hợp mà nàng cùng ma nô nhi cũng tương đương với tỷ m ộ i giống như tồn tại mặc dù tâm thần không giống nhau nhưng đều thuộc về hoàn toàn mới độc đoán vạn cổ đến kiếm linh ai nha nô nhi đều không có cảm giác chủ nhân có thân đến chủ nhân hay là không công bằng nàng vừa mới nô nhi cũng nghe được bù một tiếng ma nô nhi tại chủ nhân trong ngực bất mãn lắc lư trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy k h ô n g phục ngẩm đầu lên trơ mắt nhìn chủ nhân một bộ ngươi nếu là không một lần nữa hôn một chút nô nhi cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên để chủ nhân ngươi lòng xinh áy náy ngươi, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một tức ca hôn ngươi một chút liền đủ không tệ. trực tiếp c h ừ n g to mắt cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái này hồ m ị tử tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ kiếm linh đâu cũng không biết vì sao nhớ tới chủ nhân sùng hạnh chính mình lúc khuôn mặt bá một chút liền bỏ bừng giống như chính mình cũng không khá hơn chút nào được rồi đ ư ợ c rồi đều an p h ậ n điểm các ngươi về trước trong đan điền tiếp tục rèn luyện rèn luyện dù sao hai thanh kiếm vừa mới đúc lại không lâu bản thân lực lượng liền vừa lúc tư ơ n g phản càng cần hơn nước chạy thành sông công phu liệu như phong thấy các nàng đấu võ mồm bộ dáng khoe miệng có chút run dậy mấy lần xem ra sau này đến giao thiếu bản vân đi ra nàng vừa ra tới ma nô n i cũng muốn đi theo đi ra đến lúc đó nhức đầu thế nhưng là chính mình chủ yếu nhất là trong lòng đối với vị này mà kiếm kiếm linh còn có chút cảnh giới dù sao thiên ma đều là một chút bội bạc g i a hỏa dù là hiện tại ma thương kiếm đã nhận chính mình làm chủ nhưng tâm phòng bị người không thể không mà lại hắn hiện tại chỗ đi địa phương chính là tối huyền trời mới biết vị này ma nô nhi sẽ có ý tưởng gì ban vân cùng ma nô nhi đồng loạt n g ử a đầu nhìn xem chủ nhân muốn nói lại thôi giống như có chút không tình nguyện trong đan điển không gian nào có ngoại giới chơi vui nhưng gặp chủ nhân ra vẻ nghiêm túc bộ dáng n a o n a o phun ra chiếc lưới t h ơ tho nhẹ nhàng nhón chân lên nhảy lên hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang bay trở về chủ nhân trong đan điền hệ thống cho ta nhìn chằm chằm điểm vị này ma nô nhi có cái gì gió thổi cỏ l â y liền kịp thời báo cáo một sợi suy nghĩ bay vào không gian trong nao h ả i ở trong hệ thống l a m quang có chút lấp lóe l i ề n bắt đầu dám thị ứng lên mà bàn vân cũng đồng thời thu đến chủ nhân tâm thần truyền âm đôi mắt đẹp nhìn xem ma nô nhi bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện lên một vòng tình quang muốn cướp đoạt ma tổ trong tay ma nguyên vậy thì nhất định phải khôi phục lại n ị c h cảnh định phong mới được mà bây giờ không có ma tổ cùng ma nguyên tối u y ê n chính là lựa chọn tốt nhất liệu như phong nhìn xem ẩn nấp tại trong một vùng tăm tối tối uyên, như là lần trước một dạng tối lên bên trong giày đặc thiên ma bên ngoài chỗ thiên ma đại bộ phận tu vi đều có chỗ tinh tiến xem ra bọn chúng mỗi ngày nuốt ma nguyên t h í lực hiệu quả hay là mười phần rõ rệt những thiên ma này có chút tại nằm ngáy ho ho có tại lẫn nhau ồn ào càng có thiên ma mang theo binh khí tàn sát lẫn nhau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị hắn giống như quỷ mị u linh lạc yên không tiếng động hướng phía tối lên thân thể bước nhanh mà đi chỉ có nơi đó ma khí là tinh thần u nhất hơn nữa còn có ma nguyên còn sót lại lực lượng mà đây chính là hắn muốn, muốn nếm thử bên dưới mình bây giờ tiên ma thể năng không có khả năng thu lấy ma nguyên c h i lực phải biết ma khí cùng ma nguyên c h i lực hoàn toàn là hai khái niệm liền như là linh khí cùng đại đạo c h i lực một dạng có cách biệt một trời mà trước mắt từ bản vân thể nội thu lấy tiên khí mơ hồ ổn ép ma nô nhi thể nội thu lấy ma khí cả hai ở giữa có chút cách nhau một đường trên l ệ n h mà ma nguyên c h i lực lại có chỗ khác biệt lúc trước thế nhưng là có thể cùng chính mình vũ hóa tiên khí bất phân cao thấp cho nên hắn đối với ma nguyên tri lực thèm nhỏ nước dãi n ư ợ c chân năng thu lấy gánh chịu vậy mình liền có thể nhất phi trùng tiên cái gì c ầ u thí điện linh đều không đủ nhìn vĩnh hằng tiên vực bên trong tiên khí thiên ma tộc ma nguyên cái này đã coi như là cường cường liên hợp để cho ta nhìn xem có thể thay thế vũ hóa tiên thể tiên ma vạn đạo chi thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang thân hình tả hữu đẳng na nhanh chóng c h ấ p động mấy hơi sau liền rơi vào ma tổ tĩnh t o ạ trên đ à i cao nguyên bản đ à i cao để đó ma nguyên nhưng ma tổ đem ma nguyên lấy đi sau nơi này liền lộ ra đặc biệt chống trải ra chính là nguồn lực lượng này có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a liệu như phong ngồi trên mặt đất bốn phía còn ẩn nấp lấy bảy tám vị nửa bước siêu thoát thiên ma đưa tay hướng phía trước từng cái vùng tiên khiết bên trong tiên quang lập tức chiếu dọi tứ phương như là từng khối hóng ánh sáng long lanh bình t h ư ớ n g giống như hiện hiện đem hắn chu vi vòng quanh c h ậ t như nêm tối mà những t i ê n ma kia nhìn thấy bất thình l ì n h dị biến từng cái pha không m à lên muốn đem kẻ xông vào này cho chém giết n h ư n g từng đạo công kích đều bị tiên quang kia bình t h ư ớ n g ngăn cản ở ngoài cho dù là cái này bảy tám vị nửa bước siêu thoát thiên ma đồng thời xuất thủ cũng không có dung chuyển tiên quang nửa phần vĩnh hằng tiên môn cho ta lộ ra liệu như phong hai tay kết động ấn quyết thể nội tiên khí t ử trong kinh mạch nhanh chóng chạy xuôi từ trên đầu ngón tay lượn lờ mà lên một viên rườm già thơm ảo chữ c ổ ngưng tụ mà trước người bỗng nhiên có không gian gợn sóng tạo nên một tòa trắng loáng như ngọc phong cách cổ xưa t a n g thương cửa đá hiện hiện ống tay h áo nhẹ nhàng hất lên một đạo kình phong đối với tiên môn quét sạch mà đi chỉ gặp tiên môn oanh một tiếng liền dần dần mở ra thuần trắng như mây mủ tiên khí t ử trong tiên môn không ngừng tuôn ra bốn phía lập tức có mở mịt chi ý lưu chuyển không thôi vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông hắn hai mắt nhắm nghiền tay phải đối với tiên môn tay trái nhấn tại mặt đất đồng thời trong lòng bàn tay có hấp lực khủng bố xuyên ra tiên khí cùng ma khí điên cùng c h ẳ n vào những cái kia lưu lại ma nguyên chi lực cũng bị đều rút ra mà lên t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín tẩy sạch không còn cổ q u á i vách đá t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín tẩy sạch không còn cổ q u á i vách đá v ù v ù hát bạch nhị khí như hai đầu thần lòng mơ hồ có tiếng rít truyền ra mà lại hắn trong đan điền vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cử hạ cảnh đạo tổ cảnh khổ hạ cảnh n g cảnh sau một lúc lâu hắn mở mắt tỉnh lại trên mặt có thần sắc kích động tu vi đã khôi phục lại nghịch cảnh mặc dù còn không có ngay lúc đó nghịch cảnh đ ỉ n h phong nhưng bản năng cảm giác vượt xa khỏi lúc trước nghịch cảnh đ ỉ n h phong chiến lược nếu dựa theo trước kia vũ hóa tiên thể lúc chính mình đạo tổ cảnh mượn nhờ tứ đại lực lượng bản nguyên chỉ có thể ứng đối nửa bức khổ hải cảnh tồn tại mà bây giờ có được tiên ma vạn đạo thể sau lấy đạo tổ cảnh liền có thể nghiến ép khổ hải cảnh đây chính là thỏa thỏa vượt qua một cái đại cảnh giới a mà lại tiên ma vạn đạo thể so vũ hóa t i ê n thể càng thêm bt thiên hạ vạn đạo đều ở trong lòng mình muốn cái gì đạo liền chỉ là một ý niệm sự tình mà lại vạn pháp bất xâm vạn pháp k h ph đặc tính vẫn tồn tại như cũ lập tức không còn hoài niệm vũ hóa tiên thể ma nguyên chi lực có chút m ỏ n g manh và không có thể đột phá tới trong lịch cảnh kỳ thu hồi loạn thất bát tao suy nghĩ nếu như phong có chút tiếp nối nhẹ giọng l ầ m b ầ m đạo tối u y ê n bên trong ma khí đã bị tự mình rửa cướp không còn n h ư ma tổ không đem ma nguyên để đặt nơi này cái k i a tối u y ê n sẽ không còn thích hợp t i ê n ma tổ sinh tồn dù sao bọn chúng đã mất đi r ử a vào sinh tồn ma khí quay đầu nhìn về phía tiên quang bên ngoài đã có thành tựu trên vạn chỉ t i ê n ma ngay tại không ngừng vùng đánh lấy binh khí muốn quần công mà lên đem tiên quang này cho đánh tan mấy vị tia nửa bất siêu thoát cảnh thiên ma, đã mệt mỏi thở t hai o hết thể n ộ tay ấ t cả m khí đều không có đánh đều nát màn sáng n có à một bầy kết i n vọng hôi, động d ấn quyết tiên sau lưng có một tôn hư ảnh màu vàng đứng xứng ư xử bốn phía không gian lập tức có thần phục cảm giác hai mắt từng tức từng tức đảo qua những không gian này cũng không phát giác được bất cứ dị thường nào căn bản không giống như là dấu kín đánh xuyên vết nứt hư không địa phương không đối ta lâm vào một cái lầm lẫn liệu như phong đột nhiên vỗ một cái chán tối huyên vốn là một đạo bị xé nước vết nứt hư không mà tối huyên chính là chỗ kia bị đánh xuyên vết nứt hư không mà cái này tối huyên nơi cuối cùng chính là kết nối thiên ma sinh ra đến địa phương nếu muốn giải khai cái nghi vấn này đoán chừng dùng tới một chiếc chìa khóa xem ra chỉ có đem ma nguyên đem tới tay mới có thể cảm ứng được kết nối ngoại giới sẽ dứt điểm lúc này hắm cũng có chút đầu mối vừa mới vừa tiến vào tối huyên lúc cũng cảm giác thiếu thốn một vài thứ lần thứ nhất ti thế nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng không gian kéo dài mà lại đó là ẩn nấp g cùng trong h ắ t cắm lúc trên đài cao kia ma nguyên sau rõ ràng có không gian ba động xuất hiện cái này nói rõ cần ma nguyên ở trong tối lên ở trong mới có thể nhìn thấy hoặc là mở ra cái k i a đạo ngoại giới sẽ rách điểm trải qua như vậy đã lâu tuế y nguyệt thiên ma tộc cũng càng gấp không biết bao nhiêu đảm nhiệm ma tổ chắc hẳn bọn chúng cũng ở phương diện này động một chút tay chân cố ý đem xé rách điểm che giấu chậm rãi đi đến cái tia sáng bóng có chút q u á dị trước vách đá có thể tùy tiện nhìn thấy mặt này cuối cùng vách đá có chút không giống bình thường còn lại vách đá đều là gập đền mà lại sơn đen thôi đen chỉ có cái này bày ra ma nguyên sau vách đá lộ ra sáng bóng không gì sánh được nhìn chăm chú nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn thấy phía trên có chút kỳ dị ma văn đưa tay hướng về phía trước với tới vốn cho rằng có thể đụng chạm đến vách đá nhưng là ngón tay giống như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản cách vách đá kia đại khái còn có chừng nửa thước đối với này quái dị một màn hắn cũng không có giật mình ngược lại nhắm mắt lại bắt đầu thôi động tiên ma vạn đạo thể tiên ma nhị khí đứng ngũi chịu x à o sau đó chính là ba nghìn đạo ánh sáng lượn lờ tả hữu nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy đột phá tầng bình chướng vô hình kia giống như chính mình tiên ma vạn đạo thể không cách nào dung chuyển thứ nhất dạng đây là lực lượng gì vì sao ta tiên ma vạn đạo thể không có bất kỳ phản ứng nào liệu như phong mặt lộ nghi hoặc phải biết toàn bộ tinh khư trụ trong biển tất cả đại đạo hắn đều có thể hạ bút thành văn có thể hết lần này tới lần khác không làm gì được bảo vệ vách đá lực lượng vô hình phản vất t ầ n g này lực lượng không thua tại tinh khư trụ trong biển có chút không tin t a thế là lần nữa vận chuyển tiên ma vạn đạo thể muốn hào hào cảm ứng nguồn lực lượng này nhưng là cũng không có bất cứ manh mối nào lực lượng vô hình này giống như chỉ có thể vẹn vẹn bảo vệ vách đá cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào địa phương Chương tình hình chiến đấu cháy bỏng ăn dưa xem kịch chương sáu trăm tình hình chiến đấu cháy bỏng ăn dưa xem kịch không thuộc về tình khư trụ hải lực lượng quả nhiên có chút kỳ lạ nhưng rất nhanh ta liền sẽ biết sau vách đá thông hướng nơi nào hắn nhìn chăm chăm vách đá một chút đưa tay khẽ vuốt tầng kia trong suốt bình chướng vô hình khoe miệng có chút dâng lên phát họa ra một vòng có nhiều thâm ý dáng tươi cười hiện tại đã có thể xác định cần ma nguyên mới có thể mở ra chỗ kia thông hướng ngoại giới xuyên tụng điểm mà trước mắt lấy thực lực của mình đã hoàn toàn không cần cố kỵ ma nguyên thậm chí lần này cẳng có thể nhất cử lưỡng tiện đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc lư mấy lần. liền đem cái kia giam cầm bốn phía tiên quang thu hồi những cái kia sớm đã chờ đợi đã lâu đám thiên ma thấy thế lập tức phá không bay tới huy động binh khi muốn đem kẻ sông vào này ngũ mã phanh thây nhưng một giây sau đám thiên ma đều trận tròn mắt sống sờ sờ một người trong lúc bất chợt liền biến mất vô tung vô ảnh trong tay binh khí nhao nhao trùng điệp chém vào tại đài cao kia trên hòn đá từng đ ó a từng đ ó a t i a l ử a t u n g toét tàn ra đồng thời nương theo lấy n h ẹ d ọ n đập nện thanh em hiện tại nên đi đem ma nguyên cướp đến tay liệu như phong đứng ở trong tối bên lối vào trong ánh mắt tràn ngập vô tận h ẳ n ý chắp tay sau lưng sau l mái tóc màu đen chậm rãi tung bay hướng về phía trước phóng ra một bước lập tức liền bị trước người bỗng nhiên vỡ ra vết nước hư không chỗ thô n ạ p trực tiếp hướng phía cực tây tử vực phương hướng mà đi vậy mà lúc này tử vực bên trong đại chiến kinh thiên động địa cũng không dừng lại l a o quy càng đánh càng hăng huy động lôi đình đại kích đem ma tổ làm cho liên tục bại lui sau lưng trong mai r ù a ba nghìn đại đạo chi lực lưu c h u y ể n không thôi từng đạo nhan sắc không giống nhau đại trận điên cuồng chuyển động khi thế c u ầ n bạo đem nơi đây không gian chấn động răng rắc rung động lao giả thật coi bản tổ đánh không lại ngôi sao u ố n g tiên ca trên mặt vẻ giận giữ hiện, hiện lao ra hỏa này chống đột nhiên liền đối với hai người bọn họ huynh đệ xuất thủ mà lại trong miệng nói nhỏ lấy muốn đem thiên ma đuổi tận giết tuyệt vốn định nên chiến đem nó chém giết có thể cảm ứng được lao ra hỏa khí thế không khỏi có chút kiếm kỵ cho nên một mực tại tranh chiến lui về phía sau a di đ ạ phật p lao t h í chủ nếu ngu xuẩn mất hôn vậy thì đừng trách b ả n phật đưa người chân áp ẩm tiên diễn hai mắt khẽ h í p một cái vốn cho rằng nơi đây không có cái gì kinh khủng cứng giả ai có thể nghĩ đến lại có vị siêu thoát cảnh tồn tại mấy chiêu xuống tới liền đem hai người bọn họ huynh đệ đánh liên tục bại lui nếu không phải bọn hắn đã đặt chân nửa bước siêu thoát đoán ch lao phu vốn cho rằng thiên ma đã không còn sót lại chút gì không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy cái này ô huế bộ tộc chắc chắn nhận trôi tiền bối nguyện vọng chém giết giữa thiên điệu tất cả thiên ma lao âu quy trận mắt tương đối một tiếng cùng miệng lại lần nữa huy động c h ừ n g kích đối với một thể song sọ thiên ma thực lực đã c o hiểu biết xuất thủ bén nhọn hơn tàn nhẫn đứng lên nếu đây là chỉ siêu thoát cảnh thiên ma hắn còn có mấy phần kiềm kỵ hử vậy liền để bản tổ nhìn một cái ngươi có hay không khả năng kia thiện hai, hai liền để bản phật đưa ngươi độ hóa đi u ố n thiên ca cùng ẩm thiên diễn nhìn nhau ma khí cùng phật quang phóng lên tận trời nửa bước siêu thoát khí thế đột nhiên bộc phát nhưng lại phật ma kết hợp b ảo diệu tồn tại trong lúc mơ hồ có thể so với siêu thoát cảnh tồn tại một tôn nửa đen nửa kim hư ảnh ngưng tụ sau lưng khuôn mặt giữ tận lại tường hòa dở dở ưng ưng ơ ma chính là ma cái gì cầu thí phật ma kết hợp ta nhổ vào lao ô quy nhìn thấy một màn này trên mặt hiện lên một k i a kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến đổi thành vẻ khinh h ư ờ n g phải biết phật môn tu tâm tu thân dù là thiên ma như thế nào lĩnh hội phật pháp cũng không thể đạt tới cái tia cảnh giới chi cao cho nên trước mắt phật ma kết hợp chính là cái chủ nghĩa hình thức thôi ma lâm thiên h ạ ma kha vô lượng vốn thiên ca màu đỏ tươi hai mắt đưa tay tìm tỏi cầm chặt một thanh đỏ sậm chừng nào tay cầm đao giơ cao khỏi đỉnh đầu ma khí điên cuồng tuân hướng hướng phía trên lưới đao tụ thập đối với lao âu quy vị trí ra sức chém vào lập tức đen kịt đao cương như quay c u ầ n gào g thét ma hải tuân hướng ẩm thiên diễn mặt lộ từ bi một tay dọc tại trước ngực chậm rãi niệm h á t một câu phật văn cái hót có một vòng phật quang màu vàng rọi khắp nơi theo bàn tay h ắ n hướng về phía trước vỗ tới vòng n à y phật quang đột nhiên vọt lên phía trước phật quang trướng mắt trói mắt trong lúc mơ hồ có từng mai từng mai màu vàng phật tấn không ngừng đập xuống tại ngồi sổm thân thể hướng lên m ả lên từng viên tinh thần t h i ề n cương hiện hiện hiện lên bắt đầu thất tinh chi tượng đều có tinh quang c u ầ n c u ộ n lưới kích hàn quang lấp lóe như là một vòng không trọn vẹn lãnh nguyện tầm ẩm tiếng vang kinh thiên động địa chuyển đến ra từng vòng từng vòng bạo tạc dư ba hướng bốn phía nhanh chóng đẩy ra t ử vực hư không xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nứt nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng này thiên thạch khu vực lại nhận nghiêm trọng tác động đến từng viên thiên thạch chia năm xẻ bể nổ tung chính giữa trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tàn chật t r ợ t đặc, đặc sắc liệu như phong ngồi ngay ngay ngay ngắn ở trong dị không gian nhiều giữa lẫn nhau mặc dù cảnh giới t r ê n lệch cách xa nhưng ma tổ có ma nguyên b ằ n g thân đem t r ê n lệch này vô hạn thu nhỏ đoán chừng bền bị chiến đấu xuống dưới la o ô quy không phải là ma tổ đối thủ ánh mắt nhìn về phía cái k i a phật quan g cùng ma khí lẫn lộn lượn lờ bên trong khoe miệng phát h ỏ a ra một vòng cổ quá i ý cười la o ô quy một kích này mượn phần nhằm vào ma khí ma tổ đã chịu điểm vết thương nhẹ nếu là ở đến hơn mấy lần đợi lát nữa chính mình nói không chừng thật có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi nhưng sau một khắc hắn con ngươi có chút co g i t lại cái tia lẫn lộn khí tức ở trong kim hắc tăng theo cấp số cộng quan mang phá không ma hiện ma đa đ một chiêu một thức bên trong tràn ngập tốc sát chi ưu xem ra là tức giận bất quá lao ô quy này thật không đơn giản ta đến muốn nhìn ngươi một chút lấy cái gì đánh bại lao ô quy liệu như phong một tay chống đỡ đầu mặc dù ma tổ thân hình cực kỳ cấp tốc nhưng ở trong mắt của hắn t h ô n g thả như là kiến hôi ma tổ đã bắt đầu vận dụng ma nguyên chi lực sớm bại lộ át chủ bài cũng không phải một chuyện tốt phải biết lao ô quy sau lưng trong mai rùa chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại trận còn chưa bố trí xuống lao giả cho bạn tổ chức đi a di đ ạ phật thí chủ sát tâm quá nặng hay là để bạn phật đưa ngươi luân hồi truyền thế trùng tu đi uống thiên ca càn rỡ cười to trong tay ma đao tả hữu chém vào từng đạo đen như mực đao cương âm tàn độc ác mà uống thiên diễn có chút tiết hận than nhẹ một tiếng trong tay phật trâu như là từng vòng tiêu dương lơ lửng cực nóng phật quang hướng về phía trước chiếu dọi xuống phải không lao quy sắc mặt bình tĩnh đã sớm có chỗ chuẩn bị hắn biết chỉ bằng vào một kích kia là chém giết không được cái này thiên ma nết miệng lộ ra mấy k h o ả răng cửa vàng khẽ đem đ ạ i kích đưa ngang trước người đột nhiên dùng sức hướng về hai bên phải trái hai bên vừa gậy chỉ gặp cái kia thân kích ở giữa khí chạm vào nhau âm thanh không ngừng p ụ vàng trường kích một phân thành hai trở thành hai thanh đoạn kích sau lao quy thanh thế bén nhọn hơn mấy phần trong hai tay hàn quang không ngừng lấp lóe mơ hồ có chút ổn chiếm thượng phong nguyên lai kích này còn có như vậy tác dụng nhưng lão già ngươi làm theo phải chết uống thiên ca hai mắt một neo màu đỏ tươi ánh mắt nhẹ nhàng nhẹ nhót huy động trong tay ma đao đem đâm về bên hông hàn quang đánh bay ra ngoài ma khí điên cùng tồn u hướng một tiếng gầm thét chỉ gặp ma khí bị hồng quang nóng lửa cháy h ừ n g h ự c ma hỏa hướng về phía trước ăn mòn đốt cháy chấp mê bất ngộ ẩm thiên diễn liếc mắt nhìn chằm chằm liền lắc đầu lợi ít mà ý nhiều biểu đạt ý nghĩ của mình một tay k í c động mơ hồ cái kia bị đánh bay đi ra mười khỏa phật c h â u chậm rãi ổn định đột nhiên chạm vào nhau hóa thành một viên riêng lớn mâm tròn màu vàng từng đầu đen kịt vết nứt hư không tại mâm tròn liền dần dần hiện hiện rết là ô quy n g ử a đầu gà o t h é t hai chân đạp thật mạnh lấy hư không mỗi một bước rơi xuống đều có im lìm chìm như sấm thanh âm truyền vang hai tay đoàn kích đột nhiên đâm ra tựa như hai đạo xẹt qua chân trời tinh thần uy thế kinh khủng đem hư không dung chuyển trong mai rủa ba nghìn đại đạo chi lực hiện lên hóa thành từng cái cùng nhan sắc không đồng nhất thần liên đối với ma tổ xuyên tới hoanh cả hai đột nhiên chạm vào nhau hư không bắt đầu từ đại chiến thiên thạch khu vực giờ phút này triệt để bị phá hủy trận pháp kia k i ê n chỉ không đến một hơi thời gian liền vỡ nát thành điểm điểm linh quang tiêu tán cục cụ lao quy từ trong bạo tạc kia thối lui khoe miệng có huyết dịch chảy ra khắp khuôn mặt là vẻ trinh trọng vừa mới một kích này đã xác định đâm vào thiên ma trên thân nhưng truyền đến cảm giác như là đâm vào một bức tường thành một dạng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào đều không thể xuyên thủng cái này kinh khủng p h o n g ngự lao quy cho mày tên thiên ma này là thật có chút quỷ dị mà lại càng đánh xuống dưới chính mình liền có cỗ cảm giác hai hùng kiếp vĩa mà lại rất nhiều chấn ma đổ ma thủ đoạn căn bản khó mà đưa đến hữu dụng hiệu quả. ngay cả lúc trước bị chính mình khinh thị phật pháp cũng có được uy lực hết sức khủng bố lao giả có thể đem chúng ta bước đến một bước này ngươi đủ để kiêu ngạo cự a giặc một đạo đao quan g vượt ngang hư không cái kêu bạo tạc dư ba trong nháy mắt bị chém chết ma tổ tay phải dẫn theo tay trái kéo lấy bình bác một nửa sắc mặt hung á c một nửa sắc mặt ôn hòa phật quan g cùng ma khí triệt để hòa làm một thể khí tức không tên l ợ a l ờ là a ô quy con mắt trong nháy mắt chừng lớn hắn có chút khó có thể tin tên thiên ma này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cỗ này lực lượng quỷ dị phi thường làm cho người cảm thấy kiềm chế hít sâu một hơi dùng trong tay đoàn tay k í chương sáu trăm lẻ một cho hay đăng tràng bố trí xuống đại trận chương sáu trăm lẻ một cho hay đăng tràng bố trí xuống đại trận rốt cuộc đ ã t ớ i à, để cho ta nhìn xem là chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma thật lợi hại hay là ma tổ cái này nguyên sơ chi thân càng hơn một bậc chuyển biến tốt đùa d ỡ ữ đăng tràng liệu như phong cũng ngồi thẳng người từ ba thế trong thạch quan lấy ra một bầu lính cựu từng miếng từng miếng nhấp đứng lên an dưa xem kịch cớ sao mà không làm đâu đạo quang hiện hiện ba nghìn đạo lực chiếm cứ tại lao â quy định đầu hư không không biết nơi nào truyền đến tranh tranh tiếng vang từng cây không biết làm bằng vật liệu gì thần liên rơi xuống thành vây quanh chi thế đem ma tổ vây khốn ở giữa lập tức cái kia phương viên trăm dặm hư không bị giang cầm c h ó i buộc chặt còn chưa chờ ma tổ kịp phản ứng mấy đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh từ đạo quang bên trong cất bước đi ra lập tức bốn phía có quần quận thanh â m truyền vang từng đạo linh quang màu vàng như mưa c h ú t xuống mỗi một giọt giọt mưa bên trong đều có chấn ma mà tới những hư ảnh kia cũng động n a o n a o hướng phía dưới đưa tay nhân xuống chín mươi cựu thiên thần ý chấn ma đại trợ cho ta chấn ma là ô quy đem hai thanh đ o ạ n kết hợp hai là một trung điệp cắm ở bên cạnh mình một lần hai tay điên cùng k ế t động ấ n quyết sau lưng trong mai rùa hào quang hiện lên sắp chết v ư ợ t địa mang mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều chiếu sáng đứng lên n h ậ t nguyện tinh thần đồng thời hiện hiện ba nghìn đại đạo như là từng trôi sắc bén lưới đao đối với trong trận pháp tiên ma hành k í c h mà đi trận pháp này có chút không đúng ngu xuẩn còn không mau một chút phá trận ma khi đã bắt đầu bị xóa đi ma tổ trên mặt hơi kinh ngạc uống thiên ca vừa nói xong một câu liền bị ca ca của mình uống tiên diễn mở miệm phá mang lên hơi sững sờ liền vội vàng huy động ma đao Có t h ể thể đông đã nhiên phát hiện thân thể mình đã không n phát cách à o động đậy, mà là ạ cạnh i kiên bên bản không không sánh căn cố được, hư gì l k h ô n động nửa phần thần g có cách di uy quy n quận, thiên tru chấn ma. Lão cười lạnh, thanh r ậ n p á p này thế nhưng là thế trải q u mấy đời i t ê i ể nhâm n g i thiên bài đối phải biết ê n chính ngăn muốn trận này không trận này nhưng cứu được, được tộc, tuyệt ra trừ ma thể, thế là là vì v bộ y khốn đánh chết thượng vị thứ nhất sinh thiên đạn sử vị a thanh Theo Lão Âu Quy thanh âm rơi xuống những đạo quan g kia bên trong thân ảnh đều là nhìn xuống xuống g ắ t gao chừng to mắt nhìn xem trong trận pháp thiên ma n ạ c đại ngón tay đột nhiên đâm xuống lập tức mây đen dày đặc tiếng s ấ m g quần c u ộ n mà đến t ừ n g đạo màu tím sẫm lôi đỉnh tại trong tầng mấy bốn chỗ toán loạn răng rác t h ô to như thùng nước thiên chu c h ấ n ma lôi đánh xuống thanh thế trùng trùng điệp điệp đem ma tổ ngưng tụ ra ma khí tùy tiện đánh tan duy trì có vẹn kia phật q u a n trống cự mấy hơi thời gian nhưng cuối cùng vẫn bị chấn ma lôi cho đánh tan lập tức từng sợi khói xanh từ ma tổ trên thân giải rác dâng lên cái này s ợ là có đau một chút ta liệu như phong say xưa ngon lành nhìn xem một màn này chính mình lĩnh m đối với ở trong đó uy lực hay là mười phần hiểu rõ nếu là không có phật quan g bảo vệ ma tổ đoán chừng phải sẽ trọng thương dù sao phật ma kết hợp hay là có chút vốn liếng h ử còn có thể kháng trụ sao thần uy quân c u ộ n thiên hòa đốt ma lao ô quy tròng mắt hơi h i ế p thông qua trận pháp có thể cảm giác trong đó nhất cử nhất động tên thiên ma này t r ọ i cứng trụ sở có lôi k i ế p mặc dù mặt ngoài nhìn xem khói xanh lợn lờ nhưng trên thực tế cũng chỉ là chịu chút ra ngoại thương thôi ấ n quyết trong tay kết động lập tức từng đạo cực nóng cương phong từ bốn phương tám hướng t h i tới cương phong này bên trong có điểm, điểm lấp lóe hoạ tinh chỉ gặp nhiễm đến ma khi sau trực tiếp hóa thành h ư n g ngọn lửa màu trong khoảnh khắc ma khí cùng phật quang bị đốt cháy hóa thành hư vô cẳng có lốt bốt tiếng nổ tung vang lên c ự t kiệt lao gia hỏa ngươi đây là cho bản tổ gãi ngương nữa sao ma tổ nhìn xem chính mình toàn thân ra chóc thịt bong thiên hỏa này bám vào trên thân thể chỉ cần vận chuyển ma khí cùng phật quang lập tức liền sẽ càng đốt càng mãnh liệt dứt khoát tùy ý thiên hỏa đốt cháy hai người bọn họ huynh đệ đối với mình nguyên sơ ma khu thế nhưng là mười phần tự tin còn mạnh miệng đợi chút nữa liền đem ngươi ma diệt thành cho lao ô quy mặt lộ khinh thường thiên biến văn hóa bao phủ lại ma tổ chín mươi cựu thiên thần u y đại trận cũng xoay trầm trầm đứng lên chỉ thấy trận pháp chia làm ba bộ phận chuyển động trận pháp cái b ệ đều có tự phù thuận kim đồng hồ chuyển động mà ở giữa thần liên xuyên t h ù n g chỗ lại lấy nghịch kim đồng hồ chuyển động mà t r ê như tầng mây k là hai thuận thuận khối cối xay khổng lồ không ngừng hướng về ở giữa áp suất chuyển động muốn dùng cái này đến ma diệt thiên ma ma khu ba nghìn đạo ánh sáng điên cuồng lưu chuyển lốp bốt â m thanh nối liền không rước thần liên từng cây căng cứng thiên chu lôi kiệp cực nóng cước phong thiên hỏa nước h á y các loại khác biệt tiếp nạn đều rơi xuống nên vận dụng ma nguyên và không ngươi cái này nguyên sơ ma khu cũng gánh không được Liệu chương h sáu trăm linh hai xin mời chư tổ trấn ma, ma vượt qua dòng sông thời gian quá khứ thân chỉ gặp cái kia chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại trận điên cùng u chuyển động c h ô n g thôi ba nghìn đại đạo chi quang đem toàn bộ từ vực khu vực chiếu rọi tính cả bên ngoài chỗ cái kia lẫn lộn phá toái chi địa trong khoảnh khắc thật giống như bị định trụ một c ố k h ắ c yên t ĩ n h để cho người ta cảm thấy lòng sinh sợ hại ông một tiếng t ừ n g tôn hư ảnh tại mây kia tiêu phía trên cất bước đi lại hư ảnh giống như có đỉnh thiên lập địa chi thế từng đôi đại thủ chậm rãi kết động ấn quyết vô số linh quang điên cuồng t u â n hướng chậm rãi ngưng tụ thành chấn ma hai cái cổ lao tự phủ chín mươi cựu tiên thần uy quân c u ộ n chấn ma lao ô q u y giờ phút này ngẩng đầu gấm hét từng chữ nói ra hô lên mấy chữ này sau lưng trong xác rùa đen từng tòa đại trận phóng lên tận trời không ngừng dung nhập vào cái kia giam cầm c h ó i buộc thiên ma chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma trong đại t r ậ n thanh thế cực kỳ c u ầ n c u ộ n hưu xoay quanh đỉnh đầu ba nghìn đại đạo giờ phút này cũng bắt đầu chuyển động như là từng đầu bay múa bay lên thần long giống như đoá đoá nhan sắc không đồng nhất đạo quang hà vân nương theo trong khoảnh khắc thiên đ ị a dung chuyển không thôi đinh hai nhức góc thiên chu c h ấ n ma lôi v a n h kích xuống cực nóng cương phong c u ố n lên cái kia đốt ma chi diễm gào thét không chỉ mỗi cái thần liên bên trên đều có lít nha lít nhít tự phủ hiện hiện h i ầm đinh hai nhức góc tiếng vang liên tiếp chập trùng bốn phía rời giặc linh khí nguyên lực đại đạo chi lực đều bị thu hút trong trận pháp ngay cả thiên thạch khu vực sau những cái kia đếm mai không rõ tinh thần trong nháy mắt cũng hủy trong chốc lát từng sợi màu xanh nhà sinh mệnh tinh khí bị rút ra t ư ớ c đoạt sinh mời chư tổ trà ma la ô quy cái chán gân xanh hiện lộ sắc mặt treo trước nay chưa có trịnh trọng đưa tay dơ cao đỉnh đầu cái eo thẳng tắp đối với cái kia từng tôn hư ảnh cách không cong xuống mỗi một lần xoay người đều có khủng bố đến cực điểm khí cơ buộc phát chấn ma chấn ma chấn ma chả ma, chả ma. Chả ma. Chả ma. những hư ảnh kia lúc này cũng mở miệng hét lớn đứng lên chấn ma cùng chả ma thân lẫn nhau giao h o a một bước phóng ra chính là tản ảnh t r u n g điệp vây quanh đại trận chiếm cứ một vòng đồng thời lấy tay nắm tay đối với trong đó thiên ma đánh tới cự quyền màu vàng tựa như che khuất bầu trời t ố c s á t chia ý tràn ngập hư không l ạ n h thấu xương gào thét kinh phong tựa như tại tuyên cáo tử vong b ảnh mấy chục cái cự quyền cùng nhau đánh c h ú n g tại ma tổ trên thân lập tức ma huyết bay tán loạn vắng khắp nơi đồng thời còn kèm theo xương cốt vỡ vụn thanh thúy thanh â m ngu m g ộ i vô tri chỉ là sâu kiến cũng vọng tưởng chẳng ma đang lúc lao âu quy lộ ra một vòng ý cười coi là cái này thiên ma đã bỏ mình lúc mà trong trận pháp lại chuyển ra cái này trào phúng c ư i lạnh sắc mặt không khỏi hơi sững sờ trong mắt tràn đầy khó có thể tin đại trận này uy lực hắn nhưng là biết được đến nhưng vì cái gì không cách nào đem thiên này mà đánh giết xem ra ngươi thủ đoạn đã ra hết hiện tại giờ đến phiên bản tổ nghiên trời lệch đất ma thôn thiên địa phật h ả i vô biên uống thiên ca cùng uống thiên diễn thanh âm đồng thời vang lên một tôn giữ tợn ma ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên mở ra miệng to như chậu máu muốn đem trận pháp bước vào mà ma ảnh dưới chân cũng có một vũng phật quăng màu vàng hải dương nhảy lên nhấc lên cái kia hơn mười trượng sóng lớn đối với trận pháp đánh ra mà đi chỉ gặp ma tổ sau lưng có một vòng kêu dương màu đen lập lòe từng sợi tinh thuần ma nguyên trí lực từ trong đó tràn vào bọn hắn nguyên sơ ma khu bên trong những cái k i u kinh khủng thương thế trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu màu đen cùng lưu quang màu vàng tại trên da thịt chậm rãi lưu chuyển làm sao có thể tuyệt đối không có khả năng chấn ma chả ma la o u quy trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận hắn bộ tộc này vì diện trừ thiên ma đã bỏ ra không cách nào lường được đại giới vẹn vẹn cái này một tòa chín mươi cựu thiên chấn ma đại trận liền hao phí tới tận bốn vị siêu thoát cảnh bản bệnh nguyên lực thậm chí vì thôi diễn thành công thậm chí còn bỏ ra cái giá bằng có thể hiện nay kết quả lại làm cho lao âu quy không thể tin được vì sao có thể chém giết giữa thiên địa đ à n sinh cái thứ nhất thiên ma vì sao hiện tại ngay cả một cái còn không có bước vào siêu thoát cảnh thiên ma đều không thể chém ứng dụng chẳng lẽ là cái nào một vòng xảy ra điều gì sai lầm phải không lao âu quy sắc mặt âm lãnh không thôi răng cắn c h ố t lưới phun ra một đ o à n lớn chừng quả đấm bản mệnh tinh huyết hai tay lại lần nữa k ế t h động ấn h u y ế t tinh huyết chậm rãi núp ních lao vùn bụt chỉ gặp trong đó có cổ lão tự phú ngưng tụ trong chớp mắt liền bay vào những hư ảnh kia thể nội về sau đối chi huyết gọi tên tổ chi linh xin mời chư tổ trà ma mất đi một đo là ô quy thân hình có chút lảo đ ạ o sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có trong đôi mắt cũng đã mất đi một chút sắc thái ngay cả cái k i a thân thể cũng biến thành còng u ố n g đứng lên nhưng hắn trực tiếp quỳ dạp xuống giữa hư không đối với những cái k i a dung nhập chính mình tinh huyết t i ê n tổ hư ảnh tiến hành ba bái chín cấu chém m à có bản mệnh tinh huyết r a chỉ bên dưới những hư ảnh này có khí tức có chút khác biệt phản phất nhiều hơn một chút linh tính vốn là đờ đẫn trong mắt giờ phút này tràn đầy vô tận hàn ý đưa tay cách không tìm tòi vô số thanh bị lưu quang bao phủ binh khí từ trong vết nứt hư không bay ra vốn cho rằng chỉ có như vậy lúc thưa không đỉnh có một đầu hư h à o đến cực đ i ể m trường hà hiện hiện nước sông k i a không nói ra được rực rỡ màu sắc như là cây cối sợi dễ nhanh sông so trên trời sao dày đặc còn có dày đặc thời gian bụi b ằ n g chi khí không ngừng lan tràn ra chỉ gặp một đầu chi mạch ở trong có sáu bóng người ngược dòng xuống đ ạ p trên cái kia chạy xiết dòng nước bước nhanh mà đi mỗi đi một bước thân thể khuôn mặt liền trở nên càng thêm rõ ràng mà cái kia khí thế kinh khủng cũng không ngừng hiển hóa dáng lâm lấy tinh huyết làm môi giới cưỡng ép xe rách dòng sông thời gian muốn lấy tiên tổ đi qua thanh âm đến trà ma liệu như phong g i phút này cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới la Phải sáu tôn dòng g t h siêu i thoát cảnh đi qua chi tư đã từ bên trong dòng sông thời gian phong ra cùng cái kia sáu tôn hư ảnh hòa làm một thể siêu thoát cảnh uy áp như thiên băng địa ham giống như rơi xuống từng đạo bản nguyên chi đạo trong khoảnh khắc chiếm cứ hư không làm cho người khó mà thở nổi hay cái này sáu tôn siêu thoát cảnh quá khứ thân nhao nhao hít một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp thông qua hậu bồi cái này tinh huyết đã đ ố i trước mắt sự tỉnh có chỗ sáng tỏ bọn hắn mặc dù có rất nhiều lời muốn nói làm sao dòng sông thời gian sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian dứt khoát nắm chặt binh khí chuẩn bị thi triển ra bén nhọn nhất một kích diệt ma ấn đại nhất chém diện thân lôi biển cả bà đao cô tinh diệt h ù n chỉ lăng la mai táng biển thuộc về sáu vị siêu thoát cảnh một kích mạnh nhất đánh ra toàn bộ t ừ vực khu vực bắt đầu chia băng phân ly từng tấc từng tấc không gian điên cuồng vỡ nát sấm xét vang r ộ i gào thét mà lên đinh thai nhức góc vang động hướng phía bốn phương tám hướng đ ẩ y ra kính phong trô đến đều là hóa thành hư vô bát phương đại ấn t ự a n h ư có thể đem chu mang nghiền nát lóa mắt cực nóng kiếm quăng như liệt nhật c h ậ m chậm lôi đình màu tím sậm mang theo hủy diện tử vong khi cơ đao cương mang theo kinh thiên b i ể n động trào lên mà tới một đạo lưu tinh s ẹ t qua yên t ĩ n h hư không phản phất có thể xuyên thùng hết thảy một cây tơ lửa k h o y động âm u đầy từ khí trôi nổi chân cụt tay đự trong mắt lóe lên một vòng len h ý khoe miệng phát h ỏ a ra một vòng vẻ đ a cận sau lưng ma nguyên quang mang đại thịnh màu đen xâm nhiên âm lãnh ma quang chiếu dọi tứ phương tay trái phật quang lưu chuyển tay phải ma đao run dày đem vô lượng phật pháp d ó t vào trong ma đao hắc kim song sắc h à o quang ngút trời mà lên vô pháp vô thiên tri ý t ự a n h ư muốn đem thiên địa xuyên phá một đao chém vào xuống thiên địa lập tức c ố yên tĩnh ngay cả cái kia chạm vào nhau tiếng vang kinh thiên động địa cũng biến thành lặng ngắt như tờ ủy dị tĩnh mịch kéo dài mấy hơi lâu chỉ gặp cái kêu bản nguyên đại đạo cùng phật ma chi lực ở giữa có một mả có mấy trăm dễ thần liên đã ứng thanh đức gãy p h ớ c một lúc sau ma tổ bay rất ra ngoài trong miệng không ngừng p h u n ra ma huyết đại trận cũng trong nháy mắt sụp đổ cái kia sáu tôn hư ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mà lao q u y lúc này cũng liền sẽ ra n mua bộ dáng hai đầu gối uy d ạ á p xuống đất trên thân không ngừng có vết máu chạy ra khụ khụ bốn lần này man này bởi vì nên sẽ chết đi lao q u y hai tay dùng sức sử lấy lôi đình đại kích lung lay sắp đổ đứng dậy ngẩm đầu nhìn lại bay rất ra ngoài máu thịt bé bé bé tím ma trên mặt lộ ra một vòng hiệu ý, ý cười hắn biết mình phải bỏ ra đại giới gì nhưng là hắn không quan tâm. chỉ cần có thể tuân theo tiên tổ trạm ma c h i nguyện là được phước đáng chết đáng chết thế mà để bản tổ chịu nặng như thế thương thế trừ lao t ạ c thiên cùng cái tia liễu như phong bên ngoài người lão ra hỏa này xem như ba cái ma tổ lúc này thân thể trải rộng vết thương có một đầu cánh tay cùng chân bị đánh nát thành tạt bã nửa bên đầu cũng bị đốt thành thắng cốc trên thân không có một chỗ nơi tốt ma huyết không ngừng tại dâng trào ra ngoài mà ra nhưng là quỷ dị chính là hắn không có bất kỳ cái gì hư ngược dấu hiệu ngược lại trong đan điền có vô cùng hắc quang hiện lên đem cái tia sáu đạo bản nguyên tri đạo bước ra thể nội chậm rãi bắt đầu chữa trị thương thế đứng lên、ân. Lào quy g i á n chương i sáu trăm linh ba hiện thân có ngươi kinh ngạc chương sáu trăm linh ba hiện thân có ngươi kinh ngạc chật chập không thuộc về tình khư trụ hải lực lượng quả nhiên có chút không tầm thường a mượn nhờ ma nguyên chi lực ngạch kháng sáu vị siêu thoát cảnh sát chiêu mặc dù chỉ là trọng thường không dùng đến một lát lại sẽ xảy ra dòng hoàng hổ liệu như phong đứng tại trong dị không gian trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng cái này ma nguyên s ắ c thực đủ người tiên trình độ nào đó siêu việt chính mình hỗn độn tất h thải liên cùng cựu thiên tức ngưỡng như ma tổ không có ma nguyên bản thân mười cái hắn cũng không phải la o ố quy đối thủ vì sao lại sẽ thành dạng này vì sao lại sẽ thành dạng này la o ố quy khí cấp công tâm một viên máu tươi phun ra trực tiếp ngã sắp xuống ở trong hư không ánh mắt đờ đẫn có chút hoang mang lo sợ vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận đổi lại cái k i a sáu vị tiên tổ đoán chừng cũng không thể nào tin nổi đi ma này đã viễn siêu giữa thiên, địa sinh, cái thứ nhất thiên ma láo ra hỏa hiện tại đã vô lực ngăn cản bản tổ đi ma tổ lúc này chậm rãi bỏ người lên cánh tay cùng chân đã một lần nữa dài đi ra đốt cháy khét nửa bên đầu cũng không ngừng sinh ra mầm thịt trên khuôn mặt hiện lên từng v ậ không quá dễ thấy ma quang một thân khí thế cũng đang không ngừng dâng lên khôi phục đ ư n g nói nhảm trước đem món đồ kia nắm bắt tới tay lại nói lao ra hỏa này đã không được chờ chút lại đến trường t r ị hắn đang lúc uống t i ê n ca muốn điều khiển nguyên sơ ma khu chém giết lao ấu quý lúc uống ngàn diễn thanh â m vang lên hiện tại uy hiếp lớn nhất đã tiêu trừ món trọng bảo kia sắp tới tay trong lòng tràn đầy kích động không thôi nói cũng đúng tạm thời để cho ngươi kéo Hai h ư n h đệ k h ô n g c h ế n g u y ê n sơ m o k h u n g h ị đ ế n t v ự c c h ỗ sâu bay đi, t r o n g l ò n g b ứ c t h i ế t m u ố n cái kia đạo thiên ma tộc t r ô lại khí tức ngược lại là có nhưng là cũng không có cảm nhận được h món trọng khí tất ngược lại là có nhưng là cũng không có cảm nhận được món trọng khí kia tồn tại mà lại lưu lại ma khí cũng đang chậm rãi trôi qua cho dù là bọn họ đem đạo tháp phế tích tung bay ngay cả thứ cặn bát đều không có nhìn thấy chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bị người khác lấy mất phải không v u ố n g ngàn diễn thanh âm chậm rãi vang lên trong lời nói cũng đầy là c h ấ n kinh phải biết chuyện này hắn cũng là từ cổ tịch trong ghi chép phát hiện trải qua nhiều năm tìm kiếm mới tìm được t ử vực khu vực từng có lúc hắn tại tự mình đến qua nơi đây một chuyến làm sao t ử vực quá mức nguy hiểm đi tới một đoạn ngắn liền rút về có thể hay không bị lao ra hỏa kia giấu đi dù sao hắn thủ hộ lấy mảnh không vực này v u ố n tiên ca lại có chút khác thường tỉnh táo mặc dù không có cảm giác đến trọng khí tồn tại vẹn vẹn cỗ này cổ l á o ma khí liền không tầm thường hắn đã tại cái này còn xuất lại trong ma khí phát giác được một tia ma nguyên chi lực tồ tại phải biết chỉ có lịch đại ma tổ mới th mà cái này còn sót lại ma khí thiên ma chắc hẳn cũng không tầm thường hưu tiếng xé gió văng lên ma tổ c u ố n lên một đạo ma phong s ẹ t qua chân trời chậm rãi rơi vào nằm ở trong hư không l a o ô quy bên cạnh đưa tay cách không một chào liền đem nó cổ bóp ở trong tay lớn tiếng chất vấn tộc ta đổ vào đâu sắp chết đến nơi còn không chuẩn bị giao ra sao gặp la o ô quy nhắm mắt không nói lời nào ma tổ vung lên nắm đấm đập ầ m ẩm, ẩm tại trên b à vai hắn chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng văng giòn la ô quy cánh tay lập tức gãy xương đứt gãy máu tươi từ trong áo bảo chậm rãi chạy ra còn muốn ngậm miệm không nói sao bản tổ vài d ư ớ i quyền đến liền không có nghe được muốn đáp án ma tổ lập tức có chút lên cơn giận dữ một thanh nhấn ở tại trên đỉnh đầu muốn dùng thiên ma tộc bí pháp bắt đầu đọc qua lào âu quy ký ức nhìn xem có hay không giấu kín thiên ma tộc trọng bảo vị trí chỗ nhưng vừa mới chuẩn bị vận công lúc một cơn gió mát quất vào mặt mà qua trong tay nửa chết nửa sống lao âu quy cũng trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi vô tung còn không có t ử trong kinh nghi tỉnh lại bốn phương tám hướng liền có phong mang đến cực điểm kiếm khí rơi xuống nguyên lai là ngươi ma tổ cảm nhận được cỗ kiếm này lập tức chợ tỉnh lộ khó trách thiên ma tộc trọng khí biến mất không thấy gì nữa nguyên lai、like、nơi này còn có ẩn nấp đi người thứ ba mà người này còn là một vị người quen biết cũ đưa tay trùng điệp quét qua tương n ê n diện bổ tới kiếm khí đập nát ngẩng đầu nhìn về phía phía trước không cần kinh ngạc như vậy đợi lát nữa có người giật mình liệu như phong cờ ư i nhạt một tiếng trong lòng bàn tay đối với lao ấu quy thể nội độ đưa qua mấy sợi sinh mệnh tinh khí cùng hồng mông t ử khí liền đem nó dùng sức ném về phía đạo tháp, đạo, lên, đạo tháp phế tích bao phủ lại một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía ma tổ chương sáu trăm linh bốn âm hồn mất tán căn bản không đáng chú ý chương sáu trăm linh bốn âm hồn bất tán căn bản không đáng chú ý ma tổ sắc mặt trầm xuống nhìn thấy liệu như phong người quen cũ này là trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút mặc dù hai người giao thủ mấy lần nhưng hôm nay gặp mặt lại có chút lớn không giống nhau vị này người quen biết cũ cho mình một cỗ trước nay chưa có cảm giác ác bách giống như trực diện thương thiên một dạng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải ngươi thật sự là âm hồn bất tán à. tộc ta trọng khí chắc hẳn trong tay ngươi đi hiện tại nếu là giao ra bản tổ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống ma tổ chầm rãi mở miệng nói trong hai tròng mắt màu đỏ tươi ánh mắt cùng màu vàng ánh m uống thiên ca cùng uống thiên diễn hai h u y n h đệ thanh âm trùng điệp giao thoa một vòng s á t ý điên cuồng phun trào chỉ cần vị này người quen biết cũng dám nói một chữ không liền chuẩn bị lập tức xuất thủ â m hồn bất tán ngươi cho rằng ta cùng các ngươi t i ê n ma tộc một dạng các ngươi bộ tộc thật sự là người được mùi phân chó dại tinh thư trụ biển khắp nơi trên đất đều có tung tích của các ngươi đồ vật đúng là ta cái này bất quá muốn cầm đi phải xem hai người các ngươi có bản lãnh này hay không liệu như phong chẳng thèm nó g tới nhẹ nhàng nói ra mảy may không có đem ma tổ để ở trong mắt hiện tại chính mình tiên ma một thể Bản nói chất mà nói đã v i ễ ngươi siêu ma tổ n u khu, kêu nguyên uy muốn y ê n cũng mình thành đánh đứng lên, ma tổ tất thua không thể nghi ngờ n sơ ma ma ma thua pháp hiếp, thật thể hử, cái lực tri đối với g tạo tổ tất vô vẫn là t r ư ớ cùng sau như một c lao ra hỏa kia một dạng lựa chọn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách bản tổ hạ sát thủ ma tổ hai mắt khẽ hít một cái một giây sau thân thể biến mất tại nguyên chỗ bôi đen kim tướng d a o đao cương đối diện chém xuống hai cô hoàn toàn khác biệt khí thế tựa như núi cao quýnh đạo ma khí điên cuồng tuần hướng phật quang chiếu g i i đâm hai mắt đau nhức nói vẫn là như vậy nhiều để cho ta kiến thức một chút các ngươi cái này một thể song hồn phật ma kết hợp huyền bí đi liệu như phong nhẹ nhàng h á t một tiếng tay phải hai ngón khép lại đen trắng giao thoa kiếm cương n g ư n g tụ kiếm y bén nhọn giống như tìm được chỗ tháo nước lập tức hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí lơ lửng m à lên trong chốc lát như mưa to mưa như chút nước không ngừng hướng phía dưới phá không phi nhanh vụ vụ tiếng xe gió nối liền không dứt kiếm cương cùng đao cương mánh liệt chạm vào nhau từng vòng từng vòng dư ba kình phong hướng ra phía ngoài đ ầ i r a hai bóng người tải hữu đ ằ n g na tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang lấp lói mảnh một tiếng vang thật lớn ma tổ trong nháy mắt bị một kiếm đánh bay ra ngoài thân hình hướng về sau không ngừng bay ngược còn chưa kịp ổn định thân hình chỉ gặp mấy đạo kiếm quang lại n ặ n g nặng chém và o ở trên người hắn binh khí phá thể âm thanh lập tức văng lên đen kịt ma huyết hướng bốn phía bắn tung tóe tản mát thật nhanh ngươi lại mạnh lên rõ ràng khí tức so đoạn trước thời gian còn muốn kém một chút có thể thực lực lại rất là khác biệt chịu vài kiếm ma tổ che ngay tại chảy máu lồng ngực gặp hắn rút kiếm đối diện đâm xuống trở tay t r e o chọc đao hướng lên đón đỡ từ trên thân đao chuyển đến lượt đạo không khỏi để ma tổ có chút giật mình cuối cùng là quái vật gì một kiếm chi uy khủng bố như thế không đừng giả bộ thực lực của ngươi xa xa không chỉ như vậy để cho ta kiến thức một chút các hạ bản lĩnh thật sự đi liệu như phong nhìn xem trước mặt cố gắng kháng trụ chính mình kiếm cưng ơ ma tổ nhất miệng lộ ra một vòng rễu cận chính mình hai ngón ngưng tụ kiếm cưng ơ đã có thể tùy tiện ngăn chặn ma tổ như vận dụng độc đoán vạn cổ hoặc là nước trôi tiên kiếm ma tổ tuyệt đối không phải mình một chiêu chi địch vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia ma tổ khuôn mặt lạnh lùng trong đôi mắt hiện lên một vòng dọa người tinh quang cầm đao cánh tay cường độ nặng hơn nữa mấy phần cũng không tin chính mình lại so với liệu như phong xoa phật quang cùng ma khí không ngừng từ thể nội bộc phát hai đạo quang trụ giao hội d u n g hợp không h i ể u tim đập nhanh khí tức chạy xuôi mà ra thử một chút chẳng phải sẽ biết cũng đừng làm cho ta quá thất vọng rồi liệu như phong lông mày gảy nhẹ trong lời nói tràn đầy vừa cận vừa vặn chính mình cũng cần một con chuột bạch đến kiểm tra một chút nhìn xem tiên ma vạn đạo chi thể trùng tu qua đi thực lực đến tột cùng có thể đạt tới t ầ n g thứ nào lần này giao thủ không đối vận dụng tứ đại lực lượng bản nguyên liền nhìn xem bản thân mình chân thực, thực lực khạc thặc tốt rất tốt vậy bản tổ liền tiết ngươi lên đường đi nhiếp h chém đại quang minh trong chốc lát vung đao chém vào xuống tốc độ nhanh chóng tựa như tiết chớp mà tay trái k ế t động ấn quyết đầu ngón tay ở trong như có liệt nhật kiều dương và đạo hào quang đồng thời trợ t hiện đ ồ n g phát cùng đao quang cùng nhau đánh tới vụt một tiếng như có lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đầu ngón tay hàm quang lược ảnh t r ợ t lóe lên ma tổ cái này hai chiêu lập tức bị chém chết còn chưa chờ hắn kịp phản ứng đen trắng giao thoa kiếm cương đã thang b ư ớ c trước cửa vội vàng vặn vẹo vòng eo ngựa về đằng sau đi tránh ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào liệu như phong phốc suy cười ha hả đâm thẳng kiếm cương thuận thế chuyển động hướng phía d gia hỏa này trực tiếp hóa thành một sợi khói đen hướng nơi xa phiêu đãng làm sao ngươi cũng bắt đầu thuộc r ù a đen có thể ngạnh kháng hắn sắt chiêu cũng không dám tiếp ta một kiếm đối với ma tổ cử động hắn không lưu tình chút nào trào phúng đứng lên cất bước hướng về phía trước bước ra trong nháy mắt liền xuất hiện tại khói đen kia bên cạnh dù sao vài kiếm chẳng ra kiếm quăng nhỏ như sợi tóc giống như muốn đem cái này sợi khói đen xoắn nát h ử dám xem nhẹ bản tổ huyễn hóa thành khói đen ma tổ nghe được lời nói này lập tức tức nổ tùng chính mình lại không phải người ngu l i ệ u như phong ha có thể cùng mảnh địa giới này người canh giữ đánh đồng cả hai hoàn toàn là cách biệt một trời lúc trước nhẹ nhàng và i kiếm liền đem chính mình nguyền sơ ma khu cho kích phá đối mặt thành vây quanh chi thế kiếm quang hóa tia ma tổ cũng không cảm thấy e ngại gánh chịu thân thể khói đen đột nhiên nổ tung lập tức phương viên trăm dặm đều bị khói đen c h à n ngập trường đao thuận thế quét ngang mà qua đem tia kiếm từng khúc làm gãy tay trái bóp chỉ đối với trước người ngay cả đâm mấy cái phật quang màu vàng bao phủ chỉ mang phá không mà đi thật đúng là không phải xem nhẹ ngươi mà là ngươi căn bản không đáng chú ý liệu như phong trực tiếp nói năng lô mãng chính là muốn từ trên ngôn ngữ chọc phải biết chủ đạo nguyên sơ ma khu chính là uống thiên ca gia hỏa này có chút vô nao dễ dàng tức giận nếu là nó ca ca uống tiên h diễn hắn vẫn sẽ chọn chọn những biện pháp khác đến nhằm vào làm cản ma tổ uống thiên ca lập tức giận dữ không thôi chưa bao giờ khi nào để cho người ta như vậy xem thường chính mình thế nhưng là cái tia cao cao tại thượng vô pháp vô thiên ma tổ mặc dù cùng mình ca ca hỏa là một thể tính tình có chỗ thu liễm nhưng cũng không cho phép đừng như vậy khiêu khích ngu xuẩn đừng lên hắn khi coi như uống thiên ca chuẩn bị rút đao chém xuống lúc uống thiên diễn thanh âm vang lên một viên phật tấn ở tại mi tâm xoay c h ậ m c h ậ m lập tức có thanh tịnh ngưng thần hiệu quả ngạnh xinh xinh đem cái này nổi giận biên giới ngu xuẩn đệ đ ệ ngăn chặn huống tiên diễn hư hào khuôn mặt nhìn về phía liêu như phong trao mày tràn đầy trịnh trọng hắn mặc dù không biết liệu như phong vì sao tự tin như vậy nhưng tự tin liền cần có chỗ xứng đôi thực lực mà liệu như phong càng không phải là loại kia ăn không nói mạnh miệng người người ta cái này phật ma kết hợp còn có nguyên sơ ma khu dù là hắn cùng lần trước một dạng tu vi bạo tác vọn chưa chắc là đối thủ của chúng ta u ố n g tiên ca quay đầu nhìn xem đầu bên cạnh ngưng tụ sắc gương mặt trong lời nói tràn đầy kh ánh mắt nhìn ca ca của mình cũng có chút bất thiện luôn luôn bó tay bó chân làm sao có thể đủ thành đại sự đâu thật quá ngu xuẩn khí tức của hắn có chút không thể phỏng đoán so với lần trước mặc dù kém một chút nhưng kinh khủng hơn n g ư ờ i dễ dàng như vậy tức giận tất nhiên sẽ t r ú n g bây dập của hắn nghe được ngu xuẩn đệ đệ huống thiên diễn khỏe mắt quất thẳng tới co rút quả nhiên cũng không có đầu góc người không cách nào câu thông có lẽ hòa làm một thể trở về nguyên sơ chính là cái lựa chọn sai lầm trong lòng tham t h ẳ m hít một tiếng ánh mắt chuyển hướng liêu như phòng muốn xem thâu hắn đến tột cùng muốn làm gì nhưng lúc này một đạo kiếm quang nhanh chó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai thư không như giấy mỏng giống như đường xe rách kiếm ý lăng lệ đến cực điểm hát bạch song sắc kiếm quan g tung hoành thứ phương giống như không gì có thể ngăn một dạng nói thật nhiều càng ngày càng lệ mề chậm chạp để cho người khác biết được còn không phải chê cười người cái này m à tổ liệu như phong cùng kiếm quan g cùng nhau mà tới hai ngón linh hoạt thoát thoát đem kiếm quan g trêu chọc như là bờ sông thanh phong quét tơ liễu nhìn qua nhẹ nhàng nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang phong mang chi ý như không cẩn thận liền sẽ bị kiếm cương xuyên thủng a bản tổ muốn giết người h ố n thiên ca cũng nhịn không được nữa rút đến đối diện chém vào mà đi đ nhưng hắn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi những cái k i a bị chính mình vỡ nát kiếm quang trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu giống như chính mình vừa mới vỡ nát chỉ là huyễn tượng một dạng kiếm quang nhanh chóng đâm tới lập tức đem bên trái bên hông cho cắt đứt ra một đạo khe chuyện gì xảy ra ngươi vừa mới đây là thủ đoạn gì cảm thụ bên hông truyền đến đâm nói ma tổ sắc mặt mười phần khó xử hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m liếu như p h o n g mà âm thầm không ngừng điều động mê mọi nguyên chi lực đem xâm nhập thể nội kiếm khí hủy diệt một lát sau lưu lại kiếm khí biến mất vết thương tia cũng khôi phục nhanh chóng đứng lên chút tài một tôi liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng vừa mới chính mình bất quá là vận dụng thời không đại đạo tiến hành sai chỗ mà thôi ma tổ chém tới kiếm quang chỉ là một lát trước đó mà đánh trúng hắn lại là sau một lát kiếm quang nếu có tâm đê lời nói thủ đoạn này rất khó có được tác dụng chương sáu trăm linh năm chẳng thèm ngó tới tùy ý chơi bừa chương sáu trăm linh năm chẳng thèm ngó tới tùy ý chơi bừa mà lúc này lao ô quy thăm thẳm mở mắt tỉnh lại cảm thụ được thể nội bàng bạc sinh cơ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ vừa mới cứu chính mình người kia là lúc trước được xâm nhập đạo tháp người nguyên lai hắn không phải cùng t i ê n mà cùng một bọn xử lấy lôi đình đại kích lao đạo đứng dậy Nhìn thành xem đã trở bộ t vực vực. thoát, các người đều là vị tiên tổ tinh tắc t loại là giải người không hậu nhân, nếu không phải tinh khư quy tắc phạt, các nếu đều sáu vị quy răng kia là ô quy ngồi sổ người xuống nhặt lên một mảnh đạo tháp bên trên ngói lưu ly trên mặt lộ ra một vòng hồi ức tri sắc nhưng mấy hơi sau liền phun lên bi thương cùng hối hận nghe nơi xa chuyển đến kịch đ ấ u âm thanh c h ậ m rãi xoay người ngầm đầu nhìn lại thanh thế này đã viễn siêu chính mình xâm nhập đạo tháp người thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào đốt đốt kiếm cương cùng lưới đao lẫn nhau giao kích từng đoá từng đoá chướng mắt h ỏ a tinh trợ t hiện lấp lóe thanh â m đ i ế t hai nước cóc như là sấm rển lưới kiếm cùng lưới đao điểm tụ đều có vỡ vụn hư không từng cái lô đen l ạ g yên hiện hiện điên cùng thôn phệ bốn phía tồn tại đồ vật cho bản tổ đi chết đi mà thôn thiên hạng n g à n ca đã triệt để nổi giận đao pháp đại khai đại hợp cuốn lên ma khi đối với liệu như phong một tôn hư ảnh tại sau l ư n g hiển hóa nghi thoáng b u ồ n máu miệng rộng như muốn nuốt vào trong bụng cát ma thôn bảo vệ còn tạm được liệu như phong nghe được chiêu thức kia tên không khỏi cười ha h a ngón tay khẽ du lên lập tức ở trong hư không rũ ra một đoá hoàn mỹ sánh n a n g kiếm liên hoa sen quay tròn chuyển động trực tiếp lao v ù n v ụ t không có nhập ma ảnh trong miệng trong khoảnh khắc một đạo bạch quang lập lòe hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí từ ma ảnh trong bụng kích xạ đi ra đem bốn phía hư không nhao nhau xuyên thủng ra quyền đầu lớn nhỏ khe ngu xuẩn hắn chính là đang cố ý chọc giận ngươi hắn đoán chừng là muốn dùng cái này thủ đoạn, để cho ngươi tiêu dù sao lần trước hắn đã từng gặp qua ma nguyên diệu dụng v u ố n g thiên diễn giờ phút này chậm rãi mở miệng nói ra trong lòng đã đối với liệu như phong làm có chỗ suy đoán hắn sẽ không vô duyên vô cơ không ngừng mở miệng chọc giận làm như vậy khẳng định có lấy cái gì không muốn người biết tầm nhìn mà hai người bọn họ huynh đệ hiện tại cũng là dựa vào ma nguyên chi lực lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn thì tính sao ma nguyên chi lực vô cùng vô t ậ n muốn hao hết sợ là đang nằm mộng giữa ban ngày v u ố n g ngàn ca nghe được t u y ế t pháp này lập tức ngựa đầu cười to lên nhìn về phía liệu như phong ánh mắt cũng càng là khinh thưởng chỉ là thủ đoạn căn bản không đáng giá nhắc tới h vậy liền để hắn mở rộng tầm mắt xem thật kỹ một chút ma lâm thiên hạ phật hải không mở hai minh đệ nhìn nhau vung đao vung đao đẩy trưởng đẩy trưởng ma khí cùng phật quang tràn ngập trước mắt đem n ử a bên t ử vực khu vực c h i ế u sáng che khuất bầu thiên ma ảnh phảng phất tại nhìn xuống l a n h thổ của mình không tình cảm chút nào trong đôi mắt tràn đầy túc sát chi ý to lớn s o n g quyền phảng phất long trời lỡ đất giống như đập xuống ma cái kia nhìn không thấy bờ phật hải màu vàng bên trong có một vòng phật luân chậm d ã i chuyển động từng mai từng mai kinh văn lượn lờ tả hữu kinh văn chuyển xướng âm thanh nối liền không r ư ớ thậm chí có thể nhìn thấy phật hải bên trong cái bóng ra thành tính đệ t ử phật môn chỉ gặp bọn họ nhao nhao giơ cao hai tay giống như tại thôi động vầng kia phật luân đối với liệu như phong dùng sức x é rách mà đến ma lâm cái truy phật ngươi cái đại đầu quỷ gió thảm mưa s ầ u gặp hai đạo sát chiêu c h ạ m mặt tới liệu như phong nhẹ nhàng phỉ nổ một tiếng cổ tay nhẹ chuyển v ậ n mẹo mưa gió chi thế lập tức hiện lên như là gió thu quét lá vàng từng đạo lạnh leo kiếm quang mảnh như mưa lạnh gió lạnh gào thét mà qua phảng phất có thể chặt đứt vạn vật tầm ẩm tiếng nổ cực lớn lên hắc kim quan mang cùng quan mang đen trắng không ai Kinh phong cùng dư ba đều bị xé rách đến trong vết nước toàn bộ từ vượt mãnh liệt đung đưa đây cũng là tên thiên ma này chân thực thực lực sao lao â quy sử lấy lôi đình đại kích trong mắt tràn đầy c h ầ n kinh nguyên lai cùng mình chém giết lúc tên thiên ma này căn bản là không có động tới bản lĩnh thật sự trong lòng hiện hiện một vòng đ ắ n g c h á t xem ra cái này thiên ma đã viết siêu đạn sinh tại tinh khư trụ trong biển cái thứ nhất thiên ma chưa ăn cơm sao nếu là ngươi chỉ có chút năng l ư ợ n ấy vậy ta đành phải đưa ngươi về nhà liệu như phong tử trong bạo tạc kia chậm rãi đi ra một bộ màu đen mạ vàng văn lòng trời khắc bảo không có nhận bất luận cái gì hư hao những cái kia lẫn lộn ma khí, Phật Quang. t h i ê n k h í ma nguyên chi lực giống như căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may một dạng còn có mấy phần đi bộ nhàn nhã hữu vị chương sáu trăm linh sáu ma phật tương lai t h ầ n quên thu liễm chương sáu trăm linh sáu ma phật tương lai t h ầ n quên thu liễm ma tổ cung tử trong bạo tạc phá không mà hiện sắc mặt có chút ngưng trọng đối với cái này càng ngày càng khó c u ố n người quen biết cũ huynh đệ bọn họ hai người đã lòng sinh cảnh giới vừa mới giao thủ mà nói bọn hắn đã rơi vào hạ phòng dù làm ư ợ n ma nguyên chi lực cũng chưa thấy đến chiếm được tiện nghi hử ngư khẩu khí ngược lại là càng ngày càng không nhỏ sẽ không thật sự cho rằng đây chính là bản tổ thực lực chân chính đi ma phật tương lai thân chỉ gặp ma tổ cười lạnh trong tay ma đao dơ cao đỉnh đầu phật quang tại nào trước sau điên cùng chuyển động từng vòng từng vòng phật l u ô n hiện thị rõ hà quang chỉ gặp một cỗ khí tức không tên h i ệ n lộ một đạo thân ảnh mông lung giống như vượt qua trùng điệp thời không mà đến oanh tiếng vang kinh thiên động địa trợi hiện nguyên sơ ma khu cùng ma phật tương lai thân đem kết hợp xâm nhiên âm lanh ma ý lập tức nội liễm ngược lại trở nên đoan trang bình tĩnh mênh mông không gì sánh được phật môn đ ộ hóa chi ý như thủy triều hiện lên ta tức là ma ma tức là phật hét dài một tiếng thất ra hắc kim tương giao khí tức chậm rãi ngưng tụ một trong tay ma đao cũng chuyển hóa làm ánh vàng rực rỡ c h i s ắ c mà bình bát kia lại trở nên đen kịt như mực bên trong giống như chứa thế gian hết thể ô h ế có chút ý tứ ngay cả phật môn tương lai thân đều tìm hiểu xem ra ngươi phật pháp lại tiến một bước nhưng ma chính là ma phật chính là phật ngươi dạng này chỉ là dở dở ương ương thôi l i ế u như phong không có xuất thủ đánh gãy mà là rất có hưng thu ở một bên chở cũng nghĩ nhìn xem ma tổ đến tột cùng có thể đạt tới một bước nào nhìn thấy nó song thân lúc kết hợp mặt lộ một tia kinh ngạc thủ đoạn này quả thật có chút ngoài ý mới nhưng nói tóm lại hay là tại chính mình trường không phạm vi bên trong nông cạn nói như vậy Các mà dở dở lại nhân trọng yếu nhất chính là đơn thuần ma khu mang tới chỉ có điên cuồng cùng, cùng thị huyết đến cuối cùng đều là sẽ biến thành không có lý trí đến dại mà có phật pháp ra t h ỉ sau hắn sẽ tại không một chút nỗi lo về sau chân linh bao giờ cũng đều có thể nhận phật quan phổ chiếu vĩnh viễn sẽ không trầm luân giết chóc ở trong phải không vậy liền để ta xem thật kỹ một chút phật ma chân ý đi chỉ mong sẽ không để cho ta thất vọng liệu như phong nghe vậy lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái đem mu tay trái phụ sau lưng tay phải kiếm chỉ hắt bạch song sắc kiếm cương phát ra đua tiếng tiếng vang thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ trong chốc lát liền có h à m quan g l ự ợ c ảnh kiếm khí tàn phá hư không khí cơ lăng lệ để cho người ta tê cả ra đầu đang đam đang ma tổ nhanh chóng huy động ma đao đem từng đạo kiếm khí chém nát giờ phút này hắn hết sức chăm chú không dám có một tia khinh mà lại liệu như phong tốc độ hơn mình xa không cẩn thận liền sẽ nhận kiếm cương phá thể thống khổ trong lòng bàn tay ma quốc có thể cái này đ ầ y trời k i ế m khí giống như vô cùng vô tận giống như ma tổ có chút bực bội sau lưng nô ra một đầu màu vàng hư hảo cánh tay đối với liệu như phong cách không vỗ tới chỉ gặp bàn tay kia dần dần b ị lớn trong chớp mắt liền có che trời chi thế trong lòng bàn tay bao hàm toàn diện giống như có thành t i ể u trên vạn thiên ma ở trong đó toán loạn gào thét gầm rú âm thanh nối liền không d ứ t xích dương kiểu trùng liệu như phong nhìn xem đỉnh đầu như rơi xuống thương thiên giống như cự trưởng trong mắt lóe lên một cái dọa người tinh qu hai ngón ra sức hướng lên đâm tới một vòng sáng trói kiếm quan g tụ tập cực nóng trói mắt kiêu dương phảng phất có thể hòa tan hết thảy cho dù là chín tầng mây tiêu bên trên t i ê n thần cũng khó có thể ngăn trở phong mang của nó cựa giặc, kiếm quan g tùy tiện sẽ rách cự t r ư ờ n g những cái kia ma quốc bên trong thiên ma lập tức hóa thành từng sợi khói đen kiêu dương chưa từng tán đi uy thế không giảm mảy may tiếp tục hướng phía trước di động giống như muốn đem ma tổ hùng hằng đập xuống ma tổ mượn hư một tiếng sau lưng cái kia hư hảo cánh tay cũng rất giống nhận lấy trọng thương lập tức hóa thành điểm, điểm kim quan tiêu tán lập tức huy động trong tay ma đao một đào Chúng c h điệp é một v à t mức trấn thủ đệ đệ ma linh uống ngàn diễn thấy cảnh này con ngươi đột nhiên thích chặt khắp khuôn mặt là khó có thể tin liệu như phong bạch quang kia hắn đã từng gặp qua nhiều lần biết phi thường khủng bố nhưng lần này thế mà ở trên người hắn cảm giác được ma khí mà lại so với bọn hắn hai huynh đệ trên người ma khí còn tinh khiết hơn mấy phần hắn tại sao có thể có ma khí cuốn thân chẳng lẽ có thiên ma ra tay với hắn đem nó bị thương nặng phải không v ố n g ngàn diễn mặt lộ suy tư nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này trừ hai người bọn họ huynh đệ bên ngoài đoán chừng rốt cuộc tìm không ra cái khác thiên ma có thể làm bị thương liễu như phong đó chính là chỉ có một kết quả đó chính là người này đem ma khí thu hút thể nội phải biết thiên ma tộc thế nhưng là có rất nhiều ma nô đã từng cũng không ít cường giả nhân tộc thần phục với thiên ma tộc b ọ n hắn muốn biến thành nhân ma k â u trọng yếu nhất chính là thu lấy ma khí nhập thể dùng ma khí đến tẩy nh dùng cái này mới có thể trở thành nhân ma người không nhìn lầm thiên chân vạn s á c đang chuẩn bị rút đao tiếp tục chém g i ế t uống ngàn ca nghe được ca ca của mình trong đầu lời nói lập tức ngây ngẩn cả người một chút trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ người mang ma khí cái này có ý tứ chẳng lẽ là muốn trở thành nhân ma không thành nhưng l i ế u như phong hận tiên ma tận xương tuyệt đối sẽ không đem chính mình biến thành nhân ma vậy hắn lại là vì cái gì đâu ai nha làm sao quên vấn đề này không có ý tứ không có ý tứ quên thu liễm liệu như phong mới là cố ý hiển lộ tiên ma vạn đạo thể chính là muốn nhìn một chút ma tổ hai huynh đệ cảm ứng được chính mình t o á t ra ma khí sẽ có phản ứng gì hiện tại xem ra hai người bọn họ đã tràn đầy chân kinh lập tức khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng như có như không dáng tươi cười ma tổ ngây người nhìn xem hắn muốn hỏi lại không biết nên mở miệng như thế nào nói không chừng ở trong đó lại là một cái h ố chờ đợi mình đi nhảy dứt khoát quyền đương không nhìn thấy cất bước đạp trên hư không hướng về phía trước mà đi thuận thế rút đao lăng không đánh xuống keng kiếm cương cùng lưới đao va chạm một đoá dễ thấy hỏa hoa lập tức nổ b ể ra song phương giờ phút này đều t ạ i gia tăng cường độ cánh tay gân xanh phồng lên hai cỗ khí thế cháy bỏng cùng một chỗ phạt phật ma độ thế. ma tổ hai mắt gấp neo trong nháy mắt rút đao thu hồi lại lại lần nữa nặng chặt xuống một mạch mà thành cực kỳ trôi chảy ma ảnh cùng phật ảnh chiếm cứ tà hữu nói nhỏ chuyển s ư ớ n g âm thanh tràn ngập bên hai từng mai từng mai phật tấn phiêu phiêu x á i xái giống như muốn độ hóa thế gian hết thảy dẫn ra lục dục chi lực ma ngữ dần dần chấm thấp mà cái k i a có thể để cho người ta quy y kinh văn chuyển s ư ớ n g âm thanh dần dần văng vội cả hai lẫn nhau trùng điệp ma khí khuấy động không thôi phật quang phổ độ thế ở giữa giống như cho thế nhân chỉ có hai con đường hoặc là thành ma hoặc là thành phật cái đồ chơi này nhưng đối với ta không dùng được a ta chính là ta không thành ma cũng không thành phật liệu như phong móc móc l ô thai k h ắ p khuôn mặt là chẳng thèm ngó tới chính mình nhưng là muốn thành tiên cái gì thành ma thành phật đều là không bằng cho má hướng về phía trước xuất kiếm đâm tới một vòng trói mắt lạnh lẽo kiếm quan g trợ hiện lập tức thiên địa cụ tĩnh ma ngự phật kinh lập tức tan thành mây khói vô niệm kiếm này chính là trích tiên kiếm trong kinh một chiêu cuối cùng đoạn tuyệt thất tình lục dục mới có thể vô d ụ c vô cầu suy nghĩ thông thấu mới có thể cùng thần kiếm quan g tới lui vội vàng trong khoảnh khắc như là bọn nước trôn vùi ma tổ hai mắt vô thần cứ thế tại nguyên chỗ nơi ngược lại có một đó dễ thấy huyết hoa nở rộ đây cũng là người cùng ta tranh lệch liệu như phong nhẹ giọng cười một tiếng, mặc dù nhìn xem bước chân không nhanh không chậm nhưng mỗi một bước phóng ra thân hình đều giống như tại thuần gì. hai ba bước ở giữa liền đạt tới ma tổ sau lưng nâng cao kiếm chỉ đối với mi tâm của hắn chuẩn bị dùng sức đâm xuống ông trong c h ư ớ c mắt ma tổ lập tức bừng tỉnh miệng mũi mà bên trong đều có phật tấn bay ra cùng nhau đánh vào cái k i a đâm xuống kiếm chỉ phía trên đen như mực đổ đầy thế giới ô huế bình bát giờ phút này cũng tiện tay ném đi đem cái kia lục dục c h i lực đều trút xuống lục căn không tịnh vĩnh thế trầm luân hai tay k í c động ấn quyết chỉ gặp cái này lục dục tri lực ô huế bên trong không ngừng có sắc mặt đều không gắn bó ma hồn diễn hóa. dương n anh múa vớt đối với trong đó liệu như phong cắn xé mà đi mà ma tổ mượn cơ hội này lui về phía sau mặt lộ một tia nghĩ mà sợ g i a hỏa này thủ đoạn là thật quá mức quỷ dị nếu không phải uống ngàn diễn phật pháp có chỗ tinh tiến bằng không không chết cũng phải lột ra biết cái đồ chơi này đối phó ta không có hiện tại hay là lấy ra xem ra thủ đoạn của người chỉ thế thôi liệu như phong mặc dù bị vây khốn ở bình bắc huynh đảo lục dục chi lực bên trong nhưng thần sắc phong khinh v ấ n đạm không kinh hoàng thất thố chút nào ngược lại còn mở miệng trào phùng đứng lên hai ngón nhẹ nhàng qua tay lập tức trước người mấy đạo chứa hồng trần kiếm ý kiếm quang hiện hiện trong khoảnh khắc đem lục dục chi lực đều chém chết đừng cao hơn g quá sớm người đoán chừng cũng tiêu hao không sai bị lắm đến tột u cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu ma tổ gặp hắn không bị thương chút nào đi ra không có cảm thấy một chút ngoài ý mớn đây bất quá là vì chính mình kéo dài một chút rời xa thời gian của hắn tôi h trên n g ự c xuyên qua kiếm thương đã bị ma nguyên chi lực sở thu phục hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu chương sáu trăm lẻ bảy diên g phần mình tâm hoài quỳ thai đừng đánh miệm pháo a nguyên lai、like、ngươi cũng là đánh cái chủ ý này bất quá làm ngươi thất vọng đợi chút nữa lực lượng hao hết có thể là ngươi u liệu như phong nghe được lời nói này lập tức có chút vui vẻ chính mình đang đ i ề n chứa đựng tiên ma khí so lúc trước càng mênh ngông hơn đánh lâu dài căn bản không đủ gây sợ lời nói vừa dứt liền rút kiếm đánh xuống lập tức kiếm quan giang khắp nơi đem ma tổ vây k h ố n trong đó tranh tranh kim ba đua tiếng âm thanh nối liền không dứt vạn dặm hư không trong khoảnh khắc bị kiếm khí bao phủ như là mưa phùn giả d í c h giống như rơi xuống mà ma tổ liền hơi có vẻ chật vật dù sao kiếm khí này đều là tiên ma kh kh kh khắc khắc có đúng không vậy l i ề n để cho ngươi hào hào nhìn một cái đi ma nguyên hiện ma tổ ngựa đầu cất tiếng cười to đưa tay vỗ nhẹ đan điển như hát nhật giống như ma nguyên chi lực chậm rãi lơ lửng lên đỉnh đầu hai tay k ế t động ấn quyết từng sợi đen như mực khí tức từ ma nguyên bên trong tuấn ra đều bị hắn thu lấy thể nội khí thế cũng đang điên c ù n g dâng lên trong chớp mắt đã đi vào siêu thoát cảnh phạm trù ngâu ngắn ngủi siêu thoát cảnh đắc lực số lượng thật là khiến người như si như say à. cảm thụ thể nội tràn đầy lực lượng ma tổ mặt lộ một tia cảm khái đây cũng là bọn hắn nhị huynh đệ một mực theo đội cảnh giới mặc dù bọn hắn đã chỉ nửa bước bước vào siêu thoát cảnh nhưng cả hai ở giữa bậc cửa xa xa không chỉ chỉ có chân chính đang lâm cảnh giới này mới biết được đến cỡ nào mênh mông cùng khủng bố mượn ma nguyên chi lực à cái đồ chơi này thật khiến cho người ta thèm nhỏ nứt rãi liệu như phong ánh mắt có chút cực nóng nhìn xem đỉnh đầu nó bên trên ma nguyên chi lực thứ này tới tay sau chính mình không chỉ có thể thu hoạch được rộng lượng cơ duyên giá trị còn có thể vô ưu vô lự thu lấy trong đó lực lượng bản nguyên đến lúc đó tiên ma nguyên công pháp tiến độ càng có thể từ từ dâng đi lên mà lại trọng yếu nhất chính là ma nguyên chi lực có thể cùng mình cái kia tứ đại lực lượng bản nguyên tương tự đến lúc đó chính là ngũ đại lực lượng bản nguyên chỉ cần đột phá siêu thoát cảnh lại thêm ngũ đại lực lượng bản nguyên chắc hẳn điện linh cũng không dám ngăn trở mình phong mang hắc bản tổ biết được ngươi cũng sẽ bản lanh này cũng đừng che giấu vung tay một trận chiến đi ma tổ không có suy nghĩ nhiều cho là hắn là đang cảm thán chính mình cũng có thể tạm thời tăng cao tu vi làm sao biết ra hỏa này là tại nhớ thương chính mình ma nguyên chi lực b ẻ bẹ cổ hoạt động một chút gân cốt đại thủ nhẹ nhàng rút đao chém xuống chính là một đạo vạn trượng đao cương hoành không chém xuống sẽ ngược lại là sẽ bất quá đối phó ngươi thật giống như cũng không cần đến liệu như phong hơi có vẻ thần bí lắc đầu cười khẽ hai ngón tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái nước trôi tiên kiếm từ trong thức h ả i không gian trong nháy mắt bay ra trắng nón đại thủ cầm chặt cái t i a trôi kiếm phong cách cổ xưa nhìn cũng không nhìn liền đưa tay một kiếm t r e o trọc hướng lên đem đao cương kia đánh nát thân hình giống như quỷ mị lưu lại từng đạo tản ảnh đinh đinh đam đăng, đăng hai đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời binh khí giao thoa âm thanh không ngừng lan t r u y ề n lên ra t ừ n g đoá t ừ n g đoá chướng mắt hỏa tinh tại cái này u ám trong hư không đặc biệt dễ thấy kinh phong cùng dư ba tan ra bốn phía không đối ma tổ biến sắc hướng về sau đại thối mấy bước nhìn xem trong tay ma đao, trong lòng không khỏi trầm, trên đao đã tràn đầy trên thân đao còn có mấy đầu có thể thấy rõ ràng vết rách mà ngẩng đầu nhìn về phía liệu như phong trong tay cổ kiếm không có một chút xíu tổn hại chỗ dùng ma nguyên chi lực bao khỏa ma đao bằng không ma đao không phải trong tay hắn cổ kiếm đối thủ vốn ngàn diễn sắc mặt cũng nhẹ nhàng biến đổi trôi này ma đao đã nấu lại đúc lại qua tinh hư trụ trong biển cái gì thần thiết đều dung nhập trong đó nhưng chưa từng nghĩ đến bị liệu như phong trong tay cổ kiếm cho tùy tiện đánh tan trong lòng không khỏi nghĩ đến món trọng b à o kia lập tức sát ý kinh khủng tại trong mắt hiện lộ hử n g u y ê bất quá chỉ là ỉ vào binh khí chi lợi、thôi. đem ma nguyên chi lực độ nhập ma đao bên trong những cái kia khe cùng vết nứt lập tức biến mất vô tung vô ảnh ma tổ nết miệng đùa cận cười một tiếng đạp trên hư không đột nhiên đánh tới hai tay cầm đao quét sạch tư phương khủng bố đến cực điểm đao cương r ă n g khắp nơi đem hư không cắt đứt ra tựa như vượt sâu vết nứt đừng đánh miệng t h á o coi như không có binh khí ngươi cũng chưa chắc là của ta đối thủ ra hỏa này càng ngày càng lềm m ề chầm chạm rút kiếm đón đỡ trước người đem cái kia chém vào mà đến đao cương tấm lụa đều ngăn trở từng đạo kiếm khí phun ra ngoài đem nó bước lui mấy bước kiếm thế như là như xét đánh vút không, cương. Kiếm quang, không ngừng chạm vào nhau. Một đạo c song phương làm không biết mệnh khi thế kinh khủng chưa từng có nửa điểm suy yếu ngược lại càng đánh càng hăng đạo tháp phế tích chỗ là ô quy đã triệt để ngây ra như phóng người này một ma đến tột cùng là quái vật gì chương sáu trăm linh tám minh tranh ám đấu động thủ cấp đoạn chương sáu trăm linh tám minh tranh ám đấu động thủ cấp đoạn phù đồ ma sát ma tổ rít lên một tiếng một tòa toàn thân đen kịt ngọn tháp lại có phật tấn lưu chuyển chín tầng tháp cao ngưng tụ trước người một tay bóp ra một cái p h á t tấn chỉ thấy vậy tháp đón gió căng p h ư n g lên trong khoảnh khắc tựa như kình tiền chi tư ma ý cùng phật ý bàng bạc như biển đối với phía trước đập ầm ầm rơi phi tinh tràn nguyện liệu như phong cách ngầm đầu nhìn sang trên mặt hiện lên một tia khinh thường trong tay nước trôi có gợn sóng dập dởn hướng lên nhẹ nhàng vậy một cái một vòng sáng loáng kiếm quang phóng lên tận trời đem cái tia chín tầng phủ đổ tháp một phân thành hai thân hình đột nhiên hướng về phía trước phóng ra trường kiếm xẹt qua chân trời hàng quan bốn phía lưu t h o á n đang chết ra hỏa này làm sao trở nên mạnh như thế v ố n g ngàn ca là n h ị n không tuấn ở trong lòng nói thầm đứng lên càng đánh càng kinh hãi vô luận chính mình làm sao ra c h i ê u đều sẽ bị tùy tiện hóa giải mà lại phật ma chân ý căn bản không làm gì được hắn vững vàng không cần phải gớp chúng ta có ma nguyên bản thân hắn lấy cái gì đấu với chúng ta. xếp bằng ở ma linh trước người uống ngàn diễn chậm rãi mở ra hai con người sắc mặt không có chút rung động nào đối với liệu như phong thực lực không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc mỗi một lần nhìn thấy hắn đều sẽ có loại cảm giác không chân thật nhưng vô luận như thế nào cũng không phải chính mình hai huynh đệ đối thủ liệu như phong gặp hắn sắc mặt có chút biến hóa khỏe miệng có chút dâng lên vẽ ra một vòng cổ quá i ý cười trải qua không ngừng giao thủ mình đã tại ma tổ hiện lộ trong ma khí không ngừng thu lấy từng sợi ma nguyên t r i lực nói trắng ra là ma tổ chính là mình lực lượng cung cấp nơi phát ra mỗi một lần thu lấy đều là dị thường coi chừng sợ gây nên ma tổ chú ý nhất là đối phương thi triển sát chiêu lúc cái kia uy thế ngập thiên ma nguyên chi lực thật là khiến người thèm nhỏ nước rãi hiện tại tu vi đã bắt đầu đ ộ t phá đạt tới trong nịch cảnh kỳ không bao lâu liền có thể khôi phục lúc trước nịch cảnh đỉnh phong tu vi hay thật nhàm chán nha chủ nhân làm sao không sai khiến hai chúng ta đâu ma nô nhi tại trong đan điện không gian vượt bực ngắn ngẩm dúc vào thân kiếm bên cạnh thỉnh thoảng ngáp một cái lười biếng rồi lưng một cái đối với ngoại giới giao chiến nàng thế nhưng là nhìn nhất thanh n h ị sở nhất là nhìn thấy ma t ổ lúc trong mắt càng là hiện lên một vòng m ị mỡ tinh quang thành thành thật, thật đợi là được rồi chủ nhân cần chúng ta lúc. Tự nhiên sẽ kêu gọi ban v â n ngồi xếp bằng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một k i a bực bội lúc đầu đang nhắm mắt điều thức mà cái này ma nô nhi lại đi qua đi lại làm cho chính mình căn bản là không có cách nhập định trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hàn ý từ vừa mới vị này kiếm mới linh nhất cử nhất động bên trong không khó coi ra nàng nhìn thấy ma tổ lúc hiện lộ kinh ngạc khó trách chủ nhân muốn chính mình nhìn chăm chăm nàng một chút nếu là vừa mới chủ nhân dùng độc đoán b ạ c cổ nói không chừng còn có cái gì yêu thương kiếm chính là một cái cực kỳ nhân tố không ổn định cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt trôi kia nước trôi đến tột cùng là lai lịch gì giống như chủ nhân càng thêm sùng ái nàng một chút nha ma n o nhi con mắt quay tít một vòng chậm rãi đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng c u ố n lên một đạo làn gió thơm đi vào bàn vân trước mặt chậm rãi ngồi xuống trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò muốn tìm kiếm bàn vân ý ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì muốn biết chính mình liền đi hỏi chủ nhân bàn vân nhìn xem trước mặt thiên ma hồ mỹ tử trong mắt không che giấu chút nào hiện lên một vòng c h ắ n ghét thân thể lập tức hóa thành điểm điểm linh quang bay trở về trong thân kiếm chỉ để lại ma nô nhi còn ngồi sồn ở nguyên địa hử tiểu nha đầu p h í tử chờ ta tướng chủ người cầm xuống nhìn ngươi còn thế nào cùng ta chính mình thế nhưng là so bản vân lớn tuổi nhiều cô gái nhỏ này ý đồ kia sớm đã bị chính mình thấy nhất thanh n h ị s ợ không phải liền là muốn tiếp cận chính mình sao vũ mị trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười thả người nhảy lên cũng hóa thành điểm điểm linh quang bay trở về thân kiếm ở trong u ồ n công thôi ngươi những thủ đoạn này đối với ta vô dụng gặp ma tổ tiếp tục rút đao bộ tới liệu như phong lắc đầu cười khẩy biết rõ không có bất kỳ tác dụng gì còn muốn tiếp tục xuất thủ thật sự là thật quá ngu xuẩn à bất quá vừa vận đệ cho mình tiếp tục thu lấy ma nguyên trí lực đưa tới cửa lực lượng nơi phát ra sao có thể dễ dàng bông tha nói lời tạm biệt nói quá sớm ngươi không bao lâu liền sẽ d ầ u hết đèn tắt thừa dịp bây giờ còn có cơ hội nhìn nhiều thế gian đi ma tổ trọng trọng hừ một tiếng lẫn nhau cũng lòng dạ biết rõ trước mắt xác thực không có thủ đoạn có thể đối với hắn đưa đến tính thực chất tác dụng càng đánh càng cảm thấy vô lực gia hỏa này đơn thuần chính là cái quái vật đánh nhau lâu như thế cũng còn không thấy đến một chút kiệt lực đều nói cho ngươi không cần mơ mộng háo huyền ngươi làm sao lại không nghe lời đâu nghe được lời nói này nếu như phong là nhịn không tuấn cười to lên ma tổ thế mà còn muốn lấy dông dài chính mình trong đan điền tiêu hao ngay cả gần một nửa cũng chưa tới thậm chí không ngừng thu lấy tản mát bốn phía ma nguyên trí lực còn chiếm được không ít bổ sung bỏ đi hao tổn chiến căn bản cũng không khả năng chờ chút đưa ngươi đầu lưỡi kéo đức nhìn ngươi còn có thể hay không tranh đua miệng lưỡi ma tổ gắt gao nhìn chằm chằm hắn ra hỏa này miệng ngược lại là càng ngày càng độc động một chút lại mở miệng mở miệng trào phúng đổi lại trước kia đã sớm nổi giận hiện tại nhưng khác biệt ngày xưa chính mình có là kiên nhẫn cùng ngươi kéo dài công việc chém không trần liệu như phong đem nụ cười trên mặt thu hồi trong tay nước trôi rung động nhẹ nhẹ một đạo thanh thuy kiếm minh tràn ngập bên hai hồng trần vạn tượng g i à y đặc hư không thất tình lục dục chi lực điên cuồng dung nhập thân kiếm ở trong đưa tay hướng về phía trước đâm thẳng hồng mang phá không đánh xuyên hư không oanh một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa trợ hiện ma tổ trong nháy mắt hướng về sau bay ngược trên lồng ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm thương thế ma huyết từ đó không ngừng chạy mà ra thậm chí có thể nhìn thấy thẳng thắn nhảy lên trái tim trong vết thương lưu lại k i ế m khí điên cuồng hướng phía hắn huyết nhục kinh mạch cắt đứt khụ khụ hôn trướng hôn trướng ma tổ phẫn nộ đến cực điểm m a nguyên chi lực điên cuồng từ thể nội hiện lên bắt đầu ma diệt những cái kia xâm lấn thể nội kiếm khí trên thân kiếm thương cũng đang không ngừng khôi phục đang chuẩn bị đứng dậy là giống như mưa to gió lớn công kích thẳng bước mặt bốn phía đều có kiếm khí phá không thành vây quanh chi thế đem hắn vây khốn trong đó lười nhác cùng ngươi vết mực thiên ngoại thiên liệu như phong thanh â m mở mịt vô tung như lục bình không dễ giống như khó tìm tung tích chỉ gặp một đạo cực quan g tựa như từ thiên ngoại hạ xuống kinh khủng khí tức hủy diệt làm cho người kiềm chế không gì sánh được quan mang trói loa mắt hư không tầng tầng bang diện phá thoái thanh thế cực kỳ quần quẫn tích linh chém ma tổ cũng cảm nhận được khí tức tử vong. sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được hai tay nắm ở c h i đao đối với cái kia không ngừng rủ xuống cực quang chém tới có thể bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn chính mình chém ra đao cương vỡ vụn thành từng mảnh căn bản là không có cách ngăn cản liễu như phong cái này một kinh khủng sát chiêu hưu một tiếng chỉ gặp ma huyết văng khắp nơi mà mở nương theo lấy thanh thúy xương cốt thanh em vỡ vụn cẳng có chân cụt tay đứt từ cực quang bên trong q u a n g bay ra đến thê thảm đau đớn đ e u trên vang vọng bên thai một kiếm này dù là ngươi ma nguyên bản thân cũng muốn trọng thương liệu như phong nhiêu có hứng thú nhìn xem một màn này bước chân chậm g i i phóng ra lưu lại từng đạo tàn ảnh h i ể n hiện trong chốc lát đã dáng lâm ma tổ bên cạnh gặp nó máu thịt be bét nằm tại nguyên chỗ khoe miệng có chút dâng lên đưa tay tìm tòi liền đâm vào đàn điển của hắn ở trong m u ố n c ư ỡ n g ép lấy ra ma nguyên tri lực hụ cụ nguyên lai n g ư ờ i đang đánh ma nguyên chú ý ma tổ trong miệng không ngừng ho ra máu nhìn xem trước mặt liễu như phong trong lòng lập tức sáng tỏ nguyên lai hắn xuất hiện ở đây chính là vì ma nguyên mặt h ô i nhưng ma nguyên tảo đã bám vào ở trong cơ thể mình há có thể dễ d à n g như vậy lấy đi mượn nhờ ma nguyên tri lực khôi đưa tay đối với liệu như phong mặt đánh tới chật chược còn có thể dãy rủa sao ngươi đã l à dương trên bảng thịt cá cũng đừng có làm tiếp dãy rủa vô vị liệu như phong đầu đi phía trái bên cạnh lật ệ ra liền đem một q u y ề n này tránh khỏi lơ lửng bên cạnh nước trôi tên i kiếm có chút rung động một chút hóa thành một đạo hàn quan g c ấ ớ p động trực tiếp đem ma tổ cánh tay này chặt đứt xuống tới mà đâm vào nó đan liền bàn tay lúc này cũng bắt đầu dùng sức ra bên ngoài túm muốn đem ma nguyên chi lực nạnh xinh xinh kéo ra đến ma, ma tổ cố nén đau nhức kịch liệt phía sau huyễn hóa ra một đầu cánh tay đối với liệu như phong tiếp tục đánh đến nhưng lập tức liền bị một bàn tay l ắ p tại trên mặt lập tức mắt nổi đỏm đóm cảm thấy trời đất quay cuồng không thôi thủ hộ ma linh uống ngàn diễn này cũng không khá hơn chút nào không ngừng từ thể nội b ộ c phát sáng trói phật quang chống cự lấy kiếm khí xâm lấn tiên ma vạn đạo thể cho tan ướt gặp ma nguyên nhất thời khó mà lấy ra l i ế u như phong sắc mặt lập tức có chút ầm chầm trong đan điền cái tia đen trắng vòng xoáy điên cuồng chuyển động đứng lên thuần thăm dò vào ma tổ đan điền cánh tay tiêu kinh mạch vận chuyển một cỗ kinh khủng hấp lực chuyển ra làm càng thu lấy ma nguyên chi lực uống ngàn diễn sắc mặt đột biến cắn răng, hai tay kết động ấn quyết trong miệng phun ra mấy giọt tinh huyết màu vàng một viên sáng chói phật ấ n quay tròn chuyển động trong miệng không tuyệt vọng hát phật kinh thanh sướng âm thanh càng văng r ộ i lóa mắt phật quang t ử không gian trong não hải bên trong hướng ra phía ngoài hiện lên muốn cướp đoạt ma nguyên chi lực đi chết đi cho ta uống ngàn ca giờ phút này cùng nộ không thôi nguyên sơ ma khu hiện lên một vòng quang mang đen kịt lập tức trên trăm đầu cánh tay ở sau lưng hiện hiện n ắ m lấy không giống nhau binh khí đâm về trước mặt liễu như phòng trong đôi mắt quang mang màu đỏ tươi lấp l o a không biết đã lâm vào thị huyết điên cùng trạng thái châu chấu đá xe thôi Liệu n h ư p h o n g m sáu trăm linh g n chín lâm môn t một ước mang từ t r nguyên ý thức tự rau c h g chương sáu trăm linh chín lâm môn một ước mang nguyên ý thức tự chủ vậy mà lúc này có vô cùng vô tận phật quan hệ lên như là sóng cả mánh liệt thủy triều đập mà đến muốn đem liễu như phong làm cho lưu lại nhưng đen trắng khí tức có chút lấp lóe trực tiếp đem phật quang sụp đổ căn bản là không có cách dùng chuyển lựa phần nghịch cảnh hậu kỳ nghịch cảnh đình phong vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này đột phá siêu thoát cảnh cái kêu ma nguyên chi lực trong lúc bất trợt biến mất không thấy gì nữa tính cả đính tại trước mặt ma tổ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa l i ê u như phong biến s á c trong chốc lát giống như cảm giác được một cô kỳ quái xa lạ lực lượng ba động cỗ này không thuộc về tinh khư trụ hải lực lượng xuất hiện ngay cả mình tiên ma chi khí cũng nhận được bánh i i ê u trực tiếp sai chỗ thời không đem ma tổ cưỡng ép mang đi đồng thời xóa đi tất cả hành tung liên hệ thống nhất thời gian đều không thể định vị đến ma tổ vị trí chỗ không nghĩ tới ma nguyên thế mà còn có ý thức tự chủ nhìn xem trước người trôi nổi ma huyết hắn không vui hừ một tiếng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến chuyện này ma nguyên có ý thức tự chủ đoán chừng không có mấy người có thể biết bất quá chính mình cũng không lỗ thu lấy ma nguyên c h i lực đã khôi phục lại nịch cảnh đỉnh phong tu vi cách siêu thoát cảnh bậc cửa cũng càng ngày càng gần nội thị nhìn về phía trong đan điển đen trắng vòng xoáy trên có một viên phiên bản thu nhỏ ma nguyên trôi nổi đây cũng là vừa mới làm cản thu lấy có được chiến lợi phẩm xem chừng tranh đoạt gần một nửa ma nguyên t r i lực đôi này ma tổ mà thôi tuyệt đối là một cái ngũ lôi oanh đỉnh đà kích điểm ấy miễn c ư đủ kết hợp vĩnh hằng trong tiên vực tiên khí chắc hẳn đột phá siêu thoát cảnh cũng không thành vấn đề liệu như phong trầm tư một lát liên quan tới như thế nào đột phá siêu thoát cảnh hắn chuẩn bị kỹ càng tốt thỉnh giáo một chút biện ấu hà cùng tiên cư c h i chủ dù sao hai người đột phá cảnh giới này đã có đã lâu tuyến n g u y ệ t càng có thể vì chính mình thiếu đi một chút đường quanh có đem nước trôi tiên kiếm thu hồi trong mi tâm quay người hướng phía đạo tháp phương hướng cất nước đi mấy hơi sau rơi vào đạo tháp phủ ngàn mét hư không. tiên quang thu hồi tiên khiết ở trong trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nhìn xem lao q thiên ma đã rời đi đoán chừng hắn về sau cũng sẽ không lại đến nơi đây ngươi có thể tiếp tục trốn ở mảnh này thoát ly tinh khư quy tắc k h ô n g chế trong khu vực chắp tay sau lưng sau lưng trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng màu lam là a q thương thế trong cơ thể đã khôi phục hơn p h ầ n nửa còn dư lại gì chứng chính mình cũng có chút không có chỗ xuống tay dù s a o đó là dòng sông thời gian chỗ hạ xuống trừng phạt cứ như vậy nói vậy lao phu còn phải cảm tạ ngươi phải không là ô quy chống đỡ lôi đình đại kích ngần đầu mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem vị này sông đạo tháp người trẻ tuổi không nghĩ tới thực lực của hắn viễn siêu trên mình xem ra lúc trước tại trong tháp giao thủ bất quá là tại để cho chính mình thôi trong lòng tràn đầy cảm khái cảm tạ cũng không cần tôn kia ma khu đã mục nát sụp đổ mà thanh ma kiếm kia đã bị ta lấy đi thiên ma cũng hiểu biết nơi đây lại không chọn bảo cho nên ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này cuộc sống ẩn dở nếu như lần này không có chính mình cứu chàng toàn bộ tử vực khu vực đoán chừng đều được hóa thành bụi m ị ma tổ đạt được ma thương kiếm cái thứ nhất liền đem nơi đây sinh linh thử kiếm tự mình làm cũng không tính quá tốt nhưng cũng không tính quá xấu lao ô quy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu đem lôi đình đại kích thu hồi sau l ư n g ảm đạm vô quang trong m a i r ù a thả người nhảy lên hướng phía t ử vực yên t ĩ n h chỗ sâu bay đi mà dưới chân đạo tháp phế tích cũng lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán chỉ gặp được chỉ có từng cây thần liên rơi xuống nương theo lấy từng đạo trận pháp triển khai việc đã đến nước này vậy ta sẽ giúp ngươi một thanh đi liệu như phong nhìn thấy một màn này trong lòng cũng minh bạch lao ô quy muốn làm gì hai tay kết động ấn quyết lực lượng thời không chức người cụ hiện đối với hạ xuống thần liên biên giới chỗ ra sức chém vào xuống lập tức đem nó trục xuất tiến thời không loạn lưu ở trong dạng này coi như ma tổ muốn đến trả thù cũng bất lực nhìn trước mắt hư không dần dần biến mất hắn cũng q u a y người hướng về sau thả người nhảy lên trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến tối lên lối vào một sợi thần thức d ò vào trong đó chỉ gặp tối lên bên trong người đã đi nhà trống ngay cả những thiên ma kia cũng biến mất không thấy gì nữa xem bộ dáng là bị ma tổ mang đi chạy hòa thượng chạy không được miếu ta liền nhìn ngươi khi nào trở lại tối lên bên trong liệu như phong chẳng thèm nó tới cười lạnh nói tối lên bên trong bí mật chắc hẳn ma tổ cũng hiểu biết hắn hiện tại mang theo thiên ma rời đi bất quá là muốn tạm thời tránh mũi nhọn tôi nhưng sớm muộn sẽ trở lại tối u y ê n ở trong đoán chừng ma tổ lúc trước trở lại tối u y ê n bên trong cảm nhận được cái kia không còn sót lại chút gì ma khí chắc hẳn cũng minh bạch chính mình quê quán bị người đánh cắp c hai ư ơ n hẹn g giờ, 610. Bom đ ù dỡn đ ệ điệp p ngắm、hoa. Chương 610. Bom hẹn dỡn ngắm Bom hoa. hoa. Hai đùa 610. giờ, tay kết động gần quyết một sợi tiên ma chi khí từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra chậm rãi ngưng tụ thành chân ma hai chữ hai cái chữ cổ trong chốc lát liền bay vào ám viên ở trong chuẩn bị cho ngơi quả bom hẹn giờ trôi qua trôi qua hát hát liệu như phong khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng c h ờ i gian cái này chấn ma hai cái chữ cổ bên trong thật sự là ẩn chứa chín mươi cựu thiên thần uy chấn ma đại trận lực lượng chỉ cần có thiên ma trở lại á nguyên bên trong liền sẽ phát động ẩn tàng trận pháp đến lúc đó coi như có trò hay để nhìn nhìn chăm chăm á nguyên một chút thân hình c h ầ m dại biến mất tại nguyên chỗ bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn tính mịch ngẫu nhiên có, có chút ó c lấp lóe tinh thần chi quang nhảy nhót á nguyên như là một cái mở ra miệng to như chậu máu hồng hoang manh thú im ắng chiếm cứ tại trong h á cám kia ấu hà ấu hà liệu như phong lúc này trở lại ba thế thạch quan không gian ở trong phong tầm mắt nhìn tới không có nhìn thấy tính cả hoa ức vi cùng tiêu h ì n h nhi hai người cũng không thấy bóng dáng đành phải hướng phía không gian chỗ sâu đi đến vượt qua thủy ngưng lam thiết trí phòng chứa cùng phòng sách đi vào một mảnh chim hót hoa n ở thế ngoại đảo n g u y ê n chi điệp chỉ thấy vậy chỗ không gian phong cảnh tú mỹ bốn chỗ đều có các loại khác nhau hoa tươi n ở rộ từng bầy hồ điệp vây quanh bông hoa ngay tại huyện chuyển nhảy múa một bộ gió nhẹ đối diện quét mà đến cái tiêu trăm hoa thơm làm lòng người bỏ thần di không thôi tiểu di tiểu di nhanh lên giúp ta bắt được cái này ngũ thải hồ điệp nó có đẹp lúc này nơi xa trong biển hoa chuyển đến tiêu hinh nhi thanh âm chỉ gặp cô gái nhỏ này dẫn c hoa í n h h bởi t e một cái n h n s ắ c vi tử trong biện hoa đứng d ậ y trên cánh tay vác lấy một cái tiểu trúc cái sọn bên trong ngắt lấy lấy các loại nở rộ đó a hoa dùng ống tay háo lau trên c h á n đổ mồ hôi tức giận lường h ì n h nhi một chút nhìn xem chu vi bay vòng múa hồ điệp trên mặt nàng cũng hiện hiện một vòng mừng rỡ ý cười ta nói làm sao không thấy được các ngươi có mấy người đâu nguyên lai chạy đến nơi lây liệu như phong đem chắp tay sau lưng sau lưng đạp trên một hơi gió mát chậm dai phiêu đãng mà đến chỉ gặp mảnh này trong b i ể n hoa chỉ có hai cái này cô nàng tại cũng không có nhìn thấy b i ể n đấu hà thân ảnh khẽ lắc đầu chậm rãi từ thanh phong bên trên đi xuống a tiên tiên h nhân hoa ước vi nghe được thanh â m này gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh không thôi tiên nhân lúc rời đi thế nhưng là để các nàng hai người dốc lòng tu luyện nhưng bây giờ các nàng hai người ở đây đùa dẫn điệp nắm hoa thất p h ỏ n g trong lòng không thôi sợ tiên nhân sẽ trách cứ xuống tới tiên nhân tiên nhân ở nơi nào tiểu di ngươi có phải hay không lại lừa gạt huynh đi đâu nghe được tiểu di thanh âm đàm thoại tiêu hình nhi bước chân cũng dừng lại nhưng con mắt quay tít một vòng tiên nhân thế nhưng là rất bận rộn làm sao có thể lúc này trở lại động tiên ở trong khẳng định là chính mình tiểu di đang hù dọa chính mình thế nhưng là quay người lại nhìn lại nhìn thấy cái kia quen thuộc thân hình có chút s ừ n g sốt một chút các ngươi không cần như vậy kinh hoàng tu luyện phải hiểu được khổ nhàn kết hợp hung h ă n g dốc lòng khổ tu đây không phải là đồ đần s a o gặp hai nữ có chút sợ sệt liệu như phong lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng tùy ý khoát tay áo chậm rãi lấy tay bài trưởng mấy cái hồ điệp chậm rãi dừng lại tại trên đầu ngón tay ngón tay ngón tay nhẹ nh tiêu hình nhi cũng từ nơi không xa chạy c h ậ m mà đến cùng hoa ư ớ c vi thanh tú động lòng người đứng chung một chỗ cũng học tiên nhân vừa mới bộ dáng mở ra trắng n o n mảnh khảnh tay ngọc nhưng là cũng không có một cái hồ điệp dừng lại tại trên bàn tay nàng ngược lại một bên hoa ư ớ c vi châm gài tóc bên trên cái tia ngũ thải hồ điệp chậm rãi rơi xuống vạn vật đều có linh phải dùng tâm của ngươi đi cảm thụ dùng thân thức cùng chút này nhỏ bé sinh linh câu thông để bọn chúng biết ngươi cũng không cái gì nguy hiểm gặp tiểu nhi tử có chút, bộ dáng tức giận, như phong có chút nhịn không được cười lên mà hoa ức vi cũng cảm giác được châm gài tóc bên trên rừng lại ngũ thải hồ điệp lập tức một cử động cũng không、dám. sợ đem hồ điệp cho q u ấ y nhỡ bay đi ấu hà làm cái gì đi làm sao chỉ có hai người các ngươi ở đây liệu như phong đưa tay nhẹ nhàng một chiêu bàn tay kia lớn ngũ thải hồ điệp lập tức đối với mình đầu ngón tay bay tới hai nữ đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đều trông mong nhìn cái này xinh đẹp ngũ thải hồ điệp ấu hà t ỷ t ỷ tại trong thạch đỉnh này ngủ nướng đâu đều ngủ đã mấy ngày tiêu hình nhi lấy rút khí cẩn thận từng ly từng tí x â y dịch bước chân muốn đưa tay đụng vào hồ điệp nhưng sợ đưa tay hồ điệp liền sẽ bay đi lập tức có chút do dự nhưng n g ử a đầu nhìn thấy tiên nhân cổ vũ ánh mắt bối xỉ Tiểu di, ngươi mau nhìn hồ điệp nó không sợ ta cái kia ngũ thải hồ điệp giờ phút này rốt cục bị tiêu hinh nhi nâng ở trong tay cái này nhưng làm tiểu ni h t ử có thể sướng đến phát rồi rồi đều tại nguyên chối nhảy nhót đứng lên còn hung hăng lay động bên cạnh tiểu di cánh tay cùng nàng chia sẻ chính mình vui sướng thấy được thấy được ngươi cẩn thận một chút cánh hồ điệp có thể yếu đuối ngươi cũng đừng làm bị thương nó hoa ư ớ c v i giờ phút này cũng hết sức cao hứng đưa tay nhẹ nhàng vô vô tiểu ni từ bà vai ra hiệu nàng đừng như vậy kích động thuần thế cũng thăm dò qua thân thể nhìn về phía cái kia ngũ thải hồ điệp trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò các ngươi từ, từ thấy a đi tìm ấu t h các nàng lực chú ý đều nhìn về hồ điệp l i ế u như phong quay người cất bước hướng phía thạch đ ỉ n h đi vào một bước phóng ra thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ các loại tiêu h ì n h nhi cùng hoa ư ớ c vi kịp phản ứng lúc ngay cả cái bóng người đều không thấy được h ì n h nhi chúng ta rời đi trước nơi đây đi đợi chút nữa lại sẽ nghe được một chút không nên nghe đồ vật hoa ư ớ c vi như có điều suy nghĩ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng tiên nhân cái này vội vã bộ dáng đoán chừng lại là tìm ấu hà tỉ tỉ đi đợi lát nữa bên thai đều sẽ có âm thanh tràn ngập mà đến hay là nhanh chóng rời đi tương đối tốt không cần thôi bên kia còn có thật nhiều hoa ch t i ê u hinh nhi bưng lấy ngũ thải hồ điệp lẩm bẩm miệng nhỏ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không vui trải qua lần trước sự t ì n h đại khái đã rõ ràng một ít chuyện nhưng là dưới cái nhìn của nàng điệu này cũng không có gì mà thôi dù sao nam nữ hoan hãi đều là nhân c h i thường tình ngược lại tiểu di lại thẹn thùng không thôi đồ đần nhanh lên theo ta đi là được rồi chờ chút ta cũng không muốn nghe được ngươi đang hỏi đông hỏi tây hoa ư ớ c vi chừng nàng một chút đưa tay mang theo cổ áo của nàng thả người nhảy lên đạp trên giữa không trung hướng phía bên ngoài không gian đi đến lần trước qua đi cô gái nhỏ này hung hăng quấn lấy chính mình không ngừng hỏi một chút cổ gái kỳ lạ vấn đề. có thể chính mình hay là cái chưa xuất các chim non chỗ nào biết được những cái kia trong phòng mật sự liệu như phong nhẹ nhàng rơi vào trong thề đ ỉ n h biệt ấu hà r ú t vào trên ghế nằm đang ngủ say một bộ màu trắng tu thân váy nắn g bên trên thỉnh thoảng có từng điểm từng điểm tinh quang lấp lóe hơn nữa còn có liên tục không ngừng nguyên lực thu lấy thể nội xem ra cũng không phải là tại đơn thuần đi ngủ ngược lại là tại tiềm tu lĩnh hội cái gì ngâu người từ địa phương quỷ quái kia trở về biệt ấu hà cũng cảm giác được khí tức quen thuộc thon dài lông mi run r u y chậm rãi mở mắt ra trông lại vũ mị trên mặt lộ ra một vòng ý cười chậy và lấy ngửi, ngửi cái kia thuần dương lực lượng bản nguyên tiểu lưỡi là nhịn không tuấn liếm liếm môi anh đào ân lần này thu hoạch không nhỏ đặc sắc bộ phận đáng tiếc n g ư ờ i không thấy được liệu như phong đưa tay n ắ m ở nàng thiên eo một tay lấy no ôm ngang lên thuận thế ngồi sẽ ghế nằm ở trong ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi đen nhánh như thác nước mái tóc túi đầu người đ ộ n g lúc cái kia thấm l ỏ n g người phi mùi thơm lập tức chui vào chót mùi ở trong nô ra mới không hứng thú nhìn đâu địa phương rách nát kia quá quỷ dị nhất là con mũi kia người hạ điểm đem nô ra buồn nôn hỏng biên ấu hả mày liễu khen nhữ một cái nghĩ đến từ vực khu vực trắng cảnh sắc mặt cũng g i ậ t cả mình lắc đầu đồ chơi kia quả thật có chút làm người ta sợ hãi đừng nói ngươi ngay cả ta đều cảm thấy buồn nôn l i ệ u như phong khỏe miệng có chút run dày mấy lần thật sự là cái nào ấm không nên xách cái nào ấm k h í sâu một hơi đem trong lòng cái kia cảm giác khó chịu xua tan nhẹ nhàng tại nàng mềm mại trên lưng n g ọ c đ ậ m thấp giọng nói ra vừa mới gặp ngươi khí tức đã dần dần vững chắc xem ra đã khôi phục lại năm đó đỉnh phong tu vi kỳ hì cái này may mắn mà có tâm ca ngươi n nha nếu không phải thu lấy ngươi lực lượng bản nguyên đoán chừng nô ra trong thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục năm đó tu vi đâu nếu không tâm ca ngươi tại để nô ra thu l nhìn xem có thể hay không đột phá thôi biện ấu hà cười một tiếng thanh thông ngọc chỉ tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng t r e o c h ọ c huy động kỳ thật trong nội tâm nàng cũng kinh ngạc không gì sánh được mấy ngày ngắn ngủi mà thôi chính mình cái này tầm can tu vi lại trở nên sâu không lường được đứng lên thậm chí cho mình một c ố vô hình huy áp dù là chính mình khôi phục năm đó toàn thịnh chi tư cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn là thuộc ngươi nói ngọt liệu như phong cười nhạt một tiếng đưa tay tại nàng trắng non thổi qua liền phá trên gương mặt bóp một chút thuận thế túi đầu liền hôn lên cái tiêu kiểu, kiểu diễn vớt át trên môi đỏ đôi môi dính chặt vào nhau chương sáu trăm mười một đột phá chi pháp không giống nhau chương sáu trăm mười một đột phá chi pháp không giống nhau khủ khụ nói gì vậy ta nhưng không có suy nghĩ lung tung thật sao hôm nay chẳng qua là nghĩ đến tỉnh giáo một chút liên quan tới đột phá siêu thoát cảnh sự tình l i ệ u như phong nhìn xem trong ngực miếng ngọc mặt mo không khỏi đỏ lên hiện tại làm sao một chút tâm tư đều che giấu không nổi những n à y các mỹ tiểu nương đều giống như bắt hắn cho suy nghĩ thấu triệt ho nhẹ vài tiếng qua đời chấn định vội v a n g mở miệng nói ra chính mình ý đồ đến đột phá siêu thoát cảnh ngươi chẳng lẽ đã có được nghịch cảnh đỉnh phong tu vi biện ấu hà gặp hắn giả vờ chính đáng bộ dáng huy động đôi bàn tay trắng như phấn ở tại trên lồng ngực đập một cái nhưng nghe đến tâm can lần này cần làm chuyện gì lúc gương mặt xinh đẹp vũ mị tri sắc lập tức đều tàn đi thay vào đó là một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin lúc này mới bao lâu à cuối cùng là cái gì yêu trong lòng có hảo cảm giống có thể đột phá siêu thoát cảnh nhưng là không có đầu mối dù sao cảnh giới này quá mức lên liền rượu liệu như phong nhẹ gật đầu chậm rãi n ắ m c h ặ t nàng tay ngọc nhỏ dài đặt ở chính mình rộng lớn trong lòng bàn tay thưởng thức đứng lên da thị tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tay ngọc tựa như không xương p h n g ánh sáng long lanh móng tay dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt làm cho người chú mục nô như thế nào đột phá siêu thoát cảnh cái gì thiên hình vạn trạng đều có nô ra lúc trước cũng là thu hoạch được một lần cơ duyên sau ngồi xuống mấy ngày liền tự nhiên đột phá tới siêu thoát cảnh biết ấu hà mày liễu k h ẽ n nhữ một cái hồi tưởng nửa ngày sau lất đầu nàng xác thực không cách nào chỉ điểm cái gì dù sao siêu thoát cảnh đột phá phương thức so bất kỳ một cái nào cảnh giới đều muốn kỳ quái dù làm ộ t chút trong vũ trụ có ghi chép đều sẽ phát hiện làm cho người giật mình không thôi bởi vì không có một vị siêu thoát cảnh cừng giả đột phá phương thức là có chỗ giống nhau làm sao cảm giác ngươi cái này cũng thuộc về tâm huyết dân trào l i ế u như phong nghe được lời nói này không khỏi lông mày nhữ lại đây không phải cùng mình bình thường phương pháp tu luyện không sai biệt là ba đột phá toàn bằng một cố kình đan điển tích lũy đủ nhiều tự nhiên là có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo thế nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt thu lấy gần một nửa ma nguyên chi lực sau chính mình không chỉ có khôi phục lại nịch cảnh đ ỉ n h phong tu vi mà lại đan dược tích lũy cũng tràn đầy đứng lên thậm chí ngay cả ma nguyên chi lực còn thừa lại không ít chính là không có bất kỳ đột phá nào đầu mối nhưng trong lòng lại có một cô muốn đột phá siêu thoát cảnh cảm giác quanh quẩn có lẽ tâm can ngươi có thể đi vĩnh hằng tiên vực bên trong hỏi một chút dù sao nơi đó tụ tập cùng trên đời này nhiều nhất siêu thoát cảnh cừng giả có lẽ bọn hắn đột phá phương pháp bên trong có thể cho ngươi đột phá linh cơ biện ấu hà học theo làm ra một cái nún vai lấy tay bộ dáng nhưng cũng chỉ ra một con đường đó chính là vĩnh hằng tiên vực l ờ i này cũng không phải là nói b ậ y tinh khư trụ hải bên trong đại bộ phận siêu thoát cảnh cừng giả đều tại cái kia vĩnh hằng tiên vực ở trong đi vào tìm hỏi nhất định có thể tìm tới thuộc về chính hắn đột phá phương pháp nói có đạo lý vậy ta trước hết đi vĩnh hằng tiên vực ấu hà ngươi ngủ tiếp g i ấ c t h ẳ n g đi ừ đi vào nô gia cái này muốn rời đi sao có thể không lưu lại chút vật gì đâu ai sao có thể nói như vậy đâu chủ yếu là cái này dưới ban ngày ban mặt thúng chi bốn phía phong cảnh như vậy tịch lệ chúng ta ha có thể phá hư cái này không khí đâu nô gia còn không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao một bộ thanh phong quét mà qua trong thạch đình có cựu thiên tiên lạc tấu vang cách đó không xa trong b i ể n hoa những hồ điệp kia cũng bắt đầu viện chuyển nhảy múa t ừ n g sợi hương hoa bị thanh phong quyển đưa mà tới không biết qua bao lâu sau l i ế u như phong chậm rãi mở mắt tỉnh lại trong ngực biện ấu hà đang ngủ say mơ hồ còn có nhẹ tiếng ngáy chuyển đến ra trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ chậm rãi ngồi dậy đem nó ôm ngang ở trong ngực nhặt lên trên mặt đất tản mát của não thân hình lõe lên liền trở lại phòng ngủ ở trong đưa nàng để nhẹ trên giường em lại đem đệm chăn đắp kín hai tay kất động ấn quyết thông hướng vĩnh hằng tiên vực môn một trận bạch quang l ó a mắt hiện lên về tới quen thuộc trên trời tiền cư bên trong a còn tại địa cung trong động thiên sao gặp tiên cư bên trong không có người hắn không khỏi khe g i một tiếng tiên cư c h i chủ hiện tại nơi dừng chân cung động thiên thời gian càng ngày càng lâu lông mày khe nhữ một cái dù sao nghiệp thân trần yên cũng là một cái vấn đề lớn mặc dù sẽ không hướng tinh c ư trong cung trời những cái tiên nghiệp thân một dạng nhưng đối với tiên cư c h i chủ mà nói cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được minh mông vô ngần tinh c ư trụ hải trong hư không một chỗ liên miên bất tuyệt tính mịch tinh thần trong khu vực ma tổ sắc mặt dữ tợn tái n h ậ n lần này coi là mất cả trì lẫn trải nếu không phải ma nguyên tri l hai người bọn họ minh đệ tuyệt đối phải chết tại liệu như phong trong tay c h ư ơ n liệu thí n chủ lần này quả thực làm cho người kinh ngạc không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn tu vi như vậy tình tiến hai người chúng ta nếu là không bước ra một bước kia đoán chừng báo thủ đều vô vọng vốn g tiên diễn gật gù đắc ý thăm thẳm hít một tiếng khí nếu không phải phật pháp tu tâm đổi lại trước kia cũng đã sớm giận dữ không thôi hiện tại bọn hắn hai huynh đệ hoàn toàn không phải liệu như phong đối thủ muốn cầm xuống hôn độn hải vũ trụ đều là cái vấn đề duy nhất có thể thay đổi thế cục đó chính là đột phá siêu thoát cảnh cái này còn cần người nói mỗi ngày a di đà phật có phải hay không đem đầu cháy hỏng hiện tại thiên ma tộc từ trên xuống dưới đều đang nghị luận hai người chúng ta ra mặt bị hắn đánh rung động đùng đùng vốn tiên ca hung ác chừng ca ca của mình một chút trong mắt trần đấy ghét bỏ cùng chắn ghét cả ngày ở bên tai niệm hát phật hiệu kinh văn như là lượn lờ tả hữu con nếu không phải vì duy trì nguyên sơ ma khu hận không thể đem nó lần nữa chém g i ế t không thể vốn tiên diễn nghe được lời nói này hai mắt khẽ hít một cái cũng có chút bất thiện nhìn xem chính mình cái này thật quá ngu xuẩn đệ đệ phật quan g tại nào trước sau lúc sáng lúc tối biểu hiện ra trong lòng không bình tĩnh một lúc sau mới hít một hơi thật sâu hơi lạnh trực tiếp nhắm mắt d ư ỡ n g thần không muốn để ý tới ngu xuẩn này tại phía xa tinh cư trụ hải cực đông trong khu vực lao tà tiên giờ phút này sắc mặt đỏ lên hưng phấn không thôi trước mắt trong hang đá không trọn vẹn trên vách đá mơ hổ có bích họa lư lại một bên còn có vỡ thành vài đoạn bi văn trải qua mấy ngày nữa phỏng đoán giải đọc ở trong đó nội dung ghi chép liên quan tới vĩnh hằng tiên vực truyền thuyết không nghĩ tới a không nghĩ tới trời không phụ người có lòng tại cái này hoang vu cằn cỗi trong vũ trụ lại có liên quan tới thần bí c h i địa này ghi chép nếu thật như trên mặt nói tới như vậy chỉ cần tìm được tích cột mốc phối hợp tương đối p h á t quyết liền có thể mở ra cái kệ phiến tiên môn lao tạc thiên thân hình có chút run rẩy miệng lớn hút lấy hơi lạnh cố gắng bình phục tâm tình kích động hai tay hướng về phía trước dùng sức kéo một cái trực tiếp đem vách đá cùng không trọn vẹn bi văn bỏ vào trong túi Phía trên pháp q u y ế trời thế t nhưng là quan là ọ n nhất,、chỉ、cần tìm được cái kia tích cột múc, liền vĩnh hẳng tiên muôn Thiên sắc mặt liền đông nghĩ không có liên quan tin này từng tại trên một bản cũng ngấy mang muốn này không chuyện dàng. g chỉ tích thể hộ. thể phải tích tịch thấy chỉ tịch rất tìm cột một lát Tạc mặt trầm, trái tới cột tức, vật tại một viết tìm vật Trên t được cái múc, có vực Có sắc có múc cổ câu được cổ mở mấy đều Láo kia lại ra sau, qua, qua, lo lâu, là là r quá dễ tiên cư địa cung trong đầu tiên tiên cư c h i chủ một mặt dẫn t á i đi lại dẫn mấy phần ý xấu hổ đàn khẩu k h á n ế t muốn nói lại tôi nhìn trước mắt p h ả n phất đã làm sai chuyện ủy khuất đến cực điểm trần yên trong thời gian ngắn không biết nên xử trí như thế nào đêm qua hai người trò chuyện với nhau chính vui mừng cho đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ nhưng khi chính mình vừa tiến vào m n g đẹp không bao lâu liền nghe đến bên thai có tự lẩm bẩm đồng thời còn kèm theo không hiểu nói mơ âm thanh liền chậm rãi mở mắt ra nhìn lại lập tức trận mắt hốc mồm ở ta bù ta trần yên ngươi nghe ta giải thích nghiệp thân trần yên cắn chặt kiểu d i ễ m vớt á t môi đỏ trong hai con ngươi có hai hàng thanh lệ rơi xuống chậm rãi đi đến bản thể trước mặt muốn dắt tay của nàng có thể thấy được nàng lách mình tránh đi, lập tức tiên thư chi chủ mở miệng phun ra hai ba cái chữ nhưng lại không biết nên như thế nào nói tiếp vốn cho là mình nghiệp thân không sẽ cùng tình k h ư bên trong c u n g trời những cái kia một dạng nhưng không nghĩ tới chính là nghiệp thân lại cùng mình hoàn toàn tương phản đoán chừng loại sự tình này đã không phải là một hai lần nhỏ a tiểu nhị lang a đ e o cái bọc sách lên học đường không sợ mưa gió phơi liệu như phong một đường ngâm nga bài hát mà từ ngoài cửa đi tới gặp bầu không khí có chút cổ quái ngưng trọng trong miệng bài hát cũng lập tức dừng lại con mắt tại hai nữ trên thân vừa đi vừa về tạo động hơi nghi hoặc một chút không hiểu đây cũng là huyên náo một màn nào làm sao còn khóc các người đây là có chuyện gì cãi nhìn, nhìn thấy cái này một chi tiết lập tức minh bạch hai nữ tại sao lại như vậy nguyên lai là tiền cư chi chủ phát hiện nghiệp thân trong đêm chuyện làm khó trách sẽ như vậy tức giận trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào khuyên liên giải dù sao lần này vũng nước đục cũng không phải tốt như vậy truyền ân tiên cư c h i chủ đôi mắt đẹp hơi đ ộ n g một chút vừa mới mắt sắc nhìn thấy liệu như phong da mặt có rúm mà lại cái này bại hoại cố ý nhìn về phía trần yên tay ngọc chẳng lẽ hắn đã sớm biết việc này phải không lập tức trong lòng vừa giận vừa h ẹ n liền muốn mở miệng hỏi thăm nhưng nghe đến trần yên tiếng khóc hay là đem bên miệng lời nói nuốt trở vào yên nhi n g ư ơ i ngươi nghe ta giải thích ta cũng muốn dạng này nhưng nhưng trong lòng bản năng một mực khu xử ta ta đã rất cố gắng khắc chế nghiệp thân trần yên ô ô khóc ổ lên hai hàng thanh lệ dán gương mặt trượt xuống tại trên váo áo trong chốc lát đã khóc thành cái lệ nhân lời nàng nói cũng cho nên loại kia bản năng khắc cấn tại trong lòng ngươi ngươi trước đ ừ n g khóc việc này để cho ta tỉnh táo một chút đi tiên cư c h i chủ phức tạp nhìn nàng một cái quay người hướng phía ngoài cửa bước nhanh ra ngoài bóng hình x i n h đẹp trong chốc lát liền biến mất không thấy mà nghiệp thân trần yên bước nhanh đuổi theo thấy cảnh này lập tức càng khóc dữ dội hơn được rồi được rồi đừng khóc ta đi mở đạo khuyên bảo nàng l nếu là không chuyến vũng nước được này đoán chừng hai người này sẽ chết già không cùng nhau vắng lai dù sao lấy tiên v ẫ cư i chủ tính h kia thật đúng là có thể làm ra tuyệt tình như thế sự tình Đưa tay trần nhẹ nhàng vô vô liệu ê tiên n ngoài. trong cung trong mang linh ánh tràn ngập một cô nói không rõ bi, thỉnh thoảng còn than thở khủ khủ, muốn đi địa đi chi bi, ra ra, rúc trước phía cửa tay hay không uống vào theo Từ thấy một mắt một chỉ cư chủ cửu, cô bầu sổ, l như phong cũng từ thạch quan động thiên bên trong móc ra một bầu linh cựu đi đến phía sau của nàng nhẹ giọng thì thầm mở miệng hỏi gặp nó không có bất kỳ cái gì đáp lại trực tiếp bước ra chen đến phía trước cửa sổ bày ra một bộ cởi đùa tí từng bộ dáng n g ơ i người cái này bại hoại lại muốn làm gì nhìn thấy cái này bại hoại vô liêm s ỉ k ề sắp tới tiên c ư c h i chủ sắc mặt lập tức g n g đỏ không thôi trong lòng nổi giận đan sen liền muốn lui về sau đi nhưng lúc này một cánh tay nhanh chóng nô ra chăm chú nắm ở chính mình tiên e o dùng sức kéo một cái trực tiếp đụng vào cái kia quen thuộc ôm ấp ở trong người người bông tay còn muốn chiếm ta tiện nghi phải không tiên c ư c h i chủ hơi sững sờ trong đầu c h ố n g rỗng lấy lại tinh thần lúc nhìn thấy cái này thân mật tư thái đ ố i s ỉ cắn chặt môi đỏ hung hăng trợn mắt nhìn cái này bại hoại một chút dùng bàn tay dùng sức đối với hắn đẩy đi muốn dùng cái này đem nó đẩy ra đến đoán mò cái gì đâu ta đây không phải gặp nàng không ngừng giấy r u ộ liệu như phong k h ỏ e miệng phát h ỏ a ra một vòng nụ cười như có như không n ắ m ở thiên eo cánh tay càng thêm dùng sức mấy phần có chút túi đầu người động cái t i a t h ấ m lòng người phi mùi thơm không ngừng chui vào trong m ũ i trong đầu không khỏi nhớ tới tại thành tiên quân trung cô ý chiếm nàng tiện nghi hình ả n h vi ngươi chính là muốn chiếm tiện nghi nào có khuyên bảo người sẽ như thế ấp ấp ôm một cái ngươi nhanh lên bùng tay tiên cư c h i chủ nhẹ dọn g phỉ nổ không thôi ra h ỏ a này rõ ràng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt còn muốn ra vẻ trước t r ạ n đàng hoàng g á n vẻ nếu không phải trải qua thành tiền quân chúng những chuyện kia chính mình có lẽ còn có mấy phần tin tưởng nhưng hết lần này tới lần khác được chứng kiến cái này bại hoại lúc đầu khuôn mặt sau hiện tại càng rõ ràng hơn khổ khụ nói cho ngươi chính sự đâu t i ê n tính điểm l i ệ u như phong ho nhẹ vài tiếng gặp nàng trong ngực muốn t r á n h thoát trực tiếp thuận thế một trưởng v ô xuống vừa lúc công bằng rơi vào nàng cái k i ê u tiểu đồn phía trên trên trời tiên cư bên trong vang lên thanh thúy thanh âm mà trong ngực nguyễn ngọc cũng ăn tình y mắng trận to con mắt khó có thể tin ngửa đầu trông lại cái kia ta có thể giải thích nói vốn là muốn đập ngươi có sao gặp nàng ánh mắt kia l i ế u như phong lập tức có chút cười lấy lỏng trong lòng chửi mắng chính mình một trận vì cái gì chính là không quản được tay của mình đâu nếu là tiên cư c h i chủ nội c ơ n giận việc này muốn khuyên bảo liền càng thêm khó khăn hử nói đi ngươi muốn vì trần yên tới nói thứ gì tiên cư c h i chủ cũng không tức giận mà là nhìn thật sâu cái này bại hoại một chút m ố i xỉ cắn chặt môi anh đ à o hận không thể huy động đôi bàn tay trắng như phấn đập tới nhưng nghĩ tới cái này bại hoại ngăn lại điện linh để cho mình nên rời đi trước là phương tâm chẳng biết tại sao phù phù phù phù của luật lên trong lúc nhất thời nộ khí không còn sót lại chút gì việc này không có khả năng chỉ trách trần yên dù sao cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan dù sao nàng là của ngươi nghiệp thân tập hợp ngươi hắc á m mặt cùng tâm tình tiêu cực liệu như phong gặp nàng cũng không có tức giận báo nổi sắp mặt lập tức trịnh trọng nghiêm trình lại vừa vặn nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đem trong lòng sớm đã bố trí tốt lý do thoái thác nói ra chương sáu trăm mười ba cẩn thận q u y ê n bảo tiên cư tri chủ, chủ lo lắng ta biết ý của ngươi nhưng trong lúc nhất thời hay là khó mà tiếp nhận tiên cư c h i chủ mặc mặc nhẹ gật đầu từ khi biết được chém nghiệp thân vòng này sự tình sau trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị đã từng huyễn tưởng qua vô số lần chính mình nghiệp thân vụng trộm đến tột cùng là cái dặn gì nhưng chưa từng có nghĩ tới phương diện này dù sao chính nàng một mực thủ thân như ngọc dù l à qua như vậy đã lâu tuyến nguyện n h ư trước vẫn là cái chim non khi đêm qua phát hiện nghiệp thân trần yên bí mật sau lập tức cảm thấy thế giới tinh thần có chút sụp đổ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nghiệp thân âm thầm làm một bộ tư thái như vậy cái này cùng phạm trần bên trong những pháo hoa kia c h i địa nữ tử lại có gì khác nhau đâu không có cái gì khó mà tiếp nhận dù sao trần yên so với những cái kia nghiệp thân đến quả thực là cách biệt một trời liệu như phong lắc đầu tùy theo nhẹ g i ọ n g nợ nụ cười chậm rãi đem bầu rượu đưa đến bên miệng ngửa đầu cô đông cô đông hét lớn đứng lên mấy hơi ở giữa liền đem một bầu linh t i ự u uống cạn ngươi có phải hay không đã sớm biết được việc này tiên cư chi chủ ngửa đầu nhìn xem cao hơn chính mình ra một m ả n g lớn bại hoại do dự một chút sau hay là mở miệng chất vấn lên dù sao lúc t r ư ớ c da hỏa này cử động rõ ràng là hữu tâm tiến hạnh phúc khu khu cái gì biết hiểu ta cái gì cũng không biết ta liệu như phong nghe đến lời này lập tức đem còn chưa hoàn toàn nuốt xuống linh cựu p h ư ớ tới sặc thẳng khó khan dùng ống tay háo lau khai miệm dư quan thoáng nhìn gặp tiên lập tức cảm thấy trong lòng có chút run dậy có đúng không đừng tưởng rằng lúc trước ta không nhìn thấy n g ư ơ i ý đồ kia cùng ánh mắt rõ ràng đã sớm biết được ngươi vì sao không cùng ta nói tiên cư c h i chủ mày l i ễ u n h i ễ u lại không khó coi ra bại hoại đang nói láo s ắ p một cái càng thêm đã chứng minh ra hỏa này trong lòng có quỷ cái này n ằ m lần thứ nhất cùng ngươi tiến vào địa cung động t i ế n lúc ta lại là phát hiện việc này nhưng không biết như thế nào mở miệng dứt khoát liền giấu giếm xuống tới dù sao ngươi cùng trần yên tình cùng thân tỉ muội tại cái này vĩnh hằng tiên vực bên trong nàng lại là ngươi duy nhất bạn nếu là ta đem việc này cáo chi ngươi hậu quả đoán chừng cũng sẽ như là hiện tại như vậy đi liệu như phong c h i h i ể u đã không dối gạt được dứt khoát nói trắng ra nhưng không hề đề cập tới đêm đó ngủ lại sự tình nếu là nói ra đoán trường trời cũng sắp s ụ p đến lúc đó còn phải cùng trần yên thông thông khí để nàng không hề đề cập tới việc này mới được tiên thư c h i chủ không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem hắn bốn mắt nhìn nhau muốn xem ra trong lời này thật giả đối mặt mấy hơi sau nàng minh bạch điểm này bại hoại cũng không có lửa gạt mình trong lòng chẳng biết tại sao giống như có tảng đá rơi xuống ta biết việc này đối với ngươi mà nói đà kích rất lớn nhưng coi như hiện tại không phát hiện sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ phát ra được bất kể lúc nào đều muốn đối mặt chỉ là vấn đề sớm hay một thôi liệu như phong nhẹ nhàng hít một tiếng mặc dù nhận biết tiên cư c h i chủ không tính quá lâu nhưng trải qua một chút thời gian tiếp xúc cũng minh bạch nàng là một cái như thế nào tính t ỉ n h chính mình nên nói cũng đã nói có thể hay không tiếp nhận còn phải nhìn nàng dù sao trần yên là nàng nghiệp thân người thương lành sao tiên cư c h i chủ chậm rãi nhấc lên mạng che mặt một góc đem bầu rượu đưa đến bên miệng đỏ nhẹ nhàng n h ấ p một miếng có thể nàng sản xuất linh t i ệ u có chút liệt sắc mặt lập tức đỏ bừng đồng thời còn nhẹ ho nhẹ mấy lần không có gì đáng ngại điểm ấy tương đối với ta mà nói không tính là cái gì liệu như phong gặp nàng vậy mà quan tâm tới thương thế của mình không khỏi lông mày nhẹ nhàng vậy một cái liền lắc, lắc cánh tay, tiên cư tri chủ cầm trong tay linh cựu đặt ở phía trước cửa sổ có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn gia hỏa này vẫn luôn là vô sự không lên tam bảo điện chắc là có chuyện gì mới có thể đi vào trên trời tiên cư tìm chính mình không có việc gì cái này không tu vi có chút tình tiến nghĩ đến tìm ngươi chỉ điểm xuống nhìn xem như thế nào đột phá siêu thoát cảnh liệu như phong gặp nàng đặt ở phía trước cửa sổ linh h i ự u trực tiếp đưa tay cầm tới trước mặt trực tiếp đối với miệng tùy ý cực nhưng đột nhiên con mắt chừng lớn bởi vì hắn nhìn thấy miệng ấm trên có, có thể thấy rõ ràng màu đỏ dấu son môi ánh mắt không khỏi thuận thế nhìn về phía tiên cư chi chủ d ư ớ i khăn che mặt đàn khẩu đột phá siêu thoát cảnh thu vi ngươi làm sao tăng trưởng nhanh như vậy dạng này có thể hay không căn cơ bất ổn cố nếu không ngươi hay là tiềm tu một chút thời gian lại đột phá đi tiên cư chi chủ gặp hắn cử động này nhất là nhìn thấy hắn đối với bầu rượu uống từ n g ụ lớn s ắ c mặt lập tức lập đỏ bừng k h ô thôi, n này linh n g tựu thế h ấm ư n chính mình vừa mới đã uống, g là h mới vừa đã ơ n nữa còn cái lưu lại một cái dấu sáu o n môi, c i bại hoại còn cố ý đối với cái kia này còn cố ý d ấ son m ô i uống r ư ợ u Chương 614. Nói chính ư Nói n g 614. sự, ờ i đều n h ì nói tê. Chương n 614.、Nói、chính sự người đều nhìn tê yên tâm ta căn cơ vững chắc rất không cần tiềm tu liền có thể đột phá hiện tại chỉ là thiếu khuyết đột phá c h i pháp mà thôi liệu như phong đem ấm này có chút liệt linh tựu uống vào bụng lập tức cảm giác toàn thân ấm áp nhất là trong bụng như có một đám lửa hừng hực tại đốt cháy túi đầu nhìn lại gặp tiên cư chi chủ sắc mặt có chút quái dị không khỏi nhìn về phía miệng ấm bên trên cái kia có thể thấy rõ ràng giấu son môi tiên tư chi chủ tay mắt lanh lẹ trực tiếp đoạt lấy bầu rượu tiện tay hướng phía ngoài cửa sổ xanh biết xôn g x u ê rừng trúc ném đi gặp hắn có chút s ữ n g sở liền vặn vẹo thiên yêu muốn từ trong ngực hắn tránh thoát rời đi nhưng vừa mới quay người cũng cảm giác được bên hông cánh tay càng dùng sức đứng lên ngươi ngươi còn không có chiếm đủ tiện nghi thật sao bối s ỉ k h é t cắn k i ể u diễn vớt át môi anh đào một bộ mạng che mặt màu trắng bên dưới tuyệt mỹ xuất trần gương mặt xinh đẹp lúc này đã đỏ bừng không thôi ngẩm đầu huy động đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập xuống tại trên lồng ngực hắn cụ cụ người con mắt nào nhìn thấy ta chiếm tiện nghi liệu như phong sờ lên cái mũi trên lồng ngực rơi xuống đôi bàn tay trắng như phấn không đau không nữa như là nhẹ nhàng sợi bông m ở dạng còn cố ý giả trang ra một bộ vô tội chân thành bộ dáng nhưng ánh mắt lại nhịn không được hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn đi tiên cư chi chủ cái kia cao ngất ngọc phong giờ phút này áp bách thành khoa trương biên độ làm cho người kinh tâm ôn nhuận như nước xúc cảm lượn lở trước bộ ngực ngươi tiên cư chi chủ nghe được vô xỉ như vậy nói lập tức cảm giác phổi đều luôn tức nổ tùng nhất là trước ngực nếu như phong sắc mặt cũng có chút của khoái tập trung nhìn vào có thể rõ ràng nhìn thấy hai viên dần dần thành hình cụ lạc bởi vì tài xế dạ nhưng phi thường rõ ràng cho nên vội vàng nói sang chuyện khác cũng đem nắm ở nàng thiên yêu cánh tay thu hồi lại nhưng con mắt vẫn còn có chút lưu lên không rời dừng lại mới hơi gặp tiên cư chi chủ không có phát hiện cử động của mình khoe miệng không khỏi có chút dâng lên phát họa ra một vòng hiệu ý cười sâu xa quả nhiên loại này tu thân váy d à i thích hợp nhất dáng người mỹ lệ nữ tử xuyên qua hử không có cái gì tốt đề nghị vĩnh hằng tiên vực bên trong có lấy hàng ngàn hàng vạn siêu thoát cảnh tồn tại nhưng ta có thể bảo chứng bọn hắn mỗi một cái đột phá phương thức đều khác nhau rất lớn thậm chí có chút càng là thiên kỳ bách quái gặp hắn buông tay ra cánh tay tiên cư chi chủ h ừ nhẹ một tiếng lui về sau mấy bước bảo trì cách xa nhau vài thước phá bi để tránh chờ chút lại bị cái này bại hoại thuận tay cho ôm vào trong ngực có khoa chương như vậy liệu như phong cũng chừng to mắt tiên cư chi chủ nói lời cùng biện đ lộ ra vẻ trầm tư không phải khoa trương vĩnh hằng trong tiên vực gương địa giới có một mặt tre trở địa mỗi một cái tiến vào vĩnh hằng tiên vực siêu thoát cảnh cừng giả cũng sẽ ở vậy lưu bên dưới chính mình đột phá kỳ nộ cùng phương thức trước kia nhàn lúc rảnh rỗi ta từng đi quan sát qua mấy lần phía trên chỗ ghi lại cơ bản không có giống nhau tồn tại tiên c ư c h i chủ trịnh trọng nhẹ gật đầu bước liên tục nhẹ nhàng đi hướng trong điện sườn đông tại trên giá sách lục lọi lên sau một lúc lâu xuất ra một bản sách cổ đưa tay đối với hắn đã đánh qua đây là ta thác ấn xuống tới ngươi có thể nhìn một chút nói không chừng sẽ có cảm giấm n ộ tiên cư chi chủ đem sách cổ ném cho hắn sau nhìn về phía địa cung lối vào ánh mắt lấp loe mấy hơi sau trực tiếp chậm rãi đi đến nàng đã triệt đề nghị thông suốt chính mình nghiệp thân những cái kia tập tục xấu không tính là cái gì dù sao mình cùng nàng tình như tỉ m ộ i việc này vô luận như thế nào đều m u ố n đối mặt thân liệu như phong hai tay tiếp được sách cổ gặp nàng đã đi vào địa cung ở trong không khỏi sửng sốt một chút chẳng lẽ tiên cư chi chủ liền muốn thấu triệt hay là theo tới xem một chút đi luôn có chút không yên lòng k h ẽ thì thầm một tiếng cũng di chuyển bước chân hướng phía địa cung đi đến nghiệp thân trần yên ngồi liệt tại cửa nhà gỗ bên ngoài hai mắt vô thần mặt mũi tràn đầy bi thương cùng bất lực trong đôi mắt đẹp không ngừng có thanh lệ chạy x u ô i xuống thanh â m nghẹn ngào cũng có chút hứa khẳng r ộ n g dù là trước người đột nhiên xuất hiện tiên cư c h i chủ nàng cũng không có trước tiên kịp phản ứng đứng khóc ngươi nhìn ánh mắt ngươi đều khóc s ư n g lên tiên cư c h i chủ gặp nàng cái bộ dáng này cũng có chút đau lòng chậm rãi ngồi sổm người xuống nằm chặt trần yên cái tia băng lánh tay ngọc từ trong ngực rút ra một cái khăn tay khăn lụa vì nàng lao lên trên gương mặt nước mắt tiến nhi tiên nhi ngươi ngươi nghiệp thân trần yên lúc này đột nhiên kịp phản ứng hai con ngươi chưa từng thần đến có thần có chút khó có thể tin nhìn trước mắt mặt mũi quen thuộc trên bàn tay cái kia chuyển đến ấm áp cảm giác lập tức để nàng băng lãnh thể sát tinh thần có chút nhiệt độ thanh âm đàm thoại tràn đầy r u n dậy ân là ta liệu như phong nói đúng vô luận như thế nào ngươi cũng là của ta một bộ phận dù là ngươi là mặt tối nhưng cũng là từ trong thân thể ta chém cách đi ra ta không có thân nhân cũng không có huynh đệ tìm muội mà ngươi chính là ta người thân nhất ngươi những sự t ì n h kia đều không tính là cái gì tiên t ư tri chủ đưa tay gỡ xuống mạng che mặt lộ ra cái kia thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này trên mặt mang một vòng dáng tươi cười đưa tay nhẹ nhàng méo m é o trần yên khuôn mặt quay người cùng nhau cùng nàng ngồi trên mặt đất bên trên nghiệp thân trần yên nghe được lời nói này thật lâu không có khả năng không nói chuyện yên lặng nhìn xem tiên cư chi chủ một lúc sau dùng sức nhẹ gật đầu đem đầu rúc vào bả vai nàng phía trên sóng bên trong cái sóng sóng bên trong cái sóng liệu như phong ở phía xa gặp hai nữ quay về tại tốt trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười một tay cầm sách cổ là xem đi đến trần yên thường xuyên thả câu vị trí nhặt lên cây kia cần câu thuần t h ụ phủ lên mồi câu phù phụ vào nước tiếng văng lên một bên thả câu một bên nhìn xem người khác đột phá chi pháp trong lòng cảm thấy không h nghiệp thân trần yên nhìn thấy liệu như phong lúc trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang một cỗ khó nói lên lời xúc động s ô n g lên đầu nhưng nhìn về phía bên cạnh tiền cư chi chủ lúc bối s ỉ cắn chặt môi đỏ cố gắng đệ xuống trong lòng cái k i a cảm giác quái gì, dù sao liệu như phong là tiền cư chi chủ bằng hưu chính mình cũng không thể tiếp tục phạm sai lầm cái này bại hoại theo tới làm gì t i ê n cư chi chủ nhìn thấy h ắ n lúc tức giận hư nhẹ một tiếng nhưng trong lòng minh bạch liệu như phong tại sao phải đi theo đoán chừng là sợ mình cùng trần yên sẽ còn náo ra cái gì không thoải mái cho nên theo sát phía sau tại cách đó không xa trong rừng rậm quan sát lấy cái này mẹ nó đều là cái gì đột phá chi pháp. một cái so một cái không hợp thoát h ư ờ n g ngủ một giấc trong n g ọ n g đột phá siêu thoát cảnh uống chén trà đột phá siêu thoát cảnh còn có mẹ nó tắm một cái đột phá mẹ nó t h ố n quá cái này lợi hại hơn đi dạo một chuyến di hồng viện đột phá liệu như phong lật vài tờ sau khoe miệng có chút run dậy mấy lần nếu không phải tiên cư c h i chủ nói qua đây là những cái kia tiến đến vĩnh hằng tiên vực siêu thoát cảnh nói ghi chép lại hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi đơn thuần nói bừa loại tạo trong này liền không có nhìn thấy bình thường đột phá phương pháp bình thường đột phá phương thức đơn giản chính là một cơ duyên to lớn ngồi xuống tiềm tu nhắm mắt dưỡng thần loại hình mà tấm bia đá này bản dập sách cổ ghi lại đều là dở dở ư ơ n g ơ n g đơn giản không hợp t ố i thường đến cực điểm còn nói nhớ từ trong đó tìm được cái gì linh cảm cái này có thể tìm tới cái truy nhìn vài trang người đều nhìn tê đến tột cùng nên như thế nào đột phá đâu liệu như phong n u ố t ve cái cầm rơi vào châm thư mà lúc này dây câu không ngừng đung đưa chậm rãi chạy xuôi trong dòng sông tạo nên từng vòng từng vòng g ợ n sóng thanh tịnh thấy đáy trong nước sông có thể nhìn thấy một đầu cá chích mắc câu cổ tay nhẹ nhàng vỡ nhấc trong khoảnh lúc này trong đầu hắn linh quang nói lên từ khi thành tiên q u y ể n nội công pháp thay đổi đằng sau mình đã không cần đi chém nghiệp thân cùng lên trời khuyết lộ tuyến ngược lại tiên ma nguyên bên trong một bước cuối cùng là quy nguyên nếu tiên ma tộc có ma nguyên tồn tại vậy cái này vĩnh hằng tiên vực bên trong nhất định có tiên nguyên bằng không cái này vô cùng vô tận tiên khí lại là từ chỗ nào mà đến đem tiên nguyên cùng ma nguyên cả hai kết hợp nói không chừng liền có thời cơ đột phá cho ăn nói chuyện với ngươi đâu đi như thế nào thần tiên cư c h i chủ nắm trần yên chậm rãi đi tới gặp hắn không có bất kỳ phản ứng nào không khỏi mở miệm nhẹ dọn hoán vài câu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào liếc mắt trực tiếp nhất chân đối với hắn phía sau lưng đ ã tới một bên trần yên che miệng cười khẽ túi đầu nhìn về phía trong thùng gỗ con cá đang nhìn hướng bị liệu như phong tiện tay ném ở một bên cần câu vội vàng ngồi s ổ m người xuống đem cần câu cất kỹ dù sao tiểu hoạt đầu lần trước đã hủy đi chính mình một cây cần câu ân chuyện gì liệu như phong tử thần du thái hư bên trong tỉnh táo lại mang theo nghi hoặc quay người nhìn về phía tiên cư c h i chủ cùng trần yên vừa mới vội vàng suy nghĩ chuyện mảy may không có chú ý hai người đi tới càng không nghe được tiên cư tri chủ nói gì vậy không có gì chỉ là nhìn ngươi đang là người cho nên tới hỏi một chút n h ì n n g ư ơ i phải có hay h k ô n g quan sáu trăm mười h lăm vĩnh hằng tiên vực đầu một chỗ một chút xíu rung động. động vừa mới vừa tới một sự kiện cho nên có chút lăng thần liệu như phong xấu hổ cười một tiếng có chút ngượng ngủng sờ lên chót mũi nhưng vừa mới phỏng đoán đã dùng hệ thống thôi diễn qua có hơn phân nửa tỷ lệ có thể cho chính mình đột phá siêu thoát cảnh thế là ngẩng đầu nhìn về phía tiên cư c h i chủ mở miệng hỏi ngươi có biết hay không vĩnh hằng tiên vực tiên khí đầu nguồn ở đâu muốn biết được tiên nguyên chỗ h ỏ i trước mặt tiên cư c h i chủ chính là lựa chọn tốt nhất nàng dù sao ở đây chờ đợi vô số tuyến nguyện mà lại thân phận địa vị cũng là cực cao ự c c chắc hẳn sẽ biết một chút mặt khác siêu thoát cảnh không biết bí mật tiên khí đầu nguồn ngươi cái này bại hoại nên không phải là muốn đánh thứ này chủ ý đi nghe được câu này tiên cư tri chủ ngây ngẩn cả người trên mặt lộ ra vẻ quái dị ánh mắt nhìn hắn đều có chút bất tiện phải biết vĩnh hằng nếu là đầu nguồn xảy ra vấn đề toàn bộ vĩnh hằng tiên vực hậu quả khó mà lường được cái gì gọi là đánh thư này chú ý ta chỉ là muốn quan sát một chút dù sao vật này có khả năng để cho ta đột phá siêu thoát cảnh liệu như phong gặp nàng hiểu ý sai ý nghĩ của mình vội vàng mở miệng giải thích trong lòng cũng rõ ràng tiên nguyên đối với vĩnh hằng tiên vực tầm quan trọng vật này nếu là xảy ra vấn đề đó chính là huyện như thiên sụp đổ xuống mà chính mình hỏi tham vật này vị trí bất quá là muốn chứng thực một chút chính mình suy đoán thôi có thể để ngươi đột phá siêu thoát cảnh ngươi xác định không có đang nói đùao tiên thư c h i chủ có chút trịnh trọng nhìn chăm chú lên hắn nhược chân năng để cái này bại hoại đột phá siêu thoát cảnh dẫn hắn đi quan sát một chút cũng không phải không được chỉ cần bất động đầu nguồn là có thể ân lần này ra ngoài làm điểm cơ duyên ta đã không cần chém nghiệp thân cùng lên trời khuyết cho nên không thể không cải biến một chút phương thức tu luyện l i ệ u như phong chứng c h ạ c đàng hoàng nhẹ gật đầu lời này cũng không có nửa điểm nói láo thiên ma nguyên công pháp tu luyện này cùng lúc trước thành tiên quyển châu ghi lại hoàn toàn khác biệt trước kia là để người tu luyện vũ hóa thành tiên trở thành tinh khư thiên khuyết cùng tri chủ mà bây giờ công pháp mới càng khuyên hướng siêu thoát thế gian tiêu giao tự、tại. bất quá dạng này cũng rất không tệ dù sao mình đối với tinh khư thiên khuyết cung chi chủ vị trí vốn là không có hứng thú húng chi chém nghiệp thân cái k i a m ộ t vòng liền có chút đau đầu mà bây giờ thành tiên quân chúng công pháp mới càng thích hợp chính mình vừa lúc đến lúc đó có thể đến đỡ tiên cư chi chủ ngồi lên thiên khuyết cung chi chủ vị trí ngươi ngươi không có gạt ta chứ không cần chém nghiệp thân cùng lên t r ờ i khuyết tiên cư chi chủ giờ phút này trợn mắt hốc m ộ m là thật có chút khó có thể tin trong lòng nàng thế gian đoán chừng không có bất kỳ công pháp gì có thể so sánh thành tiên quân chúng công pháp mà lúc này bại hoại lại từ bỏ thành tiên quyện phương pháp tu luyện trong lúc nhất thời để nàng có chút không thể nào tiếp thu được không cần kinh ngạc như vậy đối với ta mà nói đây là một chuyện tốt liệu như phong gặp nàng như vậy bộ dáng giật mình không khỏi nhún vai nhẹ giọng nở nụ cười đối với mình mà nói đúng là một chuyện tốt lại nói chính mình vốn là ưa thích vô câu vô thúc thật muốn trở thành cái tia tinh khư thiên khuyết cung chi chủ càng là một loại gánh b á c chuyện gì tốt ngươi chẳng lẽ nổi điên phải không chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viên đều tại cái này vĩnh hằng tiên vực trong lao tủ tiên cư chi chủ giờ phút này tức giận không thôi trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu ở trong mắt nàng liệu như phong làm như vậy hoàn toàn là điên rồi mà lại bị điên còn phi thường triệt để hoàn toàn bỏ bừng sáng tương lai đang lâm thiên khuyết cung trở thành tồn tại trí cao vô thượng kia cũng không phải vĩnh viễn đợi tại vĩnh hằng tiên vực bên trong có thể đánh đồng yên tâm ta không có ngu như vậy công pháp mới không thể so với vũ hóa thành thiên kém điểm ấy ngươi có thể tin tưởng ta liệu như phong thần bí cười một tiếng đầu ngón tay có một vệ thu quang nhảy nhót đối với tiên cư c h i chủ sáng bóng cai chán nhẹ nhàng điểm một cái đem thành tiên quân chúng công pháp hoàn toàn mới đưa vào trong đầu của nàng ở trong trong lòng không có chút nào tị húy chi ý công pháp này toàn bộ tinh khư chủ hà nội đoán chừng cũng chỉ có chính mình mới có thể tu luyện l ờ i này dù sao không phải nói đùa vẹn vẹn tiên thể trước mắt chỉ có tiên cư c h i chủ có được nhưng tiên ma đồng thể thật không đơn giản mà lại tu luyện tiên ma nguyên khâu mấu chốt nhất chính là muốn có được hoàn chỉnh ba nghìn đại đạo mặc kệ là một đầu nào yêu cầu trên thế gian cũng chỉ có chính mình tiên cư tri chủ giờ phút này hoàn toàn bị khiếp sợ trong đầu điểm này u quang nổ tung g ộ n g lượng tin tức hiện lên tiên ma đồng thể đây là cỡ nào rung động đổi lại thường nhân để cho mình nhìn như thế công pháp đây tuyệt đối là đ a n g gặp người có thể liễu như phong để cho mình biết được t u y ệ t không nửa điểm hư giả hiện tại ngươi có thể tin tưởng đi ma nguyên chi lực trong cơ thể ta đã có hôm qua vừa vặn đánh cướp một phen ma tổ hiện tại vừa vặn thiếu tiên nguyên mà vĩnh hằng tiên v ự c bên trong vừa vặn có vật này tồn tại liễu như phong hai tay ôm ở trước bộ ngực trong lời nói tràn đầy tự ngạo nếu không phải ma nguyên chi lực hội chủ ma tổ hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại ma nguyên chi lực cũng sẽ không chỉ thu lấy một chút mà thôi chương sáu trăm mười sáu thu vé vào cửa vô l i ê n cư tri ma ma có có chủ chỉ ư n g một lát sau nhẹ gật đầu xoay người tiến đến nghiệp thân trần yên bên hai nhẹ giọng thì thẩm lẩm bẩm đứng lên trêu đến người sau liên tục gật đầu trên gương mặt xinh đẹp còn hiện lên mừng rỡ như liên tri sắc nghiệp thân trần yên nhìn hai người bóng lưng dần dần biến mất không thấy gì nữa ngồi xếp bằng tại bờ sông bên cạnh cầm lấy cần câu bắt đầu thả câu nhưng lúc này đầy đầu đều đang vang vọng lấy tiên cư c h i chủ vừa mới đã nói mang chính mình đi tràn ngập khói lửa nhân gian hơi thở thế giới dung loạn phải biết nàng bị tiên cư c h i chủ chém ra lúc đến vẫn tại địa cung này động thiên ở trong có thể người nhìn thấy cũng chỉ có tiên cư c h i chủ trên trời tiên cư bên ngoài là cái dạng gì căn bản cũng không biết mà bây giờ nàng lại tại huấn y tưởng tiên cư c h i chủ lời nói thế giới đến tột cùng là cái bộ dáng gì ngươi vừa mới cùng trần yên nói cái gì vậy mà để nàng mừng rỡ không thôi liệu như phong lúc trước đã s ớ m chú ý tới điểm này lúc này đã từ địa cung trong động tiên đi ra quay đầu nhìn về phía tiên cư c h i chủ tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm về đến còn có thể nói cái gì chỉ bất quá đáp ứng mang nàng tới ngươi hồng hoang thế giới đi dạo một vòng lần trước nói với nàng việc này sau nàng một mực nhớ mãi không quên dù sao chưa bao giờ thấy qua có nhân gian yên hỏa khí tức thế giới tiên cư c h i chủ dậm chân dừng lại nhưng người sang nhìn về phía liệu như phong đồng thời dội ra tay ngọc nhỏ dài ra hiệu hắn đem hồng hoang thế giới lấy ra lần trước bị ra hỏa này không biết lúc nào lấy mất làm cho chính mình cũng không có cách nào lấy mất làm cho chính mình cũng không có c á h nào vào du a l i ệ u như phong nghe được lời nói này không khỏi cười k h ẽ t r e o g ẹ o đứng lên t r e o đến tiên cư chi chủ về trường một chút đành phải lập lòe cười một tiếng bỏ đi ý nghĩ này hiện tại hồng hoàng đại lục đã tiến vào quỹ đạo hết thẻ sinh linh đều vui sướng hướng lên cũng c à n g phồn vinh hương thịnh đứng lên chính mình những cái kia các mỹ kiểu nương cũng thỉnh thoảng khắp nơi tại hồng hoàng trong thế giới dung loạn hiện tại trong đó thế nhưng là thành trì dày đặc ăn ngon chơi vui hết thẻ cái gì cần có đ ề u có lần trước tiên cư chi chủ cũng ở trong đó chơi đến quên cả trời đất vậy người đến ta trên trời tiên cư chẳng phải là cũng phải thu vé vào cửa rồi tiên cư chi chủ tức g i ậ n chừng mắt liếc hắn một cái tại sao có thể có như vậy người vô liêm sỉ chính mình cũng không có coi ý tốt nói thu vé vào cửa hắn lại dám mở miệng mặc dù biết cái này bại hoại là đang nói đ ù a nhưng lấy con hàng này vô sỉ trình độ có lẽ thật đúng là có thể làm được đi ra thông hướng vĩnh hằng tiên vực nơi trọng yếu cũng không khó nhưng trước mắt cũng chỉ có bốn người có thể làm được mà ta chính là bên trong một cái chỉ gặp nàng tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vỗ trước người không gian tựa như tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng hai tay kết động lân quyết một đạo sáng tỏ vết nước hư không dần dần bị xé rách ra trong đó có vạn trượng trướng mắt quan g mang chiếu xạ mà ra tinh thuần đến cực điểm tiên khí không ngừng hiện lên tê tiên khí này so bên ngoài những tiên khí kia tinh thuần nhiều liệu như phong trong đan điền đen trắng vòng xoáy giờ phút này tự động xoay tròn điên cùng thu lấy bốn phía tiên khí mặc dù là như là thôn tính m ộ t dạng nhưng đại bộ phận tiên khí vẫn là bị bài trừ thể nội chỉ để lại từng sợi như là sợi tóc giống như tiên nguyên tri lực nội thị trong đan điển tràn đầy hiếu kỳ đánh giá tiên nguyên tri lực vật này cùng ma nguyên, nguyên như là hát nhật cái kia tiên nguyên chính là dung nạp hết thể bên trên tốt như nước cho người ta một cỗ ấm áp cảm giác thân thiết trong đó mở m i ệ n g chi ý càng làm cho người chân linh cảm thấy siêu p h à m thoát tục đó là đương nhiên a bất quá những tiên khí này cũng chỉ đối với chúng ta hai người hữu dụng những tên i kia đều là tu luyện nguyên lực c h i đạo tiên cư c h i chủ sáng tỏ hai con ngươi nhìn về phía trong vết nước hư không bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi vào trong đó trứng mắt hào quang trói mắt t r ợ t lóe lên giống như tiến nhập một tòa giếng cổ ở trong bốn phía ư ám yên tĩnh nhưng hết lần này tới lần khác có vô cùng vô tận nguồn sáng chiếu vào mà cách đó không xa có một n g ụ m lớn chừng quả đ ấ m ú u tuyển chậm rãi chạy xuôi nước suối như là sữa b ò giống như trắng loăn không thì vết mỗi một lần nước suối quay cuồng ở giữa đều có tiên hà vân vụ liêu c u ố n mà lên thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo như ẩn như hiện d ị tượng lơ lửng đây cũng là vĩnh hằng tiên vực lực lượng đầu n g u ồ n nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta đều có chút cảm thấy khó có thể tin đổi lại người bên ngoài đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng đi liệu như phong c ũ n g từ trong vết nước không gian đi ra nhìn trên mặt đất ưu tuyển trong đan điền có không hiệu rung động cảm giác giống như không ngừng đang thúc giục gấp rút chính mình bắt đầu thu lấy cái này tinh thuần đến cực điểm tiên nguyên chỉ cần thu lấy vật này liền có thể đột phá tới siêu thoát cảnh lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy lúc cũng giống vậy phi thường giật mình không nghĩ tới nặng đại vĩnh hằng tiên vực chính là dựa vào ngụm này ưu tuyển nhưng ụ m này ưu tuyển xảy ra vấn đề cái kia vĩnh hằng tiên vực liền đem hủy trong chốc lát cho nên ngươi hỏi tham việc này lúc ta cũng không có đáp ứng lập tức tiên cư chi chủ xoay người lại liếc mắt nhìn chằm chằm cái này bại hoại dù sao việc này thế nhưng là liên quan đến vĩnh hằng tiên vực bên trong những cái kia hàng ngàn hàng vạn siêu thoát cảnh sinh tử t ồ n vong nếu không có ngụm này tiên nguyên chi tuyển cái kia vĩnh hằng tiên ta cũng không phải thiên ma bộ tộc làm sao có thể làm ra cái kia phát dộ sự tình đâu nhiều lắm là chỉ là thu lấy một chút tiên nguyên chi lực đến để cho mình đột phá siêu thoát cảnh thôi liệu như phong khoát tay á o r a hiệu nàng thả mười không không không cái tâm chính mình còn không có ngu đến mức loại tình trạng này nếu là vĩnh hằng tiên vực xong đời đứng ngũi chịu xào chính là tinh khư chủ hải đến lúc đó chính là một trận khủng bố đến cực điểm hai nạn mà lại trong cơ thể mình vốn là có rộng lượng tiên khí chỉ bất quá cần cùng ma nguyên chi lực ngang nhau lực lượng để duy trì cân bằng thôi cho nên căn bản không cần quá nhiều tiên nguyên chi lực dù là ngày sau đem toàn bộ ma nguyên vật đến cũng không cần lo lắng hủy đi vĩnh hằng tiên vực hử ngươi nếu là có ý n g h ĩ kia ta cái thứ nhất liền xuất thủ chém ngươi tiên cư c h i chủ nhất miệng chậm rãi đi đến một bên hai tay kết động ấn quyết lập tức từng đạo tiên h ạ vân sương mù gào thét mà đến trong khoảnh khắc liền đem nó bao phủ lại tinh thuần đến cực điểm tiên nguyên c h i lực cũng từ trên mặt đất nhảy lên một cái không ngừng rót vào trong thân thể của h ắ n liệu như phong cũng không viết mực ở trên mặt đất ngồi xếp bằng hai tay kết động ấn quyết tiên ma nguyên cùng tiên ma vạn đạo chi thể giờ phút này đồng thời điên quân vận chuyển trong đan điền bên trong đen trắng vòng xoáy càng là lấy khoa trương đến cực điểm tốc độ vận chuyển tiên nguyên chi lực dần dần ngưng tụ thành cùng ma nguyên giống nhau hạt châu cả hai tương sinh tương ứng lẫn nhau vây quanh quay tròn chuyển động đứng lên vạn pháp quy nguyên tiên ma đồng căn trong miệng nhẹ dọn g lẩm bẩm lấy hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo ánh mắt tựa như kiếm khí phá không chém xuống đem tiên hạ vân sương mù trực tiếp chém vào thành hai nửa thể nội h i ể n lộ khí tức hùng hậu không gì sánh được như là một tòa xuyên thẳng mây xanh sơ nhạc để cho người ta nhìn lên không thôi bàng bạc như biện khí thế không ngừng tăng vọn hai màu trắng đều chi nơi đây không gian bắt đầu rất nhỏ lắc lư từng sợi tiên nguyên chi lực không ngừng bị rút ra tức đoạt chẳng lẽ muốn đột phá phải không tiên c ư chi chủ nhìn xem cái tia trôi nổi giữa không trung thân ảnh dưới khăn che mặt trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ trịnh trọng cái này bại hoại vừa mới khí thế buộc phát trong tích tắc chính mình giống như bị một tảng đá lớn ngăn c h à n ngực căn bản là không có cách mở miệng hô hấp mà lại trong lòng tràn ngập e ngại cảm giác p h ả n phất đối mặt một cái căn bản là không có cách thủ thắng hồng hoang manh thú vậy mà lúc này toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều dung chuyển linh khí tiên khí nguyên lực lúc mạnh lúc yếu mà lại kinh thiên động địa lay động cảm giác cũng càng mà s ắ c trời này cũng lúc sáng lúc tối đứng lên đây là có chuyện gì vĩnh hằng tiên vực chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này chẳng lẽ tiên vực xuất hiện ngoài ý muốn gì phải không việc này không thể coi thường chẳng lẽ là tiên vực lực lượng đầu nguồn xảy ra vấn đề hay sao t nếu thật là dạng này vậy chúng ta đều được xong đời vội cái gì trời sập xuống còn có cái kia bốn vị đại nhân định lấy lập tức toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong nghị luận â mỹ cả đám đều tại tính toán đến tột cùng chuyện gì xảy ra càng là có chút siêu thoát cảnh cường giả đi vào cái kia cũ nát không chịu nổi đạo con trước hữu mô hữu dạng hiến tế huyết mục hưng hỏa khẩn cầu ti nhưng lúc này trong đạo quán pho tượng cũng có có tiên quang hạ xuống ngược lại hoàn toàn t ĩ n h m ị c h không thôi lần này còn đem bọn hắn làm cho sợ hãi phải biết tiên cư chi chủ thế nhưng là vĩnh hằng tiên vực bên trong mạnh nhất bốn người một t r o n g mà lúc này nhưng không có hiện thân giáng lâm chẳng lẽ vĩnh hằng trong tiên vực thật xảy ra vấn đề sao không tốt mậu yểm cốc vị k i a cũng không hiện thân cựu u lâu vị k i a đồng dạng không có đ ộ n g tính trên trời tiên cư cũng không có tiên thân giáng lâm tuy ý trong núi đã bị trận pháp bao phủ vĩnh hằng tiên vực bốn vị người mạnh nhất nơi ở đều không nửa điểm phản ứng còn lại siêu thoát cảnh cường già khó tránh khỏi lòng sinh sợ hãi tiên vực một khi xảy ra vấn đề. bọn hắn hẳn g c ổ bất diệt thọ nguyên cũng đem đi đến cuối cùng mặc dù ở đây như là một ngày bằng một năm nhưng là bất kể như thế nào cũng so mục nát trở thành bột mịn mạnh hơn tiên cư c h i chủ lúc này sắc mặt có chút khó coi trong đôi mắt đẹp tràn ngập b ă n g lanh hẳn ý có chút bất thiện nhìn xem ba đầu trong vết n ư ớ c không gian đi ra thân ảnh mày l i ề u khen nhữ một cái không nghĩ tới l i ề u như phong đem động tĩnh làm to lớn như thế cái này ba cái đối đầu lúc này đều tới chương sáu trăm mười bảy mẫu điểm cấp chủ k i u u lâu chủ tự ý phong chủ cùng nhau đều tới chương sáu trăm mười bảy mẫu điểm cấp chủ kiểu ưu lâu chủ tự ý phong chủ cùng nhau đều tới tiên cư tri chủ việc này có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích nơi đây trừ chúng ta bốn người bên ngoài thế nhưng là không cho phép mang những người khác mà đến ngươi dạng này chẳng lẽ muốn trái với ước định đ ụ n g vào tiên vực căn cơ sở tại ngươi đây là muốn đem tiên vực làm cho đi hướng hủy diệt sao ba đạo quát lạnh tiếng vang lên đợi quan g mang tán đi cũng thấy rõ ràng ba người hình dáng bên trái nhất chính là một vị đầu t r ọ c nam tử khôi ngô chính là mậu yểm cốc cốc chủ hai tay để trần lộ ra một bộ hổ đói vỗ mồi hình xăm trên mặt gân xanh phồng lên cả người nhìn hung thân ác sắt ở giữa vị kia thân hình gầy gò còng xuống một bộ t h y tới trắng bệnh trường bảo hơi có vẻ cũ kỹ một đầu thưa thất tóc trắng như là có khô k h ắ p khuôn mặt là lao nhân lốm đốm cùng nếp nhăn nhưng trong đôi mắt lại có dọa người tinh quang lấp lóe vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái thật giống như trong lòng có hàn khí bắt đầu sinh mà hắn chính là cựu lưu lâu lâu chủ bên phải nhất chính là tứ ý phong chi chủ mặc dù tướng mạo hơi có vẻ thường thường không có gì lạ đầu đội kim quan người khoác một bộ t r ư ờ n g b à o màu xanh nhạc trên mặt mang tường hòa dáng tươi cười nhưng nụ cười này lại có vẻ không gì sánh được cổ quái tựa như là ngoài cười nhưng trong không cười m ộ dạo trong tay không ngừng vỗ một thanh ngà voi xanh bít phiến mặt quạt hai bên vẽ có thị nữ chơi đội mang ai đến đó là của ta tự do vĩnh hằng tiên vực có hay không xảy ra vấn đề trong nội tâm của ta tự có phân tất ba vị không cần đến đe dọa tại ta tiên cư chi chủ ánh mắt nhìn về phía ba người trong đôi mắt đẹp tràn đầy chẳng thèm ngó tới ba tên i này một mực cùng mình không đối phó lần này để bọn hắn tìm tới nhược điểm há có thể sẽ từ bỏ ý đồ các loại xảy ra chuyện sẽ trễ chúng ta đây chính là tại vì vĩnh hằng tiên vực suy nghĩ mậu điểm cốc chủ trên mặt lộ ra một vòng cổ quái cười lạnh như chuông đồng trong ánh mắt như có ngũ quang thập sắt phu trào trước người không gian đều tại ánh mắt này nhìn soi mói trở nên bắt đầu và mèo giống như muốn đem tiên cư c h i chủ bao phủ trong đó người này ngay cả siêu thoát cảnh cũng không từng đạt tới hai người các ngươi đến tột cùng muốn làm gì cựu ưu lâu chủ không vui hừ nhẹ một tiếng do xét vài lần ngay tại thu lấy tiên nguyên c h i lực nam t ử xa lạ trong mắt l ó e lên một vòng tình quang người này ngay cả siêu thoát cảnh cũng không đột phá có thể đi vào vĩnh hằng tiên vực ở trong đoán chừng đều là tiên cư c h i chủ cách làm xem ra nàng mưu đ ổ sự tình rất lớn hai vị nhân huynh nói cực phải theo ý ta hay là hủy bỏ tiên cư tri chủ quyền hành tương đối tốt bằng không nàng động một chút lại dẫn người tiến vào tiên vực căn cơ tri địa chúng ta ha có thể có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi đâu tự ý phong chủ nết miệng cười một tiếng nhìn xem tiên cư chi chủ cái k i ê u ngạo nhân tư thái không khỏi liếm môi một cái mặt nạ hổ giống như ý cười càng thêm hư giả đứng lên lúc trước truy cầu tiên cư chi chủ kết quả bị nàng vô tình tự tuyệt còn tưởng là lấy rất nhiều siêu thoát cảnh mặt đem chính mình cho đánh thành đầu heo thù này làm sao có thể q u ê n cắt ba người các ngươi có chủ ý gì chẳng lẽ ta không rõ ràng sao không phải liền làm ộ t mực nhìn trộm ta công pháp tu luyện mà thôi muốn vậy liền bằng bản sự đến đoạn hiện tại cho các ngươi mười hơi thời gian như còn không t ố i lui lời nói vậy cũng đừng trách ta đại khai sát g i i tiên cư chi chủ chẳng thèm cùng bọn họ d à y vò k h ố n khổ trực tiếp buộc phát ra cái kia khủng bố đến cực điểm tu vi trải qua thành tiên quyển một nhóm sau tu vi của nàng càng có chỗ tinh tiến mơ hồ ổn ép ba người này một đầu thống chi nàng tu luyện hay là thành tiên quân chúng công pháp tại cái này tràn đầy tiên khí chi địa ưu thế của nàng lớn hơn một chút h ử vậy ta phải hảo hảo thỉnh giáo bên dưới cao chiêu của ngươi ngươi như mang theo hắn từ nơi này thối lui l o phu có thể không đối với ngươi xuất thủ ba đ á n một vô luận như thế nào ngươi cũng là tất thua kết cục chẳng lẽ lại cho là chúng ta ba người liền không có tiến bộ sao mậm cấp chủ cự u ưu lâu chủ tự ý phong chủ nhìn nhau một chút đồng thời cất bước hướng phía tiên cư c h i chủ vây khốn mà đến trong tay đều là lộ ra binh khí thể nội bộ phát ra không kém gì khí thế của nàng đang chuẩn bị lúc xuất thủ một cỗ khí thế không tên đột nhiên bộ c phát ầm ầm như là như sấm rền nổ vang đồng thời có cựu thiên tiên lạc cùng tầm tã ma ngữ lọt vào t h a i truyền đến mở m i ệ n g tiên ý cùng tàn phá bừa bãi ma ý điên cùng lan tràn ra hai đạo hoàn toàn khác b i ệ t cột sáng đột nhiên chạm vào nhau dung hợp lại cùng nhau hóa thành một tôn cao lớn hư ảnh đứng xứng xứng băng lanh không tình cảm chút nào hai mắt liếp nhìn ba người không cần ngươi xuất thủ ta một cái đối phó bọn hắn là đủ ti vội vàng khoát tay áo ba người này vốn cũng không phải là đối thủ của mình h ú n g chi lần này tu vi có chỗ tinh tiến càng muốn dùng hơn ba người bọn họ luyện tay một chút nhìn xem có thể hay không tùy tiện đem nó đánh bại dù sao thành tiền quân chúng những sinh linh kia quá mức kinh khủng chương 618. có chút xem trọng hết ngồi đáy giếng thôi chương 618. có chút xem trọng hết ngồi đáy giếng thôi tiên cư c h i chủ ngươi không khỏi đánh giá quá thấp chúng ta đi thật sự cho rằng đã nhiều năm như vậy chúng ta mấy cái liền không có một chút tiến bộ sao nếu tiên chủ như vậy có n h a hứng chúng ta đành phải phụ bồi lão phu cũng nghĩ nhìn xem tiên chủ thủ đoạn so với năm đó phải chăng còn lăng lệ còn cùng với nàng nói nhảm làm gì cùng tiến lên nghe được tiên cư đứng đầu mậu điểm cấp chủ kiểu ưu lâu chủ tùy ý phong chủ sắc mặt đều có chút khó coi mặc dù nhiều năm trước cùng nhau giao thủ qua quả thật có chút không phải là đối thủ của nàng nhưng hôm nay đã không giống trước kia những năm này bọn hắn một mực tại lĩnh hội thủ đ o à n mới muốn cho tiên cư chi chủ hào hào học một khóa cát nói thật giống như ba người các ngươi là đối thủ của ta mở dạng muốn đánh liền đánh chớ nói nhảm nhiều như vậy thua liền chi dắt điểm từ nơi đây rời đi bằng không hồn phi phát tán cũng đừng nói ta tâm ngoan thủ lạc tiên cư chi chủ đôi mắt đẹp nhìn quanh trước mắt tràn đầy chẳng thèm n g ó tới đối với cái này ba cái cá chết t ô m nát căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào dù sao thực lực trên lệnh cách xa dù là không có t ì n h tiến ba người này cũng chưa chắc là đối thủ của mình thật c ă n đảm vậy liền để chúng ta kiến thức một chút tiên chủ cao chiêu đi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta là thủ tội hoa ba tiếng cười lạnh đồng thời vang lên thân hình trong khoảnh khắc toán loạn bốn phương tám hướng đều là tàn ảnh dày đặc khí thế kinh khủng lan tràn ra côn bạo kình phong đem tiên hà vân sương mù thổi tan tiên nguyên c h i địa không gian bị dung chuyển xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian chút t à i mọn các ngươi cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ phá tiên cư chi chủ tay trái đem rủ xuống t r ư ớ c lông mảy mái tóc hướng về sau bò l ấ y tay ngọc nhỏ dài trước người tìm t ỏ i một thanh tinh tế tú lệ trường kiếm hiện hiện lập tức băng lanh thấu xương kiếm ý bốc phát nối liền không dứt tiếng xe gió tràn ngập bên thai hưu một tiếng những tàn ảnh kia trong chốc lát toàn bộ bị phá hủy kiếm khí liên miên bất tuyệt như là mùa xuân mưa lâm thâm đem bốn phía bao phủ kín không kẽ hở chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay liền sẽ nên đón tự m ộ u điểm cốc chủ dẫn đầu hiện thân bên cạnh giống như có ánh sáng trách rực rỡ quang mang lập lòe không gian dần dần bắt đầu v n mẹo q u á i dị thì thảo nói nhỏ như là bài hát dù con mực dạng kìm lòng không được có cô muốn chìm vào giấc ngủ mà lúc này thân thể của hắn như là một sợi khói xanh bồng bềnh mà lên dần dần biến mất không thấy gì nữa u minh cựu u lâu chủ mặt không biểu tình trong hai mắt có quang mang xanh biết lấp lóe hai tay kết động ấ n quyết như là địa ngục hoàng tuyển giống như cảnh tượng h i ệ n hiện một đạo sâu không lường được vết n ư ớ như là họa trời hạ xuống thế tất yếu đem tiên cư chi chủ một ngụm nuốt vào vô cầu tay bảo phi trên mặt q u ạ t sĩ nữ chơi đ ù a hình trở nên rất sống động chỉ gặp bốn vị này khuôn mặt mỹ lệ tư thái mềm mại đáng yêu thị nữ chậm rãi đi ra t ầ m t ã nói nhỏ lượn lờ bên h a y nhất cử nhất động h i ể n thị rõ vũ mị c h i tư liền không có cái gì mới trò xiết sao cô sơn thắng tiên c ư c h i chủ nhìn thấy ba người đánh ra sát chiêu lập tức cảm thấy có chút không hừng lắm mặc dù đều là ba người tuyệt k ỹ thành danh nhưng ở trong mắt mình căn bản không đáng chú ý trong tay phải cái kia ngọc cũng không phải ngọc trưởng kiếm nhẹ nhàng đâm ra một tòa kiên quyết dốc đứng cô sơn ngưng tụ mà cái khe núi phía trên có một vầm trăng tròn lơ lừng trong khoảnh khắc cô sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy vô lượng chi thế đập ầm ầm rơi mà v ầ n g trăng tròn kêu bên trong lại có thành tựu trên vạn đạo kiếm quang bắn ra đem ba người đánh ra sát chiêu trong nháy mắt hóa giải ầm ầm đinh t hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên tiên khí cùng nguyên lực không ngừng va chạm ngắn ngủi dưới một chiêu cũng không lập tức phân ra thắng bại bốn đạo lưu quang đột nhiên chạm vào nhau binh khí giao thoa âm thanh không ngừng trợt một chút xíu kia l ử a tung quái ra tiên cư tri chủ hồn nhiên không sợ trường kiếm trong tay tả hữu bổ ngang trêu chọc đem ba người công kích đều ngăn lại thậ một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc nhẹ nhàng lắc lư liệu như phong lúc này xếp bằng ở tiên nguyên phía trên tham lam thu lấy lấy tiên nguyên trí lực trong đan điền đã sớm chứa không nổi nhiều như thế lực lượng tinh hoa nhưng chẳng biết tại sao bản năng muốn không ngừng thu lấy lơ lửng trên đan điền đen trắng hạt châu điên cuồng chuyển động khí tức không tên từ đó chạy xuôi mà ra nhưng mà lúc này độc đoán vạn cổ nhẹ nhàng lắc lư bàn vân cùng ma nô nhi đồng thời hiện thân nhìn nhau một chút thả người nhảy lên nhảy lên cái kia hai viên quang châu ở trong đồng thời k í c động ẩn quyết cổ kiếm cũng thu đến dẫn rát trực tiếp chui vào cái kia đen trắp chui vào cái mà trên thân kiếm cái kia đen trắng giao thoa đường vân cũng biến thành dần dần rõ ràng hơn nữa còn có từng mai từng mai chữ cổ tại trên thân kiếm hiện hiện những cái kia vờn quanh tả hữu ba nghìn đạo kiếm giờ phút này bị độc đoán vạn cổ toàn bộ thu nạp nước vào lập tức từng vệ sáng c h ó i đạo quan g tại trên thân kiếm lấp lóe nhảy nhót không tệ không tệ độc đoán vạn cổ có tiến một bước rèn luyện hiện tại càng thêm thích hợp dung nạp tiên ma nguyên liệu như phong tâm thần k h ẽ động từ độc đoán vạn cổ bên trong truyền lại mà đến cảm giác thân thiết càng rõ ràng mà lại trong đan điền tiên ma nhị khí càng có thể tại thân kiếm ở trong tùy ý lư giờ phút này chỉ cần mình một năm đầu trong thiên hạ tất cả lực lượng cùng đại đạo đều có thể tiện tay ước lượng đến độc đ o á n vạn cổ càng là có thể tự chủ xem kỹ đ ị c h nhân dùng khắc chế ba nghìn đại đạo kiếm quyết tới làm ra đối ứng đây chính là thỏa thỏa niềm vui ngoài ý mớn bất quá quay đầu tưởng tượng lại cảm thấy có chút gân g ả ba nghìn đại đạo kiếm quyết mặc dù nghe có chút n h ư u phê nhưng lực s á t thương xa xa không đạt được trích tiên kiếm kinh trình độ húng chi mình bây giờ còn có một môn thành tiên quyển mới diễn sinh ra tới kiếm mới quyết vậy mà lúc này mậu điểm cấp chủ k i u u lâu chủ tùy ý phong chủ ba người càng lớn càng kinh ngạc vốn cho là bọn họ cũng có tinh tiến sau có thể lực gáp tiên cư c h i chủ nhưng chưa từng nghĩ đến lúc này đã có chút rơi vào hạ phòng mặc cho bọn hắn thi triển tất cả vào liếng cũng vô pháp đột phá tiên cư c h i chủ kiếm m ạ c ba người các ngươi thật đúng là không đáng giá nhắc tới lâu như vậy năm tháng trôi qua y nguyên vẫn là như vậy phế tiên cư c h i chủ dạo bước giữa không trung trường kiếm trong tay như là một nắng hai sương tả hữu chém vào đâm thẳng đều có sáng loáng lạnh leo kiếm quang lao vùn vụt mà ra tùy tiện liền đem ba người đánh liên tục bại lui vốn cho rằng còn có thể coi trọng mấy phần nhưng chưa từng nghĩ đến nhẹ nhõm như vậy đến cực điểm mậu tùy ý phong chủ cũng không nói tiếp trong mắt đều hiện lên một vòng dễ thấy sắc ý trong miệng phát ra một đạo kêu nhỏ từng đạo trói lọi đến cực điểm quan g mang tại sau lưng nở rộ thuộc về bọn hắn siêu thoát c h i đạo c h ầ m rãi giáng lâm n g ộ n g trở thiên thu i ể u u bôi linh vô câu vô thúc ba đầu siêu thoát đại đạo chiếm cứ đỉnh đầu uy thế m ê n h mông như l à biệt cả tiên nguyên c h i địa không ngừng đung đưa giống như khó mà gánh chịu được lực lượng kinh khủng này tiên cư c h i chủ sắc mặt lúc này cũng có chút ngưng trọng mặc dù đối với thực lực của mình tự tin vô cùng nhưng giờ phút này cũng không dám p h t lờ một tay kết động ẩn quyết sau l ư n g thuộc về mình siêu thoát đại đạo cùng ba người có chỗ khác biệt chính là nàng siêu thoát đại đạo chỉ có trống giống đạo bạch quang này hiện lên lúc thời không giống như thu đến quái nhiễu trong khoảnh khắc liền đ ỉ n h t r ễ bất động tính cả ba người siêu thoát đại đạo cũng biến thành nửa bước khó đi bạch quang như là một khối cục tẩy xoa giống như có thể đem thiên địa vạn vật tùy tiện x ó a đi chỉ gặp nó như thời gian qua nhanh c h ợ t l ó e lên ba người chỗ điều khiển siêu thoát đại đạo trong nháy mắt phá thành m ả n h nhỏ đồng thời không có một chút xíu thanh â m truyền ra để cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh hồn táng đặc tê ngươi lại có đột phá làm sao có thể thú vị rất là thú vị không nghĩ tới ngươi đã đi tại chúng ta phía trước không hổ là trong tiên vực đệ nhất mỹ nhân bản phong chủ càng ngày càng vừa ý ngươi mộng h i ể m cấp chủ i ể u ưu lâu chủ tùy ý phong chủ sắc mặt không giống nhau có kinh ngạc có thở dài có càng là lộ ra một vòng vẻ h ái mộ nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn cũng không lựa chọn dừng tay mà là muốn thử xem tiên hữu cư c h i chủ có chỗ sau khi đột phá thực lực đột phá chỉ là có chút tinh tiến thôi vĩnh hằng tiên vực kỳ thật cũng không lớn đồng thời thiên ngoại hữu thiên chúng ta chỉ bất quá một mực tại hết ngồi đáy r i ê n thôi tùy ý phong chủ ngươi nếu là lại dùng cái kia sắc mị mị ánh mắt ta lát nữa liền muốn đưa ngươi chém ba người là ánh mắt chậm rãi lấp lóe một mực lặp lại thì thầm lấy câu nói này muốn tìm hiểu được trong đó hàm nghĩa nhưng giờ phút này cách đó không xa lại có khủng bố đến cực điểm kiếm ý bộc phát như là chúa tể thương sinh văn linh trong lòng sinh không nổi một chút chống cự tri ý ân tiên cư tri chủ cũng là cả kinh vội vàng chuyển người qua nhìn lại chỉ gặp cái k i a phá hỏng phối trên người có quang mang đen trắng n h nhót mở mịt chi ý cùng điên cùng thị huyết chi ý lan tràn hẳn ra trên đỉnh đầu còn lơ lửng một thanh song sắc cổ kiếm hai mặt thân kiếm đồ án hoa văn hoàn toàn khác biệt chương sáu trăm mười chín đồng căn đồng nguyên không ổn định cảnh giới chương sáu trăm mười chín đồng căn đồng nguyên không ổn định cảnh giới nhìn chăm chú nhìn kỹ xuống một mặt thân kiếm có một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân cầm trong tay cự phủ tựa như là đàng khai thiên tích địa mà đổi thành một mặt trên thân kiếm lại là có được ba mươi sáu k h ả đầu、lâu. sau lưng mọc lên bảy mươi hai cánh tay thiên ma tri tượng dưới chân tràn đầy chân cụ tay đức một bộ núi Chỉ gặp cổ kiếm nhẹ nhàng l ắ c lư hai đạo bóng hình sinh đẹp từ đó chậm rãi đi ra một người thân mang màu trắng như tuyết l i u ly li c ù n g váy một người thân mang đỏ tươi như lửa bó sát người váy ngắn một cái khuôn mặt thanh linh cao lạnh một cái khuôn mặt quyến rũ động lòng người tư thái cực kỳ n g ạ o nhân cùng nhau quỷ sát t ạ i liệu như phong bên cạnh hai bên tiên c ư chi chủ nhìn thấy một màn này trong lòng có chút không vui hừ một tiếng b à n kia vân mình đã biết được đồng thời nhận biết mà cái này như là hồ mị tử kiếm linh lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây chính là hắn nói lần này ra ngoài lấy được cơ duyên phải không nào có người cơ duyên tất cả đều là nữ tử n ũ n g niệu đoán chừng trong thiên hạ cũng chỉ có cái này bại hoại mới có thể như vậy không giống bình thường đi nhưng cảm ứng được hồng y kiếm linh trên thân phát ra ma ý lúc trên mặt nàng lập tức có chút tái nhợt c ố khí tức này giống như đối mặt tinh khư thiên khuyết cung điện linh một dạng ác mộng tốc chủ ưu ưu lâu chủ tùy ý phong chủ đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vị này có chút lạ mặt tuổi trẻ hậu sinh thu vi rõ ràng không có đạt tới siêu thoát cảnh lại có so siêu thoát cảnh hơi thở càng khủng bố hiệt lộ như là một tòa không cách nào vượt qua cao phong đứng sừng sững ở ba người bọt trước mặt ti bàn vân cùng ma n o nhi nhẹ giọng thì thầm mở miệng lẩm bẩm đứng lên thanh âm như là tiếng trời giống như khe núi thấm lòng người phi sơn tuyền lên keng theo mỗi một câu nói thốt ra tiên ma nhị khí đều là tại các nàng thể nội hiện lên đem tay ngọc nhỏ dài nắm chặt chủ nhân đại thủ ở trong tiên ma nhị khí quay cuồng gào thét trong khoảnh khắc liền đưa các nàng cùng chủ nhân bao phủ trong đó tiên ma nhị khí dọc theo các nàng bàn tay mà đi trải qua kinh mạch cùng trong đan điển chậm rãi cải biến các nàng lúc đầu thể chết một sợi tinh thần ma nguyên chi lực ngưng tụ tại bản vân chỗ mi tâm mà một sợi tinh thần tiên nguyên chi lực ngưng tụ tại ma nô nhi chỗ mi tâm trong chốc lát đều hóa thành hai cái hoàn toàn khác biệt chữ cổ theo chữ cổ chậm dại chuyển động lại hình như là hai màu trắng đen ân ký hoa sen một dạng ta ta lại có thể điều động ma nguyên chi lực ta giống như có thể điều động tiên nguyên chi lực bản vân cùng ma nô nhi lúc này đều có chút c h ấ n kinh phải biết các nàng diên phần mình đại biểu cho một cỗ tinh khiết đến cực điểm đối ứng lực lượng mà giờ khác này lại có thể điều động tương phản lực lượng phải biết tiên ma nhị khí vốn là lẫn nhau khắc chế mặc dù các nàng cùng thuộc độc đoán vạn cổ kiếm linh nhưng cũng phải ỷ lại chủ nhân lực lượng mới có thể duy trì tiên ma nhị khí lưu chuyển nhưng mi tâm ngưng tụ chữ cổ sau các nàng không cần chủ nhân duy trì cũng có thể chính mình điều động tương phản lực lượng bàn vân có thể sử dụng ma nguyên trí lực ma nô nhi có thể sử dụng tiên nguyên trí lực đây cũng là đạt tới chân chính tiên ma đồng căn đồng nguyên liệu như phong trầm rãi mở mắt ra sắc mặt có chút cổ quái chính mình giao diện thuộc tính tượng h cảnh giới một cột một, một chút lại biến thành siêu thoát cảnh một mực tại lặp đi lặp lại h o n h khiêu biến động trong lúc nhất thời làm cho chính mình cũng có chút mơ hồ cuối cùng là đột phá vẫn là không có đột phá đâu hệ thống ngươi xác định đây không phải bờ ugờ i ê n lặng nhìn mấy hơi sau là nhịn không tuấn hay là mở miệng chất vấn lên hệ thống đến cái này không khỏi quá mức không hợp t h ó i thường thử hỏi ai tu vi có thể khi thì đột phá khi thì lại sau này lùi lại đâu đốt hệ thống nhắc nhở trải qua hệ thống kiểm tra đo lường cũng không phát hiện có bờ ugờ chỗ có lẽ là ký chủ thu lấy ma nguyên chi lực cùng tiên nguyên chi lực không đủ hoàn chỉnh cho nên cũng không ổn định tại siêu thoát cảnh cảnh giới trong đầu vang lên hệ thống lạnh như băng dòng điện âm thanh từng đạo lam quan g từ chỗ sâu trong óc hiện lên trong thân thể bên ngoài các nơi vừa đi vừa về liếc nhìn cũng không tra ra bất luận tồn tại gì bờ ug có lẽ có địa phương cổ quái chiếu ý của ngươi ta nhất định phải đem toàn bộ ma nguyên cùng tiên nguyên nuốt vào mới được liệu như phong nghe được trong đầu hệ thống không khỏi lâm vào trong trầm tư phải biết tiên nguyên không có vậy liền đại biểu vĩnh hằng tiên vực không có về phần ma nguyên căn vốn không cần lo lắng chính mình muốn chính là thế gian không có tiên ma tộc tồn tại đốt hệ thống nhắc nhở đây chỉ là hệ thống phỏng đoán trải qua đại lượng t ô diễn ký chủ thu lấy toàn bộ ma nguyên cùng tiên nguyên có tám mươi tỷ lệ chân chính v ư t phá lúc này hệ thống thanh âm, lại bất thình lình v a n g lên đồng thời đem rộng lượng số liệu hiện lên ở trước mắt hắn liệu như phong lập tức khỏe miệng co giật không thôi cái đồ chơi này mẹ nó ai có thể thấy rõ ràng đừng nói có thể hay không đã hiểu xem xét đều có chút mệnh g i rời mặc dù có hệ thống thôi diễn hắn cũng không có lập tức quyết định c ư ớ p đoạt thiên nguyên dù sao những n à y siêu thoát cảnh cũng không phải đổ dỡn không có vĩnh hằng tiên vực trói buộc toàn bộ tinh khư trụ hải đều sẽ trở thành bọn hắn điểm dừng chân hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi bất quá hắn trong đầu lại có một cái ý nghĩ tiên nguyên thu lấy sau chính mình nói không nhất định lấy tại hồng hoang trong đại lục một lục một lần mà hồng hoang đại lục trong những người kia có người đột phá tới siêu thoát cảnh cũng có thể phi thăng tiến vào bên trong chương sáu trăm hai mươi trấn kinh tứ tỏa nói tương đương không nói chương sáu trăm hai mươi trấn kinh tứ tỏa nói tương đương không nói hệ thống cho ta thôi diễn b ê n d ư ớ i sáng tạo vĩnh hằng tiên vực khả năng đem ý nghĩ của mình truyền đặt cho hệ thống sau liền rời khỏi nội thị trạng thái mở mắt nhìn xem trước người hai vị nũng nịu kiếm linh khoe miệng có chút dâng lên vẽ ra một vòng như ẩn như hiện cười sâu xa tay trái tay phải cánh tay hướng về phía trước ba quát đem hai đạo huyện chuyển một nắm tiên e ôm vào trong ngực hạ ban vân cùng ma nô nhi cũng mở mắt tỉnh lại các nàng đều cảm giác được bên hông cái kia có chút không an phận đại thủ hai mặt cùng nhau dò một chút trắng non thổi qua liền phá gương mặt lập tức có chút hồng n h u ậ n ô thơm ngào ngạt liệu như phong làm xấu cười một tiếng cánh tay nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp đem hai vị tuyệt mỹ kiếm linh giật trong ngực túi đầu n g ư ờ i động tràn đầy thấm lòng người phi mùi thơm ôn nhuận nhuyễn ngọc trong ngực há có thể không có động tâm suy nghĩ nhưng nghĩ tới tiên ma nô nhi lúc này bối xỉ cắn chặt môi anh đào bởi vì tên bại hoại này chủ nhân đã đưa tay leo lên tại cao ngất kia hiểm trở trên ngọc phong trong lòng cũng có chút ý động đều coi là sẽ có được chủ nhân chịu mến nhưng chưa từng nghĩ đến trực tiếp ngay cả người mang theo cổ kiếm cùng nhau được thu vào trong đan điền đi tiên c ư chi chủ bốn người đều nhìn c h ầ m c h ầ m đen trắng hào quang khí thế kinh khủng này khó mà không nhìn bọn hắn ngay cả giao thủ tâm tư đều ngừng lại lúc này gặp cái tia quang mang đen trắng chầm rãi tiêu tán bốn người con ngươi lập tức khóa chặt giống như thấy cái gì như quái vật ngươi ngươi đột phá tiên c ư chi chủ di chuyển tiểu xảo đẹp đẽ liên tục trong chấp mắt liền rơi vào bên cạnh hắn đôi mắt đẹp trên dưới liếp nhìn đánh giá nhưng rất nhanh mẩy l i ễ u liền nhĩu làm sao lúc cao lúc thấp không nói cho ngươi hh ắ ắ liệu như phong quay đầu nhìn về phía nàng ra v ẹ thần bí nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhìn về phía ba người kia lúc lộ ra một vòng quái dị dáng tươi cười chậm rãi nâng tay phải lên đối với ba vị này siêu thoát cảnh cách không nhân xuống chỉ gặp bọn họ trên đỉnh đầu có che khuất bầu trời giống như cự trường đập xuống uy thế quần quận không thôi tiện tay một kích liền có khí tức tử vong hạ xuống hắn đến tột cùng là người hay là quái v ậ t thật hôn hậu căn cơ vừa đột phá siêu thoát cảnh khí tức cùng thực lực liền viễn siêu tại chúng ta hai người các ngươi đồ đần còn không chạy chờ lấy hắn mời chúng ta uống trảo ác mộng cổ tộc cùng cựu lũ lâu chủ đều có chút cảm k h á i ngựa đầu nhìn xem cái tia sắp rơi xuống trường ấn s ắ p mặt càng là phức tạp không thôi mà tùy ý phong chủ lúc này bắt đầu sinh thái trực tiếp x é rách không gian quay người bỏ chạy mà đi h o à n h một tiếng văng trầm liệu như phong ống tay h á o vung đầy ba người đã sớm mất đi tung tích đưa tay dắt tiên cư c h i chủ tay ngọc thả người nhảy lên trong chốc l á t cũng đã trở lại trên trời t i ê n c ư ở trong người nhảy i ê n trong chốc h ắ c cũng đã trở lại trên trời tiền hư ở trong người ngươi liệu n như cùng phong gặp nàng mặt mũi tràn đầy trấn kinh không khỏi nhún vai mở miệng giải thích nếu không phải đầu cơ trục lợi mình quả thật không cách nào trực tiếp từ tiên nguyên tri địa rời đi bất quá cái này cũng đến quy công cho chính mình có chỗ đột phá mặc dù cảnh giới có chút không ổn định nhưng thủ đoạn đã viễn siêu nghịch cảnh định phong thì ra là thế nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta cảnh giới của ngươi lại là chuyện gì xảy ra đến tột cùng là đột phá vẫn là không có đột phá tiên cư c h i c h ủ n h ư có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng trong lòng hiếu kỳ khu xử liền mở miệng lần nữa hỏi thăm về đến nàng đối với bại hoại cảnh giới này trạng thái không ổn định thật cảm thấy h ư n g thú ngạch nói như thế nào đây nói là nghịch cảnh đi nhưng lại đột phá tới siêu thoát cảnh nhưng nói là siêu thoát cảnh nhưng cảnh giới lại sẽ rơi về nghịch cảnh nói tóm lại chính là không ổn định liệu như phong há miệng hồi lâu cũng không biết nên như thế nào giải thích chép miệng đi miệng mấy hơi sau liền cho ra cái không rõ ràng trả lời nhưng chiến lược xa so với lúc trước trọn vẹn cao mấy cái cấp bậc tại gặp được ma tổ không sử dụng nước trôi tiên kiếm cũng có thể đánh bại dễ dàng thật sự là nghe vừa nói một buổi hơn hẳn một lời nói a tiên cư c h i chủ liếc mắt nói hồi lâu tương đương không nói một dạng tóm lại chính là cảnh giới không ổn định thôi đối với hắn tại sao lại có tình huống như vậy trong lòng cũng có chỗ suy đoán đoán chừng là bởi vì thu lấy tiên nguyên cùng ma nguyên không đủ đưa đến không có vấn đề gì lớn chính là cảnh giới không ổn định chỉ là tạm thời chờ ta đem ma tổ trong tay ma nguyên toàn bộ cất tới liền có thể giải quyết hết liệu như phong rỗi lưng một cái một thân gân cốt phát ra lốp bốp tiếng vang tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái hồng h o a n g đại lục lập tức hóa thành một chút linh quang bay ra dùng tiên ma khí đem nó nâng đưa đến ngọc châu liêm phía sau màn ta về nhà trước bồi mỹ tiểu đ ư ờ n g đợi chút nữa nhớ ký đợi trần yên tới làm khách ta h ả o h ả o đến bộc lộ tài năng chủ nghệ đối với nàng nhẹ g i ọ n g cười một tiếng thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay vào hồng h o a n g đại lục ở trong lưu lại tiên cư chi chủ một người ở trên trời tiên cư bên trong đĩu môi các đ ư ơ n g tử vi phu trở về liệu như phong trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ mặc dù ngăn ngon cái gì cần có đ ề u có phải biết chính mình thường xuyên rời đi không có thời gian làm bạn các mỹ tiểu nương đoán chừ chống không thu hồi đi đoán chừng càng ghê gớm cho nên đã sớm chuẩn bị c ạ c kẹt một tiếng biệt viện cửa từ lập tức mở ra ái liên na nhô ra cái đầu ngay c h ư ớ c mắt màu xanh thẳm con mắt xem ra xác định là chính mình phu quân sau lập tức mừng tích mắt một trận chạy c h ầ mang m theo cái kia lay động không chỉ s ó n g cả mãnh liệt mà tới phu quân trở về làm sao làm sao hừ hoa tâm đại củ cải này còn biết trở về bọn tìm m ộ i các người đoán xem phu quân lần này có thể hay không mang về mới tìm m ộ i khẳng định sẽ p u quân thỏa thỏa lờ é ờ làm sao lại bông tha bất kỳ một cái nào nữ từ tuyệt sắc đâu trong biệt viện lập tức có tiếng viên n á o văng lên oanh oanh yến yến bọn họ cùng nhau từ trong biệt viện chạy ra chen trúc mà tới đem hắn vây vào giữa thấm lòng người phi mùi thơm đem phương viên mười mấy mét bên trong đều bao trùm ở từng tấm dung nhan tuyệt mỹ làm cho người cảnh đẹp ý vui khụ khụ các ngươi sao có thể nói như thế vi phu đâu liệu như phong nghe đến mấy câu này r a mặt không khỏi run run mấy lần tình cảm chính mình một chút yêu thích sớm đã bị các nương t ử nhìn t h ấ u bất quá lần này ra ngoài cũng chỉ nhận lấy b i ệ đấu hạ thôi liền đem b i ệ đấu hạ từ ba thế trong thạch quan lôi kéo đi ra hai nhà tiểu tâm căn ngươi đây là làm gì nô ra còn đang ngủ đâu biện ấu hà xoa đôi mắt đẹp p h o n g tầm mắt nhìn tới nhìn xem bên cạnh quay t r u n g quanh một vòng nữ tử tuyệt s ắ c lúc trực tiếp ngây ngẩn cả người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh tiểu tâm can khụ khụ đây đều là tỉ m ộ i của ngươi bọn họ hảo hảo giao lưu nói chuyện tâm tình về sau đều được chăn lớn cùng ngủ liệu như phong đã cảm giác được bốn phía cái k i a từng đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra hữu hoán một tay nhẹ nhàng về lên một cơn gió mát đối diện quét mà đến đem tất cả các mỹ tiểu nương quấn lên đưa vào trong bệnh viện chư vị các mỹ tiểu nương đã từ lâu tập mãi thành thói quen lập tức liền quay trùng quanh tại không bao lâu đoàn người liền trò chuyện thành một mảnh nhưng thỉnh thoảng đều đem ánh mắt thú o á n nhìn mình phu quân lê a các ngươi lúc này ánh mắt gì lại nhìn lại nhìn liền đem các ngươi toàn diện ăn hết l i ế u như phong đánh cái văng lên lập tức chu thiên tinh thần đại trận bao phủ xuống đem chọn tòa biệt viện bảo vệ dạng này liền không sợ chuyện tốt bị người quay r à y chủ yếu vẫn là dự phòng xuất quỷ nhập thần tiên hữu cư chi chủ dù sao bị nàng nhìn thấy có chút không tốt lắm các nương tử có muốn hay không vi phu nha trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa chậm dài hướng phía chư vị mỹ tiểu nương bên trong m ạ đi tay trái tay phải cánh tay làm c thế nhưng là phu quân người được không lâm việt nhi mộ dung thu thủy diệp hồng trang lý nhan hoan thủy n g ư n g lam tất đ ư ợ c huyên mộ vũ nhị đồng h u y ê n nhi đồng linh thanh khâu h i ể u vân thanh khâu n i ệ m đ ù như n g ọ n g y rìa thiên nữ y rìa thiên ô n diệp q u y n h ngọc b ả n vân kim linh sói thăm thẳm la ngọc n g ọ n g hồ linh ngọc vân tình dưu thi bình hạo thiên ngọc tuyết sinh mệnh nữ thần hát giả nữ thần hào quang nữ thần vui thích nữ thần ái liên na trong miệng một lời mở miệng nói ra mới gia nhập cái này đại gia đình biện đấu hà có chút mê man bọn tỉ mỗi đây là chuẩn bị làm gì nhưng một giây sau cả người liền lầy dạy đôi mắt đẹp trợn thật lớn còn chưa tới kịp kinh hô liền bị sau lưng mấy vị tỷ bội xô đẩy một thanh cùng nhau rơi xuống đến người kia chồng ở trong đây cũng là yên nhi nói tới thế giới sao nghiệp thân trần yên giờ phút này nhìn chung quanh nhìn xem trong thành dòng người t r ê n c h ú t cảnh tượng k h ắ p khuôn mặt là hiếu kỳ cùng hưng phấn nhưng bản năng có chút e ngại nút ở tiên cư c h i chủ sau lưng dù sao nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người ân về sau ngươi nếu là ưa thích có thể ở ở chỗ này tiên cư c h i chủ nhẹ nhàng cười một tiếng giác ngọc thủ của nàng đập mấy lần ra hiệu nàng không cần sợ hãi nhìn xem náo nhiệt này vô cùng thành trì chính mình cũng lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ ta muốn ăn cái kia bộ y phục này đẹp mắt yên nhi ta có thể mua sao đây là con ngựa sao có hay không có thể c ư ớ i nha qua nửa ngày sau trần yên đã quen thuộc đứng lên ở trong đám người tùy ý vào tòa khi thì cái này ăn uống bầy khi thì chui vào tiệm trang phục chơi vui vật có ý tứ đều muốn thể nghiệm một chút chương sáu trăm hai mươi một mệt gần chết cảm giác bị móc giống chương sáu trăm hai mươi một mệt gần chết cảm giác bị móc giống ngươi chậm một chút đừng đụng phải tiên t ư tri chủ nâng t á n cười khổ không thôi trong tay đã ôm mười cái b a khỏa bên trong ăn uống chơi cái gì cần có đều có mà trần yên còn chưa tận hứng cái này nửa ngày thời gian ngay cả hơn phân nửa thành trì cũng còn chưa đi dạo xong lập tức nghĩ đến muốn dẫn nàng quậy tung hồng hoang thế giới không khỏi liếp mắt mấy ngày mấy đêm qua đi biệt viện trên đồng cỏ l i ế u như phong thăm t h ả m mở mắt tỉnh lại toàn thân trên giới đau nhức không thôi một thân xương cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh mở dạng muốn ngồi dậy nhưng không có nửa điểm lực tình trên mặt lộ ra một vòng đắng chắt dáng tươi cười tê quả nhiên vẫn là bị móc rỗng là thật có chút dữ dội à. may mắn chính mình có chỗ đột phá liên thể chất đều mạnh lên không ít và không thật đúng là không cách nào chế ngự bọn này đáng yêu tình. bất quá chính mình trả ra đại giới cũng phi thường nặng nề không có đem tuần lễ đoán trừng lực lượng bản nguyên không cách nào khôi phục dù sao hiện tại thế nhưng là một giọt đều không thừa điều động hỗn độn thất thải sen đem từng sợi sinh mệnh tinh khí cùng hồng nông t ử khí dung nhập tứ chi bách mạnh ở trong tái nhợt không có chút huyết sắc nào k hơn mặt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận thất t h ớ t ráng chống đỡ lấy thân thể lung la lung lay đứng lên túi đầu nhìn lại c h ỉ gặp trắng bóng một m ả n h lưu luyến quên về vừa đi vừa về bắt đầu đánh giá qua nửa ngày hậu quyền lên một đạo tiên ma khí đem chư vị các mỹ kiểu nương đưa vào phòng ngủ ở trong hệ thống mấy lúc này hắn không khỏi nhớ tới để tiên cư c h i chủ tới làm khách sự t ì n h mặc dù có chu thiên tinh thần đại trận phòng hộ nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản nàng tiến vào cho nên có chút không yên lòng hỏi thăm về đến đốt hệ thống nhắc nhở cũng không có bất kỳ sinh linh tới gần qua b i ệ t viện nghe được hệ thống lạnh như băng trả lời l i ế u như phong nhẹ gật đầu thần thức trong khoảnh khắc giải mà ra bắt đầu tìm kiếm lên tiên cư c h i chủ cùng nghiệp thân trần yên tung tích nhưng một lát sau sắc mặt liền cổ quái không nghĩ tới hai người tại một chỗ trong suối nước nóng ngay tại ngâm trong bồn tàm ân yên nhi tại sao ta cảm giác giống như có người đang dình coi như chúng ta nghiệp thân trần yên tử trong nước nô ra n ã o hải hơi nghi hoặc một chút trái phải nhìn quanh nhưng cũng không nhìn thấy phụ cận không có người ra vào phải biết nơi đây vắng vẻ không gì sánh được còn có không ít hung mạnh y ê u thú tồn tại thường nhân khó mà đến phải không ừ người cái này bại hoại lúc nào luân lạc tới thăm dò tiên cư c h i chủ chậm rãi mở mắt tỉnh lại n g ự a đầu cảm ứng xác thực có một đạo thần thức vừa đi vừa về tạo động mà lại không ngừng đ a n g quan sát chính mình hai người nhưng thần thức này lại không gì sánh được quen thuộc lập tức liền nghĩ đến cái k i a tổng thích chiếm tiện nghi bại hoại bại hoại chẳng lẽ là tiểu hoạt đầu tới rồi sao nghiệp thân trần yên hơi xứng sở trong đầu cũng hiện hiện liệu như phong bộ giáng khuôn mặt trắng đoán lập tức có chút đỏ bừng không khỏi nhớ tới đêm đó tư thái của mình nhưng nghĩ tới tiên cư c h i chủ còn tại bên cạnh lập tức đem trong đầu những hình ảnh kia bỏ đi r ờ i trừ hắn còn có ai vùng thế giới này vốn là hắn muốn thăm dò chúng ta đối với hắn mà nói đơn giản đến cực điểm tiên cư c h i chủ tức giận chỉ lên trời t r ừ n g mắt liếc tay ngọc nhỏ dài chậm rãi huy động lập tức tiên khí tuần hướng như là mây mù trùng điệp đem suối nước nóng chỗ cả đỉnh núi cho bảo vệ này mới khiến thần thức kia tiêu tán rời đi có cái gì tốt che giấu dù sao lại nh không hứng lắm nết h miệng suối nước nóng có hơi nước che chắn mà lại các nàng tu vi cũng không yếu bao giờ cũng đều có hộ thể quang hà ba phủ thần thức cũng chỉ có cảm ứng vị trí của các nàng cũng không khó thấy cái gì lúc này cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng mở ra biệt ấu hà từ đó chậm rãi đi ra k h o á t trên người lấy một bộ trắng nhạt thông sáng quần lúa mỏng dáng người chậm t r ầ n tuyết trắng tinh tế tiểu xào gót sen tại dưới ánh mặt trời giống như chùm lên một tầng xương trắng da thịt ôn nhuận như ngọc thon dài trắng men đùi ngọc làm cho người khó mà triển khai ánh mắt ngươi làm sao tỉnh làm sao sao không ngủ thêm một hồi liệu như phong quay người nhìn lại nhìn xem nàng cái chậm rãi đi tới đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng ở tại trắng tinh không tì vết trên gương mặt bóp một chút nô ra đầy không phải có chút lo lắng ngơi ư sao cho nên đi ra nhìn xem biện ấu hà d á n g tươi cười có chút nghiền ngẫm không nghĩ tới tâm can như vậy dũng manh phi thường vô địch là thật đem nàng r u n g đ ộ n g đến nhưng mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ luôn có chút lo lắng lại thế nào cường hãn cũng không phải làm bằng sắt có cái gì lo lắng vi phu rất tốt liệu như phong l i ế mắt nhưng trong lòng nói thầm không thôi nếu thật lo lắng làm sao không biết ít đến điểm cùng hưởng ân huệ lúc trước thế nhưng là hung hăng để cho mình không có khả năng không công bằng nhất định phải công b không tin ngươi thử một chút rèn luyện hồng h o a n g đại lục chương sáu trăm hai mươi hai không tin ngươi thử một chút rèn luyện hồng h o a n g đại lục phải không nô ra vừa mới ở trong phòng thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng người nào đó thế nhưng là v i ệ n t ư ờ n g mà đi a biện ấu hà rào hoạt bị tiếu thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ trong đôi mắt đẹp tràn đầy t r e o gẹo chi sắc tay ngọc nhỏ dài vươn hương cái hông của hắn nhẹ nhàng bóp một chút nhìn thấy hắn có chút nghe r ă n g trận mắt bộ dáng lập tức cười nở hoa tê cười cái gì cười vi phu chẳng qua là vọt đ ế neo mà thôi hiện tại rất tốt đâu nếu không tin lời nói ngươi đại khái có thể thử một lần liệu như phong tuyệt đối không nghĩ tới cái này hồ mị tử sẽ đến một chiêu này không khỏi hít một hơi lanh khí phải biết chính mình một thân gân c ố t cơ bắp đau nhức không thôi căn bản không có tiếp tục một trận chiến khả năng chẳng qua là tại cáo mượn a i hùm thôi hử nghĩ hay lắm đâu nô ra cần phải đi ngủ cảm giác đi tâm can ngươi liền từ từ điều dưỡng đi chờ ngươi lúc nào khôi phục ta sẽ cùng bọn tỷ bội cùng nhau hầu hạ ngươi biện ấu hà mày liễu gậy nhẹ tiêu d i ễ m b ớ t vát môi anh đào nhẹ nhàng nhấp một chút chỗ nào nhìn không ra hắn đang nói khoác lát tinh khí thần đều đê mê r ớ đoán chừng lực lượng bản nguyên đã sớm bị mình cùng tỉ môi nhẹ nhàng mổ một chút. doanh danh một nắm thiên eo h ố n éo hóa thành một đạo lưu quang bay vào phòng ngủ mà đi c ắ t liền biết ngươi không có gân này gặp trong ngực nguyễn ngọc chạy thục mạng liệu như phong có chút tự ngạo nợ nụ cười ngửi ngửi trên bàn tay mùi thơm con mắt khẽ hít một cái trong lòng càng là thoải mái không thôi dùng thiên hạ vẻ đẹp vào lòng dạ dạ sinh ca mà không ngừng đây là cỡ nào mỹ diệu tuyệt luân sự tình từ trong ghế nằm chậm rãi đứng d ậ y thả người nhảy lên đi vào một chỗ ưu tinh không gian ở trong trước mắt có ba nghìn đại đạo vây quanh một đoàn hơi có vẻ trong suốt sương ngủ xoay tròn không khó coi ra những đại đạo chi lực này vẫn còn tương đối non n mà cái kia t r o nhìn g trước mắt những này liệu như phong khe cho mày hồng hoang đại lục bị chính mình gom góp một lần nữa mở lại dùng thời không đại đạo ma luyện tập lễ đã qua mấy chục triệu năm tháng lâu nhưng cái này ba nghìn đại đạo cùng thương thiên ý thức cũng không tiến hóa đến trong dự đoán giám vẽ phải biết mở một vùng không gian cùng động thiên cũng không khó mà muốn thích hợp sinh linh tu luyện cùng ở lại cũng có chút khó khăn dù sao mỗi người tu luyện đại đạo không giống nhau chỉ có hoàn chỉnh ba đại đạo cùng thương thiên ý thức mới có thể coi là vũ trụ mà vũ trụ cũng chia đủ loại khác biệt mới sinh kỳ vũ trụ tương đối yếu kém tùy tiện một cái trường sinh cảnh liền có thể đem nó hủy diệt trưởng thành kỳ vũ trụ liền hơi ổn định chút ít có tự chủ thương thiên ý thức tồn tại sẽ đem đối với vũ trụ vật có uy hiếp toàn diện t r ụ xuất cùng gạt bỏ mà tới được hoàn toàn kỳ vũ trụ liền có thể dung nạp đạo tổ cảnh cực giả trong đó ba đại đạo chi lực v ư n quanh vũ trụ có thể vì đó bên trong sinh linh cung cấp liên tục không ng mà lại không gian cũng vô cùng kiên cố mà vũ trụ cổ càng thêm c ư ờ n g đại hôn đ ộ n h ả i vũ trụ chính là vũ trụ cổ trong đó có thể dung nạp khổ hải cảnh cùng lịch cảnh c ự n giả g đồng thời có rất nhiều chư thiên vạn ở giới càng nắm chắc hơn chi không rõ sinh linh mặc kệ là ba nghìn đại đạo hay là thương thiên ý chí đều không phải là hồng hoang đại lục có thể cùng sánh ngang hắn hồng hoang đại lục vũ trụ chính là hoàn toàn kỳ bất quá là thời gian sử dụng ở giữa đại đạo thôi hóa m à thành cũng không cùng tính k ư trụ trong biện những vũ trụ kia một dạng mặc dù nhìn qua tương đối hoàn thiện hoàn chỉnh có thể ba nghìn đại đạo cùng thương thiên ý chí lại phi thường nó nớt nói trắng ra là chính là người trưởng thành thân thể, bên trong lại là tiểu hài tử xương cốt kinh mạch cùng linh hồn nếu có khổ hại cảnh cùng địch cảnh c ứ n g giả liền có thể tùy tiện cấp đoạt thương tiên h ý chí t r ư ờ n g không quyền trở thành mới hồng hoang đại lục chi chủ tới liệu như phong ngồi trên mặt đất như là đùa chó con mở dạng đối với thương tiên h ý thức vây vây tay chỉ gặp cái kia trong suốt mây mù chậm rãi lắc lư phi thường nghe lời phiêu đãng mà đến tính cả những cái kia ba nghìn đại đạo cũng cùng nhau chạy như bay tới lượn l ờ ở bên cạnh tả hữu hiện tại đem tiên mang u y ê n lực độ nhập trong đó lại đem ba nghìn đạo kiếm một nửa lực lượng cũng du nhập chắc h ẳ n có thể tiến thêm một bước nhìn xem trong tay trong mắt lóe lên một vòng tinh quang vỗ tay phát ra tiếng độc đoán vạn cổ từ trong đan điền bay ra phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo dọa đến thương thiên ý chí cùng ba nghìn đại đạo kém chút tán loạn băng diệt hai người các ngươi nếu là đem thương thiên ý chí cùng ba nghìn đại đạo làm h ỏ n g rồi ta cần phải hung hăng trừng phạt đám các ngươi liệu như phong liếc mắt đối với độc đoán vạn cổ thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra chỉ gặp bàn vân cùng ma nô nhi đều từ trong thân kiếm đi ra đối với hắn làm cái m ặ t quỷ liếc qua hai vị tuyệt mỹ kiếm linh một tay k í c động ấn quyết ba nghìn đạo kiếm từ độc đoán vạn cổ bên trong n h a nhau bay ra bàn bạc ph vùng không gian này trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết kiếm xé rách vết nứt không gian thu nhẹ dọn g vừa quát kiếm ý toàn diện thu l i ễ m biến mất ngón tay nhẹ nhàng vung lên liền đem trải rộng vết thương không gian chữa trị như lúc ban đầu mà thuộc về hồng hoang đại lục ba nghìn đạo kiếm bắt đầu thu lấy cùng thuộc tính ba nghìn đạo chi lực dùng cái này để đền bù bản thân không đủ chủ nhân đây là làm gì ban vẫn bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi đến chủ nhân bên cạnh ngồi xuống có chút hiếu kỳ nháy con mắt bắt đầu đánh giá đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc như là sợi bông giống như thương thiên ý chí ngươi thượng ốc chủ nhân vừa xem xét này chính là tại giống như phương vũ trụ này tiến hành hoàn thiện ma nô nhi cũng cùng nhau đi tới ngồi s ồ m ở chủ nhân bên cạnh đi ra lúc cũng đã nhìn ra chủ nhân muốn làm gì nhưng nàng nhưng trong lòng có chút lầm bầm bởi vì phương vũ trụ này có chút dở dở ư ơng ư ơng để lộ khí tức cảm giác rất cổ lão nhưng trên thực tế nhìn xem đại đạo cùng thương thiên ý chí lại không gì sánh được non nớt hử liền lộ ra ngươi thông minh một dạng còn có ta cùng chủ nhân nói chuyện ngươi chen việc gì thiên ma hồ mỹ tử ban vân lập tức liền không vui ra vẻ hung á c nhìn về phía ngồi s ổ m ở chủ nhân phía bên phải ma nô nhi còn dương lên chính mình tình tế trắng n o n đôi bàn tay trắng như phấn ra hiệu nàng im miệng thành thật một chút bằng không liền muốn cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem chính là s o người thông minh môn dài tại trên mặt ta ta muốn nói thế nào liền nói thế nào ngươi quản được sao u còn muốn động thủ phải không tới tới tới để nô nhi tỉ tỉ hảo hảo giáo hấn ngươi một chút ma nô nhi có chút khinh thường ngang nàng một chút đồng dạng đối với bản vân dương lên đôi bàn tay trắng như phấn một bộ không phục liền đánh bộ dáng mặc dù hai người đều là độc đoán vạn cổ kiếm linh nhưng là không ai phục a y vụ trộm đều một mực tại đấu võ mồm dừng lại hai người có phải hay không thích g ắ n đòn môi anh lầm đứng lên. liệu như phong ánh mắt liếc nhìn hai bên trái phải thấy các nàng a n tính trung thực xuống tới cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm hai tay kết động lẫn quyết bắt đầu điều động thể nội tiên ma nguyên hai đạo không giống nhau nguyên từ đầu ngón tay hiện lên không nhanh không chậm d ó t vào thương thiên trong ý chí mà những cái kia không ngừng thu lấy ba nghìn đạo kiếm đại đạo lúc này cũng biến thành k h ỏ e mạnh tiền tuyến chỉ có lớn chừng chết b ú a cái này ngắn ngủi mấy hơi bên trong tựa như cánh tay giống như mà lại khí thế cũng đang không ngừng tích lũy mặc dù hồng hoang đại lục ba nghìn đại đạo cùng thương thiên ý chí không ngừng tăng lên toàn bộ hồng hoang trong đại lục linh khí nguyên lực thiên khí ma khí đều trở nên thuần tí đứng lên phàm là tu vi đạt tới trường sinh cảnh đều có thể cảm giác được rõ ràng dị thường này chỗ hồng h o a n g đại lục cực đông chi địa một t o à rộng lớn trên hải đảo đang có đệ tử từ trên bầu trời trợt l ó e lên ở trên đảo lâu đài đỉnh vũ thành đàn đứng ngồi chính giữa chủ điện t r ư ớ c càng là có một tòa cao vút trong mây cổ tháp đây cũng là thiên khung thánh địa mới trụ sở A, khi tức trở nên tốt thuần túy h ngay cả đại đạo cũng càng dễ dàng cảm lộ đến thiên khung thánh chủ chậm rãi mở mắt ra có chút hiếu kỳ đưa tay câu ở một sợi linh khí trong khoảng thời gian ngắn lại có như vậy chất biến tăng lên trong lòng lập tức cảm khái không thôi đây cũng là thượng cổ trong truyền t h u y ế t hồng hoàng đại lục sao quả nhiên thần dị không gì sánh được tính cả tại hồng h o a n g đại lục trong khoảng thời gian này tu vi của hắn càng là đột nhiên t ă n g mạnh đã đạt tới nhập đạo sơ kỳ môn hạ trưởng lão đệ tử đều rất có đột phá đối với cái này hồng h o a n g đại lục càng là yêu thích không thôi hoàng tuyên trong đạo thống một tòa dưới mặt đất hầm đá ở trong hai đạo bóng đen ngửa đầu nhìn lại ánh mắt xuyên qua vách đá cùng bầu trời tựa như có thể nhìn thấy cái k i a đại đạo cùng thương tiên ý chí hai người bọn họ sắc mặt phức tạp một lúc sau thăm thẳng hít một tiếng bọn hắn biết đây là liệu như phong tại tăng lên hồng hoàng đại lục nhưng không nghĩ tới chính là liệu như phong đã đạt tới khủng bố như thế tu vi Đoán chương đã viễn s i ê u n ă m hai mươi ba nhu thuận hiệu t r u y i n hệ thống nhắc nhở chương sáu trăm hai n mươi ba nhu thuận hiệu t h u y ệ n hệ thống nhắc nhở đã không có khả năng lại nhất thủ sao liệu như phong hơi nhúng ư mày nhìn xem trong tay như là sợi bông thương tiên ý chí một bên thu lấy ba nghìn đạo kiếm đại đạo cũng ngừng lại thật giống như ăn uống no đủ một dạng vô luận chính mình lại thế nào đ ộ nhập tiên ma nguyên cũng sẽ từ trong đó chậm rãi chạy ra bất quá vẫn được miên cưỡng đạt tới hoàn toàn h n g kỳ vũ trụ tiêu chuẩn lần này hồng hoang đại lục có thể dung nạp càng nhiều đạo tổ cảnh ngay cả khổ hải cảnh cùng nghịch cảnh cũng, cũng có thể tiếp tục tu luyện hắn đem thương thiên ý chí bung ô ra vỗ tay phát ra tiếng ba nghìn đạo kiếm đồng loạt bay vào độc đoán vạn cổ thân kiếm ở trong tay trái tay phải cánh tay thuận thế bao quát đem bàn vân cùng ma nô nhi ôm vào trong ngực người người cái kia hai có hoàn toàn khác biệt mùi thơm ánh mắt lúc này trở nên thâm thúi đứng lên bàn vân cùng ma nô n i hơi sững sờ nhìn xem bên hông du tàu đại thủ hai vị kiếm linh sắc mặt đều có chút tường đỏ nhìn nhau một chút cũng thuận thế hướng phía chủ nhân trong ngực ngã ngồi mà đi đem đầu rúc vào trên bả vai hắn liệu như phong thấy các nàng khéo léo như thế hiểu chuyện trên mặt cũng lộ ra một vòng h i ể u ý ý cười tại hai vị kiếm linh trên gương mặt trắng nó nhẹ n nhàng bóp một chút liền đem tâm thần thăm dò vào trong thức h ả i không gian hướng phía trong hệ thống kéo dài mà đi để cho ngươi thôi diễn sự tình như thế nào nhìn trước mắt không ngừng có mới số liệu diễn sinh hắn lập tức cảm giác tới không phải lúc giống như hệ thống cũng không thôi diễn hoàn thành mà những số liệu này chính mình càng là hoàn toàn xem không hiểu đốt hệ thống nhắc、nhở. đã thôi diễn trình độ đạt tới một trăm phần trăm hệ thống đã thử qua rất nhiều chủng biện pháp nhưng độ khó khăn đều phi thường lớn có lẽ ký chủ có thể cân nhắc đánh cái khác tiên vực chủ ý nghe được hệ thống lạnh như băng trả lời hắn khẽ cho mày một trăm phần trăm trình độ nói rõ một lần nữa mở một chỗ v i n h hằng tiên vực lúc có thể được có thể hệ thống hết lần này tới lần khác lại nói thật là khó khăn vô cùng cái này có chút ý vị sâu xa đánh cái khác tiên vực chủ ý sao ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên thiên q u y ế n tộc đồ đ ằ n g linh từng nói qua ngũ đại trụ hải nội tổng cộng có bốn tòa tiên vực mà duy chỉ có tinh khư trụ hải tương đối đặc biệt một chút như mình muốn thu lấy tiên nguyên. s á c thực có thể từ cái khác tiên vực ra tay dạng này cũng không cần hủy đi vĩnh hằng tiên vực bất quá dạng này thế tất sẽ đắc tội cái khác thiên khuyết cung c h i chủ bọn gia hỏa này cũng không phải ăn cơm khô có lẽ việc này có thể cùng đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ thương nghị một chút nhìn xem cái khác ba tòa tiên vực là tình huống gì đối với còn lại cái kia ba tòa thiên khuyết cung chính mình cũng có chút cảm thấy hứng thú nô nhi ngươi cũng đã biết t i ê n ma tộc lai lịch tâm thần từ trong thức h ả i không gian rời khỏi l i ế u như phong khoe miệng mang theo ý cười nhìn về phía vị này kiếm mới linh Muốn từ trong miệng trong nàng nhìn từ thể hay không biết không hay có đời ư ợ c càng tộc tức nhiều liên quan tới thiên ma tộc tin tức nô nô nhi không tới biết ma ta, đ thứ nhất chủ nhân đem ta đốt ta rèn sau khi ra ngoài liên phát sinh một trận đại trận, rất ngoài liên sinh nhiều đại phát một chết u y ệ n nô nhi cũng không i b Đời thứ nô h chủ nhân sau khi chết, ấ t n sau nhi liền nếm thử thu lấy tính mạng của hắn tinh khí cùng ma linh nhưng cũng không thành công ngược lại đời thứ nhất chủ nhân sinh mệnh tinh khí cùng ma linh giống như hư không tiêu thất một dạng chỉ để lại một bộ nhục thân thể sát tại trận pháp kia giam cầm ở trong ma nô nhi hơi có chút kinh ngạc ngầm đầu lên nhìn về phía chủ nhân không có suy tư cái gì liền đem tự mình biết hiểu được toàn bộ cáo chi chuyện xác thực như vậy ma thương kiếm cương rèn đúc thành công không bao lâu vị k i ê u thiên ma liền lọt vào vây giết chuyện về sau liền có thể muốn mà biết hư không tiêu thất nghe được nàng liệu như phong t a o mày chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại trận uy lực vẫn là vô cùng mạnh đặc l ư u giam cầm cùng c h ó i buộc càng là có thể làm cho thiên ma bất lực có thể hết lần này tới lần khác bị chém giết thiên ma thể nội sinh mệnh tinh khí cùng ma linh lại hư không tiêu thất trong đó sự t ì n h liền phi thường có ý tư ân chính là hư không tiêu thất n ô nhi trước kia còn tưởng rằng là trận pháp đem nó ma diện trải qua một đoạn thời gian ẩn út trận pháp kia cũng không có loại năng lực này có thể hết lần này tới lần khác đời thứ nhất chủ nhân sinh mệnh tinh khí cùng ma linh lại biến mất vô tung vô ảnh ma nô nhi chăm chú nhẹ gật đầu xanh t h ẳ m ngón tay ngọc ở trên cằm nhẹ nhàng gó gó mày liêu có chút n h u chặn đối với chuyện này cũng có chút chăm m ố i vẫn không có cách giải dù sao có chút quá mức quỷ dị trận pháp kia nàng lúc đó cũng thử qua muốn thoát đi ra ngoài nhưng làm sao năng lực không đủ chỉ cần một mực bị chấn áp ở trong đó có phải hay không là những cái kia bố trí xuống trận pháp người đem sinh mệnh tinh khí cùng ma linh cho rút ra đi rồi ban vân nháy nháy ngập nước mắt to là nhịn không tuấn mở miệm nói ra gặp chủ nhân cùng ma nô nhi nao nhau, nhau mà lại hai người ánh mắt đều có chút quái dị lập tức khuôn mặt đ ỏ lên đem đầu t r ô n giấu tại chủ nhân trên lồng ngực chương 624 t h ủ y hòa bất dung hai cô nàng đừng đột tử chương 624 t h ủ y hòa bất dung hai cô nàng đừng đột tử nói ngươi đần ngươi thật đúng là có ngốc biết đến nếu là những cái kia bảy trận người đem sinh mệnh tinh khí cùng ma linh rút đi ta có thể không biết sao mano nhi liếp mắt không chút do dự t r ả o phúng lên bàn v ầ n cái kia ngây ngốc đầu cái nào người bình thường có thể nói ra như vậy không hợp thói thường lời nói đơn giản không thế nào trải qua suy tư a i nhà liền ngươi thông min được rồi chờ trở lại đan điền không gian xem ta như thế nào thu thập ngươi ban vân chính xấu hổ vô cùng đâu nghe được đối đầu lời dễ cận lập tức liền không vui ngẩng đầu hung tận trợn mắt nhìn sang một bộ đợi chút nữa có ngươi tốt trái cây ăn bộ dáng ta đương nhiên so n g ư ơ i thông minh điểm ấy không thể nghi ngờ muốn thu thập tỷ tỷ ta ngươi còn non chút đâu đợi chút nữa xem ai thu thập ai ma nô nhi có chút khinh thường lường nàng một chút mặc dù thực lực không kém bao nhiêu nhưng mình có là biện pháp có thể đưa nàng đánh bại bất quá trở ngại chủ nhân mặt mũi nhiều lắm là để nàng khóc khóc nhẹ được ngừng ngừng hai người các ngươi tại sao lại cã liệu như phong nâng t á n cởi khổ một thủy một h ỏ a không pháp tướng cho cái này về sau đoán chừng phải từ từ quen thuộc bằng không thiên thiên nghe các nàng hai người ồn ào đây cũng không phải là cái biện pháp muốn trừng trị các nàng đi lại không tốt đậu thủ dù sao hai vị kiếm linh đều là bàn tay hay mu bàn tay đúng rồi nô nhi ngươi cũng đã biết ngươi cái kia đ ờ i thứ nhất chủ nhân cũng có thể từng nói qua tinh khư thiên khuyết cung sự t ì n h thấy các nàng yên tĩnh xuống liệu như phong túi đầu nhìn về phía ma nô nhi tiếp tục hỏi thăm về đến muốn nhìn một chút vị kia tinh khư trụ hải đạn sinh vị thứ nhất thiên ma phải chăng biết được liên quan tới tinh khư thiên khuyết cung sự tỉnh tinh khư thiên khuyết cung cái tên này rất quen thuộc nha giống như chủ nhân trước nhắc tới qua hắn có mấy ngày giống như mê mội một d ạ n g một mực nói gì đó thiên ma tộc chắc chắn chúa tể tinh khư chủ hải giống như hắn còn nói qua thời cơ nào đã đến vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông ma nô nhi nghe được tinh khư thiên khuyết cung bốn chữ mày liễu hơi nhữ lại giống như nhớ tới một chút cái gì suy tư một lát sau đem một chút đoạn ngắn chữ từ nói ra chúa tể tinh khư chủ hải vạn sự sẵn sàng sao xem ra thiên ma tộc vụ trộm còn có không ít âm như a chúng ta nhìn thấy chẳng qua là một góc của bằng sân thôi liệu như phong cười lạnh có mình tại một ngày thiên ma tộc liền tuyệt không chúa tể tinh khư trụ hải cơ hội hiện tại ma tổ đối với mình duy nhất có giá trị địa phương chính là trên thân nó mang theo ma nguyên nếu không có ma nguyên lời nói sẽ trực tiếp đem nó gạt bỏ hì hì chuyện khác nô nhi cũng không biết lạc ma nô nhi triển mi cười khẽ bày ra một bộ việc không liên quan đến mình dán g vẻ thiên ma tộc sinh tử đã cùng nàng không có chút nào liên quan nàng hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý phục thị tân chủ nhân liệu như phong lắc đầu cười khẽ tại nàng trên gương mặt trắng non nhẹ nhàng bóp một chút ánh mắt nhìn về phía đoàn kia thương thiên ý chí suy nghĩ có chút xa xăm giải khai từng cái bí ẩn nhưng mà lại có càng nhiều nghi vấn b à y ở trước mắt bất quá cũng không trọng yếu dù sao hiện tại chính mình cần làm chính là cướp đoạt ma nguyên lại đem tinh khư thiên khuyết cung nắm bắt tới tay vân nhi ngươi nói ta muốn hay không đem hồng h o a n g đại lục thả lại h ô n độn hải trong vũ trụ dù sao nó là thuộc về nơi đó sau một lúc lâu hắn chậm rãi mở miệng hỏi mặc dù mình là hồng h o a n g đại lục chúa t ể có thể mảnh đại lục này cùng h ô n độn hải vũ trụ luôn có một tia chém không đứt liên lụy dù sao bọn chúng cùng thuộc tại bản cổ huyết mục biến thành mà bàn vân là dùng bản cổ tinh huyết tạo thành mà thành tính được là là bản cổ hậu nhân hết thể do chủ nhân làm chủ thôi. nếu không có chủ nhân đem hồng h o a n g đại lục đoạt tụ nơi nào còn có cái gì hồng h o a n g đại lục hôn đ ộ n hải vũ trụ đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ coi như trả về cũng chỉ là để thiên ma nhớ thương mà thôi ban vân nháy con mắt trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng n g h i hoặc có chút không do chủ nhân tại sao phải đàm luận việc này ở trong mắt nàng mình cùng hồng h o a n g đại lục đều là thuộc về chủ nhân sinh tử cũng tốt tới lui cũng tốt đều do chủ nhân định đoạt liệu như phong mỉm cười cũng không nói thêm cái gì dù sao hôn đ ộ n hải vũ trụ cùng hồng hoàng đại lục chặt chẽ không thể tách rời mặc dù tại chính mình đúc lại phía dưới hồng hoàng đại lục cũng đã trở thành một phương vũ trụ nhưng cả hai luôn có chút chính có lẽ về sau có thể đem hỗn độn hại vũ trụ để hồng h o a n g đại lục hấp thu đem hai cái vũ trụ s á t nhập thành một cái việc này sau này hay nói các ngươi hồi kiếm thân ở trong đi hay là tại hồng h o a n g trong đại lục dạo chơi hắn suy nghĩ nhất c h u y ể n túi đầu đánh ra trước mắt hai cái d u n g nhan tuyệt mỹ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng trong nháy mắt từ nơi này không gian thoát ly mà ra trở lại trong biệt viện đương nhiên là tại hồng h o a n g trong đại lục dạo chơi nha luôn luôn trở lại trong thân kiếm nhiều không thú vị ừ nô nhi cũng nghĩ ra đến giải b u ồ n dù sao bị trận pháp kia chấn áp lâu như thế còn chưa hảo hảo gặp qua thế giới bên ngoài đâu giờ phút này bản vân cùng ma n o nhi cùng một trận tuyến đều muốn tại hồng hoàng trong đại lục khắp nơi đi dạo một vòng nhìn nhau đều từ chủ nhân trong ngực rời đi thả người nhảy lên hóa thành lưu qua n g hướng phía nơi xa bay đi tính trẻ con chưa mận à liệu như phong ngửi ngửi trong tay lưu lại mùi thơm bất đắc gì nhu bay h ắ n đ ố i với kiếm linh quán thúc cũng không nghiêm ngặt hai vị kiếm linh muốn đi ra ngoài chơi buồng địch hắn cũng sẽ không ngăn cản dù sao hai vị kiếm linh đều là có máu có thịt sinh linh quay đầu nhìn về phía trong phòng ngủ chư vị các mỹ tiểu nương đều còn tại ngủ say ngay cả b i ệ đấu hà cũng đang ngủ say lần này không gần như chỉ ở các nàng thể nội độ đưa đ còn cố ý cho các nàng thể nội lưu lại một sợi tiên nguyên t r i lực mặc kệ là đối với nàng bọn họ ngày sau tu hành hay là b à o thai trong bụng đều phi thường hữu hích c h â mỹ tiểu nương hơi nhiều a đến lúc đó bọn nhỏ đều xuất thế ta kẻ làm cha này cũng không dễ dàng nghĩ đến mình tới thời điểm có mười mấy cái h à i tử hắn là nhận bất tuấn dùng mình một cái cuộc sống tốt đẹp trong nháy mắt phá diệt muốn hoa tiền nguyệt hạ đều là cái vấn đề bất quá lây hắn cái kia lười biếng tính tình đoán chừng cũng là làm cái vung tay lão cha ánh mắt có chút ôn nu nhìn xem phòng ngủ phương hướng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc chậm rãi vang lên cất bước đi ra chỉ g chúng ta chuyển sang nơi khác chơi có được hay không tòa thành này ăn ngon đều bị ta an toàn trần yên nhẹ nhàng lung lay tiên cư chi chủ cánh tay muốn cho nàng mang chính mình đi địa phương khác đi dạo một vòng mấy ngày một tòa thành chỉ liền toàn bộ đi dạo hết tất cả ăn uống đều ăn đủ cũng đã mất đi lúc trước tươi mới cảm giác tốt n g ư ờ i trước kia không phải nói muốn xem biển sao vừa vặn dọc theo phương đông mà đi nơi nào có nhìn không thấy bờ biển cả tiên cư chi chủ nhẹ gật đầu có chút cưng c h ề u bóp khuôn mặt nàng một chút n ắ m trần yên tay ngọc liền muốn phá không mà đi nhưng giờ phút này bên cạnh có không gian ba đậm rợn mày liễu nhẹ nhàng vậy một cái còn chưa thấy đến một thân cũng đã biết được là ai đây không phải người bận rộn à, không ở trong nhà bồi tiếp các mỹ kiểu đ ư ơ n g làm sao có thời gian rỗi tới tìm chúng ta nhìn thấy bại hoại cái kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhuận trong lòng lập tức minh bạch cái gì không cần nghĩ đều biết g i a hỏa này lại trở về làm càn mấy ngày mấy đêm một bộ đều muốn chết vội bộ dáng thỏa thỏa phóng túng quá độ suy yếu nói gì vậy hai người các ngươi đều là khách ta chủ nhân này nào có không bồi khách nhân đạo lý l i ệ u như phong chỗ nào nghe không ra nàng t r e o g ẹ o có chút lúng túng n ở nụ cười nhìn thấy trong tay các nàng mang theo bao lớn bao nhỏ khoe miệng có chút run rẩy quả nhiên dạo phố mua đồ vẫn luôn là nữ nhân thiên tính a ngay cả siêu thoát cảnh nữ cường nhân cũng không thoát khỏi được cái này à tiểu hoạt đầu ngươi hay là trở về ngủ một lát đi ánh mắt ngươi đều lâm vào đều muốn thành mắt gấu mèo đợi chút nữa ta sợ ngươi sẽ đột tử ở trên đường trần yên dò xét hắn vài lần có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên hao hết ngay cả cái kia trí cương trí dương thuần dương khí tức cũng biến thành ảm đạm không thôi sợ hắn sẽ tại chỗ đột tử khụ khụ yên tâm đi ta rất tốt một quyền đủ để đánh chết một con trâu một quên đủ để đánh chết một con trâu cuốn vực chính cả lên người bọn họ hướng phía hải vực phương đông bay đi hoa. Đây chính là ba bay biển phía hoa. sao. hải đi họ Đây một lát sau ba người rơi vào trên bờ cát trần yên một ngựa đi đầu hướng phía bờ biển chạy tới trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy biển cả trước kia có thể nhìn thấy chỉ có trong địa cung dòng suối kia nào có như vậy ẩm ẩm sóng dậy cẩn thận một chút trong biển thế nhưng là có yêu thú tồn tại đương nhiên lấy tu vi của ngươi những yêu thú kia không làm gì được ngươi gặp nàng muốn đạp sóng mà đi nếu như phong mở miệng nhắc nhở hải vực này ở trong yêu thú mạnh mẽ nhất cũng bất quá đạo tổ cảnh thôi đối với tương đương với siêu thoát cảnh trần yên mà nói căn bản không được bất cứ uy hiếp gì mà lúc này bên cạnh tiên cư chi chủ lại c ú i người đem tiểu xảo màu trắng dày theo c ở i lộ ra một đôi trắng non như tuyết đẹp đẽ gót sen tại trên bờ các trầm rãi đi đi gió biển hướng mặt thổi tới đen nhánh như thác nước mái tóc theo gió phiêu lãng liệu như phong c ó run cái mũi nhẹ nhàng ngửi đ ộ n g dâm đáng gió biển ở trong có thể rõ ràng ngửi được một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm nhìn xem tiên cư chi chủ tịnh lệ bóng hình x i n h đẹp thiên e o khoe miệng kìm lòng không được có chút dương lên phát họa ra một vòng hiểu ý ý cười trần yên lúc này ở trên mặt biển tùy ý chạy chạy chơi đến quên cả trong mắt càng là hiện lên vẻ hư vấn thân hình lóe lên đi vào tiền cư chi chủ bên cạnh t i ê n nhi cá của ta c à n đâu tiên cư chi chủ sửng sốt một chút đưa tay sở mó t ử trong hư không lấy ra cần câu trần yên cầm qua cần câu liền trở lại trên mặt biển hữu mô hữu dạng bắt đầu câu cá chương 625, m u ố n chiếm t i ệ n n g hai i thối khoe h k o n g m ư ơ g 625, muốn chiếm tiện nghi thối khoe khoang đồ đần đây chính là biển cả m u ố n câu cá nào có dễ dàng như vậy thấy cảnh này tiên cư chi chủ có chút dợ khóc dợ cười vốn cho rằng trần yên muốn làm gì đâu nguyên lai là muốn câu cá bất quá biển cả cũng không phải nhẹ nhàng dòng suối nơi này chính là sóng cả m á n h liệt m u ố n câu lên cá thế nhưng là có chút khó khăn h á c vậy nhưng nói không chừng liệu như phong chẳng biết lúc nào lấy ra một tờ ghế nằm có chút nhàn nhã nằm ở phía trên ánh mắt nhìn về phía ngồi sồn ở trên mặt biển trần yên trong biển con cá thật có chút ngu xuẩn chỉ cần có ăn cũng rất dễ dàng mắc câu tiên c ư chi chủ xoay người nhìn về phía hắn gặp nó như vậy tiêu g i a o tự tại bộ dáng không khỏi nếp h miệng da hỏa này vẫn rất biết hưởng thụ gió b i ể n thổi phơi nắng bước liên tục tùy tiện mang theo làn gió thơm mà động trắng non gót sen dưới ánh mặt trời giống như chùm lên một tầng xương trắng làm sa Linh quả ăn uống. tiên h n thư á t chi n chủ nhìn thấy một màn này trong lòng cũng có chút ý động nghiêng đầu suy tư một lát chậm rãi đi hướng ghế nằm tới gần tay ngọc nhỏ dài nhẹ dơ lên cầm một viên linh quả nghiêng đi đầu nhấc lên mạng che mặt ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn đem ngươi mạng che mặt lấy xuống đi cũng không phải chưa thấy qua chân dùng liệu như phong nhìn xem cái kia có chút vướng bận mạng che mặt khoe miệng có chút run rẩy một chút hận không thể tự mình độc thủ đưa nàng trên mặt mạng che mặt lấy xuống bất quá như thế tiên cư c h i chủ lập tức sẽ tránh ra chính mình lại sẽ rơi vào một cái muốn chiếm tiện nghi cử đ ộ n g h ử đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì tiên cư c h i chủ quay đầu liếc mắt nhìn hắn có chút khinh thường hư nhẹ một tiếng cái này bại hoại tiểu tâm tư chính mình đã sớm nhìn tấu h luôn muốn chiếm chính mình tiện nghi về sau phải xem ở trở yên để tránh bị ra hỏa này tay ngươi đây là cái gì ánh mắt liệu như phong gặp nàng ánh mắt có chút quáy dị mặt mặt xem ra sau này đổi chút xáo lộ bằng không không dễ dụ nàng mắc lựa bị lửa bất quá quá thông minh nữ tử quả thật có chút khó giải quyết lúc này trên bầu trời có hai đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời trong chớp mắt liền rơi vào trước mặt của hắn chính là bàn vân cùng ma n o nhi chỉ gặp hai vị kiếm linh trong tay cũng là mang theo bao lớn bao nhỏ trong tay càng là nắm không ít mức quả trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy dáng tươi cười a tiên c ư c h i chủ nhìn về phía ma n o nhi tinh tế g i ò xét một lát liền cảm giác ra cái kia cực kỳ thuần túy ma khí thậm chí so ma khí còn phải mạnh hơn nhiều gấp mấy lần nhưng vị này nữ tử kiểu mỹ lại có một cỗ kiếm ý sắc bén so với một bên b ả n vân không kém cọi chút nào đây là ma nô nhi không kém cọi độc đoán vạn của một thanh ma kiếm kiếm linh ta đem hai thanh kiếm hợp hai là một hiện tại độc đoán vạn của bên trong có được hai vị kiếm linh b ả n vân chủ tiên nàng chủ ma liệu như phong gặp nàng hơi kinh ngạc cùng nghĩ hoặc liền mở miệng vì đó giải thích b ả n vân cùng ma nô nhi đối với chủ nhân bên cạnh nữ tử tuyệt mỹ cũng đáp lại mỉ cười bước liên tục nhẹ nhàng vặn vẹo danh d a a n h một nắm v à n g h o thuận thế ngồi vào chủ nhân bên cạnh hai bên còn đem trong tay đây chẳng phải là cùng ma tổ phật ma hợp nhất không sai bị lắm tiên c ư c h i chủ không khỏi nghĩ đến bại hoại cùng mình nói qua ma tổ sự t ì n h hiện tại xem ra hai cái này giống như đi đường đi không sai bị lắm bất quá cái này bại hoại càng thêm không hợp thói thường một chút tại nàng thời đại kia yêu ma hợp nhất cũng không phải không có nhưng loại người này bình thường đều sẽ thành khủng bố đến cực điểm cự đầu không sai bị lắm bất quá ma tổ chỉ tính cho trẻ con thôi phải biết hiện tại chỉ cần ta m u ố n ta lập tức liền có thể lắc mình biến hóa trở thành mới ma tổ liệu như phong lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức trong đan điển tiên ma tức điên chạy ở mỏng chuyển khi tất cả người cũng đang không ngừng biến hóa khi thì tiên khí b ồ n g bền khi thì âm lanh thị huyết hai c ố khí thế càng làm cho người trong lòng e ngại được rồi được rồi đ ừ n g khoe khoang biết ngươi lợi hại được rồi gặp hắn hung hăng khoe khoang tiên cư c h i chủ bất đắc dĩ lẩm bẩm lên yêu diễm b ớ t át môi anh đào trứng mắt liếc hắn một cái có thể một giây sau không khỏi hít một hơi hơi lạnh chỉ gặp hai vị tuyệt mỹ kiếm linh trực tiếp nằm tại trong ngực của hắn mà g i a hỏa này còn đem cánh tay n ắ m ở hai đạo thiên eo chương sáu trăm hai mươi sáu cái gì hắc á m lâu ăn để cho các ngươi kiến thức một chút chủ nghệ chương sáu trăm hai mươi sáu cái gì hắc cám lâu ăn để cho các ngươi kiến thức một chút chủ nghệ. gặp hắn không e r ẹ dáng vẻ tiên cư chi chủ lập tức cảm giác có chút khí mượn g i a hỏa này thật đem mình làm không khí đôi mắt đẹp vung tận hướng hắn trợn mắt nhìn sang thật không nghĩ đến hắn lại làm như không thấy toàn bộ làm như không thấy được một dạng hú a tiên nhi tiên nhi người nhìn ra câu được c á lớn lúc này trên mặt biển truyền đến tiếng hoan hô trên bờ các đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trần yên trong tay mang theo một con cá lớn mà lại rất lớn tựa như một cái vạc nước lớn dạng còn có nhàn nhạt yêu khí tồn tại giống như có được tiên tiên cảnh tu vì đó đã không phải là cá đó là ngư yêu đem nó ném vào trong biển đi tiên cư chi chủ lên mắt không nghĩ tới trần yên thật đúng là câu lên cá điểm ấy là thật không nghĩ tới nếu là phổ thông con cá còn cân nhắc có một bữa cơm no đủ có thể đầu này hải ngư đã thành tinh lập tức đã mất đi hứng thú g ử mới không cần đâu chờ chút liền đem nó nướng lên ăn trần yên lắc đầu tay ngọc nhỏ dài đối với không ngừng r y rụa cá lớn vỗ một cái cá lớn giật cả mình thân cá rung động mấy lần liền không có sinh mệnh khí tức bước liên tục nhẹ nhàng đạp sóng mà đi trong c h ố p mắt liền trở lại trên bờ cát phi thường thuần thục chuẩn bị bắt đầu cá nướng ngươi sẽ không phải muốn đem nó cứ như vậy n ư ớ đi liệu như phong tập trung nhìn vào k h o miệng có chút run dày mấy lần thật sự là không nhìn không biết xem xét giật mình trần yên thế mà trực tiếp chuẩn bị nướng t o à n cá căn bản không nghĩ tới mở ngực mồ bụng bỏ đi vậy cá cái này mẹ nó đơn giản chính là h ắ t cám nấu ăn ngang ta vẫn luôn là dạng này nướng nha tiên nhi rất thích ă n ta nướng cá đâu trần yên hơi nghi hoặc một chút không hiểu ngựa đầu nhìn về phía tiểu hoạt đầu cá không phải như vậy nướng chẳng lẽ còn có cái khác nướng p h á p sao có vẻ như chính mình lúc trước tại trong thành trì những t i ự u lâu kia bên trong cách làm cùng mình không kém bao nhiêu làm sao chẳng lẽ ngươi người bận rộn này cũng sẽ trù nghệ hay sao tiên t ư chi chủ lông mày nhữ lại gặp hắn giống như bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi liền biết g i a hỏa này khẳng định có có chút tài năng cố ý mở miệng kích một chút muốn nhìn một chút cái gọi là cá nướng còn có thể có cái gì hoa dạng ngươi cái này cá n ư ớ n g có thể ăn đều là cái kỳ tích vẫn là ta tới đi hiện tại liền để các ngươi kiến thức một chút chân chính chủ thần liệu như phong nết miệng cười một tiếng có chút đắc ý ngẩng đầu lên tay trái tay phải tại b à n vần cùng ma nô nhi trên lưng ngọc vỗ nhẹ ra hiệu các nàng đứng dậy để cho mình đại triển thân thủ các ngươi ở một bên xem trọng là được liêu thị cá nướng chờ chút sẽ để cho các ngươi giật này cả mình quấn lên ống tay áo đi đến trần yên trước mặt đưa tay tiếp nhận hải ngư hai ngón trên có kiếm khí ngưng tụ, từng đạo tàn ảnh hiện hiện. trong chớp mắt liền đem hải ngư mở n g ư ợ c một bụng ngay cả trên thân cá hoa đao chuẩn bị xong thủ pháp này lập tức để vây xem chúng nữ bọn họ trận mắt h ố t mồm đơn giản có chút kinh động như gặp thiên n h â n liệu như phong nuốt ve cái c ằ m con mắt quay tròn chuyển động đứng lên đều đâu vào đấy mở ra cửa hàng hệ thống tìm kiếm từ bản thân cần có vật phẩm gia vị một chút bình bình lọ lọ từ trong không gian rơi xuống tại trên bờ cát đây mới gọi là cá nương thôi lúc này đã buổi chiều liệu như phong ngồi xếp bằng tại trên bờ cát trước người làm tủi dâng lên đống lửa to lớn hải ngư ngay tại trên hỏa diễm chậm dai thiếu đốt mùi thơ phát ra lốp bốp tiếng vang tốt thương quá trần yên đã không rời mắt nổi hoàn toàn bị tiểu hoạt đầu cái này vô cùng kỳ diệu thao tác hiếp s ợ đến so sánh cùng nhau đứng lên chính mình cái kia làm đồ ăn đơn giản chính là không coi là gì không nghĩ tới ngươi thật đúng là sẽ chủ nghệ ta còn tưởng rằng ngươi về đến trong nhà đều là áo đến thì đưa tay cơm đến h á miệng đâu tiên c ư c h i chủ cũng có chút kinh ngạc dù sao cái này bại hoại mỹ tiểu nương mười mấy hai mươi cái đoán chừng đều là khéo tay ngay cả chủ nghệ cũng không nói chơi nhưng lại không hề nghĩ tới ngay cả hắn cũng biết nấu cơm đồ ăn mà lại thủ pháp này hết sức quen thuộc thậm chí so với cái kia trong tiểu lâu bếp trưởng còn muốn lợi hại hơn. bạn vân cùng ma nô nhi cũng âm thầm nuốt nước bọt liền trong tay mức quả cùng một chút ăn uống đều cảm giác không thơm so với chủ nhân cá nướng mà nói trong thành mua đều là một chút rắp rưởi đều có chút không kịp chờ đợi muôn kéo xuống một khối thịt cá nhét vào trong miệng cát ngươi cho rằng ta đổ dỡn phải biết ta liệu như phong thế nhưng là lên được phòng lớn hạ được phòng bếp càng là ấm được ổ chăn bề ngoài anh tuấn lỗi lạc tu vi thông thiên tựa như nhân gian c h â n tiên nữ tử nào nhìn thấy ta không d u n g chân liệu như phong có chút k i n h thường cắt một tiếng khắp khuôn mặt là đắc ý cùng tự ngạo dù sao vương bà bán dưa mẹo khen mèo dài đôi nhưng lời mới vừa vừa ra khỏi miệng liền lập tức dẫn tới từ nữ khanh khách cười khẽ nhất là chính mình hai vị kiếm linh càng lạ ôm bụng cười tại trên bờ cắt đánh lây lan mà tiên cư c h i chủ cũng kìm nén đến rất vất vả khuôn mặt trắng o á n đều nghẹn đỏ lên nhưng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng gặp hắn con mắt nhìn tới vội vàng đem bên mặt tới trần yên bưng bít lấy yêu diễm b ớ t át môi anh đào cười khẽ thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ đôi mắt đẹp con thành hai đạo con con người nhà một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa kéo theo lấy cái tiêng o nhân chỗ cùng nhau lên bên dưới chập trùng thoải mái không thôi cười cái gì cười có đối với cười giật giật hai vị kiếm linh chừng mắt liếc một bộ đợi chút nữa tại thu thập các ngươi b i ể u lộ liền túi đầu nhìn xem cá nướng nhìn ra bởi vì nên không sai bị lắm cá nướng tốt chư vị có thể tới ăn đưa tay nhẹ nhàng bắn ra t u ổ i lửa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là lấy đất cắt ngưng tụ bàn đá cá nướng dùng lá sen bày ở ở giữa còn có vài ấm linh tựu i để ở một bên đã sớm chờ không nổi bàn vân cùng ma n o nhi chạy c h ậ m mà đến trần yên vội vàng theo sát phía sau trông mong ngồi sổm ở bên cạnh cái bàn đá nhìn xem cái tia kim hoàng bốc lên mùi hương ngây ngất cả nướng trong miệm nước bọt ch liệu như phong thấy các nàng vẫn chưa đụng đũa liền mở miệng thúc giục một chút nhưng nhìn thấy tiên cư chi chủ gỡ xuống mạng che mặt không khỏi nhìn nhiều mấy lần cùng nàng bên cạnh trần yên cùng so sánh vẹn vẹn chỉ là khí chất hơi có khác biệt một cái thanh lãnh một cái kiểu mị khỏe miệng phát họa lên một vòng hiệu ý ý cười ngô ăn thật vào nhà bên ngoài một tầm xúc giòn bên tiên g cư tri non nhiều chủ liền lộ ra tương đối thục nữ nhã nhặn kẹp lên một chút xíu thịt cá để vào trong miệng đỏ ngay khi nuốt chậm phẩm vị mụi vị kia so trần yên làm cao hơn mấy lần cấp bậc quả thực là có cách biệt một trời cửa vào hương khí bôi phía ăn một miếng còn muốn ăn chết i thứ hai ăn ngon thật chủ nhân về sau ngươi mỗi ngày cho vân nhi nương cá ăn có được hay không nô nô nhi cũng muốn ăn Bàn Vân cùng Mano n từ từ, liệu ăn như phong thấy các nàng ăn chính khởi k ị n h lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi đổ ra một chén linh cựu chậm rãi nhấp đứng lên vài chén rượu vào trong bụng chuẩn bị nhấm nháp chính mình cả nước lúc lập tức ngây ngẩn cả người trước mắt nơi nào còn có cá di thịt chỉ có một đống xương cá tiên cư tri chủ trần yên bàn vân manô nhi lúc này đều dùng tấm lụi lau bên miệng mỡ đông không nhanh không chậm ở một cái cảm giác được có gì đó quái là ánh mắt lúc nhìn nhau một chút khuôn mặt đều ửng đỏ đứng lên các nàng giống như quên cho cá nướng người lưu một điểm còn tưởng rằng các ngươi ăn không hết đâu không nghĩ tới có thể ăn như vậy liệu như phong nâng trán cười khổ không thôi nhìn xem các nàng có chút rõ ràng bụng nhỏ càng là cảm thấy dở khóc dở cười thật là vì ăn cái gì đều không để ý tới nhìn bộ dạng này cơm tối đều có thể không cần ăn nghe được hắn câu nói này t ứ nữ cũng túi đầu nhìn xem chính mình cái kia ăn quá no bụng khuôn mặt càng là đỏ bừng có thể các nàng vẫn còn có chút do dự chưa hết một bộ lại đến một đầu cũng có thể ăn x l i ế u như phong sắc mặt hơi biến trong đầu vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng đốt hệ thống nhắc nhở vừa mới ẩn nấp tại hỗn độn hải trong vũ trụ hệ thống chi lực chuyển đến hình ảnh toàn bộ hỗn độn hải trong vũ trụ thiên ma toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tính cả ám viên cũng ẩn nấp đi trong đó lưu lại hệ thống tiêu ký thu đến quái nhiễu nghe được hệ thống lời nói này lông mày không khỏi nữ h chặt đứng lên ma tổ chẳng lẽ là muốn từ bỏ hỗn độn hải vũ trụ không đối mười phần không thích hợp lấy thiên ma tộc tính tỉnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế nói bại đoán chừng lại muốn biết cái gì quỷ kế thế nào chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì Tiên c ư c h i chủ g ặ p hắn s ắ c m ặ t có chút t âm r ầ m liền mở miệng mở h ỏ i t h ă mươi về đến, n à y m ộ t mực mánh khóe thông thiên, đoán chừng là vĩnh tiên, khóe đ o á n c h ừ n g l à v ĩ n h h n g tiên còn g gì, o à mà i rồi lại sự tình có thể lo à m c h h ắ n n g ư n g t liều chết đ ị a l i n h vậy liền c h ỉ c ó tiên một a t c ma, ma ổ t r ầ n Yên, bàn vân,、ma、nô nhi ma c ũ n ngẩn lên n g đầu h ì n lại, c ũ n g muốn biết sáu y n gì ấ trăm quá bàn vân c nô n hai nghĩ nhất n có thể mươi n bảy trong lòng còn có lo lắng liệu chết đánh cược một lần không có việc lớn hơn gì chỉ là thu đến thiên ma tộc tại tinh khư trụ trong biển biến mất không thấy gì nữa tin tức thôi lần trước ma tổ bị ta ăn cướp một phen lần này sau không biết lần nấp tại cái nào trong xó xỉnh dưỡng thương bất quá tất cả thiên ma bộ hạ biến mất đoan chừng lại đang làm âm nhụ q u ỷ cái gì liệu như phong khoát tay áo r a hiệu các nàng không cần lo lắng hiện tại lấy thực lực của mình không có chút nào nỗi lo về sau dù sao mình thực lực viễn siêu lão tặc thiên cùng ma tổ phía trên chỉ cần có thực lực tại coi như bọn hắn có bản lãnh thông thiên cũng là không nổi sóng gió gì đến bất quá ma tổ đem ám viên cùng nhau ẩn nấp đi cái này liền có chút ý t xem ra ma tổ cũng hiểu biết tám nguyên tầm quan trọng hệ thống tiêu ký bị cái dây chắc là bị ma nguyên bao phủ lại cho nên hệ thống mới không cách nào định vị cảm ứ n g được h ừ thiên ma t ộ c bọn này rùa đen rút đầu liền biết trốn đi dở trò tiên cư c h i chủ nghe vậy mày liêu cũng là khẽ nhữ một cái thiên ma t ộ c xác thực quá mức tiểu cường rất nhiều siêu thoát cảnh cường giả còn chưa tiến vào vĩnh hằng tiên b ữ n g lúc đều đối thiên ma t ộ c khởi s ư ớ n g qua chiến tranh con hàng này chỉ cần đánh không lại liền biến mất vô tung vô ảnh làm cho rất nhiều siêu thoát cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách không ngại ta cũng muốn nhìn xem ma tổ còn có thể nhắc lên sóng gió gì đến l i ệ u như phong n ư ơ n g bay ma tổ chỉ cần bất động hỗn độn hải vũ trụ là được gia hỏa này tâm tư lúc này đoán chừng toàn bộ đặt ở đột phá siêu thoát cảnh phía trên đối với vũ trụ khác bên trong chúng sinh chi khí đoán chừng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú dù sao có được ma nguyên liền không cần chúng sinh chi khí coi như ma tổ có thể đột phá tới siêu thoát cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của mình nước trôi tiên kiếm cùng độc đoán vạn cổ tại ma tổ căn bản là không có cách chính diện chống lại hiện tại ngay cả ma thương kiếm cũng là chính mình ma tổ ngay cả gần một nửa phần thắng đều không có bất quá ngươi cũng không thể phớt lờ dù sao thiên ma tộc trải qua như vậy đã lâu t u ế nguyệt không có bị chảm thảo trừ c cường hành nội t ì n h hay là có tiên cư chi chủ gặp hắn ánh mắt có chút khinh miệt liền mở miệng nhắc nhở lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân phải biết thiên ma tộc thế nhưng là trải qua mấy lần tính hủy diệt đa kích nhưng vẫn như cũ có thể trở thành tinh khư trụ trong b i ể n tất cả cường giả thống hận nhất cường địch mà lại thiên ma tộc những nơi đi qua đều là phế tích một mảnh nói không chừng có dấu cái gì tuyệt thế t r o n g khí điều này không khỏi làm cho lòng người sinh đê cho nên nàng mới cố ý nhắc nhở bại hoại để tránh nó bị giả tượng che đậy hai mắt yên tâm đi thiên ma muốn n o ta bọn chúng còn non một chút liệu như phong xem thường cười, cười? dù sao có hệ thống bản thân mà lại mình bây giờ tiên ma đồng thể ma nguyên đã không còn là uy hiếp mặc cho ma tổ có thủ đoạn thông tin ê cũng khó có thể tính toán chính mình thúng chi mệnh số của mình không tại t i n h k h ư trụ trong biển coi như ma tổ muốn đi ngược lại con đường cũ cũng chỉ có thể lực bất thòng tâm tiên cư chi chủ gặp hắn bộ dạng này cũng chỉ đành không nói thêm gì nữa dù sao bại hoại thực lực thật là cường hành ngay cả cái kia khủng bố đến cực điểm địa linh cũng muốn nhượng bộ lui ư binh mà cái này chưa từng đột phá siêu thoát cảnh ma tổ lại là không cần kiên kỵ cái gì nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng luôn có chút lo lắng dù sao t i ê n ma biến mất vô tung vô ảnh mà u ố n p h ta hiện muốn chính loại á giác t i được lúc là nhìn thấy ma tổ cùng thiên ma t ộ cảm thấy tuyệt vọng dạng này mới có thể triệt để đem bọn hắn một mẹ h ế t gọn liệu như phong trầm rãi đứng dậy quay người coi trọng cái kia nhìn không thấy bờ biển cả Mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng kỳ thật tâm thầm đã sóng cả máy liệt m ạ c h nước ngầm giấu ở dưới sự bình tĩnh này mà thiên ma tộc chính là muốn man thiên quá hải đang t i ế c bọn hắn quên đi một ít gì đó tuyệt vọng sao cũng đối chỉ có để bọn hắn tuyệt vọng mới có thể triệt để đánh bất quá dạng này cũng là một thanh kiếm hai lưới dù sao trong tuyệt vọng hết thể đều không có cách nào k h ô n g chế biến số dù sao cầu bức gấp còn có thể nhảy t ư ờ n g húng chi vị kia ma tổ đâu tiên cư c h i chủ cầm trong tay tấm lụa nhẹ nhàng ném đi gao thét mà qua gió biển đem tấm lụa thổi dương trôi hướng phương xa chậm dậy đứng dậy cũng đi đến bên cạnh hắng chương 628. r a da dày t h ị t béo ác thú vị chương 628. r a da dày t h ị t béo ác thú vị lời tuy như vậy nhưng cũng phải nhìn c h ô i này kiếm hai lưới tại trong tay a i ngươi cảm thấy hiện tại ta còn sợ này đôi lưới đao kiếm thương tay sao hoặc là phải nói ta có thể tùy thời đem c h ô i này kiếm hai lưới cho hủy đi mặc dù bây giờ biết tinh khư thiên khuyết cung điện linh cũng là thiên ma bộ tộc nhưng nó không cách nào thoát ly thiên khuyết cung cùng thành tiên c u ố n ra đến thiên ma tộc nhất định tại tinh khư trụ hải nội hóa thành lịch sử bụi bặm liệu như phong biết nàng nỗi lo về sau lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng chắp tay sau lưng sau lưng ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lăng lệ phong mang tất lộ ánh mắt như là hai đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ trong chốc lát liền đem trước mắt ông dương đại hải một phân thành hai nước biển hướng hai bên phân lưu lộ ra cái kia thần bí khó dò đáy biển một chút không may đến cực điểm sinh vật biển lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán một chút có được yếu ớt linh trí y ê u thú cảm nhận được khí tức khủng bố này điên cùng hướng về phương xa chạy trốn vậy cũng đúng dù sao ngươi ra dày t h ị t béo kiếm hai lưới lại thương tay cũng vô pháp cắt vỡ ngươi thành t ư n g kia giống như da mặt tiên cư chi chủ nhìn xem cái kia bị kiếm đối với b ông dương đại hải khẽ vớt mà qua đem kiếm ý kia trong chốc lát xóa đi rơi để hải vực này quay về tại bình tĩnh nhưng người sang có chút nghiền ngẫm nhìn xem hẳn cái gì gọi là mặt ta ra d ả i liệu như phong nghe được lời nói này càng phát ra cảm thấy không thích hợp xoay người lại lúc chỉ thấy tiên cư chi chủ muốn quay người rời đi bóng hình xinh đẹp gặp nàng không có trả lời chính mình con mắt quay tít một vòng bàn chân dùng sức đạp một chút đất cát hướng về phía trước đột nhiên một chút thoát ra thân hình cực kỳ mau l ẹ nhanh chóng từ tiên cư chi chủ phía sau vòng lấy cái kia viện chuyển một nắm e o thon thừa dịp nàng còn tại ngây người ở trong hai tay dùng sức trực tiếp đưa nàng ném về phía trong biển leng keng một tiếng thanh thúy rơi xuống nước tiếng vang lên liệu như phong nết miệng lộ ra một tia đắc ý cười sâu xa bất quá nhìn thấy tiên hướng cư chi chủ cái tiên muốn giết người ánh mắt lúc lập tức thả người nhảy lên hướng phía trên trời cao bay đi còn tại trên bờ biển xem t r ò vui b ả n vân cùng ma n o nhi nhìn thấy một màn này nhìn nhau một chút cũng thả người nhảy lên hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang truy đổi chủ nhân thân ảnh mà đi các nàng cũng không đốc không mau chóng rời đi lời nói nữ tử kia đoán chừng sẽ đem các nàng khi áp chế thẻ đánh bạc ta một bên ăn dưa xem trò vui trần yên lúc này cười có chút đau bụng đây là lần thứ nhất nhìn thấy hào tỷ mọi chật vật như thế gián vẻ âm thầm là tiểu hoạt đầu dơ ngón tay cái ngươi còn cười thế mà đều không giúp ta ngăn lại nàng tiên cư chi chủ tức giận chừng nàng một chút có thể trần n i ê n hay là cười hì hì bộ dáng với xỉ cắn chặt môi đỏ dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong h o ặ c bại hoại dáng vẻ đem trần yên cũng ném vào trong đại dương mênh m ô n g yên nhi người học xấu trần yên từ trong b i ể n thoát ra đầu có chút thú hoán nhìn xem tiên cư c h i chủ thả người nhảy lên trở lại trên bờ cát vừa mua quần áo đã triệt để ngâm nước nóng nhiễm lấy nước b i ể n tanh nồng k h í tức làm nàng k h ẽ t r a o mày hử này làm sao có thể để học cái xấu đâu đây là trường phạt n g ư ờ i tiên cư c h i chủ lập tức cảm giác trong lòng tức giận tiêu tan hơn p h â n n g a có thể lời nói vừa dứt âm liền bị trần yên học theo một thanh nắm ở bờ eo của nàng cùng nhau hướng trong biện nhẹ tới a chưa từng rét tới sao còn tốt còn tốt từ hồng hoang trong đại lục thoát l i mà ra trở lại trên trời tiên cư bên trong l i ế u như phong gặp sau lưng chỉ có hai vị kiếm linh không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm đoán chừng lần sau gặp được tiên cư c h i chủ hành hung một trận xem ra là tránh không khỏi hì hì xem ra chủ nhân có chút nghĩ mà sợ n h a vậy tại sao lại muốn vời chọc giận nàng đâu ban vân tiếu sinh sinh dạo bước đi đến chủ nhân trước mặt chất động sáng tỏ như tinh thần sáng chói đôi mắt đẹp trong mắt tràn đầy ác thú vị nàng đã sớm nhìn ra chủ nhân đối với tiên cư tri chủ có ý tứ chuẩn sắc mà nói hẳn là chủ nhân lên sắc tâm nhưng là lại không có cái kia sắc đảm ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì chủ nhân đây là đàng chơi d ụ c cầm cố túng h i ể u không một bước một cái hố có thể làm cho nữ tử kia bất chi bất giác lâm vào chủ nhân trong hố đến lúc đó liền mọc c a n h khó t h o á t rơi vào vong tình ở trong manô nhi có chút khinh thường lường nàng một chút xanh t h ẳ m ngón tay ngọc điểm nhẹ yêu d i ễ m bất á t m ô i anh đào trưng ơ trạc đàng hoàng phân tích ra mặc dù đi theo chủ nhân thời gian không lâu nhưng cũng mỏ thấy chủ nhân một chút tính cách yêu thích thỏa thỏa một cái lfg chủ nhân cụ cụ hai ngươi nói mỏ gì đâu làm sao làm cho ta chính là loại kia trộm tâm tặc m ự dạng liệu như phong nghe được các nàng hai lời nói khoe miệng có chút có lại vừa mới chính mình chỉ là đơn thuần chơi ác một chút. cũng không có nghĩ tới chiếm tiện nghi gì càng không có cái gì cố ý t r e o chọc tiên cư c h i chủ càng thêm không nghĩ để nàng rơi vào vong tình bên trong a phải không b à n vân cùng ma n o nhi nhìn nhau không hẹn mà cùng kéo lấy trường âm ổ một tiếng ánh mắt phi thường cổ quái một bộ đã sớm nhìn thấu chủ nhân ngươi diện mục chân thật nhưng trở ngại mặt của chủ nhân mặt các nàng hay là lựa chọn im miệng không nói đi đi đi, hai cái nha đầu phiên tử liệu như phong mặt mo đỏ ửng nếu là nói đúng tiên cư tri chủ không có tâm động cái kêu hoàn toàn là không thể nào dù sao như vậy tuyệt thế mỹ nữ đổi lại cái nào nam nhân bình thường không muốn ôm vào trong ngực Húng、chi tiên cư chi chủ càng là mua một tặng hai a trần yên cái kia dáng vẻ thiên kiểu bách mị cũng rất làm cho người khác tâm động k h á n h khách chủ nhân thế mà còn đỏ mặt kỳ hì xem ra bị chúng ta nói chung u về sau chủ nhân lại phải thêm ra hai cái mị t i ể u nương ban vân cùng ma nô nhi ngươi một lời ta một câu đứng tại chủ nhân trước mặt che miệng cười khẽ đứng lên nhưng nhìn thấy có ánh mắt liếc nhìn các nàng cái kia linh lung tinh tế tư thái lúc khuôn mặt bám ộ t chút liền đỏ bừng tránh cũng không phải không tránh cũng không phải sớm muộn thu thập ngươi hai cái về trước trong thất kiếm ta phải đi ra xem một chút ma tổ đến tột cùng đang dợ trỏ quỷ gì đem ánh mắt từ hai vị kiếm linh trên thân thể mềm mại dịch chuyển khỏi l i ế u như phong kết động ấn quyết trước người hiện hiện một đạo bạch quang bao phủ môn hộ cất bước đi hướng trong đó trói l ó a mắt quang mang trợt lóe lên trong chớp mắt đã chỗ sâu ưu ám yên tính trong hư không hệ thống có thể phủ định vị đến thể nội có lưu tỉnh hóa chi lực thiên ma vị trí sao nhìn xem nhìn không thấy bờ hư không lập tức có chút đầu to trời mới biết ma tổ đem tất cả thiên ma tính cả tối u y ê n chuyển rời đến vị trí nào đi đành phải đem hy vọng ném lấy hệ thống, đốt. hệ thống nhắc nhở những thiên ma kia thể nội tỉnh hóa chi lực bị xóa đi hệ thống cũng vô pháp định vị đến vị trí của bọn nó mấy hơi sau trong đầu vang lên lạnh như băng dòng điện âm thanh quả nhiên đáp án cùng mình nghĩ như vậy hiện tại liên hệ thống đều có chút bất lực bất quá đột nhiên trong não hiện lên một đạo linh quan g xoa làm sao đột nhiên biến mua xuẩn ma tổ đã dùng ma nguyên bao phủ tối uyên mà ta thân phụ ma nguyên tri lực chỉ cần ngược dòng tìm hiểu ma nguyên khí hơi thở ba động chắc hẳn liền có thể phát hiện vị trí của bọn nó liệu như phong có chút kích đ ộ nghe vô một cái đùi? một lát cái có c đùi, sau ú t n g h răng trợn mắt đột nhiên quên chính mình vất vả quá độ hiện tại một tiếng hay là đau nhức một tắt này thật là khiến người có chút dở khóc dở cười điều chỉnh tốt hô hấp bắt đầu nhắm mắt giữa thần thần thức d ò vào trong đan điền chân linh cũng từ chỗ sâu trong óc thuấn di đến trong đan điền hơi có vẻ trong suốt tay nhỏ nhấn tại ma nguyên phía trên bắt đầu cảm ứng nó tinh khư trụ hải nội phải chăng c ó ma nguyên lưu lại khí tức hệ thống cũng hiện lên vô cùng vô tận làm quang tiến hành phụ trợ ánh sáng màu lam như tạo nên vận sóng từng vòng từng vòng lấy hắn làm tâm điểm nhanh chóng tàn g ra bắt đầu tìm kiếm lên khả nghi địa phương a làm sao lão tặc thiên vị trí có phi thường yếu kém ma nguyên chi lực khí tức đâu chẳng lẽ ma tổ lúc nào tìm tới lao g a hòa này hai người lại đang thương nghị cái gì phải không một lúc sau hắn chậm r cao mày sắc mặt có chút c ổ a quái phải biết ma tổ đã dẫn trước lão tặc thiên rất nhiều hai người bọn họ muốn hợp tác đoán chừng có chút khó khăn trừ phi lão tặc thiên cùng ma tổ trong tay đều có có thể đánh động đối phương đồ vật có chút ý t ứ hết thể hợp tác xây dựng ở trên lợi ích mà các ngươi trước kia lợi ích đơn giản chính là d i ệ t trừ ta nhưng bây giờ ta đã vượt qua các ngươi đoán trước cái kia muốn duy trì hợp tác nhất định phải có song phương đều muốn đồ vật tồn tại liệu như phong đứng trong hư không hai mắt có chút một n è o trên mặt lộ ra một vòng nhiều hứng thú ý cười chậm rãi di chuyển bước chân chỉ gặp hắn mỗi một bước phóng ra liền thuấn di ra ngoài hàng ngàn hàng vạn mét xa mà đi phương hướng chính là lao tặc thiên hiện tại dừng lại vị trí hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết hai người kia trong tay đều có chút cái gì nếu thật là cái gì đồ vật ghê gớm cái kia nhất định phải toàn diện cướp đến tay nếu là suy đoán có sai thông qua lao tặc thiên tìm tới ma tổ chỗ nút cũng là nhất cử lướp tiện trong vòng mấy cái hít thở l i ế u như phong tử trong vết nước hư không đi ra nhìn trước mắt có chút c ẩ n cỗi vũ trụ lông mày hơi n h í u lao tặc thiên trong khoảng thời gian này một mực tại loại này sắp đi hướng vỡ nát biên giới trong vũ trụ dừng lại theo lý chương sáu trăm hai mươi chín thông hướng còn lại trụ hải thông đạo ngao có tranh nhau chương sáu trăm hai mươi chín thông hướng còn lại trụ hải thông đạo ngao có tranh nhau lao tạc thiên lúc này xếp bằng ở một tòa cô phong đỉnh núi trước người trưng bày vài chồng đã đọc qua qua cổ tịch trao mày sắc mặt có chút âm trầm không biết nhìn bao nhiêu cổ tịch vẫn là không có liên quan tới tích cột mốc tin tức thứ này đến tột cùng có tồn tại hay không nhọc lòng tìm kiếm lâu như thế vẫn là không có bất cứ tin tức gì thật chẳng lẽ phải dùng vật kia cùng ma tổ đội phải không chỉ gặp hắn nhẹ g ọ n lẩm sắc mặt âm tình bất định hôm qua ma tổ liền dáng lâm hiện thân gặp mặt cùng mình tra nhất là biết liệu như phong tu vi lại có đột phá lúc càng là có chút ngồi không yên hắn biết liệu như phong càng c ư ờ n g đại mình cùng ma tổ tính mệnh càng không có khả năng bảo toàn trừ phi đột phá siêu thoát cảnh hoặc là tiến vào vĩnh hằng tiên vực bên trong nhưng vô luận loại nào đều là có thể gặp mà không thể cầu có thể hết lần này tới lần khác trong lúc mấu chốt này ma tổ tìm tới cửa càng là đưa ra một cái làm hắn tâm động không thôi điều kiện mà cần thiết trao đổi đồ vật chính là chính mình dung hợp thương tiên h ý chí dùng thương tiên ý chí đổi lấy thông hướng còn lại trụ hải thông đạo thấy thế nào cũng sẽ không thua thể ta bất quá không có thương tiên ý、chí. ra bản thân thế lão ự lựa c có có chọn. liền lợi là l giảm nhiều, có lợi có hại sẽ mà khó rất t ạ c thiên thật dài hít một tiếng khí tinh cư trụ hải sớm muộn là thiên ma thiên hạ n g cho dù có liệu như phong tên yêu n g h i ệ t này cũng vô pháp thay đổi các k h ô n mà hắn tiến về còn lại trụ hải nội cũng là rất không tệ lựa chọn dù sao những cái tia trụ hải nội không có thiên ma gian n à n khổ cực liệu như phong g i ấ u ở trong dị không gian để cho an toàn còn cần tiên khiết che lấp khí tức lạng yên không tiếng động rơi vào lao tặc thiên bên cạnh hồi lâu nghe ra hỏa này tự lẩm bẩm con ngươi có chút co g i t lại thương thiên ý chí thông hướng còn lại trụ hải thông đạo thiên ma biết đến sự tình so trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn a bất quá ma tổ cần thương tiên ý chí làm gì hắn suy tư một lát nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phỏng đoán ra ma tổ ý đồ phải biết tiên cư c h i chủ từng nói qua dung hợp thương tiên ý chí quả thật có thể đột phá siêu thoát cảnh nhưng dạng này cũng tuyệt tiến vào vĩnh hằng tiên vực con đường thương tiên cũng không phải tốt như vậy gánh chịu vũ trụ sinh ra hủy d i ệ t hết thảy đều ở tinh khư trụ hải trong k h ô n g chế mà mỗi cái vũ trụ thương tiên ý chí có thể tưởng tượng thành tinh khư trụ hải con mắt dung hợp thương tiên ý chí không thể nghi ngờ là đang chọc dẫn tinh k ư trụ hải quy tắc đến cuối cùng dù sao nhận trừng phạt mà trừng phạt này nói khủng bố cũng không kh chính là dung hợp thương thiên ý chí người cuối cùng đều sẽ điên dần dà trở nên ngơ ngơ n g ắ c ngác cuối cùng chạy không thoát biến thành ngu ngốc kết cục cuối cùng vẫn là đem tự thân còn về vùng vũ trụ kia bất quá những vật này liệu như phong cũng không thèm để ý hắn hiện tại chỉ quan tâm ma tổ biết được thông hướng còn lại trụ hải thông đạo ở nơi nào lại là thông hướng nơi nào trụ hải lúc trước chính mình cũng là thông qua tinh tuyển truyền t ô n g trận tiến vào đục tháng thiên khuyết cung chỗ thế giới phải biết thông hướng còn lại trụ hải mười phần khó khăn lúc trước đục tháng thiên khuyết cung chi chủ nhìn thấy chính mình lúc cũng có chút giật mình mỗi cái trụ hải nội hệ thống sức mạnh khác nhau rất lớn kẻ ngoại lai lại nhận vô hình coi như lão tặc thiên thật có thể tiến về cái khác trụ hải đoán chừng cũng muốn rơi vào cái cựu tử nhất sinh hạ tràng muốn thích h ứ n g nhất định phải đạp đổ lần nữa tới qua nói trắng ra là chính là đem tu vi hủy bỏ tu luyện thuộc về cái khác trụ hải hệ thống bất quá đ â y đối với ta mà nói cũng không có gì khó khăn thiên ma vạn đạo thể không nhìn bất kỳ lực lượng nào cùng chấn áp trói buộc đây cũng là ta tiến về cái khác trụ hải lấy được tiên nguyên cơ hội liệu như phong cổ quái cười một tiếng đây chính là thỏa thỏa cơ hội tốt ta ố t nhất định phải nắm chặt lúc trước còn nói trở lại đ ụ tháng thiên khuyết cùng chỗ thế giới hiện tại xem ra hoàn toàn không có cần thiết này mà lại lao tặc thiên bộ dạng này rõ ràng đã quyết định tốt quyết tâm liền nhìn hắn lúc nào cùng ma tổ tiến hành giao dịch mà mình bây giờ cần phải làm cũng chỉ có ô n g cây lợi thọ nồi đ ợ i màu mỡ con cá mắc câu lao tặc thiên cũng không phụ kỳ vọng của hắn từ trong ngực móc ra một đoàn hắc khí đem thần thức d ò vào trong đó giống như tại bắt đầu truyền lại tin tức mà trong tay hắc khí mơ hồ lấp lóe mấy lần dần dần trở nên có chút mỏng manh đứng lên ma tổ a ma tổ người cái kia thông hướng cái khác trụ hải thông đạo ta mới biết nhưng thương thiên ý thức ta lại không muốn giao cho ngươi vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi bắt giữ ép hỏi ra tới lao tặc thiên đem hắc khí thu vào trong lòng. trên mặt lộ ra một vòng dễ thấy cười lạnh âm vụ trong hai mắt hiện lên hàm mang hắn đã làm tốt chuẩn bị cả hai đều muốn đều chiếm được vô luận bên nào đều không nỡ từ bỏ u xem ra ta có chút khinh thường người nhà liệu như phong tại trong dị không gian cũng hít vào một ngụm hơi lạnh không nghĩ tới lao tặc thiên trong lòng lại là quyết định này bất quá ma tổ thực lực cũng không yếu cái này ngao c ó tranh nhau cho hay xem ra lại lại muốn lần tới diễn chương sáu trăm ba mươi mỗi người có tâm tư riêng trả đũa chương sáu trăm ba mươi mỗi người có tâm tư riêng trả đũa lòng lan dạ thú đáng tiếc nhất định thất bại nhìn xem bên cạnh lao tặc thiên liệu như phong trào phong trào phúng cười một tiếng. có ý tưởng là chuyện tốt nhưng hắn ý nghĩ này liền có chút không thực tế đoán chừng lao tạc thiên hắn còn không biết ma tổ đã trở thành nửa bước siêu thoát tồn tại bất quá lao tạc thiên có thể lên ý định này đã nói lên giá hỏa này cũng không e ngại ma tổ nói không chừng thật là có một trận chiến thực lực hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là lưỡng bại cầu thương tỷ lệ thành công cũng không lớn những trận pháp này mặc dù không có khả năng đối với ma tổ tạo thành tổn thương nhưng vẫn là có thể tạo được kiểm chế tác dụng còn có thể suy yếu ma khí dạng này ta phần thắng lại lớn hơn mấy phần lao tạc thiên hai tay kết động ấn quyết từng đạo thanh thế thật lớn trận pháp rơi xuống đem chọao c ả mấy giác không quá còn có chút vẫn yên tâm, m món có chút trọng y ế u trọng bảo cũng ẩn nấp bên cạnh tà hưu tùy thời đối với ma tổ phát động một k í c h trí mạng hưu một tiếng chỉ gặp một đạo hắc quang từ trên trời rơi xuống người còn chưa đến khi tức kinh khủng đi đầu hạ xuống cả tòa vũ trụ rất nhỏ đung đưa vốn là ở vào sụp đổ biên giới vũ trụ trong khoảnh khắc toát ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian không gian dung chuyển không ngừng hướng bốn phía tản ra không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nghĩ kỹ thật là làm cho bản tổ có chút ngoài ý mới ma tổ từ trong hắc quang đi ra một bộ đen kịt trường bảo không gió mà bay trên khuôn mặt lạnh lùng lúc này treo không hiểu ý cười mà đổi thành một cái đầu lâu lại tại nhắm mắt dương thần cũng không nhìn về phía lao tặc thiên ai bảo ngươi điều kiện như vậy mê người đâu đi cái khác trụ hải có lẽ ta còn có thể tiến thêm một bước mà nơi này nhất định là ngươi cùng liệu như phong chiến trường lần này vũng nước đục hay là không cần thiết chuyến dù sao mình mệnh quan trọng lao tặc thiên n g ử a đầu nhìn xem hắn trên mặt cũng có hơi có vẻ nụ cười cổ quái trong mắt có một đạo ẩn tàng cực sâu hàn quang trợt l o e lên nhưng cũng không lập tức động sát tâm. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bản tổ cho là ngươi còn muốn cùng hôn độn hải vũ trụ cùng tồn vong đâu đã ngươi đã quyết định tốt vậy liền đem thương thiên ý chí giao ra ngươi muốn bản tổ cũng sẽ nói cho ngươi. Ma tổ trên mặt mặc dù treo dáng t ư ơ i cười nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường lúc trước có thể cùng chính mình sánh vai tể khu lao tạ c tiên hiện tại đã triệt để biến thành trong âm vũ chuột càng là vì thỏa mãn cái tia không thiết thực vọng tưởng chọn rời đi tinh khư chủ hải b ư ớ c này cách làm càng thêm để ma tổ xem thường lao tạ c tiên chờ chút cầm tới thương thiên ý chí sau liền xuất thủ bóp chết lao tạ c tiên thông hướng cái khác chủ hải thông đạo ma tổ căn bản là không có nghĩ tới giao ra càng không dự định bông u tha lão tạ c tiên dù sao bảo hộ l ộ ra đều là có máu me đầm địa giáo hấn không có thương thiên ý chí lao tặc thiên càng thêm không có giá trị lợi dụng trước kia còn muốn lấy hắn có thể cho liễu như phong tạo thành một chút k h ô n g n h i ễ u hiện tại xem ra căn bản không trông cậy được vào ha ha hay là một tay giao tiền một tay giao hàng tương đối tốt lao tặc thiên cũng là nhân tình cũng không lập tức đem thương thiên ý chí từ chính mình chân linh bên trong lấy ra phải biết thiên ma thế nhưng là quỷ kế đa đoan hay là cẩn thận mới là tốt yên tâm đi bản tổ chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao ma tổ lông mày nhữ lại trong mắt lóe lên một vòng dọa người sắc ý mang theo nợ nụ cười chậm rãi đạp không mà đến trong tay đồng thời cũng hướng phía lao tặc thiên ném đi một cái chùm xác nhỏ mà lưng lại có vô cùng ma khí tại tụ tập thân lao tạc thiên hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn làm ư ợ n nhờ quan cầu kia đem thần thức dò vào trong đó sắc mặt lập tức đ ố n g nhiên biến sắc làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là thông hướng còn lại trụ hải thông đạo cũng không tại cái gì cấm địa chỗ bí ẩn mà liền tại tinh khư trụ hải trung ương trong khu vực ngươi muốn đã cho ngươi vật của ta m u ố n có phải hay không cũng nên giao ra ma tổ rơi vào ngọn núi khác một bên hai mắt khóa chặt tại lao tạc thiên trên thân n h t miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng nành trong lòng điên của thị huyết chi ý đã có chút dục dịch cho ngươi tiếp hảo lao tạc tiên miệc lên gọ trong tay cũng xuất hiện một đoàn trong suốt sương mù đây cũng là hắn rút ra hỗn độn hại thương thiên ý chí không có thương thiên ý chí dung hợp một thân tu vi cùng khí thế cũng lại hướng xuống rơi xuống ha ha bản tổ hay là thật thích cùng ngươi làm giao dịch bất quá thôi ngươi bây giờ có thể đi chết đưa tay tiếp được thương thiên ý chí ma tổ cười lạnh trực tiếp bàn tay dùng sức đem nó bóp nát thân hình đột nhiên vọt lên phía trước động kinh khủng tiếng sẽ gió vang lên xâm nhiên lũ ám ma khí điên cuồng lan tràn mà ra đem vương viên vạn dặm bao trùm a ma tổ ngươi dạng này chưa hẳn quá không nói đạo nghĩa y đồ vật đều cho ngươi thế mà còn muốn giết ta lao tặc thiên ra vẻ kinh sợ. Hai tay trước người một nắm. một cây màu vàng song long trường thương hiện hiện vũ động thân thương long ngâm đinh thai nhức ó c sắc bén mũi thương tựa như có thể xuyên thủng đất trời đừng đánh chống lảng ngươi thật coi bản tổ là kẻ ngu phải không vừa mới đó là cầu thí thương thiên ý chí ngươi lão già này là hạ người gì bản tổ chẳng lẽ không rõ ràng chỉ cần đưa ngươi giết thương thiên ý chí dĩ nhiên chính là bản tổ ma tổ cất tiếng cười to tay phải b ó p quyền đối diện đánh tới không có chút nào tránh né ý tứ nằm đấm công bằng cùng m ũ i thương chạm vào nhau kinh khủng tiếng nổ tung như là sấm rền từng đầu vết nước không gian hiện hiện dưới chân ngọn núi khó có thể chịu đựng ở uy thế c ỡ này trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn tiêu tán ta liền biết n g ư ờ i ma đầu này sẽ không giữ uy tín vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí lao tặc thiên cũng nổi giận gầm lên một tiếng trên thân thương hai đầu kim long trợ hiện trong khoảnh khắc liền có che khuất bầu trời tư thế minh mông long uy c h â n áp xuống phong vân lượn lờ long sinh hai viên quái vật khổng lồ lộ ra đầu rồng hám i ệ n g liền phun ra ra lôi đ ỉ n h liệu như phong bị lao tặc thiên diễn kỹ này khiếp sợ có chút xứng sờ khá lắm rõ ràng là ngươi động trước tâm tư đi bây giờ tốt chứ trả đũa bất quá ma tổ cũng không khá hơn chút nào hai hàng này đều có khác tâm tư. thật đúng là chó cắn chó một miệng lông đánh đi đánh đi đánh càng kịch liệt càng tốt sau đó có có thể tiết kiệm ta không ít cơ ô phu hắn n i ế t miệng cười một tiếng một ngụm cầm trong tay linh t i ể u u ố n g cạn hai tay k ế t động ấn quyết bắt đầu chuẩn bị trong bóng tối bố trí xuống chín mươi cựu thiên thần uy chấn ma đ ạ i trợn để tránh chờ chút ma tổ đạt được sau bỏ trốn mất dạng theo cuối cùng một đạo ấn quyết bóp bên dưới trong lòng bàn tay có một đoàn như là kiêu dương sáng chói kim quang trong đó bao hàm toàn diện là dễ thấy nhất hay là trong đó có hai cái chấn ma t r ư c ổ nhẹ nhàng ném đi kim quang lặng yên không một tiếng động tảng ra đã đem toàn bộ vũ trụ vây im lìm chìm như sấm thanh âm không ngừng n ổ vang ma tổ đan bằng một đôi thiết quyền liền đem lão tặc thiên ngăn lại mặc cho lão tặc thiên thương pháp cỡ nào tinh diệu nhưng chính là không cách nào xuyên thủng đôi kia thường thường không có gì lạ nắm đấm thử như vậy khinh thị ta sao lao tặc thiên lập tức có chút tức giận ma tổ cái này rõ ràng là xem thường chính mình ngay cả binh khí đều không lấy ra hai mắt có chút một nghèo thương thiên ý chí từ mi tâm lóe lên mà ra c h í cao vô thượng khí tức làm cho tâm thần người rung động ngay cả cái kia lan tràn ma khí cũng trong nháy mắt bị xé n ư ớ khinh thị cũng không nhìn một chút ngơi xứng hay không còn tưởng rằng bản tổ tu vi còn cùng trước k lại nói nơi này cũng không phải hỗn độn hải vũ trụ coi như ngươi có thương thiên ý chí ra thân một dạng chạy không thoát kết quả thân tử đạo tiêu ma tổ k i n h thường cười lạnh trong lời nói tràn đầy c h ầ m trọc khiêu khích như lão tặc thiên có đầu rút cổ tại hỗn độn hải trong vũ trụ chính mình đều có thể sẽ không động sát tâm dù sao có một phương vũ trụ cổ tăng thêm m u ố n chém dụng lao tặc thiên cũng phi thường không dễ dàng mà ở cái này trụ hải vũ trụ khác bên trong lao tặc thiên liền hoàn toàn không đáng chú ý dám khinh thị ta vậy ngươi liền muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới ta là thiên đạo đại thiên hình phạt thương thiên ý chí kim quang rủ xuống tại lao như là mặc vào một kiện kim quang long l ã n h trường bảo khí thế đột nhiên t ă n g v ọ t trong c h ư ớ c mắt đã không kém gì m a tổ mặc dù phương này vũ trụ không phải hỗn độn hải vũ trụ nhưng vẫn như cũ có một chút yếu ớt giá trị lao tặc thiên không chế thương thiên ý chí lâu như thế cũng suy nghĩ ra không ít vật hữu dụng mà lại thương thiên ý chí uy lực vô tận muốn triệt để nắm giữ nhất định phải đang lầm siêu thoát cảnh nhưng hắn hiện tại đã có thể bằng vào thương thiên ý chí phóng ra nửa bước kia ầm ầm đinh hai nước góc tiếng sấm văng lên từng đoá từng đoá đen nhanh âm chầm lôi vân tụt ập thất thải lôi đình ở trong mây cất động mang theo hủy di thất thải thiên phạt lôi đình đánh r ớt một đạo tiếp lấy một đạo như là mưa to mưa như chút nước không gian trong nháy mắt vỡ vụn hiện lộ ra hư không hát cám kia buồn cười đến cực điểm liền ngươi cũng xứng nói mình là thiên đạo phá ma tổ có chút khinh thường cười như điên kém chút cười ra nước mắt được chỉ có lao tặc thiên bực này ngu muội đến cực điểm người mới có thể xưng chính mình là cái kia cao cao tại thượng không gì làm không được thiên đạo nhưng ở ma tổ trong mắt thiên đạo bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm nhiều lắm là coi là một cái có tính công kích con kín thôi phải biết thiên ma tập thế nhưng là hủy diệt vô số vũ trụ sẽ rách thiên đạo càng là nhiều vô số kể xâm nhiên ma khí bao khoảng n đối với cái kia hạ xuống thất thải lôi phạt đánh tới một quyền chi huy có thể so với gì thế một đạo ma quang phóng lên tận trời đem lôi vân lôi kiếp thiên khung cùng nhau xuyên thủng xé nát ha ha không chịu nổi một k ích không chịu nổi một k ích nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này còn không bằng quỷ xuống đất cầu xin tha thứ bản tổ xem ở ngươi ta nhiều năm là địch phân thượng liền thu ngươi trở thành ma nhân như thế nào ma tổ mái tóc màu đen dương nhanh muốn vớt đem thiên phạt đánh nát sau lộ ra càng thêm hứng hở đã nhìn t ấ u lao tặc thiên thực lực căn bản không đáng chính mình toàn lực xuất thủ Chương t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi mốt hiệu chết vào tay hay ma tổ do dự đ ừ n g cao hơn g quá sớm hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được lao tạc thiên sắc mặt tâm trầm nắm chặt tiếng súng hai tay càng ngày càng dùng sức đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh đỉnh đầu lơ lửng thương thiên ý chí cũng bắt đầu lảo đảo không h i ể u kinh hãi khí tức lâm vào một viên mắt dọc từ đó cụ hiện a d ấ u ở cách đó không xa liệu như phong nhìn thấy mắt dọc này lúc trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút giống như mình bị xem thấu một dạng hơn nữa còn có chủng vô lực phản kháng cảm giác có thể đem thương thiên chi lực vận dụng đến cảnh giới như thế lao tạc thiên hay là hạ hung ác công ph trong đôi mắt có đen trắng tiên ma khí lưu t r u y ề n tiên ma vạn đạo thể chậm rãi vận chuyển cái k i a cũ quái dị cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa quay đầu nhìn về phía ma tổ con hàng này trên mặt cũng đầy là ngưng trọng chắc hẳn cũng phát hiện chỗ khác thường xong lòng phá hại lao tạc thiên vũ động t r ư ờ n g t h ư ờ n g ra sức hướng về phía trước đối với ma tổ đâm tới che khuất bầu trời hai đầu kim long không ngừng quấn quanh cùng cái k i a phong mang tất lộ mũi thương hợp hai là một trong chốc lát không gian vỡ nát tính cả phương vũ trụ này cũng bắt đầu chia băng phân ly vệ linh chém ma tổ lúc này cũng không dám kinh thường hiện tại lao tạc thiên cho hắn một loại không hiệu áp lực giống như đối mặt hoàn toàn không nghĩ tới lao r a hỏa này ẩn giấu đi mãnh liệt như vậy thực lực một thanh đội sợ ma m đao trợ hiện trong nháy mắt chính là vượt ngang giữa thiên địa vạn trượng đao cương chém xuống ma phong gào ghét ma khí l ư ợ a l ờ thê thảm đến cực điểm tiếng đeo gen nối liền không dứt h o a n h một đạo cường quang trợ hiện sau đó chính là đình thai nhức g ó c tiếng nổ tung thương thiên c h i lực cùng ma khí tàn phá bừa bãi mạ qua lao tặc thiên t ử trong dư âm chậm rãi đi ra trên thân không có chút nào tổn thương bước chân đột nhiên hướng về phía trước đạp thật mạnh ra lưu lại từng đạo tàn ảnh trong chớp mắt chính là thương ảnh trùng điệp ma tổ huy động trong t khi tức kinh khủng càng m á n h liệt đặc sắc đặc sắc hay là xem kịch thoải mái a liệu như phong ngồi xếp bằng tại trong dị không gian nhìn không chuyển mắt nhìn xem ma tổ cùng lao tặc thiên đánh có đến có v ề mặc dù đối với ma tổ thực lực phi thường khẳng định tặc tia lao thiên thực lực vượt xa khỏi ngoài ý liệu quả nhiên gừng càng già càng ngay bất quá đáng tiếc là ma tổ còn chưa vận dụng ma nguyên liền đã có thể cùng trạng thái này lao tặc thiên bất phân cao thấp có nhân mạng nguy lạc hắn như có điều suy nghĩ nhẹ g ọ n lầm bầm đạo nhưng hết thể đều là thay đổi trong né mắt nói không chừng lao tặc thiên còn có cái gì biến số dù sao chúa tể hỗn độn hại vũ trụ nhiều như vậy lâu nhất định còn có chút không muốn người biết lần tàng át chủ bài chưa từng vận dụng mà lại lao tặc thiên bày ra trận pháp còn chưa kích phát chớ nói chi là ẩn nấp g bên cạnh tả hữu trọng bảo sát khí xem ra hiện tại có khả năng còn đang diễn kịch một khi ma tổ bỏ xuống trong lòng đề phòng nên đ ó n chính là tính hủy d i ệ t đà kích lao giả ngươi quả nhiên dấu dếm rất sâu à. bất quá cũng chỉ có chỉ thế thôi đừng quên bản tổ hiện tại thế nhưng là phật ma sông tu ma kha vô lượng ma sát mặt trời ma tổ hai tay phát lực một đao mãnh liệt chạm kích đem nó bớt l u i ma đao bên trên giấy lên ngơ ngơ ngác ngác cú ám ma hỏa giơ cao khỏi đỉnh đầu ra sức chém xuống mà nhắm mắt dưỡng thần uống n g à n diễn cũng mở mắt tỉnh lại một trưởng nhẹ nhàng đánh ra chỉ gặp một viên có được vô lượng chi thế phật tấn bay ra người cho rằng ta không nghĩ tới điểm này sao chém b ắ t hoang phá cựu tiêu lao tạc thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang giống như đã sớm chuẩn bị tay trái tại hư không tìm t ỏ i một thanh hàn quang l ạ n h leo trưởng đao nắm chặt nơi tay trong nháy mắt trừ ra hai đạo đao quang bẩm liệt thấu xương phong mang khí t lao giả này thế mà còn nôn dữ liệu như phong nhìn xem cái k i a đạo có chút quen mắt đao sắc mặt không khỏi cổ quái lúc trước coi là bản phong chết chắc không nghĩ tới lao tặc thiên đem nó phục sinh sau trực tiếp đoạt xá thân thể của hắn ngay cả nó bảo đao cũng lưu lại càng đem bản phong sở trường nhất đao pháp cũng học xong hai người sát chiêu chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa phật quang ma khí đao mang chia năm xẻ bảy lẫn lộn khí tức tràn ngập tổn hại hư không vừa khôi phục tốt lại lần nữa vỡ nát hủy diệt ma tổ con hàng này còn không nợ vận dụng ma nguyên sao đơn thuần bằng vào nguyên sơ ma khu muốn cầm súng lao tặc thiên hay là đến t Liệu n h ư p h o n g nhìn xem có c h ú t do dự m a tổ, lông m à y h ơ i n h í u con hàng này làm s a o c ả m g i á có c chút dữ n g h i t u y ệ t đối p h ả i lấy p h o n g lôi c h i thế đem láo t ặ c t h i ê n chèm g i tới ế hết t thể có lần lần này k h á c m ấ u c h ố t này thần l ạ i t ỉ n h táo l ạ i Chương 632 sớm có d ự mưu, t r ọ n g bảo h i ế thế n Chương có 632 Sớm m dự ư u trọng bảo hiến thế ma tổ giờ phút này cũng có chút do dự lần trước bị liệu như p h o n g đánh có chút quá gắt không chỉ có ma nguyên tổn thất gần một nửa ngay cả nguyên sơ ma khu đều bị đánh tan bây giờ muốn vận dụng ma nguyên trí lực thân thể căn bản có chút gánh không được ngu xuẩn coi như không sử dụng ma nguyên chúng ta bắt lây hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian hắn trạng thái này duy trì không được bao lâu thương thiên chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy không chế u ố n thiên diễn hai mắt n h í u lại phật quan g tại nào trước sau b ộ c phát sáng dực kinh văn thanh sướng âm thanh nối liền không dứt, phật pháp vô biên n g u y ê n n g ông không thôi đem hai huynh đệ che lại phảng phất trên thân d ắ t lên một tầng hoàng kim ngay cả tóc cũng biến thành vàng nóng ánh làm sao chẳng lẽ lại sợ hãi vậy liền đi chết đi cho ta lao tặc thiên gặp hắn không có tiếp tục xuất thủ trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn trường thương ra sức hướng về phía trước đâm thẳng kim long nương theo tiếng súng thương thiên chi lực ngưng tụ trong đó muốn một k í c h đưa ma tổ lên đường ngự sợ sệt bản tổ há có thể là loại kia người nhát gan chém ma tổ trong mắt lóe lên một đạo hàng quang khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường cầm lên ma đao đương ngang trước người dễ như t r ở bàn tay đem láo tặc thiên một đòn mánh liệt n g ă n lại mũi thương đâm vào trên thân đao có chói hai kẹt kẹt tiếng vang lên thương ảnh tung hoành bát phương kim long tả hữu đang múa lao tạc thiên lúc này đã cảm giác cơ hội đang ở trước mắt một tay k ế t động mơ hồ chỉ gặp bốn phía lập tức có vài chục đạo trận pháp hiền lộ các loại khác biệt khí tức lan tràn ra đối với ma tổ c h ấ n áp tới không nghĩ tới sao ha ha gặp ma tổ có chút giật mình bộ dáng lao tạc thiên c ư ờ i càng thêm đ ắ c ý có những trận pháp này ngắn ngủi áp chế càng thêm có lòng tin bắt giữ ma tổ h o n g lọng từng toà trận pháp lăng không rơi xuống vạn trượng hào quang n g ú t trời mà lên mấy chục chủng đạo chi lực như là liên miên bất tuyệt dây núi nhẹ nhàng lắc lư ở giữa hóa thành xiềng xích đại đạo muốn nhất cử đem nó c h ó i buộc chặt quả thật có chút không nghĩ tới nguyên lai、like、ngươi lão già này đã sớm trong lòng còn có dị tâm lần nay gọi bản tổ đến đây chính là muốn trắng thông hướng cái khác trụ hải thông đạo tin tức đi ma tổ trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu lúc đến hai người bọn họ huynh đệ trong lòng liền đã có chỗ suy đoán lao tặc thiên giá hỏa này cáo giả há có thể sẽ dễ dàng như vậy đem thương thiên chi lực giao ra bất quá cả hai thực lực c h ê n lệch cách xa coi như lão tặc thiên lên ý đồ xấu cũng không có bản sự kia phải thì như thế nào hiện tại đã là trong vũ ba hay là thành thành thật thật đem thật tin tức giao ra đi lao tặc thiên cười lạnh rất có ở trên cao nhìn xuống chi thế tại thương thiên ý chí ra chỉ bên dưới cả người phản phất là thế gian chúa tệ mỗi tiếng nói cử động đều giống như có thể định đoạt hắn nhân sinh chết lúc này n g ự a khí tràn đầy xem thường đối đ ạ i ma tổ thật giống như nhìn một kẻ hấp hối sắp chết một dạng gốc ha ha ngươi thật sự là muốn cười chết ta không thành sẽ không phải coi là chỉ là vài tòa phá t r ậ n pháp liền có thể ngăn chặn bản tổ sao ngay tại nên tức thời là ngươi bản tổ cho ngươi một cơ hội cuối cùng đem thương thiên ý chí giao ra bản tổ có thể tha cho ngươi khỏi chết nhưng ngươi nhất định phải thần phục với thiên ma tổ ma tổ giờ phút này ổn nào cười to ngay cả bình tĩnh tỉnh táo h ư ớ n g thiên diễn cũng cười đứng lên tại hai người bọn họ minh đệ trong mắt lao tạc thiên liền như là tôn k é p n g ã i nhép cho tới bây giờ còn không phân rõ tình thế nghiêm trọng ý có thương thiên ý chí tại thân đã cảm thấy có thể vô địch tại tinh khư trụ hải bên trong sắp chết đến nơi còn muốn hù dọa ta sao cái này vài tòa trận pháp thật không đơn giản đây chính là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn đi ra trọn vẹn có thể suy yếu ngươi ba thành ma khí càng là có thể áp chế ngươi thiên ma thân thể dưới loại tình huống này ngươi cảm thấy vẫn là của ta đối thủ sao lao tạc thiên lông mày đĩu lại một bộ n không thể không biết ma tổ còn có thể nịch chuyển c à n khôn hai tay kết động ấn quyết ẩn nấp bên cạnh tả hữu mấy món trọng bão cũng dần dần hiện hình khí tức cổ lao tang thương làm lòng người thấy sợ hãi cường hành túc sát chi ý nào tới trước mặt cái này mấy món trọng bão theo thứ tự là một tòa đan lô một tòa khéo leo tháp một mặt gương đồng thau còn có một cái áo giáp đan lô kia tuy nhỏ lại có khí tức cực nóng lan tràn hư không đều có chút và n g mẹo có thể rõ ràng nhìn thấy trong lò có một đoàn màu nâu xám hòa diễm phảng phất có thể phân diện hết thảy linh lung bảo tháp đón gió căng phồng lên trong khoảnh khắc giống như c h ố n g thiên thần trụ giống như cực đại mỗi một tầng bên trong đều có thần thú gào thét từng cái quái vật khổng lồ hư ảnh hiền hóa muốn đối với ma tổ đánh g i ế t mà đi tấm gương đồng thau kia càng là cổ quái mặt kính xuất hiện một đạo khe một cái khô q u ắ c không có chút huyết sắp nào bàn tay chậm rãi nhô ra âm khi âm u làm cho người cảm thấy kiềm chế không hiểu nói nhỏ quanh quần bên thai càng có hoàng thuyền bên trong âm phong gào thét mà qua ngược lại món kia tràn đầy vết thương trồng chất áo giáp cũng có chút phổ thông nhưng lại có cỗ không có khả năng coi nhẹ khí tức đã trải qua kinh khủng bực nào đại chiến hỗn độn hoa lô tám t h u tháp âm ủy k í n h khai thiên khải không nghĩ tới mấy kiện đồ vật này thế mà trong tay ngươi khó trách ngươi như vậy có dũng khí muốn đối bản tổ xuất thủ ma tổ hai mắt nhau lại đem cái này mấy món trọng bảo danh tự nói ra mỗi một kiện đều là uy lực vô tận xem ra lão tặc thiên thật sự là lo trước khỏi họa mà hai người bọn họ huynh đệ trong lòng cũng có chút tâm t r ầ m trong tay ma đao mặc dù có thể ứng phó lao tặc thiên trưởng thương nhưng trong lúc nhất thời đối mặt nhiều như thế trọng bảo cũng có chút lực bất phòng tâm a quả nhiên là ma tổ thật đúng là kiến thức rộng dài a lúc trước vì đ ắ thủ ta thế nhưng là đại khai sát giới mà lại mấy kiện đồ vật này trong tay ta đã vô số tuyến nguyện nếu không phải là ép hỏi trong miệng ngươi liên quan tới thông tin ê cái khác trụ hải thông đạo ta còn thực sự không nỡ lấy ra như thế lao tạc thiên nghe được ma tổ nói ra danh tự đến trong lòng cũng hơi kinh ngạc thiên ma tộc nội tỉnh xác thực không đơn giản bất quá lần này đã triệt để đem nó chọc giận về sau liền tại không liên thủ khả năng nhưng có thể thật đạt được tin tức kia hết thể đều là đáng giá hử ngươi những vật này đối phó người khác có lẽ còn có thể thành công có thể hết lần này tới lần khác ngươi muốn xuất ra tới đối phó bà tổ vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi thất bại trong căn t h ớ ma tổ giữ tợn cười một tiếng tay phải cầm đao tay trái nâng một cái bình bát ma khí cùng phật quan giao g hòa một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng n g ư n g tụ thân hình lóe lên bí mật mang theo quần c u ộ n chi thế bình bát cao cao ném một cái lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên không ngừng có lục dục chi lực từ đó đổ xuống mà ra liệu như phong nhìn xem l á o tặc tiên khoe khoang đi ra bốn kiện trọng bảo lập tức nước bọt chảy ngang đây đều là đồ tốt n h a theo phẩm chất tới nói đã không tại bản cổ dịu phía dưới như cẩn thận bồi dưỡng nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước vừa vặn nhà mình đại nghiệp lớn đoạt lại đi cho các mỹ tiểu nương cũng không tệ thật vết mực nhanh nhìn xem ma tổ cùng l ã o tạc thiên lần nữa bắt đầu giao thủ hắn nết miệng lộ ra một vòng cười x ấ u xa lần này thu hoạch lại là có chút phong phú dù là không được đến thông hương cái khác trụ hại ti n tức có thể đem l ã o tạc thiên bốn kiện trọng bạo cướp đi cũng tuyệt đối không lộ vân nhi nô nhi đi ra bồi chủ nhân uống bài chén thuận tiện cùng đi nhìn xem đồ dỡn hắn n h ẹ giọng lẩm bẩm đạo trong đan điền lập tức có hai đạo linh quang lóe lên mà ra bàn vân cùng ma nô nhi thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn nhìn nhau cùng nhau ngã ngồi tại chủ nhân trong n ư ợ c nào có cái gì trò hay nha ban vân giút vào chủ nhân trên đầu vai nhìn xem u ám hư không, không khỏi nhét miệ có chút s ừ n g sốt một chút nguyên lai、like、là hai cái người quen biết cũ ngay tại chém giết xem kịch cái gì nô nhi thích nhất ma nô nhi cũng thuận bản vân hy vọng phương hướng nhìn lại nhìn thấy ma tổ lúc có chút khé di một tiếng giống như hơi kinh ngạc lại hình như cảm giác có chút kỳ quái xanh thẳng ngón tay ngọc đem giữa lông mày tản mát mái tóc chỉnh lý tốt trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tình quang nhưng người sang đối với chủ nhân nhẹ nhàng nói ra chủ nhân vị này thiên ma khí tức giống như quái dị nha giống như so với lần trước kém rất nhiều nô nhi cảm thấy thương thế của hắn bởi vì nên còn không có hoàn toàn tốt ân lần trước bị ta hành hung một trận làm sao lại tốt nhanh như vậy liệu như phong nhẹ gật đầu đưa tay méo méo nàng cái kia trắng non khuôn mặt túi đầu nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng ma tổ nguyên lai g i a hỏa này thương thế chưa từng khỏi hẳn khó trách thật lâu không có sử dụng ma nguyên trí lực cái này không vừa vặn giảm bất chính mình một chút phiền t h á i một bên bàn vân có chút cổ quái lường ma nô nhi một chút những thời giờ này một mực bí mật quan sát lấy tên thiên ma này tộc hồ m ị tử nhưng cũng không phát giác được có cái gì chỗ khác thường ngược lại càng nhiều hơn chính là hướng mình nghe ngóng chủ nhân yêu thích loại hình ngươi nhìn ta đây làm gì chẳng lẽ lại nô nhi trên mặt có hoa sao ma nô nhi cảm giác được có ánh mắt nhìn Thấy là bạn vẫn n sửng sốt một chút trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khinh thường cũng giúp vào chủ nhân trên đầu vai lẫn nhau không ai ngửa ai muốn chiếm cứ chủ nhân trong lồng ngực càng nhiều vị trí mà m a n đào nhi cũng không vui cũng nghĩ chiếm cứ càng nhiều địa phương liệu như phong bất đắc dĩ lắc đầu cái này hai cô nàng lại bắt đầu không an phận đưa tay tìm tòi nắm ở hai nữ thiên đeo liếc qua còn tại kịch đấu ma tổ cùng lao tặc thiên khoe miệng có chút dâng lên hai người các ngươi từ từ đánh dù sao cái này ngư ông ta là chắc chắn làm chương 633. hỗn độn thần hỏa âm ủy chương 633. hỗn độn thần hỏa âm ủy lao tặc thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường hiện tại tình hình chiến đấu cơ h ộ i là chính mình chiếm t h ư n g phong toàn diện đè ép ma tổ đánh không bao lâu ma tổ liền muốn tan tác trường thương trong tay huy động càng thêm ra sức bốn kiện trọng bảo thay nhau ra t r ư ợ đối với ma tổ không ngừng h o n h kích hỗ trướng thật sự cho rằng bản tổ trả lẽ lại sợ ngươi ma tổ lúc này trong lòng tức giận không thôi lao tạc thiên đã hoàn toàn xem thường chính mình nếu không phải nguyên sơ ma khu còn chưa khỏi hẳn sao có thể đến phiên loại sâu kiến này làm cản ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ đao cương lăng lệ lạnh lẽo ma khí điên cùng toán loạn từng đạo khuôn mặt giữ tợn ma ảnh hiện hiện ma lâm thiên hạ một đạo gia sức chém vào xuống vạn trượng đao cương phản g phất muốn hủy diệt thế gian ma ảnh gào thét mà qua đối với lao tạc thiên chen chúc mà tới muốn đem nó ăn sống n u ớ c tươi uống tiên diễn cũng đưa tay giơ cao đỉnh đầu phật ấ n lưu chuyển không thôi trong lòng bàn tay như có một tỏa phật quốc kinh văn thanh sướng hóa thành một viên bàn tay lớn màu và nóng g từ trên trời dáng xuống hung h ă n g đập xuống hát còn muốn ngăn cản sao lao tạc thiên đắc ý n g ử a đầu cất tiếng cười to gặp ma tổ như vậy b i ệ t khuất dáng vẻ trong lòng lập tức t h ô n g khoái không thôi trước kia tràn đầy cố kỵ còn có chút bó tay bó chân hiện tại có thể khác nhau rất lớn trường thương hướng lên vẩy một cái như là kim long ra biển đem lao cương cùng cự t r ư ờ n g đánh bay ra ngoài cất bước hướng về phía trước l ớ n người m à vào muốn nhất cử đánh tan ma tổ thương ảnh tả hữu chất động lăng lệ công kích ở khắp mọi nơi lúc này h ỗ đột hỏa lô treo ngược ma tổ đỉnh đầu cái kêu màu nâu s á n hỏa diễ trong khoảnh khắc đốt cháy thành từng sợi khói đen tán loạn đáng chết hỗn độn thần h ỏ a ma tổ nhìn xem ma khí càng phát ra mầm manh sắc mặt â m trầm không gì sánh được một cái đầu lâu khắc uống thiên diễn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn hỗn độn hỏa c h ú c thực có chút khó chơi được xưng là tình khư trụ hải bên trong thứ nhất lửa cũng không đủ quá đáng dù sao thiên địa sơ khai lúc liền sẽ sinh ra hỏa d i ễ m này hỗn độn lửa nhanh chóng lan tràn bám vào tại ma tổ trên thân nếu không phải có phật quang ngăn cản đoán chừng lúc này đã bắt đầu đốt cháy ma khu. Lúc này trong đan điển quang trợi trực tiếp muốn kéo vào ma nguyên bên trong lớn mật thế mà còn muốn thu lấy ta h ô n độn lửa lao t ạ c thiên tinh mắt rất gặp ma tổ cử động như vậy trong lòng tức giận không thôi nếu là không có h ô n độn lửa cái này h ô n độn lô chính là cái phế vật há có thể trơ mắt mất đi trọng yếu như vậy đồ vật đưa tay cách không một chút trong gương đồng thao nhìn chằm chằm âm quỷ lập tức lao vùn vụt mà ra đối với ma tổ đánh g i ế t m a đi ô trong chốc lát âm phong trật trợn một vòng thanh lãnh tàn n g u y ệ t hiện hiện âm quỷ thân hình dần dần biến mất làm nhạt nhưng lại có từng đạo hàn mà lướt qua ma tổ bên cạnh bụt đ âm quỷ đỗ hải h quay đầu làm bờ âm quỷ còn không mau mau quay người tiến vào luân hồi mà đi uống tiên diễn hai con mắt màu vàng nóng khẽ rút lên một tay dọc tại trước người trong miệng niệm hát phật hiệu lập tức phật quang phổ chiếu hư không vạn dạng phật luôn chậm dại chuyển động kết động ấn quyết gọi ra luân hồi chi môn muốn đem âm quỷ độ tan đi si tâm vào tưởng âm quỷ chính là tiền thiên quỷ vật há có thể sẽ luân hồi độ hóa lao tạc tiên khinh thường cười lạnh nói âm quỷ lai lịch cũng không nhỏ t ừ n gặp tại âm quỷ căn bản không ăn luân hồi độ hóa một bộ này uống thiên diễn cũng không động giận trên mặt lộ ra từ bi chi sắc gỡ xuống trên cổ treo phật châu trong miệng nói thầm không thôi từng viên phật châu lập tức bay lên trời hóa thành từng vòng tiêu dương muốn đem ẩn nấp vô hình âm quỷ bước lui đi ra hiện thân lao tặc thiên hai mắt nhíu lại chỉ một ngón tay tám thu tháp lăng không đập xuống đem phật c h â u kia nói chuyện tiêu dương đập xuống phá hủy trong tháp không ngừng có hung thú lao nhanh mà ra trong chớp mắt tám cái hung thần á c sát hung thú chừng mắt mắt to như trung đồng đối với ma tổ mở ra miệng to như chậu m á u kia ma tổ nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy lạnh leo sát ý cùng ca ca nhìn nhau ở trong đan điền nhẹ nhàng điểm một cái lập tức ma nguyên nhẹ nhàng chấn động k h í thế đột nhiên tăng mạnh thẳng bước siêu thoát cảnh tồn tại một tôn hắc kim song sắt hư ảnh tại sau lưng ngưng tụ trong tay ma đao cũng dấy lên hừng hực lục dục chi hỏa chương sáu trăm ba mươi b ố liều chết đánh cược một lần ma khu vỡ nát t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bốn liều chết đánh cược một lần ma khu vỡ nát chính là loại cảm giác này trên trời dưới đất vì bản tổ độc tôn uống ngàn ca ngựa đầu cất tiếng cười to giờ khác này có thể cảm giác được rõ ràng tình k h ư trụ hải quy tắc ngay tại r ụ c dịch lần trước tại t ử vực khu vực nơi đó bị trụ hải chỗ vứt bỏ vậy mà lúc này lại có chỗ khác biệt giống như đỉnh đầu treo lấy một lưỡi dao theo đều sẽ chém xuống đến ngu xuẩn còn không tranh thủ thời gian giết chết lao tạc tiên chúng ta đến thời gian cũng không nhiều hiện tại nguyên sơ ma khu chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ vượt qua thời gian này mà khu liền sẽ bác diện hai người chúng ta đều được thân tử đạo tiêu mà lại tinh khư trụ hải quy tắc đã phát giác được chúng ta siêu thoát cảnh khí thức tay chân không lưu loát điểm liền muốn lọt vào quy tắc c h â n áp vốn thiên diễn gặp ngu xuẩn đệ đệ còn tại cùng thiếu trực tiếp mở miệng r ộ i cho một thùng nước lạnh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu như ẩn như hiện không hiểu lực lượng sắc mặt có chút n g ư n g trọng thiên ma tộc đối với tinh khư trụ hải quy tắc cũng có chỗ nghiên cứu dù là chỉ có nửa bước siêu thoát cảnh đều là an toàn nhưng là vượt qua đường tiến hận kia liền sẽ lọt vào c h â n áp lao tạc thiên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ không nghĩ tới ma tổ lại còn có chỗ giữ lại hiện tại cái này bạo phát đi ra khí thế cùng lúc t r ư ớ hoàn toàn là cách biệt một trời. ngay cả mình thương thiên ý chí đều có chút kháng cự đứng lên trong lòng lập tức có chút âm trầm làm sao cảm thấy kinh ngạc uống ngàn ca cùng uống tiên h diễn đồng thời điều khiển nguyên sơ ma khu từng bước một đạp trên hư không mỗi một bước rơi xuống đều có im lìm trầm giọng âm truyền ra đồng thời bản chân lúc rơi xuống gánh chịu thân thể hư không vỡ nát tan tành ra giống như khó mà phụ tải bực này lực lượng kinh khủng hư là có chút kinh ngạc nhưng c à n k h ô n đã định ngươi muốn lịch chuyển cũng không dễ dàng như vậy cựu thiên phi tinh trận bạo vạn vật quy nhất trận bạo tam nguyên giao hội trận bạo quá huy diệt ma trận bạo lao tặc thiên trùng điệp hư một tiếng giờ phút này cũng không dám tiếp tục khinh thị một tay kết động lẫn quyết trực tiếp bắt đầu dẫn bạo từng tòa trận pháp muốn dùng cái này suy yếu ma tổ lúc này thực lực bốn kiện trọng bảo từ bên cạnh gào thét mà qua đối với ma tổ hai cái đầu đập t ầm ầm bên dưới ầm ầm tiếng nổ kinh thiên động địa núi liền không dứt, từng đạo trói lọi đến cực điểm quang h ạ như là pháo hoa nở rộ đem vạn ra vú ám hư không chiếu sáng các loại đại đạo khí tức lẫn lộn lộn sộn sâu kiến chính là sâu kiến ma tổ cười lạnh nắm lấy ma đao tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu đối với bốn kiện trọng bảo vung đao chém xuống chỉ gặp bốn phía lập tức trở nên n chỉ có hoàn toàn t ĩ n h mịch đột nhiên lại có gai ánh mắt huy trợ hiện đồng thời nương theo lấy kinh văn chuyển sướng tiếng vang trong hát cá một m viên phật ấn quay tròn chuyển động phật quang phổ chiếu thanh thế to lớn những cái kia bạo tạc trong trận pháp phát tiết đi ra lực lượng trong nháy mắt bị phật ấn nghiền nát tiêu tán mà cái kia như đêm tối t ĩ n h mịch đao quang lại thật lâu chưa từng tiêu tán có thể nghe được một tiếng thanh thúy v a n g động trong c h ố p mắt lao tạc thiên liền hướng về sau bay rớt ra ngoài tính cả bốn kiện trọng bảo cũng biến thành ảm đạm dạy đặc nhỏ bé vết rách giống như chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng phốc lao tạc thiên sắc mặt vạn phần hoảng sợ con mắt tr phía sau trong chốc lát chính mình thật giống như nhập ma giống như trở nên có chút thần hồn đ i ê nào đ muốn trốn tránh thân thể căn bản không nghe sai khiến chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao quang chém chúng chính mình nếu không phải cuối cùng trong một hơi thương thiên ý chí cưỡng ép tỉnh lại chính mình đoán chừng giờ phút này cũng không phải là thụ thường mà là bị một đao chém thành hai khúc túi đầu nhìn xem trên lồng ngực tận xương ba phần với đao sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được trong tay song long trường thường cũng bị chặn ngang chặn đ ứ t ta thế mà một đao không có đánh chết ngươi ma tổ chậm rãi dậm chân mà đến mặc dù nhìn xem có chút chậm chạp nhưng mỗi một bước phóng ra đều là trong nháy mắt di động trong chớp mắt liền xuất hiện tại lao tạc thiên vài thước bên ngoài tay phải dùng sức lắc lắc thân đao đem trên lưới đao nhiễm vết máu vây khô chỉ toàn lộ ra kinh ngạc t h ầ n s á c vốn cho rằng một đao liền có thể giải quyết lao tạc thiên lao tạc thiên hắn đi tới lập tức nhảy lên đứng dậy hai tay kích động ấn quyết như mây mù thương thiên ý c h i run không ngừng từng sợi bản nguyên chi khí rót vào thể nội bắt đầu cưỡng ép tăng cao tu vi hai tay sẽ đoạn rơi hai đoạn thân thương đột nhiên chạm vào nhau đầu ngón tay giấy lên một đoá dù sao ngươi đã là người sắp chết ma tổ có chút dừng lại trên mặt lộ ra nợ nụ cười trào phúng lao tặc thiên cưỡng ép tăng cao tu vi đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất biện pháp vô luận như thế nào tăng lên cũng vô pháp cùng mình đánh đồng tay trái chậm rãi nô ra phật quang màu vàng bao phủ đại thủ trong khoảnh khắc như có che khuất bầu trời chi thế muốn đem lão tặc thiên bắt giữ tại trong lòng bàn tay h ử lao tặc thiên cũng không tránh né đem trưởng thương hướng sau lưng ném một cái lần nữa nắm chặt quận phong thanh trường đao này đối với bàn tay lớn màu vàng ong kia dù sao chém vào hai đạo sáng loáng đao mang tựa như có thể đồng kết trân lĩnh bốn ph phản phất đưa thân vào băng tuyết thiên địa ở trong đang đ a g đang giòn b ă n g nối liền không rứt ma tổ hứng hở vũ động ma đao đem nó chém ra tới đao mang chém vỡ k h ắ p khuôn mặt là khinh bị thân s á c cùng chính mình chơi đao cái này không phải liền là đang chịu chết sao nếu vẫn thanh trưởng thường kia lời nói mình còn có chút e ngại dù sao lúc trước bị trưởng thương một mực áp chế căn bản là không có cách cận thân tương bắc đang lúc ma tổ chuẩn bị một đao chém xuống chấm dứt lao tặc thiên lúc nguyên sơ trên ma khu lập tức huyết dịch bay tư tung như là vỡ vụn như b ú bê toàn thân cao thấp đều có vết rách dày đặc nhất là lồng ngực cùng bên hông càng là h i ệ nguyên n sơ ma khu muốn không chịu nổi v ố n g tiên diễn sắc mặt lạnh lẽo tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái rút ra ra lượng lớn hương h ỏ a n g u y ệ i lực muốn lấy cỡ này lực lượng tới sửa bổ ma thân thể nhưng đây chỉ là hạn cắt trong sa mạc tôi dù sao ma nguyên chi lực quần bạo không gì sánh được có vết rách vật chứa rất khó tiếp tục duy trì tại kiên trì mấy hơi ta một đao chém hắn v ố n g ngàn ca màu đỏ tươi hai mắt có chút một mèo rút đao đối với lao tặc thiên ra sức chém xuống muốn tốc chiến tốc thắng dù sao nguyên sơ ma khu hoàn toàn t ă n vỡ muốn một lần nữa n g n g tụ thế nhưng tốn không ít công phu chớ nói chi là cần sóng biển sinh mệnh tinh khí cùng chúng sinh lao tặc thiên trường đao trong tay không ngừng chém xuống cũng chú ý tới ma tổ hiện tại tình hình có chút dị thường mà lại ma tổ khí tức cũng có chút lơ lửng không cố định rõ ràng một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ cái này không phải là cho mình cơ hội sao ngửa đầu thét dài một tiếng hai tay nắm chặt trôi đao đem thương thiên c h i lực hội tụ tại trên thân đao một đao ra sức chém xuống chẳng thiên thanh âm c ù n g như như sấm đao thế sen lẫn hủy diệt chi ý phản phất muốn đem thương thiên chém đức đao mang thẳng t i ế n không lùi tốc độ cực nhanh lướt qua hư không chỗ đều có vương vức bóng loáng vết cắt phá hồn ma tổ cũng không cam chịu yếu thế đưa nhưng g quăng mang lập tức nổ tung, tựa như một vòng chói lóa mắt tức tựa nổ n lập một v ò trói lóa mà ắ t liệt nhật lơ lửng ma i người tổ cũng người, dư ư ba h phía bốn phía nhanh chóng bốn nhắc lên cùng đẩy lên bão không khá hơn chút nào toàn thân huyết lục bắt đầu vỡ nát trong khoảnh khắc chỉ để lại hắc kim tăng theo cấp số cộng hai màu hài cốt thân thể phía trên bất mãn huyết dịch thì nát k h u n g xương đỏ tươi t r ư ớ n mắt nồng đậm mùi huyết tinh để cho người ta buồn nôn đ á n g chết bất quá còn tốt chỉ là huyết nhục vỡ nát căn cơ nguyên sơ ma cốt còn còn tại chỉ cần dung hợp thương tiên ý chí chúng ta liền có thể tiến thêm một bước nói không chừng có thể một bước lên trời bước vào siêu thoát cảnh ma tổ hai cái đầu đồng thời đánh giá k h u n g xương thấy không có gì vỡ vụn vết tích không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu là ngay cả hải cốt cũng phải nát nước cái kia nguyên sơ ma khu liền thật sự là hủy trong chốc lát không chỉ có tu vi sẽ giảm lớn một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong càng là khó càng thêm khó ngươi, ngươi chẳng lẽ đã đột phá tới siêu thoát cảnh sao làm sao lại mạnh như thế? lao tặc thiên miệng lớn thổi khí thô từng mai từng mai đan dược cùng không cần tiền một dạng nhét vào trong miệng trên lồng ngực tọa lạc lấy một cái bình n ọ c nhỏ trong đó có màu xanh biết nước nghẹn khuynh đ ả o mà ra đem cái kia lục dục ma hỏa rội tắt mà ăn vào đan dược cũng điên cùng thôi phát dược lực bắt đầu khôi phục chỉ còn nửa bên thân thể nhưng lao tặc thiên sắc mặt đ ố n g nhiên cứng đờ vừa mới những dược lực kia cùng sinh cơ giống như bị rút ra mà đi túi đầu nhìn về phía giống tuyết trái tim bộ vị chỉ gặp trong đó bị chỉ vào giáp cái lớn nhỏ hát quang chứng cứ ngay tại không ngừng thu lấy sinh cơ của chính mình cái này đây là thứ quỷ gì lao tặc thiên sắc mặt càng phát ra tá sinh mệnh lực đều bị hắc quang này tại rút ra đi ngay cả thương thiên ý chí đều không thể đem nó khu trục ra bên trong thân thể thậm chí làm hắn c h ấ n kinh không hiểu lúc hắc quang này ngay cả thương thiên c h i lực đều tại nuốt ma tổ hai người cũng không trả lời mà là túi đầu nhìn xuống xuống giống như đang chờ đợi cái gì móng tay kia đóng hắc quang chính là một đoàn ma nguyên c h i lực vì để tránh cho lão tặc thiên còn có cái gì quỷ kế đa đoan thủ đoạn chỗ tại đao quang c ũ kêu bên trong dung nhập một đoàn ma nguyên tri lực dạng này liền có thể trực tiếp xâm nhập lao tặc thiên thể nội a lao tặc thiên không được a bị thua nhanh như vậy liệu như phong tại trong dị không gian nháy nháy con mắt chương ma tổ sáu trăm n u ba mươi lăm suất thủ thu lưới học thông minh ma tổ chương sáu trăm ba mươi lăm suất thủ thu lưới học thông minh ma tổ hử lao g i ả này vân nhi liền sớm muốn đem nó trừ đi hai họa hôn độn hại vũ trụ lâu như thế ban vân nhìn thấy một màn này kém chút vui vẻ vỗ tay bảo hay trong đôi mắt đẹp nhìn về phía còn tại kéo dài hơi tàn lao tạ thiên lộ ra chán ghét thống hận tri xác hận không thể tự tay đem nó chém giết mới tốt hát hát cái này không phải liền là hắn tận thế tới rồi sao chó cắn chó một miệng lông nhìn mới có ý tứ liệu như phong nhẹ nhàng nuốt bàn vân mái tóc đen nhánh khoe môi nít lên không hiểu ý cười ánh mắt có chút thâm thúy nhìn đứng ở cái tia không núc n í c h m a t ổ quay đầu đối với ma nô nhi nhẹ giọng hỏi nô nhi ngươi cảm thấy con hàng này còn có hay không sức đánh một trận nô nô nhi cảm thấy hắn đã không cách nào duy trì đánh một trận hắn ma khu đã vỡ nát mà lại nô nhi còn có thể cảm giác được hắn ma linh bên trong còn có chủ nhân lưu lại kiếm ý tồn tại ma nô nhi nháy náy mắt ngầm đầu lên nhìn về phía chủ nhân nghe được lời nói này liền quan sát tỉ mị lên chỉ còn khung xương mệnh m ệ tổ Mày liễu nhẹ nhàng vẩy một cái liền đem cảm ứng được hết thệ kể rõ đi ra chủ nhân là chuẩn bị xuất thủ sao nghe được chủ nhân cùng ma nô nhi nói chuyện với nhau bàn vân con mắt lập tức sáng lên nàng minh bạch chủ nhân đây là chuẩn bị thu lưới thế là xuất thủ trước xanh t h ẳ m ngón tay ngọc đối với lao tặc tiên cách không một chút lập tức một đạo kình thiên kiếm khí lăng không chém xuống phong mang khí tức trong nháy mắt nở rộ đương nhiên phải xuất thủ bằng không ma tổ cầm thương tiên h ý chí liền sẽ rời đi đến lúc đó muốn bắt được con chuột này thế nhưng là có chút khó khăn liễu như phong tại hai vị kiếm linh trên lưng ngọc vỗ nhẹ chậm đứng dậy hoạt động một chút g từ trong dị không gian chậm rãi đi ra cái này đột nhiên xuất hiện kiếm khí trực tiếp đem ma tổ dọa cho phát sợ bởi vì hắn có thể cảm giác được có khí tức tử vong tràn ngập mặc dù kiếm khí này không phải đối với mình mà đến nhưng kiếm khí có chút quen thuộc trong đầu lập tức hiện hiện liệu như phong bộ dáng không cần suy nghĩ chính là đại gia người ta ở đây liệu như phong một tay chắp sau lưng sau lưng thân hình lóe lên xuất hiện tại ma tổ chính phía trước trên mặt mang một vòng cổ quá i ý cười có mấy phần trào phúng lại có mấy phần k i n h thường ma tổ nhìn thấy người quen cũ này là lập tức hướng về sau đại thối mấy bước trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống dù sao làm sao cũng không nghĩ tới hôn đản à y sẽ xuất hiện ở chỗ này muốn rời đi nhìn thấy cái kia sắp tắt thở l ã o t c tiên càng là do dự nô nhi linh nhi hai người các ngươi đi giải quyết l ã o t c tiên đem thương thiên ý thức lấy ra đương nhiên những đồ tốt k i a cũng đừng bông t h l i ế u như phong cười nhạt một tiếng có chút nghiêng người sang đối với hai vị kiếm linh nói ra nhìn xem chỉ có nửa viên đầu l ã o t c tiên chậm rãi thụ một cái h ư u hảo h ưu thế lập tức đối với ma tổ đưa tay tìm kiếm muốn đem nó trói bột chặt tốt lần nữa cướp đoạt ma nguyên chi lực ng ma tổ hai cái trong đầu lâu bốn đám hồn hỏa chậm rãi chấn động gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hôn đàn này da hỏa này xuất hiện ở đây không thể nào là vì lao tạc tiên vậy liền chỉ có một mục đích đó chính là tiếp tục cướp đoạt ma nguyên chúc mừng ngươi đáp đúng đáng tiếc không có ban thưởng liệu như phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang bàn tay sắp chạm đến ma tổ hải cốt lúc lập tức bị lục d ụ c ma lửa n h ấ ễ m phải có thể ma hỏa này vừa mới dấy lên liền bị tiên ma vạn đạo thể cho ngạnh sinh xóa đi dù sao vạn pháp không phá vạn pháp bất xâm cũng không phải n g dỡn không có ma hỏa trở ngại bàn tay của hắn trùng điệp nhấn tại ma tổ trên bờ vai lư thẳng bức ma tổ dùng ma khí bao trùm đan điền bộ vị đã có thể cảm giác được rõ ràng ma nguyên chi lực tại dục dịch tiết kiệt ngươi cho rằng bản tổ sẽ còn bên trên lần thứ hai khi sao lần này đi ra sớm đã có chuẩn bị ma tổ cũng không dãy ruộng ngược lại lộ ra hàm răng bén nhọn cười to lên trong lúc bất chợt bị ấn xuống bả vai s ư ơ n g cốt trong nháy mắt vỡ vụn thừa cơ hướng về sau đại thối ma đi trong tay ma đao không ngừng chém xuống muốn lấy đao cương chặt đường vì chính mình tranh thủ thoát đi thời gian liệu như phong sắc mặt r a âm lạnh x u ố n n tiện tay liền đem đao cương đập nát Vừa sải b ư ớ chương ra liền xuất sáu trăm ba m ư ơ n g sáu bắt rùa c i lại, trong hũ m không có khả năng nuốt vào lệ tay không á mà về chương tới. sáu trăm t a mươi sáu bắt rùa trong hũ không có khả năng tay không mà về hưu kiếm khi tiếng xé gió văng lên nhưng cũng không đánh trúng ma tổ mà là đem nó bên cạnh v ư n quanh ma khí cho một phân thành hai hai ngón tiếp tục hướng phía trước đâm tới sáng loang trướng mắt c h ó i mắt kiếm khí không ngừng kích xạ bay ra ha ha vô dụng không cần uổng phí sức lực bản tổ lần này sớm đã có đề phòng thứ nhất chính là phòng ngửa lao già đùa á n g chiêu thứ hai chính là phòng bị ngươi cái này xuất quỷ nhập thần ra hỏa ma tổ cười to lên bộ thân thể này chính là lấy chính mình nguyên sơ ma khu một cây sơn g sần chỗ huyện hóa ma thành lúc trước bộ dáng kia hoàn toàn là cố ý giả vờ vừa dáng lâm phương vũ trụ này lúc cũng cảm giác được một tia khí tức quen thuộc tinh tế cân nhắc sau Ma tổ mới nhớ tới là trong t ử vực cái kia cùng mình đánh nhau người bố trí xuống trận pháp khí tức mà lao âu quy kia không có khả năng tới chỗ này vậy liền chỉ có liệu như phong âm hồn này không tiêu tan ra hỏa thế là tương kế tự kế lâm thời này lòng tham gỡ xuống chính mình s ư ơ n g xưởng dùng huyết mục đúc lại làm ra một bộ thể xác muốn dĩ giả l o ạ n chân chỉ cần trong đan điển cái kia sợi ma nguyên chi lực không hao hết hoàn toàn không sợ có người có thể nhìn ra máy khỏe chỉ là không nghĩ tới lao giả có thể có như thế nhiều át chủ bài rơi vào đường cùng mới vận dụng ma nguyên chi lực nhưng đây cũng là vì để liệu như phong hiện thân dù sao ra hỏa này từ một nơi bí mật gần đó luôn luôn để cho người ta có chút nơm nớp lo sợ ngươi cũng không cần đắc ý chắc hẳn bản thể của ngươi nên ẩ n nấp ở phủ cận đây giữa hư không đi liệu như phong rậm chân dừng lại ánh mắt ngắm nhìn một phía hay là l i ế c nhìn đứng lên nhưng cũng không phát giác được bất luận cái gì không gian b a động thậm chí ngay cả ma nguyên khí hơi thở cũng không từng phát giác cái này khó tránh khỏi để hắn có chút không vui không nghĩ tới bị ma tổ bảy một đạo đang tìm ám n g u y ê n cùng bản tổ bản thể sao bản tổ có thể nói cho ngươi bản thể cùng ám viên đã sớm rời đi nếu không phải ngươi bày ra trận pháp khí tức tiết lộ nói không chừng bản tổ còn th ma tổ nhìn thấy hắn bộ dạng này c ư ờ i lớn tiếng hơn có thể đem trêu đùa một phen đúng là d i i lần trước trong lòng thống khổ bất quá muốn cầm tới lao ra hỏa thể nội thương thiên ý chí cũng có chút phiền p h ứ c người điều khiển hóa thân này nâng hắn ta đến điều khiển nguyên sơ ma khu thừa cơ cấp đi thương thiên ý chí hai nữ tử kia khí tức cũng chỉ có nghịch cảnh đình phong mà thôi muốn ngăn lại nguyên sơ ma khu đoán chừng không có khả năng lúc này một cái đầu lâu khác bên trong có yếu đớt phật quang lấp lóe uống thiên diễn nhẹ giọng mở miệng nói ra đến đều tới ha có thể có rảnh tay mà về đạo lý coi như thất bại cũng chỉ là mất đi một cây nguyên sơ ma khu xương sử mà th ẩm đem mà thiên ca nhẹ gật đầu, dù sao thương thiên tác thể thủ, thôi, tại nhẹ chỉ chỗ, như phong chỉ hiện liệu kiến lại dụng nếu nó đến cũng ca có có đắc lúc sao lừa đầu, đó sâu dù ý là ban ả n n thể g y tại k h ô g ngừng chúng thương cứng phong cũng không sinh đền thân lần nữa rắn như nói thu thể tích, chi chơi. liệu lấy lực là bù Ban dù vân cùng ma nô nhi thanh tú động lòng người đứng tại lao tặc thiên bên cạnh hai bên trong đôi mắt đẹp đều có ánh mắt không có h ả o ý nhìn nhau m ấ y hơi chậm rãi nô ra thanh thúy ngón tay ngọc chỉ gặp hai đạo đen trắng kiếm khí từ đầu ngón tay phá không kích xả mà đi đem lao tặc thiên còn xuất lại nửa người xuyên thủng làm sao lão tặc thiên chỉ có sinh cơ đều bị trong trái tim đoàn hắc quang kia thối vệ bị kiếm khí đánh xuyên sau miệng vết thương cũng không có nửa điểm huyết dịch chạy xuôi mà ra sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hai mắt ánh mắt cũng bắt đầu có chút tán loạn giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi ngẩng đầu nhìn về phía bàn vân hử nhìn ta làm gì hôm nay là tử kỳ của ngươi đến đoàn chừng hôn độn hải vũ trụ sinh linh nghe được tin tức về cái chết của ngươi tất cả mọi người sẽ cao hơn gieo g họ b à n vân gặp nó nhìn lấy mình mày liệu khen nhữ một cái trên gương mặt sinh đẹp hiện hiện trán ghét thống hận tri sắc nâng lên tay ngọc nhỏ dài liền chuẩn bị một trường đem lão làm tốt những cái tiêm một mực bị lao tạc thiên thu hoạch sinh cơ các sinh linh báo thủ rửa hận coi chừng ma nô nhi cũng không xuất thủ nàng nhìn ra được bản v ầ n cùng lao đầu này có ân đoán liền muốn để bản v ầ n tự mình đậu thủ nhưng đột nhiên cảm giác được có một đạo cường h à n h ma khí phá không mà đến tay ngọc nhỏ dài vội vàng nắm chặt bản v ầ n cổ tay trắng về sau đại thối mấy b ư ớ c oanh đợi các nàng hai người vừa lui một lát sau lúc trước địa phương đã bị ma khí xoắn á t tính cả lao tạc thiên nửa người cũng hóa thành thịt nát phiêu tán một đoàn trong suất mây mù thương thiên ý chí nhẹ nhàng chấn động muốn chạy trốn rời xa nơi đây, đây là ma tổ hắn không phải cùng chủ nhân tại giao thủ sao? làm sao còn có thể không xuất thủ tới đối phó chúng ta ban vân nhìn xem chậm rãi đạp không mà đến ma tổ khuôn mặt có chút s ừ n g sốt một chút trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin cố ý xoay người nhìn về phía chủ nhân bên kia đồng dặng có một bộ màu đỏ tươi hài cốt suy nghĩ trong lúc bất trợt có chút chuyển không đến đây mới là thật ma tổ mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng hắn mục tiêu là đoàn này thương tiên ý chí ma nô nhi tay ngọc nhỏ dài k h ẽ vớt bên thai rủ xuống mái tóc đôi mắt đẹp nhìn về phía càng ngày càng gần ma tổ nhẹ giọng thì thầm mở miệm nói ra xanh t h ẳ n ngón tay ngọc đối với cách đó không xa ng từng mai từng mai h o n g ánh sáng long lanh trưởng ấn c h ố n g giống rơi xuống à, ma khí uống t i ê n diễn nhìn xem cái này mấy cái trưởng ấn lông mày hơi n h í u ánh mắt nhìn về phía cái tia người mặc diễm hồng sắc váy dài có chút quyến rũ động lòng người nữ tử có thể cảm giác được rõ ràng nàng này phát ra cực kỳ tinh khiết ma khí không có chút nào âm lãnh điên cuồng thị huyết chi y đưa tay tùy ý vung lên liền đem nhanh chóng rơi xuống trưởng ấn đánh tan hai con mắt màu vàng nóng tinh tế đánh giá đến nữ tử váy đỏ làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là nữ tử này thể nội lại có ma nguyên khí hơi thở tồn tại trong đầu lập tức hiện hiện một cái khảo uống tiên diễn cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng không nghĩ tới ở đây còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch mặc dù nàng này có máu có thịt nhưng hắn phi thường khẳng định là thiên ma tộc món trọng bảo kia linh nhưng đến tột u cùng ra sao trọng bảo cũng không rõ ràng k h á n h khách phải thì như thế nào không phải thì như thế nào đâu nô nhi thế nhưng là có chủ nhân c h i linh ngươi hay là chết cái ý niệm này đi ma nô nhi gặp hắn nhìn ra chính mình theo hầu cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc ngược lại phi thường thản nhiên thừa nhận tay ngọc nhỏ dài nửa tre ngăn tại khuôn mặt trước nhẹ dọn vui cười đứng lên căn bản không có đem vị này mà tổ để vào mắt có chủ chẳng lẽ là liễu như phong v ố n t h i ê n diễn con ngươi co r ụ t lại lần trước tử vực chi hành chính là bị gia hỏa này cấp giả hồn không nớt ma tộc trọng bảo cũng không có đạt được mà lúc này trọng bảo chi linh nói như thế xem ra thiên ma tộc trọng bảo đã bị hắn thu phục trong lòng lập tức cảm giác lên cơn giận dữ cùng hắn nói nhảm cái gì đem thương thiên ý chí nắm bắt tới tay trước bàn vân khe khẽ hừ một tiếng đối với lao tặc thiên cùng ma tổ đều không có gì h ả o sắc mặt hai ngón khép lại thuần trắng kiếm cương chậm rãi ngưng tụ tinh tế đùi ngọc thon dài hướng về phía trước phóng ra rắng người chắc tuyệt thoát như là huyện chuyển nhảy múa hồ đ i p nhưng cuốn lên lại là tràn ngập túc sát chi kh Ma Nguyên、like、người đánh cái này, chú ý nghe i nhi nhiết n m ệ được sau lưng có khí tức bộc phát liệu như phong hơi kinh ngạc xoay người nhìn lại nhìn thấy ma tổ hiện lộ chân thân lúc khoe miệng có chút dâng lên vốn cho rằng giá hỏa này sẽ không xuất hiện không nghĩ tới vì thương thiên ý chí như vậy bỏ xuống được vốn liếng ha ha đối thủ của ngươi là bà tổ bên kia cũng đừng nghĩ đi gấp rút tiếp viện ẩm tiên ca gặp ca ca đã độc thủ cũng không muốn ngồi chờ chết thân hình l ó e lên ngăn tại liệu như phong trước người trong tay ma đao ra sức chém vào xuống đỏ s ầ m tràn ngập mùi máu tươi đao cơm s ẹ t qua chân trời như muốn bức lui rời xa nơi đây đối thủ đích thật là ngươi nhưng là bản thể của ngươi mà không phải bộ này vô dụng thể sắc khung xương thôi liệu như phong khinh thường cười lạnh nói có chút nghiêng người đem một đao này tránh đi hai ngón nhanh như thiểm điện hướng về phía trước đâm ra một đạo sáng loáng kiếm quang như là xuyên thủng hết thể chi thế đối với trước mắt này tấm bộ xương khô đâm tới đối với bản vân cùng ma nô nhi thực lực, hắn nhưng là tương đương yên tâm dù sao hai vị kiếm linh đã có nửa bước siêu thoát cảnh giới chỉ là vì không làm cho người trú m g ụ đem khí tức cưỡng ép áp chế lại này mới khiến ma tổ cảm thấy chỉ có nghịch cảnh đ ỉ n h phong mà thôi đ a n g một tiếng văn giòn ma tổ đem ma đao đ ư a n g a n g trước người đem một kích này kiếm quang ngăn trở trong đầu lâu màu đỏ tươi hồn hỏa có chút nhảy nhót mấy lần đao phong gào thét mà qua che khuất bầu thiên ma khí điên của một phát muốn dùng cái này kiếm chân liệu như phong bước chân tiết kiệm để bản tổ cùng ngươi từ từ chơi đi gặp liệu như phong đứng tại chỗ không n ú c ních hẩm thiên ca cất tiếng cười to đạo hai tay k í c động ấm quyết lập tức trong ma khí sinh ra đến đối với liệu như phong dương nanh múa vớt nổi giận gầm lên một tiếng bá một tiếng liền vô d é t tới liền ngươi cũng xứng liệu như phong lông mày nhữ lại c u n g bạo kiếm ý phun ra ngoài trong chốc lát ma khí chia năm xẻ bảy ngay cả những cái kia đánh tới thiên ma hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán một chỉ chậm rãi vang lên đâm ra chỉ gặp một đạo kiêu dương mới lên vạn đạo dương quang phổ chiếu rơi xuống lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem ma tổ hóa thân xuyên t h ủ n g cưa giặc một tiếng v a n g nhỏ ma tổ hóa thân này trực tiếp hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở trong thiên địa chỉ để lại một chút ma linh bị ma nguyên chi lực bao trùm bay hướng bản thể phương h đoạn nó đường lui thử một chút u y lực chương sáu trăm ba mươi bảy đoạn nó đường lui thử một chút u y lực hán phong thanh nguyện ban vân một tiếng nhẹ a kiếm cương liên t h ứ mấy cái từng đạo gió lạnh thổi phật mà qua một vòng thanh lanh trăng tròn lơ lửng hư không bên trong chỉ gặp giữa thang có vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt bộc phát đối với ma tổ nhanh chóng chém xuống trạch vân la yên ma nô nhi cũng không cam chịu yếu thế hử nhẹ một tiếng mỹ rượu tuyệt luân dáng người chậm dại chuyển động kiếm cương màu đen như là sương mù tràn n g từng sợi tơ hồng như dây lụa kiếm khí ẩn nấp trong đó lấy rảo sát chi thế quay chung quanh mà đi phật hải không ở uống lập tức minh bạch liệu như phong đã chạy về đằng này đi qua nếu là lại mang xuống chờ chút thật là liền đi không được một tay dựng đứng trước người trong miệng nghiệm hát phật hiệu nào trước sau phật quang phổ chiếu đều có độ hóa thế gian khổ h ả i chi y â m ầm m ô n g mánh liệt tiếng va chạm vang lên lên hai đạo kiếm chiêu trong nháy mắt bị phật h ả i đánh tan một viên phật tấn treo trên bầu trời mà lên giống như có vô lượng tri quân muốn đem hai nữ chấn áp trong đó hử loại thủ đoạn này cũng nghĩ chấn áp chúng ta kỳ hỉ thiên, thiên ma này đầu góc tốt giống không quá linh quang ban vân cùng ma nô n i có chút bĩu môi k i n h thường đồng thời xuất kiếm hướng về phía trước chém xuống hai màu trắ khi tức mười phần quỷ dị từ đó đâm phát viên kia phật ấn còn chưa tới kịp rơi xuống liền trực tiếp bị một phân thành hai tán loạn ra t ê đây là lực lượng gì dĩ nhiên như thế quỷ dị lại lặng yên không một tiếng động uống thiên diễn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ánh mắt tại hai vị trên người nữ tử vừa đi vừa về l i ế p nhìn nữ tử áo đỏ thể nội ma nguyên chi lực cái này chính mình phi thường rõ ràng có thể nữ tử áo trắng kia thể nội lại là cái gì lực lượng thế mà có thể cùng ma nguyên chi lực tương xứng cả hai kết hợp phía dưới còn có thể có như thế bi lực khủng bố đây là một sợi ma nguyên bọc lấy uống thiên ca ma linh phi nhập nguyên sơ ma khu bên trong lập tức bộ thân thể này phật ma nhị khí bắt đầu、giao. hoa hội tụ bộ phát ra nửa bước siêu thoát cảnh khí thế cùng hai vị nữ t ử bộ phát khí tức chiếm cứ nửa bên hư không đừng chậm c h ạ m liệu như phong hàng tia giống như lại có đột phá trong chốc lát liền chém rụng hóa thân v u ố n g ngàn ca sắc mặt âm chầm như nước đưa tay tìm tòi nắm chặt ma đao dù sao liên tục bổ mấy cái đao cương dày đặc như một cái lưới lớn đối với hai nàng này bao phủ tới thao túng nguyên sơ ma khu t r ụ c vào thương thiên ý chí lại có đột phá tên tia đến tột cùng là yêu nghịch gì làm sao đột phá liền cùng uống nước một dạng huống t i ê n diễn nghe đến lời này cũng rất cảm thấy kinh ngạc hai người bọ huynh đệ vì bước ra có thể liễu như phong lại liên tiếp đột phá trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khí muộn bàn vân cùng ma nô nhi mày liễu nhữ lại liên thủ huy kiếm chém xuống đem đao v o n g chém vỡ sau liền thấy ma tổ đã đưa tay chụp vào thương thiên ý chí lập tức cất bước hướng về phía trước muốn ngăn cản mà lúc này mười viên như là mặt trời chói trang phật c h â u ngăn tại trước mặt từng đ ó a từng đ ó a phật liên n ở rộ đột nhiên nổ tung trật h ả i đang lúc các nàng hai người chuẩn bị gọi ra độc đoán vạn của lúc vang lên bên thai thanh â m quen thuộc trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện hiện một vòng dáng tươi cười chủ nhân đã tới ma tổ đoán chừng mọc cánh khó thoát thoáng, vượt ngang vạn rằm có thửa hào quang màu vàng liên miên bất tuyệt như là trùng trùng điệp điệp sơn nhạc m ở dạng lít nha lít nhít chấn ma chữ cổ lơ lửng bên thai đều là niệm hát cổ n g ữ thanh â m chấn ma chấn ma chấn ma liệu như phong hai tay kết động ẩ n quyết đem tiên ma khi rót vào trận pháp căn nguyên ở trong bắt đầu thôi động cái này ở nấp thật lâu chín mươi cựu thiên thần uy chấn ma đại trận mặc dù đã sớm bị ma tổ phát giác nhưng đủ để ngăn chặn nó đường lui thỏa thỏa trở thành cá trong chậu chủ nhân phải dùng kiếm sao chủ nhân có muốn thử một chút hay không độc đoán vạn cổ uy lực ban vân cùng ma nô nhi bước liên tục nhẹ nh đem ý cảnh chậm rãi dần ra lộ ra cái tia tuyết trắng sâu không lường được hồng câu ra hiệu chủ nhân rút kiếm thử một chút uy lực đương nhiên muốn thử thử một lần liệu như phong nhìn chung quanh nhìn xem hai vị tuyệt mỹ kiếm linh cái tia cao ngất tuyết trắng đứng thẳng ngọc phong âm thầm nuốt một n g ụ m nước bọt tay trái tay phải đồng thời n ô ra vươn hương cái tia tuyết trắng sâu không lường được hồng câu ở trong hư không có lợi kiếm ra khỏi v ỏ thanh âm vang lên một đen một trắng hai thanh lợi kiếm từ hồng câu tia bên trong xa xa rút ra liệu như phong khỏe miệng có chút dâng lên phát họa ra một vòng như ẩn như hiện cười xấu xa. cầm trong tay đen trắng trường kiếm đột nhiên chạm vào nhau trong chốc lát quang mang hai màu trắng đen ở trước mắt nở rộ bàn vân cùng ma nô nhi h u y ể n nhi cười khẽ thả người nhẹ nhàng nhảy lên hóa thành hai đạo lưu quang bay vào thân kiếm ở trong độc đoán vạn cổ phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo hai màu trắng đen quang hà lượn lờ trên mũi kiếm một cô kỳ lạ vận vị lưu chuyển không thôi chương sáu trăm ba mươi tám không cảm thấy buồn cười sao một kích trọng thương hô liệu như phong chầm rãi thở một hơi dài nhẹ nhẹ thân kiếm bốn phía hư không đã phát sinh v ậ t mẹo nếu không phải hắn cực lực thu liễm đoán chừng cái này phương viên vạn lý hư không đã bị kiếm khí xoắn nát cái này đây là không đối đây không phải lần trước thanh kiếm kia thanh kiếm kia khí thế không có như thế phong mang tất lộ cảm giác mà thanh kiếm này cho ta một loại vô cùng nguy hiểm khí cơ ngay cả trong đan điển ma nguyên cũng có một chút vẻ sợ hãi vốn tiên ca giờ phút này mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát không nghĩ tới liệu như phong còn có trôi thứ hai kiếm thậm chí so trong từ vực dùng trôi kia còn phải mạnh hơn rất nhiều hai mắt ngắn n g i ò xét một lát cũng cảm giác nhói, nhói không thôi. giống như con mắt đều muốn bị cái k i a bảng bạc kiếm ý cho ọ mù vốn tiên diễn lúc này phật tâm bất ổn cồn u loạn không chỉ sắc mặt cũng âm trầm như nước đã sớm không có ngày xưa bình tĩnh bộ dáng n à o trước sau phật quang cũng biến thành lúc sáng lúc tối trong lòng đã bắt đầu sinh thái ý hắn hiểu được bây giờ căn bản không phải liệu như phong đối thủ nếu làm thương thiên ý chí mà lỗ mãng l ờ i nói đoán chừng trả ra đại giới so với lần trước còn muốn thê thảm đau đớn một chút hai người bọn họ huynh đệ không cách nào lại lần tiếp nhận ma nguyên bị cướp đoạn kết quả vốn tiên diễn nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn mình cái tia ngô xuẩn đệ đệ trong mắt bởi vì giờ k h ắ c này uống thiên diễn có một cái khác tâm tư vừa vặn mượn nhờ liệu như phong tay không cần kinh ngạc như vậy thanh kiếm này ta rất ít vận dụng hôm nay chẳng qua là bắt các ngươi đi thử một chút tay mà thôi liệu như phong cầm kiếm mà đứng mái tóc màu đen không gió mà bay tung bay khoe miệng phát h ỏ a ra c h ả o phúng d ễ c ậ n trong mắt tràn đầy ý cân nhắc vạn lý hư không đã bị chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại trận giam cầm trói b u ộ c ma tổ hai huynh đệ đã không có đường lui bởi vì cái gọi là là chức có sói sau có hổ đã không có thời gian để ma tổ tiếp tục nghị sâu tính kỹ hai huynh đệ nhìn nhau nhẹ gật đầu ta tay này bên trong ma đao cùng bình bắt xuất thủ trước nhưng thần thức một mực tại hướng phía nơi xa cà quét muốn tìm ra trận pháp điểm yếu cầm bản tổ thử tay nghề ngươi tốt lớn khẩu khí a ma vực trầm luân uống thiên ca c u ồ n g hống một tiếng trong tay ma đao ra sức chém vào xuống đao cương đen kịt sen lẫn màu đỏ sậm thị huyết chi ý lan tràn ra s â m nhiên ma khí điên cùng toán loạn phát họa ra một phương trầm luân ma vực cảnh tượng trong đó chúng sinh kêu g ê n t h ế lương bị từng cái thiên ma tàn sát nuốt sống a di đ phật liêu thi chủ quay đầu l à bờ bỏ xuống a di đạo phật liệu thiên sau lưng một tôn phật đà hư ảnh hiền hóa theo nhau mà tới chính là hàng ngàn hàng vạn sa di cụ hiện vang vọng hư không kinh văn chuyển xướng âm thanh nối liền không rước một cố đại nguyện lực bay lên không đối với liệu như phong bao phủ xuống cái này đại nguyện lực có thể khiến người ta quy ý độ hóa càng có thể khiến người ta thả ra trong tay đồ đao đổi lại người bình thường ở dưới một chiêu này đoán chừng chỉ có thể thành thành thật thật trở thành dê đợi làm thịt đ á n g t i ế c hết lần này tới lần khác gặp được liệu như phong đại nguyện lực vừa hạ xuống liền bị hai màu trắng đen quang hà quất qua trong nháy mắt liền bị xóa đi vô tung vô ảnh bỏ xuống đồ đao quay đầu l à bờ có phải hay không còn mu ngươi một cái trong tay dính đ ầ y vô số máu tươi thiên ma nói ra lời này không cảm thấy có chút khôi hài sao liệu như phong sắc mặt có chút cổ quái phật môn chi pháp quả thật có chút khó chơi đáng tiếc đối với mình thiên ma vạn đạo thể không có bất kỳ tác dụng gì tay phải nhẹ nhàng như là bờ sông tơ liễu đang đưa một vòng như là tà dương giống như kiếm quan g trợt lóe lên ma vực trong chốc lát phá thoái tàn phá bừa bãi ma khí cũng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì cái kia vô lượng phật quang cũng bị m ở mị tiên ý chân áp xuống căn bản không cho ma tổ tiếp tục cơ hội xuất thủ chém một tiếng kêu nhỏ kiếm quang như hồng phá không chém xuống c h ó i t hai phong khiếu chuyển v a n g ở ngoài ngàn hàn dặm toàn bộ hư không đều bị rung chuyển một mảng lớn gọn sóng không gian chậm rãi d ậ p d ờ n kiếm thế nhanh như thiểm điện lại nặng như không quân s â m nhạc lấy bảng bạc chi thế đâm vào ma tổ trên tim phốc phốc phá thể tiếng vang lên chỉ gặp màu đen ma huyết cùng phật huyết màu vàng tản mát giữa hư không t r ứ n g mắt c h ó i mắt kiếm quang còn chưa lập tức tàn đi nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy một bộ thân thể không ngừng hướng về sau bay rứt ra ngoại sao làm sao có thể uống tiên c a một mặt khó có thể tin trong miệng không ngừng phun ra ma huyết túi đầu nhìn về phía trên lồng ngực đã bị lúc này trong lòng đã bị sợ hai chứng cứ lúc này mới mấy ngày không thấy tên khốn này càng phát ra lợi hại tiện tay một kích liền có thể đem bọn hắn hai huynh đệ trọng thương mà uống tiên diễn nhưng không có lên tiếng đem khỏe miệng vết máu dùng ống tay áo lau sạch sẽ trong mắt điên cùng chi ý càng nồng đậm âm thầm đã bắt đầu dùng phật qua n g hướng phía đệ đệ ma linh chậm rãi thẩm thấu mà đi chỉ cần đang n g ư ợ n trợ liệu như phong một kích mục đích của hắn liền có thể đạt tới a thế mà một kiếm không có đưa ngươi chém chết là thật để cho ta hơi kinh ngạc a liệu như phong chậm rãi đi tới liếc qua ma tổ trên lồng ngực lớn chừng quả đấm xuyên qua ki thì tiện tay một k í c h quy lực ngay cả chính hắn đều khiếp sợ đến phải biết đổi lại mấy ngày trước còn không có đột phá lúc nhất định phải vận dụng tứ đại lực lượng bản nguyên tăng thêm trích tiên kiếm kinh mới có khả năng này bất quá ngươi có thể gánh vác được một kiếm vậy có thể hay không kháng trụ kiếm thứ hai kiếm thứ ba đâu khoe miệng nổi lên một vòng d ễ cận tay phải huy động chỉ gặp mấy đạo tàn ảnh trùng điệp một đạo sáng loáng kiếm khí mau ra lao v ù n vụt mà ra kiếm quang bên trong có mưa gió gào thét chi cảnh cẳng có lôi điện đàn sen chi ý cả hai kết hợp phía dưới tựa như giống như hủy thiên diện điệu anh một tiếng vang thật lớn ngàn dặm trong hư không bị Giữa như lạnh lẽo hàn phong kiếm khí tùy ý răng khắp nơi phá thể âm thanh càng là nối liền không dứt, c giữa hai lắng n g h e bên dưới càng là có thể nghe được u ống tiên ca một chút kêu thảm a bạn tổ muốn giết ngươi muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh đợi ngươi sau khi chết bạn tổ muốn đem hỗn độn h ả i vũ trụ chúng sinh vạn linh coi là x ú c vật nô lệ u ống tiên ca kiệt lực ngăn cản kiếm khí nhưng là lít nha lít nhít kiếm khí thật sự là nhiều lắm như là mưa to mưa như chút nước xuống hộ thể ma quang trong khoảnh khắc liền bị xuyên thùng đánh tan nguyên sơ ma khu càng là yếu ớt không chịu nổi trong chấp mắt liền trở nên thùng trăm ng uống thiên diễn hai mắt có chút một nghèo những n à y đau đớn đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì một tay kết động mơ hồ trong lòng bàn tay có một đoá lộng lấy hoa sen vàng chuyển động một cỗ khó mà nói rõ khí tức lựa lờ trong hư không chuyển đến im lìm chìm tiếng vang giống như có đồ vật gì ngay tại vượt qua không gian d á n g lâm tương lai thân chật chật ngươi phật pháp sắc thực tu luyện tới cảnh giới cực cao đáng tiếc ngươi bản chất hay là việc c á c bất tận thiên ma cuối cùng khó mà trở thành phật đà tồn tại húng chi hiện tại là tinh k ư trụ hải nội ngươi cảm thấy trụ hải quy tắc sẽ cho phép ngươi cưỡng ép ngợn nhờ tương lai chi được sao liệu như phong ngẩng đầu nhìn mấy hơi trên mặt hiện hiện vẻ khinh thường nếu là còn tại cái kia từ vực khu vực uống thiên diễn thật đúng là có thể mượn nhờ tương lai thân lực lượng đáng tiếc nơi này hiện tại là tại trụ hà nội quy tắc sẽ không cho phép hắn hành động như vậy quả nhiên không ngoài sở liệu im lìm trầm tiếng vang truyền vang mấy hơi sau ngay tại không một chút đ ộ n g tính thậm chí có một vệ to lớn lực lượng mênh mông từ trong hư không liếc nhìn xuống giờ khác này mặc kệ là liệu như phong hay là uống thiên ca cùng uống thiên diễn đều lập tức thu liễm ký tức dù sao bọn hắn cảnh giới bây giờ đã đạt tới điểm giới hạn không cẩn thận liền sẽ bị trụ hải quy tắc chân á cái tiêu chí cao vô thượng khí thế vừa đi vừa về mấy lần sau cũng không phát hiện có cái gì chỗ gì thường liền nhanh chóng tiêu tán vô tung vô ảnh mà thuộc về lao tặc thiên đoàn n g kia thương thiên ý chí lúc này đã nhanh muốn tiêu tán bị ba người khủng bố giao chiến dư ba vừa đi vừa về va chạm đã đặt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thương thiên trong ý chí có một chút yếu ớ t chân linh vẫn còn tồn tại thật sự là lao tặc thiên chân linh ánh mắt hắn cũng không dám c h ấ p động bao giờ cũng nhìn c h ầ m c h ầ m liễu như phong cùng ma tổ song phương đổ vận muốn thừa cơ bỏ chạy đi xa lại phát hiện thương thiên ý chí đã sớm bị giam cầm ở căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể nói không nghĩ tới hắn đã sớm ẩn nấp tại b ô n phía thật sự là xuất quỷ nhập thần a lao t ạ c thiên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m liễu như phong sắc mặt hiện lên vẻ hoán độc nếu không phải ra hỏa này từng bước ép sát chính mình cũng sẽ không lòng sinh ý này càng sẽ không rơi vào hạ tràng như thế mà nhìn về phía ma tổ lúc càng là sát ý lưu chuyển hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi đem ma nguyên dao ra ta có thể thả ngươi một con đường sống đợi tinh cư trụ h ả i ý chí biến mất liễu như phong túi đầu nhìn về phía ma tổ hai ngón k ẽ vớt thất kiếm trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp thần thức đã đem nó khóa chặt, tùy thời đều có thể một kiếm đá coi như ma tổ không chịu tự hành giao ra vậy hắn liền tự mình đi lấy khụ khụ muốn ma nguyên vậy liền tự mình đến lấy nếu không phải bản tổ ma khu còn chưa khỏi hẳn chỗ nào chuyển động bên trên n g ư ờ i đến làm cản huống thiên ca hiện tại có chút hết tư vạch rõ ngọn n à n h đối với liệu như phong gầm thét liên tục toàn thân trên giới ma huyết chậm rãi chạy ra bộ dáng thê thảm đến cực điểm nhưng điều hắn bất đắc dĩ là lần này xâm nhập thể nội kiếm khí so với một lần trước càng thêm khó chơi một chút ngay cả ma nguyên đều có chút thúc thủ vô sách chỉ có thể dùng phật ma nhị khí đi đầu làm ham mòn Đang dùng ma dùng nguyên chương í n i h n c á i i k u trăm h nhỏ như t cùng ba khôi ế mươi t h n không cách nào g thật tu cách lâu l bổ ạ chín ư người ơ n kiên g 639 Một mỗi mục chút có kỵ, đều đ c h r i ê g Chương phải đạt được. 639 một chút kiên kỵ mỗi, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được liêu thi chủ, Phật môn, có câu nói gian giải không nên kết, chỉ cần thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan không còn đối với độn hải nên nên câu Phật tốt, kết, thả ta ta trụ động thủ chủ. hoan không chỉ chúng chúng không hốn như thế nào. Diện trên mặt lộ ra có cần cam còn môn đoan độn động vũ hắn biết mình lời nói này không đau không nữa nhưng vì không để cho ngu xuẩn đệ đệ nhìn ra một chút mánh khỏe cũng chỉ đánh giả mù sa mưa mở miệng nói ra các ngươi chết h ô n độn hải vũ trụ một dạng sẽ không nhận bất luận cái gì xâm phạm t h ú n g chi các ngươi thiên ma tộc triệt để diệt vong đối với tinh khư trụ hải mà nói đều là một kiện thiên đại h ả o sự ngươi cảm thấy hiện tại nói với ta những này còn có tác dụng gì sao lại nói các ngươi thiên ma tộc cho tới bây giờ đều là hai mặt g a hỏa tin tưởng các ngươi lời nói ta còn không bằng đi cựu hữu hoàng t u y ể n trung tướng tin những cô hồn g i quỷ kia nói lời liệu như phóng lánh lạnh l ư ờ n ma tổ một chút hai vị ma tổ cùng là một thể u ố n g thiên ca hữu dũng vô n mưu căn bản không đáng giá nhắc tới duy nhất đáng giá hắn chú ý chính là vị này vứt bỏ ma tu p h ậ tầm thiên diễn cho tới bây giờ vẫn như cũ nhìn không thấu ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì thậm chí có thể có cỗ cảm giác bị độc xa nhìn chằm chằm để cho mình toàn thân đều có chút không được tự nhiên chắc hẳn hôm nay lúc trước bị bày một đạo cũng là ẩm thiên diễn nghĩ ra được chú ý bây giờ lại tại chuyện này tỉnh táo hủy khúc cầu toàn chắc hẳn âm thầm lại đang ấp h ủ âm hưu quỷ kế gì liêu thi chủ nói đùa đây chẳng qua là ngoại giới đối với chúng ta thiên ma tộc nói hiệu nói vượn mà thôi phải biết chúng ta thiên ma tộc thế nhưng là phi thường giữ uy tín. ẩm thiên diễn cũng không tức giận ngược lại mặt mũi tràn đầy cười làm lành càng là có chút ăn nói khép n é p bộ dáng nhưng hai con mắt màu vàng nóng bên trong lại có ẩn tàng cực sâu h à n ý ý miệng chúng ta thân là ma tổ há có thể đối với hắn ủy khúc cầu toàn cùng lắm thì chiến tử ở đây đều được v u ố n g thiên ca gặp ca ca bộ dáng này trong mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ từ khi ca ca này tu phật sau cả người đều trở nên cẩn thận căn bản không có lúc trước tung hoành tinh khư trụ hải vô địch ma tổ phong phạm hiện tại ăn nói khép nếp dáng vẻ càng là xỉ nhục hữ thật sự cho rằng bản tổ sẽ sợ ngươi không thành tại tử vực nội ngã bọn họ quả thật có chút lơ n là sơ xuất nhưng ngươi cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng vốn tiên ca trong mắt quang mang màu đỏ tươi có chút lấp lóe hít sâu m ộ t hơi thao túng nguyên sơ ma khu chạy nhanh đến trong tay ma đ a o càng là gào thét chém xuống vạn trượng đen kịt đao cương hoành không hư không muốn em liễu như phong cùng trận pháp cùng nhau chém thành hai khúc có thể hay không chiến thắng ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết liễu như phong có chút k i n h thường cười lạnh nhìn xem thẳng b ư c mặt đao cường trong tay độc đoán vạn cổ hướng lên bởi lên lập tức kiếm qu không có chút nào chút sức lực liền đem đao cương đánh tan thân hình tả hữu gián tiếp xây dịch lưu lại từng đạo tàn ảnh đình đường một tiếng văn g dọn độc đoán vạn c ổ lưỡi kiếm trùng điệp chém vào tại ma đao trên s ố n g đao một đoá dễ thấy h ỏ a tinh tan ra bốn phía chỉ gặp ma đao kia trên s ố n g đao l ở tức xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng khe càng là có rất nhỏ vết rách ngay tại hướng về thân đao lan trán vệ hồn chém ngũ ẩ n đều là không g ố n tiên ca cùng ẩm thiên diễn đồng thời xuất thủ ma đao bên trên giấy lên hừng hực lục dục ma hỏa phản p h t có thể thôn vệ vạn vật chân linh hồn phách thư không bị hấp lực khủng bố kia x é rách mà treo trên bầu trời mà lên trong bình bát càng là có năm đám nhan sắc không giống nhau quang mang lấp lóe mỗi một hình trong quang mang đều có phật văn lắc lư phi tinh c h ẳ n g nguyện liệu như phong khẽ n g n g đầu bán cung thân thể như là mũi tên thoát dây trong tay độc đoán vạn cổ càng là kiếm quang hỗn loạn t ừ n g đạo chướng mắt kiếm mang như là liêu tinh xẹt qua chân trời một vòng tàn n g u y ệ t càng là mạnh mẽ đâm tới phanh một tiếng kiếm mang cùng đao cương còn có bình bắt chạm vào nhau khí tức lẫn lộn không chịu nổi nhan sắc không đồng nhất linh quang trợiện g i âm nổ mạnh hướng bốn phía nhanh chóng đẩy ra. Ngay cả bị va chạm đung đưa đáng chết tiếp tục như vậy nữa ta thật muốn chết tàng ở đây lao tặc thiên triệt để ẩn nấp không nổi hắn biết được liệu như phong cùng ma tổ cho là mình đã thân tử đ ạ o tiêu hoàn toàn không nghĩ tới còn có chân linh ẩn nấp tại thương thiên trong ý chí hiện tại tình huống này đã không cách nào tiếp tục ẩn nút cắn răng kết động ấn quyết chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ trận pháp trói buộc đang lúc lao tặc thiên kết động ấn quyết lúc một cái trắng non đại thủ nhanh chóng nô ra đem thương thiên ý chí thu vào trong lòng bàn tay đại hắn ngửa đầu nhìn lại xác mà không khỏi dừng lại người này chính là liệu như phong chỉ gặp nó đầu ngón tay có tiên quang lưu truy đem thương thiên ý chí bao phủ lại ngoại giới nhất cử nhất động cũng không còn cách nào nhìn thấy chương 640 dưới chân đèn t h ì tối huynh đệ quay giáo chương 640 dưới chân đèn t h ì tối huynh đệ quay giáo xong toàn xong lần này lại không cơ hội trốn chẳng lẽ gia hỏa này đã xem thấu ta cũng không triệt để chết đi phải không lao tặc thiên sắc mặt âm tình bất định trong lòng cũng là tâm thần bất định không thôi trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung tưởng rằng liễu như phong đã phát giác cái gì dị dạng lúc này mới đột nhiên xuất thủ đoạt lấy thương thiên ý chí lúc đầu hắn đã làm tốt dự định chính là đang bị ma tổ đem thương thiên ý chí cất đoạt hắn cũng có thể bằng vào đoạt xá ma tổ thân thể c h u y ể n bại thành thắng đối với đoạt xá chi đạo hắn nhưng là nghiên cứu hồi lâu phi thường có tự tin này nhưng hết lần này tới lần khác giết ra cái chướng ngại vật hiện tại sau cùng kế hoạch cũng bị phá hư trong lúc nhất thời đối với liệu như phong càng là thống hận không thôi ngửa đầu nhìn xem tầng kia q u a n mang trong mắt tràn đầy vẻ hoán đ ộ c liệu như phong tay phải nắm thương thiên ý chí trong mắt lóe lên một vòng hệ thống lang quang khoe miệng nổi lên nụ cười cổ quái lúc trước xác thực coi là lao tạc tiên đã thân tử đặc tiêu nhưng vừa mới một chút tùy liếp đi lúc liền mơ hồ cảm thấy có chút chỗi Cái chạm chí căn có tán thiêu kinh dưới, thiên thương khủng kính phong phía không bản dư ba va may mảy ý lúc o đoạn, trong bảo ạ lại n ngược giống như cực lực quận mình thành đoạn, bên trong tựa như đang dấu hiệu, thứ vệ gì. cực lực l tựa này mới trong lòng lên lòng nghi ngờ cố ý dùng hệ thống liếc nhìn một lần quả nhiên có chút làm hắn kinh ngạc là lao tặc thiên thế mà ẩn nút trong đó mặc dù mất đi thân thể nhưng lao tặc thiên chân linh lại hoàn hảo không chút tổn hại quả nhiên gừng càng ra càng c a y thủ đoạn vẫn rất nhiều nếu không phải ta bao g i ả i cái tâm nhãn thật đúng là muốn bị ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra liệu như phong cờ khẩy bất quá sau một khắc con mắt liền quay tròn chuyển động đứng lên bởi vì vừa mới suy nghĩ xoay nhanh nghĩ đến một ít chuyện như chính mình không có hiện thân l ờ i nói lao tạc thiên nhất định bị ma tổ chém giết đồng thời cướp đi thương thiên ý chí mà lao tạc thiên đem chân linh nhận nấp tại thương thiên trong ý chí tầm nhìn hết sức rõ ràng đoán chừng muốn tính toán ma tổ một phen trong lúc mơ hồ đã có thể đoán được lao tạc thiên tính toán điều gì khoe miệng nổi lên nụ cười như có như không bất động thanh sắc đem thương thiên ý chí đối với ma tổ phương hướng ném đi âm thầm đã đem hệ thống tỉnh hóa chi lực độ nhập thương tiên trong ý chí dạng này không chỉ có thể g á m thị lao tạc ma tổ trong miệng máu tươi liên tiếp phun ra sắc mặt càng tái nhuận toàn thân trên giới đều là vết kiếm nhất là chỗ cổ khe càng là có chút nhìn thấy m a giật mình cục cụ khủ, không nghĩ tới ngươi đã đặt chân siêu thoát cảnh khó trách có thể tùy tiện đánh tan b ả n tổ dùng tan phá không chịu nổi ống tay h áo lau khoe miệng ma tổ hung ác tiếp cận liễu như phóng lúc này đã không cố được nhiều như vậy một tay k ế t động ấn quyết liền muốn triệt để giải phóng ma nguyên t r i lực đem tu vi tăng lên đến siêu thoát cảnh dạng này mới có cơ hội chuyển bại thành thắng ngươi điên rồi phải không nguyên sơ ma khu hiện tại đã đến vỡ nát biên giới ngươi làm như vậy đơn giản là g a tốc hủy diệt ẩm tiên h diễn cảm ứng được thể nội không ngừng hiện lên ma nguyên chi lực sắc mặt đột nhiên biến đổi không nghĩ tới cái này ngu xuẩn đệ đệ đã triệt để đến rồi cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào coi như may mắn không chết hai người bọn họ dung hợp nguyên sơ mà khu căn cơ cũng muốn hủy trong chốc lát ý miệng hôm nay không phải hắn chết chính là bản tổ v o n g ngươi như muốn rời đi đều có thể rời đi bản tổ lại không ngăn đón ngươi uống tiên ca quay đầu màu đỏ tươi ánh mắt điên c u ồ n g lấp lóe đối với mình ca ca này đã sớm lòng sinh bất mãn nếu không phải hắn nghi thần nghĩ quỷ hỗn độn hải vũ trụ đã sớm lấy xuống khi đó liệu như phong cũng bất quá mới khổ Có trong tay n kết động ấn quyết ẩm thiên diễn trong hai con ngươi có phật hỏa dấy lên trong chốc lát phật hỏa dày đặc toàn bộ nguyên sơ ma khu cẳng có phật ấn không ngừng ngưng tụ hiện hiện liên miên bất tuyệt là cớn tại trên ma khu ân ngươi muốn làm gì vốn g thiên ca hơi s ứ n g sở hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhưng đột nhiên cảm giác ma linh nói h nói h không thôi cái này p h ậ t hỏa đốt cháy căn bản không phải ma khu mà là chính mình ma linh cố nén thống khổ quay đầu nhìn mình vị này hảo ca ca há miệng muốn nói lại thôi không cần kinh ngạc như vậy lúc trước ngươi cũng không phải đối với ta như vậy sao c ù n g nguyên ngu xuẩn này đồng quy bản nguyên là sai lầm nhất lựa chọn hiện tại càng phát ra tới gần siêu thoát cảnh ta cũng phát hiện một chút tai hại mặc dù hai thân thể hợp hai là một chiến lược không ít nhưng cuối cùng có chút ngăn cách tồn tại mà lại một thể song hồn lại có chút trói buộc nguyên sơ ma khu thực lực chỉ cần đưa n g ư ơ i ma linh thôn vệ hết mới có thể triệt để đèm cái kia ngăn cách làm ha mòn có lẽ ta liền có thể nhất c ử đột phá siêu thoát cảnh ẩm tiên diễn lúc này sắc mặt tại không một chút bình thản nghiêm túc chi ý ngược lại thay thế chính là âm lánh n v a n độc nhìn xem chính mình mặt lộ vẻ thống khổ đệ đệ lập tức cảm giác trong lòng thư sướng không thôi mà lại nguyên sơ ma khu trưởng khống quyền cũng càng rõ ràng ngươi điên rồi phải không uống tiên ca khuôn mặt có chút và mẹo muốn điều động ma khí xua tan phật hỏa nhưng lại không hề nghĩ tới có ma khí rót vào sau phật hỏa thiêu đốt càng mánh liệt hơn ma linh trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu ngay cả một đôi màu đỏ tươi hai mắt cũng bị phật quang chiếm cứ không ta không có điên ngược lại phi thường tỉnh táo chỉ có n g ư ơ i chết ta mới có thể triệt để đang l ầ m siêu thoát cảnh từ khi dung hợp n g u y ê n sơ ma khu sau ta vẫn có quyết định này không cần vùng đẫy n g ư ơ i ma linh bên trong đã sớm bị phật quang chiếm cứ mà phật pháp vốn là khắc chế ma khí một đoàn này phật hỏa nhóm lửa ngay tại không dập tắt khả năng có phải hay không muốn điều động ma nguyên chi lực đừng uồng phí công phu ma nguyên đã bị ta thuyết phục nó kỳ thật rất thông minh chỉ có người thẳng ngu này mới coi là ma nguyên chỉ có lịch đại ma tổ mới có thể chiếm thành của mình ẩm t i ê n diễn cười lạnh say x ư a ngon lành nhìn xem hắn thống khổ bộ dáng hiện tại chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi một lát liền có thể triệt để chiếm cư nguyên sơ ma khu đến lúc đó phật ma mới có thể triệt để kết hợp lưu chuyển lúc tại không một chút không lưu l o á t có thể nói a liệu như phong thấy được trước mắt một màn này có thụ rung động vốn cho rằng uống thiên ca cùng ẩm thiên diễn sẽ tiếp tục xuất thủ thật không nghĩ đến chính là hai người bọn họ huynh đệ ngược lại bắt đầu nội chiến trước mắt xem ra ẩm thiên diễn đã chiếm thượng phong trật trược các ngươi thiên ma quả nhiên ngon độc liên thân huynh đệ đều không đúng tha sao nếch n ế c miệng lộ ra một vòng g i ễ c c n l i ế u như phong nhìn xem ẩm thiên diễn ánh mắt cũng có chút bất tiện có thể làm được t à n nhẫn như vậy trình độ cũng không phải bình thường thiên ma có thể cùng so sánh các ngươi n h â n tộc không phải có câu nói tốt người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết chỉ cần ta có thể đột phá siêu thoát cảnh tên thiên ma này tộc liền có thể xưng bá toàn bộ tinh khư chủ h ả i cái kia hết thảy không có cái gì huynh đệ có thể nói hôm nay hắn có thể trở thành ta đã đặt chân là vinh hạnh của hắn đợi đột phá thời điểm hắn liền sẽ biết đây là một cái cỡ nào chuyện chính xác ẩm thiên diễn cất tiếng cười to đối với liệu như phong t r e o chọc chẳng hề để ý thiên ma tộc vốn là lợi ích trên hết thực lực lớn hơn hết thảy chỉ có cường giả mới có thể ngồi ở vị trí cao không có bất kỳ cái gì một cái thiên ma sinh ra chính là ma tổ đều dựa vào ai nằm đấm cứng hơn từng bước một đạp vào ma tổ vị trí lúc này đã thần chí không rõ uống tiên ca mơ mơ hồ h ồ nghe được lời nói này sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên nằm đạm cường giả sinh kẻ yếu chết mình tại làm sao chống cự phật hỏa đốt cháy cũng không làm nên chuyện gì dứt khoát đem ma linh từ bỏ dãy rủa nghị thông suốt sao ẩm tiên diễn ánh mắt hơi động một chút khỏe miệng g ơ lên điên cuồng ý cười đột nhiên ha to m ộ m một ngụm nuốt và huống thiên ca nhào đến phật quang cùng ma khí từ thể nội bộc phát điên cuồng xoay tròn giao hội dung hợp phía sau hư ảnh kêu cũng bắt đầu biến họa ông một tiếng như có trung đồng vang lên trong hư không tạo nên ngàn tầng g ợ n sóng hắc kim giao thoa ánh sáng cầu vồng tràn ngập ngàn dặm sau khi đột nhiên một mảnh phật quốc đông nhiên hiện, hiện hiện bên trong thành tín sa di bọn họ mặt lộ giữ tợn vẻ h ư n g ác vốn phải là phật ý lưu chuyển phật tấn giờ phút này đã trở nên đen kịp lấy phương hướng ngựa chuyển động đứng lên điên cuồng thị huyết ấm lãnh tạ ác khủng bố tàn nh các loại tâm t、so、ì nhất, nhất là cái kia ma nguyên bên trong có một viên xá lợi màu vàng chìm chìm nổi nổi từng mai từng mai màu vàng phật kinh tại xá lợi bên trong trôi nổi mà ra mấy hơi ở giữa liền chiếm cứ toàn bộ như hát nhật ma nguyên khi tức cực kỳ quỷ dị từ đó phát ra ta đã là ma ta đã là phật từ hôm nay ta chính là trụ hải bên trong duy nhất m à phật ẩm tiên diễn thanh âm cùng như như sấm từng chữ nói ra như hồng chuông vang vang miệng v u n phật kinh ma ngữ đều có kinh khủng đại nguyện lực chi ý sau lưng quỷ sắt những cái kia hàng ngàn hàng vạn sa di càng là nhao nhao lấy tay t ắ m vào trong lồng ngực đem trái tim lấy r a dơ cao lên đỉnh đầu phía trên giống như đang vì h ắ n cái này mà phật tan mừng chương sáu trăm bốn mươi mốt huyết tinh phật bảo hủy khúc cầu toàn bốn tiên diễn nhìn xem những cái kia còn tại trái tim nhỏ máu bẩn nếp miệng lên phát họa ra nụ cười quỳ dị m chị gặp đ ộ hắn đưa tay tìm tòi bàn tay như có kình thiên chi thế đối với những cái kia thành kính sa di dùng sức chụp về phía lập tức huyết nục văng tung tóe càng có xương cốt tiếng vỡ vụn vì không lãng phí cái này mỹ vị huyết nục cùng sinh mệnh tinh khí hắn lần nữa toàn bộ nước rơi mà những cái kia chết đi sa di chỉ để lại từng viên đầu lâu chị gặp uống thiên diễn vung tay lên c liệu kia như phong có chút chán ghét liếc mắt nhìn hắn một màn này kém chút đem chính mình nhìn nôn nhất là uống thiên diễn nuốt huyết nhục chẳng diện trong dạ dày lập tức quay quần không thôi lúc trước uống linh tịu đều kém chút phun ra ngược lại gia hỏa này còn một mặt hưởng thụ mỹ vị biểu lộ không từ cái lạnh run hít sâu một hơi muốn đẻ xuống trong lòng buồn nôn cảm giác nhưng tràn ngập trong mũi miệng tất cả đều là nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi cái này không khỏi để hắn sắc mặt lại lần nữa biến đổi ống tay háo nhẹ nhàng hất lên một đạo c u ầ n phong gào thét mà qua đem cái k i a m ù i máu tanh khó ngửi vị tách ra mở đây cũng là vinh hạnh của bọn hắn nếu không phải b ả n phật cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn tu luyện bọn hắn khó có thể đi đến một bước này lại nói vừa mới bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện h u ố n i ê n diễn lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng trong tay chậm Quỷ dị ma khí cùng phật quang không ngừng độ nhập trong đó cẳng có từng mai từng mai hắc kim kinh văn dẫn vào trong đó trong khoảnh khắc không thua tại u ố n g t i ê n ca chuôi kia ma đào khí thế h i ể n lộ đáng tiếc n h ư n h ữ n g tín đồ này thực lực có mạnh mẽ hơn nữa điểm nói không chừng bản phật chuôi phật châu này còn có thể tiến thêm một bước đem phật châu tan phát khí thế thu liễm h ắ n lộ ra vẻ tiếp hận tham thảm hít một tiếng khí dù sao tốn hao to lớn như thế đại giới rèn đúc đi ra trọng bảo hay là so ra kém liệu như phong trong tay t h a n h cổ kiếm này muốn tới giao phong vẫn còn có chút không đáng chú ý ta cũng có một cái đề nghị các ngươi thiên ma không phải có thật nhiều sao ngươi có thể đem thiên ma đều đổ sát đem bọn hắn huyết cốt dung nhập phật châu ở trong nói không chừng còn có đại đ ề thăng liệu như phong nghe vậy lông m à y nhẹ nhàng vẩy một cái khoe miệng nổi lên cổ quá ý cười có chút nghiền ngẫm cho ra phi thường đáng tin cậy đề nghị đương nhiên cũng không kỳ vọng uống thiên diễn sẽ đối với thiên ma bộ hạ ra tay à, ý kiến hay có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là uống thiên diễn nghe được câu này con mắt lập tức phát sáng lên chỉ cần có đầy đủ huyết nhục hải phật châu chắc chắn còn có chất biến tăng lên mà lại nhiều như thế thiên man u ố t sau chính mình tu vi cẳng có thể tinh tiến một bước liêu thi chủ không hổ là người thông minh đề nghị này tương đối tốt ta hiện tại uống thiên ca vừa chết ân đoán giữa ngươi và ta có hay không có thể tạm thời bông u xuống chắc hẳn liêu thi chủ cũng rõ ràng bản phật chí hướng là đột phá siêu thoát cảnh cùng tiến vào truyền thuyết kia địa giới ở trong đối với tinh khư trụ hải cũng không một chút tưởng niệm đối với l i ê u như phong có chút xoay người thi lễ trong miệng niệm hát một câu phật hiệu uống thiên diễn lộ ra vẻ trịnh trọng lời này cũng không là giả Khống khư kia chế tinh hải chẳng qua là chính mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ uống thiên cao ý nghĩ thôi, mà ánh mắt của hắn càng làm hơn uống ngu xuẩn càng trường cái cao của trụ mắt qua xa. là làm mà đệ đệ ý dù sao thiên ma tộc đã lâu trong năm tháng cũng nắm giữ không được nghe đồn cổ tịch loại hình đối với cái kia vĩnh hằng tiên vực cũng có chút hướng ra phía ngoài dù sao vĩnh hằng bất hủ thọ nguyên ai lại không thèm nhỏ nước dai đâu thiên ma tộc mặc dù là một cái k h á c loại nhưng ở cái này tinh khư trụ hải quy tắc bên dưới y nguyên có thọ nguyên hạn chế mà lại quan trọng nhất là uống thiên diễn từ ma nguyên bên trong biết được một cái kinh thiên tin tức đó chính là siêu thoát cảnh phía trên còn có cái hư vô mờ mị cảnh giới cẳng có có thể triệt để khống chế tinh khư trụ hải đồ vật tồn tại đương nhiên đây hết thể nhất định phải đang lầm siêu thoát cảnh còn muốn tiến vào vĩnh hằng tiên vực bên trong mới có thể thực hiện ngươi cảm thấy khả năng sao đối với uống thiên ca mà nói ngươi mới là địch nhân lớn nhất nếu đem ngươi thả đi lời nói trong hát cám kia liền có thêm một đầu trí mạng gián độc ngay cả ta đều muốn bao giờ cũng cẩn thận từng ly từng tí để lấy tay trái hai ngón từ trên thân kiếm khẽ vớt mà qua một đạo thanh thúy tiếng kém reo vang vọng hư không vạn dặm ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo túc sát chi khi đem uống thiếm ý lăng không rơi xuống bầu không khí đột nhiên trở nên không gì sánh được kiềm chế chương sáu trăm bốn mươi hai đại tự tại ấn điên cuồng tiến, tiến hành ha ha l i ê u t h í chủ có thể đối với ta có như thế độ cao đánh giá thật sự là b ả n phật vinh hạnh à. nhưng l i ê u t h í chủ có thể có chút quá lo lắng b ả n phật cũng không giống như uống ngàn ca như vậy tinh hư trụ h ả i không cách nào dung hạ chúng ta chỉ có cái k i a t r o n g truyền thuyết vĩnh hằng tiên vực mới được chắc hẳn l i ê u t h í chủ đối với vĩnh hằng tiên vực nghe đồn cũng có hiểu bên ta cùng tại một mẫu ba phần đất này tranh chấp vì sao song p ư ơ n g không có khả năng hữu hảo sống trung hòa bình đâu uống tiên h diễn hoàn toàn không quan tâm bị sát cơ kia khóa chặt vẫn như cũ c ư ờ i tùng tìm mở miệng khuyên giải nói trong mắt hắn lợi ích trên hết ích lợi của mình lớn hơn thiên ma tộc hết thảy thậm chí đến lúc đó có thể từ bỏ toàn bộ thiên ma tộc dù sao chỉ kém lâm môn một c ư ớ c liền có thể đột phá siêu thoát cảnh mà lại uống tiên h diễn cũng minh bạch thiên ma tộc mất đi ma nguyên chẳng khác nào đã mất đi tương lai mà bây giờ ma nguyên đã cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời không có khả năng lại đem ma nguyên thả lại tối lên bên trong chỉ có lưu tại chính mình trong đan điền mới là lựa chọn tốt nhất cho nên ngay từ đầu uống tiên diễn liền đã làm tốt hy sinh hết thầ sau đó chính là toàn bộ thiên ma tộc bộ hạ chính như liễu như phong nói tới như vậy đem thiên ma tộc bộ hạ đi xương nuốt huyết luyện chế phật bảo mới là lựa chọn tốt nhất xem ra các người thiên ma tộc biết được sự tình hay là thật nhiều ngay cả vĩnh hằng tiên vực cũng biết bất quá rất đáng tiếc hôm nay ngươi trừ mệnh tăng tại chỗ còn lại chỗ nào cũng đi không được liễu như phong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái đối với cái này tâm như độc hạt giá hỏa nói lời hoàn toàn xem như tại đánh rắm mà lại thả hay là thối không ngửi được rắm phải biết thiên ma tộc mặc kệ đi ở đâu đều là một trận hạo tiếp cùng tai nạn liền xem như vĩnh hằng tiên vực bên trong cũng vô pháp tránh cho húng chi uống thiên diễn thể nội có được ma nguy trời mới biết hắn tiến vào vĩnh hằng tiên vực bên trong sẽ mang đến chuyện kinh khủng gì bất quá làm hắn có chút kỳ quái là vì sao u ố n g thiên diễn lúc này phi thường cấp thiết muốn muốn đi vào vĩnh hằng tiên vực ở trong đâu chẳng lẽ lại thiên ma tộc đã tại vĩnh hằng tiên vực bên trong lưu lại cái gì quân cờ ám thủ không thành nhưng mình chưa bao giờ tại tiên cư chi chủ cái k i a lại nghe được qua vĩnh hằng tiên vực bên trong xuất hiện qua thiên ma chi thế dù sao tiên vực môn hộ cũng không phải dễ dàng như vậy v ư ợ t qua mà lại u ố n g thiên diễn hai tay dính đầy máu tươi một thân đều là nghiệp chướng nặng n ề dù là vứt bỏ ma tu phật cũng không cải biến được gâm tàn độc các bản chất vĩnh hằng tiên vực tiên môn không thể lại để loại người này tiến vào bên trong xem ra liều thi chủ đã quyết tâm muốn cùng bản phật đối nghịch bản phật nên nói đã nói đã hảo ngôn khuyên bảo có thể liều thi chủ hết lần này tới lần khác lại muốn lựa chọn tương phản đường phải biết đi ngược lại con đường cũ hạ tràng thế nhưng là rất t h ê thảm uống thiên diễn sắc mặt dần dần đông trầm chính mình một mực tại cho lối thoát có thể gia hỏa này hoàn toàn không nhìn nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy mình cũng không cần thiết đang lãng phí nước bọn trong mắt lóe lên một vòng huyết quang một trưởng đột nhiên đánh ra chỉ gặp đầy trời huyết hải hiện hiện nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập giữa hư không trong huyết hải đều là chân cụt tay đức thậm chí có không ít chân linh hồn phách ở trong đó thê lương tê ờ thảm huyết hải phù đ ổ nếu liêu t h í chủ khư khư cố chấp vậy cũng đừng trách bản phật không k h á c h khí vốn tiên diễn đứng tại huyết hải ba đảo trên đỉnh sóng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống liêu như phòng bàn tay như có kình thiên chi thế như là một tòa máu me đầm địa sơn nhạt rơi xuống hư không từng khúc sụp đổ lộ ra sâu không lường được vết nước ù n g thôn phệ hết thể lỗ đen trường như núi dung chuyển trời đất huyết hải điên cuồng gạo thét ngàn trượng độ cao đầu sóng hung mạnh liệt đánh ra tiếng như cùng sấm r ề n v a n g vọng nhưng đột nhiên một đạo sáng loáng kiếm quan g phá không hiện lên c ự trưởng cung huyết hải lập tức bị nhất kiếm đánh tan không cần k h á c h khí căn bản không cần k h á c h khí n g ư ơ i nói n g ư ơ i lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm cái gì đây theo ta thấy đến n g ư ơ i soa uống ngàn ca còn muốn ngu xuẩn không chịu nổi liệu như phong lắc đầu c ư ờ i khẩy trong tay độc đoán vạn cổ phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển như là n g u y ệ t hoa giống như kiếm quan g phá không chém tới thư không xuất hiện v ư n g bức bóng loáng cắt chém khe ven đường đều có băng xương bao t r u n h ử đại tự tài ấn vốn tiên h diễn trùng điệp h ừ một tiếng trên mặt lộ ra nụ cười dữ thợn một tay bóp cái ấn quyết đối với trước người ra sức đập xuống một viên phong cách cổ xưa đại ấn chống giông ngưng tụ trong đó cẳng có một mảnh đại lục treo trên bầu trời ma khí nồng nặc nhào tới trước mặt đốt một tiếng vang nhỏ k i ế m quang đột nhiên đánh trúng tại trên đại ấn lần này cũng không có lúc trước như vậy gọn gàng mà linh hoạt một phân thành hai ngược lại là có mấy điểm hòa tinh n ở rộ mà lại đại ấn căn bản không giống chống giông ngưng tụ hư giả đồ vật mà là thật sự rõ ràng tồn tại a thế mà đem mạ hệ vạ g i đúc thành một tôn đại ấn ngươi thật đúng là bị điên đủ triệt để đại ấn này chạy xuôi mà ra khí tức hắn nhưng là hết sức quen thuộc dù sao cùng đại hắc cám thiên cùng mạ hệ vạ dạ giao thủ nhiều lần không nghĩ tới uống thiên diễn như vậy bỏ được âm thầm đã đem thiên ma tổ c ẩ n nấp đại lục rèn đúc thành một tôn trọng bảo ha ha cái này gọi đáng giá đại hắc cám thiên cùng mạ hệ vạ dạ lai lịch phi phạm nó trình độ cứng cấp càng là làm cho người không thể tưởng tượng bản phật vì đem cái này hai khối đại lục đúc lại thế nhưng là tốn hao không ít tâm huyết mới lấy thành công đương nhiên đây là đặc biệt vì l i u thi chủ chuẩn bị trọc lễ dù sao có ấn này tại ngươi cổ kiếm cũng không chiếm được tiện nghi gì uống thiên diễn có chút có chút có ch l ị chính đại ma tổ chỉ là đem hai tòa này. đại điệu, để mắt đến đại phạm, hai thiên chi giá、trị. trải qua hắn một phen nghiên cứu một chút. cái này hai khối đại lục lai lịch bất phạm, mà lại mười ma xem ma mắt một một mà tòa qua tổ tổ nút thân trị, chút, bất chỉ lục cần cứu lục lịch cố. c như không hắn phen phần h là này này nó bản kiên mình dưới một kích toàn lực căn bản là không có cách dung chuyển nó mảy may lúc này mới có đem hai tòa đại lục đúc thành trọng bảo ý nghĩ lúc trước uống ngàn ca không đồng ý hắn đành phải âm thầm tiến hành đây hết thảy mà đại hắc cám thiên cùng mạ hệ vạ dạ bên trong tồn tại thiên ma cũng bị hắn huế luyện đúc bảo lúc dung nhập trong đó chật r ợ xem ra ngươi chuẩn bị thật chu toàn một vòng tiếp theo một vòng vòng vòng đan sen xác thực rất là không đơn giản bất quá ngươi thật giống như đối với thực lực của mình cũng quá mức tự tin coi như ngươi có có thể ngăn cản được lợi kiếm trong tay của ta trọng bảo nhưng ngươi có có thể chống đỡ bao lâu đâu liệu như phong nhìn chằm chằm viên kia đại ấn một chút nếu không có đón sai bởi vì nên còn có một viên đại hắc cám ấn tiên điên này tuyệt đối hai khối nguyên sơ đại lục mảnh vỡ cho luyện hóa điểm ấy là thật không nghĩ tới dù sao mình còn đánh qua mạ hệ vạ dạ cùng đại hắc cám thiên chú ý dù sao cái này hai khối đại lục lai lịch đã từ trên trời quyến tộc đồ đàng linh trong miệm biết được trong lòng cũng một mực nhớ mãi không q ê n bất quá bị đúc thành hai tôn đại ấn cũng rất không t đây chính là thế gian vật khó được ha ha l i ê u thi chủ ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết đại hắc cám ấn chấn uống tiên diễn màu nâu xám ánh mắt có chút hiện lên đại thủ đột nhiên vung lên một tôn đen kịt đại ấn chống r ô n g hạ xuống lấy trời đất sụp đổ chi thế hướng phía l i ê u như phong đỉnh đầu đập xuống kinh khủng tiếng rít nối liền không rước thư không tại cái này quần quận uy thế phía dưới phát ra chi chi nhẹ g i ọ n g ầm ầm thư không vỡ nát tiếng vang triệt bên h a i chỉ gặp cái kia đại hắc cám ấn càng phát ra to lớn trong chớp mắt đã có đỉnh tiên lập địa chi thế ấn miệng có ngàn trượng chi rộng ma khí lượn lờ đại ấn bốn phía liệu như phong con mắt có chút một meo trong tay ba thước thanh phong nhanh như t h i ể m điện hướng lên đâm ra khủng bố đến cực điểm túc sát chi khí làm cho người r a thị phát lạnh kiếm thế không gì sánh được k i ể m chế thậm chí có thể nghe được cực kỳ bi thảm tiếng kêu gen dưới một kiếm này thiên ma lộ ra không chịu nổi một kích đông một tiếng văn g trầm thâm thuy kiếm quang đụng vào trên đại ân kia một vòng n gợn sóng nhanh chóng đầy ra cuồng bạo kính phong tựa như có thể phá hủy hết thảy trong lúc mơ hồ hay là đại h á cám ấn chiếm thượng phong tại cái này không gì sánh được cuồng bạo dưới một kiếm cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lư cũng không xuất hiện bất kỳ khe cùng l i ê u thi chủ đường hưởng phí công phu ngươi không cách nào đánh tan đại hát cảm ấn hiện tại một tôn đại ấn ngươi cũng rất khó ứng phó h ố n g chi bản phật có hai tôn đâu lúc trước lời h ư u ích đều đã nói xong cho ngươi vô số lần cơ hội có thể ngươi hết lần này tới lần khác vẫn là phải lựa chọn cùng bản phật đối nghịch vậy bây giờ liền đưa ngươi cùng bản phật cái kia ngu xuẩn đệ đệ trên đường làm bạn đi đại tự tại ấn c h ấ n v u ố n tiên d i ệ n thấy cảnh này nỗi lòng lo lắng cũng để xuống mặc dù đối với cái này hai tôn đại ấn vô cùng tin tưởng đánh vẫn còn có chút không nắm chắc dù sao hắn biết được liệu như phong kiếm trong tay cũng không phải vật bình thường lúc đó hai người bọn họ huynh đệ chính là thua ở liệu như phong trong tay binh khí chi lợi phía trên mà bây giờ liệu như phong căn bản là không có cách đánh tan đại ấn đây không thể nghi ngờ là để uống thiên diễn càng đắc ý hơn có có thể ngăn được đồ vật cái kia đang lâm siêu thoát cảnh chi lộ ngay tại không một chút trở ngại thậm chí đến v i n h hàng tiên vực bên trong cũng không có người là đối thủ của mình hai tôn như là vạn trượng như núi cao đại ấn cùng nhau c h â n áp xuống hư không hoàn toàn tan vỡ lưu lại đen kịt thâm thúy hư vô Tính chương ả bao p ủ i ả m sáu trăm bốn mươi ba nhục thân khi lớn ngoắc mồm kinh ngạc chương sáu trăm bốn mươi ba nhục thân khi lớn ngoắc mồm kinh ngạc à lựa đạo vẫn được về sau dùng để đấm bóp con coi như không tệ liệu như phong nhìn xem đặt ở đỉnh đầu đại ấn trên mặt lộ r a ý cân nhắc lúc trước vốn định tiếp tục thi triển kiếm quyết đem hai tôn đại ấn cho đánh bay ra ngoài nhưng suy nghĩ nhất chuyển nghĩ đến chính mình cái này tiên ma vạn đạo chi thể cường độ như thế nào còn không có khảo nghiệm qua mà cái này hai tôn đại ấn chính là khảo thí độ vật cho nên căn bản không muốn lấy tranh n ẽ vẹn vẹn bằng vào tiên ma vạn đạo chi thể cường hành liền dễ như t r ở bàn tay kháng trụ hai tôn đại ấn vô lượng c h i quân chân áp cũng chính là chân đạp hư không bị trọng lượng ép tới chia năm xẻ bảy thân thể cũng không có bất kỳ tổn thương tê người đến tột cùng là người hay quỷ tại sao có thể có khủng bố như thế thể chất ngay cả bản phật nguyên sơ ma khu cũng vô pháp kháng trụ hai tôn đại ấn c h â n áp uống thiên diễn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hai tay nhanh chóng k ế t h động ấn quyết đại tự tại ấn cùng đại hắc á m ấn cũng tại tiếp tục biến lớn trong c h ư ớ c mắt đã có mấy vạn trượng to lớn kinh khủng trọng lượng đã tương đương với bốn vũ trụ nhưng mà liễu như phong n h ư n g như cũng hoàn hảo không chút tổn hại trọng lượng vẫn được lực công kích kém một chút đáng tiếc cái này hai tôn đại ấn liễu như phong phong khinh vân đạm chép miệm đi miệng lời bình đứng lên còn ngồi sổm túi thân con còn cảm thụi hai tôn đại ấn đến tột cùng nặng bao、nhiêu? xem ra cái này hai khối nguyên sơ đại lục mảnh vỡ chất lượng còn muốn nằm ngoài dự đoán của chính mình con mắt lập tức sáng lên lên cái này nếu là đoạn tới dụng tâm tế luyện một phen cái k i a so chuyện thần thoại xưa ở trong phiên t i ê n ấn còn muốn bt ê tồn tại chủ yếu là uống t i ê n diễn quá mức ngu xuẩn thế mà ngu đến mức sẽ chỉ vận dụng trọng lượng tới dọa đổ đối thủ chỉ cần đối phó tốc độ rất nhanh hoàn toàn có thể tùy tiện tránh thoát khỏi đi như tại trong tay mình vậy tuyệt đối muốn làm bên trong ám khí sử dụng đem nó co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay nhân lúc người ta không để ý lúc dùng sức ném ra mặc dù nhìn xem nhỏ mà cái tia kinh khủng trọng lượng tuyệt đối không ai có thể nghĩ、đến. hoàn toàn có thể đánh cái xuất kỳ bất ý chủ quan đoán chừng trực tiếp sẽ bị đập chết nhưng m à n uống thiên diễn lúc này sắc mặt càng phát ra â m chầm dự đoán hoàn toàn có chút không giống vốn cho rằng hai tôn đại ấn nện xuống liệu như phong chắc chắn m ệ n h tăng tại chỗ nhưng trước mắt kết quả là thật làm cho người giảm lớn tầm mắt g i a hỏa này dùng n ụ c thân thân thể ngạnh xinh xinh gánh b ắ c hai tôn đại ấn hử n g ạ n i n h x n h gánh vác hai tôn đại ấn hử n g ạ n lai thân thể của ngươi so nguyên sơ ma khu còn cường đại hơn uống thiên diễn ánh mắt lấp lóe hai tay k í c động ấn quyết hai tôn đại ấn đỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa cầm trong tay thưởng miệng mùi mắt ở trong đều có lục dục phật hỏa tại dục dịch những h ô lâu này đột nhiên đối với liệu như phong há mồm phun ra lục dục phật hỏa lập tức ánh lửa ngút trời mà lên hư không bị đốt cháy phát ra lốp b ố t tiếng vang cực nóng nhiệt độ đem không gian đều bắt đầu và mẹo trong đó lục dục khí tức càng là có thể khiến người ta trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế đại ấn đều đại ta không gì chỉ là phật hỏa cũng nghĩ đem ta đốt cháy hầu như không còn phải không liệu như phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn trên thân thể tạo nên như nước ba quang bên cạnh lục dục phật hỏa lấy mười phần phương thức quỷ dị dập tắt tiêu tán phán mà lại cỗ này cổ quái khí tức không ngừng làn tràn trong khoảnh khắc m ả n g lớn lục dục phật hỏa đã không còn sót lại chút gì tê vốn tiên diễn lùi về phía sau mấy bước bước chân có chút lảo đảo càng là có chút trận mắt hốc mồm mặc dù biết lục dục chi lực đối với nó vô dụng nhưng cái này phật hỏa có thể hoàn toàn khác biệt chỉ cần ngươi có nhân quả tội nghiệp tại thân dù sao sẽ từ trong ra ngoài bị nhanh lửa hắn không tin liễu như phong đến bây giờ trên tay liền không có dính qua huyết tinh cùng ngoan hồn cho nên muốn phải dùng phật hỏa thừa cơ nhóm lửa tâm thần dạng này liền có thể tùy tiện bị phật hỏa đốt cháy thành thổi phồng vôi tiêu tá phật hỏa căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thậm chí mười phần quỷ dị bị xóa đi không còn một mảnh mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào muốn triệu hồi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cùng cảm ứng tồn tại ngươi những cái kia phật hỏa đã hoàn toàn biến mất không cần uống phí sức lực liệu như phong h ứ n g hở vô vô vào áo phản phất phía trên lây dính một chút cho bụi một dạng trong ánh mắt tràn đầy ý khinh thường trải qua thăm dò phía dưới uống thiên diễn thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy mặc dù hai tôn đại ấn quả thật có thể ngăn cản độc đoán vạn cổ t r ắ n kích nhưng một dạng không cách nào đánh tan chính mình tiên ma vạn đạo chi thể vốn g tiên diễn sắc mặt â m tình bất định trong lòng đã bắt đầu sinh thái ý hiện tại giam cầm hư không trận pháp đã tán loạn tự mình muốn đi liễu như phong tuyệt đối ngăn không được nhưng trong lòng lại có mấy phần không cảm t â m dù sao bỏ ra thảm như vậy đau n h ấ t vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn